Chương Chương ta giấc rồi xạ tòa tiền mặt, được một tức lại muốn tiến một thức tòa hết toàn không thành vấn đề. Chúng ta cao ta cao dựng muốn nói. dựng miệng này hoàn Gỗ không Chúng cấp được cười, chuyên chống chúng vấn rất lại nhiều, người tới mời lao sư lời lao thành rổ khoát nói sau lâm cựu suy tư một chút cũng không phải không được bất quá nghĩ đến còn phải dạy học sinh hắn liền cảm giác không được dạy học sinh gì đó h không không ắ trở về thành thị trên đường lâm cựu nhưng thật ra nghe gỗ rổ xạ to giật đơn giản nói một chút chính mình mới từ địa phương khác làm việc trở về lâm cựu chỉ có thể hy vọng hắn trở về tâm tình có thể hảo một chút đi tokyo đều lập chú thuật cao đẳng chuyên môn trường học ở trở về trên đường nhận thức lâm cựu gỗ rổ xạ to giật tâm tình tự hảo mà trở về lúc sau gỗ rổ xạ to giật tâm tình rất kém cỏi kém đến muốn giết người cái loại này cố ý đi gỗ rổ s ạ tos ngồi ở bên cạnh ghế bành thượng trong phòng một cái trường trên đài bảy một người người này mặt trên còn phô một tầng vải bồ trắng hiện nhiên là cái người chết đối phó mục tiêu là đ ặ c cấp muốn cứu năm người cũng là sinh tử không rõ sao có thể phái năm nhất học sinh đi giải quyết ta thật vất vả cấp tử hình rồ gì tranh thủ đến ngang nhau với không kỳ hạn hoãn thi hành hình phạt nhằm chán thượng cấp lại sấn ta không ở thời điểm lợi dụng đặc cấp đường h o à n g m à lộng chết hắn gỗ rổ s ạ tos gãi tóc nhìn không thấy bị m ắ t hạ ánh mắt biến hóa ha hạ cho dù chết chính là mặt khác hai cái cũng có thể cho ta ngột n t ì m phạm nhân cái ũ n phiền g h gì ỗ đâu ý gì chia i l nhưng t biểu đ i hiện liền hai chữ thành thật ta có một giấc ngộng tưởng ta ngộng tưởng có một ngày h ữ g cốc bay lên núi cao hạ khúc khụ xuyên này ta hy vọng đem cái này r i á p rưỡi chú thuật giới t r ọ n g trí nói đến mặt sau gỗ rồ xạ thuật ngự a khi đã biến thành nghiêm túc còn ở tiếp tục nói giết sạch mặt trên những cái đó phế vật thực dễ dàng nhưng bất quá là đổi thang mà không đổi thuốc cũng sẽ không có người đi theo cho nên ta lựa chọn giáo dục bồi dưỡng những cái đó cường đại thông minh đồng bạn rộ gì cũng là trong đó một cái liền ở gỗ rồ xạ thuật cùng y dị chĩa liêu chính mình lý tưởng khoảnh khắc dạy ổ mẹn sủ cù nạ sinh đến bên trong lĩnh vực y ở đ ó dị rộ dị cũng bị dạy ổ mẹn sủ cù nạnh mẽ đồng ý trói buộc hoàn thành sống lại hoang ê n trở về gỗ rổ xạ tos cũng chỉ là s ư ớ n g suốt một chút nháy mắt minh bạch cùng trong cơ thể Gio m e n s ù cù nạ có quan hệ cảm thấy hết sức bình thường Gio m e n s ù cù nạ hai mươi căn ngón tay đều là đặc cấp chú vật tồn tại mỗi một ngón tay đều có thể chế tạo ra một con đặc cấp chú linh nhưng ở phía trước vẫn luôn là ở vào phong ấn trạng thái mấy năm gần đây bởi vì gỗ rổ xạ tos tồn tại phong ấn mới chậm dài suy yếu mà dù vậy ngón tay trong vòng Gio m e n s ù cù nạ linh hồn như cũng là ngủ say trạng thái thẳng đến bị ỉ ở đỏ dị dỗ d nuốt vào lúc sau mới dần thức tỉnh ỉ ở đỏ còn có mặt khác ngón tay tồn tại hắn ra ố mẹn sụ cụ nạ liền không tính tử vong nhưng ra ố mẹn sụ cụ nạ không dám khẳng định nếu là chính mình vật chứa bị hủy lúc sau chính mình mặt khác ngón tay nội linh hồn lại sẽ một lần nữa lâm vào yên lặng trạng thái này hắn nhưng liên t i ế c rốt cuộc đã kiến thức quá có ý tứ người có ý tứ sự tạm thời đem rổ dị tình huống che giấu xuống dưới gỗ rổ xạ tuật dặn dò một tiếng một chút là không nghĩ đem sống lại ý ơ đỏ dị rổ dị bại lộ ở phía trên những cái đó phái bảo thủ phế vật dưới mí mắt một khác điểm chính là chuẩn bị cho hắn mặt khác bọn học sinh một kinh hỉ rố dỗ d g ộ rồ xạ tos mang theo y ơ đỏ gì rổ gì rời đi cái này lâm thời nhà s á t lão sư chúng ta đi đâu đi cho ngươi tìm cái cận chiến lão sư hh á t á t g ộ rồ xạ tos lộ ra một hàm răng trắng chính mình cấp tìm chỗ ở giúp hắn dạy dỗ một chút học sinh cũng là hẳn là đi lâm cựu nhìn chăm chú vào gỗ rổ xạ tos còn có hắn bên người cái kia thiếu niên g i a hỏa này như thế nào đem vai chính dẫn hắn nơi này tới nói hiện tại y ơ đỏ gì rổ gì là sống lại quá đi có thể hay không lại sát một lần nhìn xem dẫu mẹn s ủ cụ nạ có thể hay không lại giúp hắn sống lại bất quá gỗ r ồ xạ tos khẳng định sẽ không đồng ý đi lao sư vị này lao sư ánh mắt làm ta có điểm sợ hãi ý ở đỏ g ì d ù g ì từ lâm c ử u trong ánh mắt cảm giác được nguy hiểm không cầm trốn đến gỗ r ồ xạ tos phía sau lao xích đây là g d ẫ ô mẹn xủ cù nạ ký chủ cũng là đệ tử của ta cũng không phải là chú linh gỗ r ồ xạ tos còn tưởng rằng bởi vì g d ẫ ô mẹn xủ cù nạ nguyên nhân lâm c ử u đem ý ở đỏ g ì d ù gì đương đặc thù chú linh đối đãi mở miệng giải thích một chút vị này lao sư có ý tứ gì tính toán đem thiếu niên lang này ném cho ta lâm cựu trước tiên từ ý ở đỏ dì dì dùa dù không giáo cũng đúng coi như cho ngươi thêm cái bạn cùng phòng dù gì ngươi lại đây giáo ngươi chú lực như thế nào sử dụng ngươi xem này hai cái lon gỗ rổ xạ toà dư vui cười lôi keo y ở đỏ d ì rổ gì bắt đầu giảng thuật khởi trực tiếp vận dụng chú lực cùng thông qua chú thuật vận dụng chú lực khác nhau lâm cựu xem này tư thế biết gỗ rổ xạ toà dư cũng không tính toán làm ý ở đỏ dị r gì hoa ở nguyên bản kia trong phòng khiến cho hắn đãi tại đây học tập chú lực vận dụng nếu là ra cái gì ngoài ý mới làm người tới tìm phiền t o á i cũng sẽ bị lâm k i ể u xử lý rất chăm sóc thiếu niên này cũng đúng lâm k i ể u vô vô gỗ rổ xạ tuật bà vai nói đến thêm tiền gỗ rổ xạ tuật khỏe miệng vừa kéo theo sau khôi phục bình tĩnh hắn gái gì sóng to gió lớn không có trải qua quá các loại kỳ ba chú thuật sư hắn t h ấ y nhiều gỗ rổ xạ tuật bắt đầu cấp ý ơ đỏ g ì rổ g ì giới thiệu điện ảnh rèn luyện pháp còn có chuyên môn giám sát chú hải xích rổ g ì liền làm ơn người túi chào gỗ rổ xạ tuật giáo xong ý ơ đỏ dì rổ dì học được khống chế chú lực phương pháp sau chiều bọ phất phất tay nay gian đại công ngụ lâm cựu cùng ý ơ đỏ dì rổ y ở đỏ g ì r ù g ì s ơ đầu nhất miệng thăm hỏi nói xích người trước luyện đi lâm cựu làm y ở đỏ g ì r ù g ì liền ấn gỗ rổ s ạ tuột dạy rỗ phương pháp đi xem điện ảnh tốt r ù g ì ô m xấu manh xấu manh tiểu hùng chú hải xem điện ảnh đi cũng không biết mặt khác khế ước giả nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì nay chẳng phải là tính vai chính rơi xuống ta trong tay bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến nếu là cùng y ở đỏ g ì r ù g ì hoặc là g d ẫ ô mẹn sụ cụ nạ có quan hệ nói trong đó nhưng thao tác tính rất lớn sao lâm cựu chỉ là trước phân tích một phen rốt cuộc hắn chủ yếu nhiệm vụ là hoàn thành tân chức nhiệm vụ tấu trương xong chương hai trăm bốn mươi lăm trong hai trăm bốn mươi lăm câu cá lại nói tiếp gần nhất xuất hiện hoang dại c h ú thuật sư không ít đã gộ rồ xạ tos demi ở đỏ gì rổ gì ném cho lâm cựu lúc sau chính mình nhẹ nhàng rời đi đây là hắn dạy học phương thức một cái là ví dụ thực tế làm mẫu một cái khác chính là giao cho thích hợp người cùng với thích hợp hoa rớt hắn nhiệm vụ trong khoảng thời gian này xuất hiện ở tokyo đều hoang dại c h ú thuật sư so trước kia đều phải nhiều thủ đoạn còn nhiều mặt có am hiểu sử dụng chú cụ có sẽ đặc thù chú thuật thực rõ ràng không phải xuất từ một chỗ đầu tiên bài trừ một cái chính xác đáp án đối với loại tình huống này gộ rồ xạ tos một chút đều không cảm thấy kinh ngạc hoặc là ngoài ý mớn trong khoảng thời gian này cân bằng đang ở dần dần mất đi vô luận là chú thuật sư vẫn là chú linh hai bên thực lực đều đang không ngừng tăng lên hai sở cao chuyên xuất hiện thiên tài chú thuật sư sát xuất vượt xa quá đi nhiều ra một ít hoang dại chú thuật sư tới duy trì cân bằng không nhiều bình thường sao lão sư trừ bỏ xem đ ị a ảnh ta liền không có mặt khác yêu cầu làm sự sao y ở đỏ g ì r dỗ gì đỉnh một cái đầu heo tìm được rồi lâm cựu dùng hắn kia không mở ra được đôi mắt nhìn lâm cựu nói bằng không đâu người chú lực đều dùng không ra như thế nào biến tưởng lâm cựu chính là đơn thuần cảm thấy phiến phức tống cổ y ở đỏ dì dỗ di l luyện chú lực là được trên thực tế ý ơ đỏ g ì rồ g ì yêu cầu hắn giáo đồ vật không nhiều lắm hắn am hiểu chính là cận chiến nhưng ở cận chiến thượng gia hỏa này rất có thiên phú đối thời cơ nằm chắc cũng có chính mình một bộ muốn nói vấn đề đi lâm cựu có thể nghĩ đến chỉ có vị này vai chính không hy vọng chính mình giết người mặc kệ là nhân loại bình thường vẫn là bị đặc cấp chú linh biến thành quái vật nhân loại hắn đều không hy vọng chết ở chính mình trên tay lâm cựu xem ra nhưng thật ra có chút làm kiêu bất quà ý ơ đỏ g ì rồ g ì tính cách như thế đối với hắn đồng bạn tới nói làm sao không phải chính mình nhìn chúng loang loáng điểm đâu điểm này lâm cựu cũng vô pháp dạy hắn à c hắn ẳ n mang ngoài người. Người đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Cửu Tổng không thể vẫn luôn hoa ở chỗ này, bồi vai chính g gì gì giết lẽ Lâm một tìm mua ra ta ra hoa vai theo thể trở tới muốn tới. chỗ ý ở ở đó đi đợi, đi rồi bồi Cửu sự cũng là yêu cầu tìm hiểu một chút tiến vào cái này diễn sinh thế giới khế ước giả tình báo chủ yếu là muốn biết này đó khế ước giả nhiệm vụ chủ tuyến có hay không cùng hắn sinh ra xung đột nếu là không có vậy đại gia tường a n không có việc gì chính mình chơi chính mình nếu là có xung đột địa phương lâm c ử u liền phải suy xét suy xét muốn hay không chấp thành một ít khế ước giả bị loại trừ tokyo đều lập chú thuật cao đẳng chuyên môn trường học năm hai mạc kỳ penda y nụ mạc kỳ tộc hơn nữa năm nhất phở tỷ cụ dỗ mở gù mì những người này tại đây một đoạn huấn luyện sau khi kết thúc nghỉ ngơi thời gian rảnh rỗi liêu có quan hệ chú cụ hạng mục công việc mạc kỳ nhắc tới chú cụ gửi làm phở tỷ cụ dỗ mở gù mì không cấm nghĩ tới ở thiếu niên viện đối phó đặc cấp chú linh lúc sau giải ô mẹn sụ cụ nạ đối hắn bất chiến mà chạy nghi hoặc lập tức minh bạch chính mình ảnh pháp thuật còn có lớn hơn nữa tiềm lực ôm nếm thử tâm thái phở tỷ cụ dỗ mở gù mì quả nhiên dùng, bóng dáng nạp vật cách dùng các vị tiền bối tu hành mệt mỏi đi, mau tới uống nước đi một người bộ dạng giảo s á c h sẽ hào phóng nữ hải đẩy xe con tặng hào chút đồ uống lại đây gặp qua tiền bối nữ hải phía sau còn đi theo vài người cung kính mà chiều mạ kỳ mấy người hành lễ này đó là nga mạ kỳ các ngươi còn không biết đi n à y đó đều là phía trên đặc t r i ề u tiến trường học học sinh năng khiếu c u n g huệ giống nhau đều là một đám tiểu t i ê n tài nga bẹn đa cấp mấy người giải thích nói inu m ạ k ỳ t ộ cá c ngừ đại dương sao có thể so được với phở t ỷ gù rộ tiền bối đâu những người trẻ tuổi này vội vàng khiêm tốn túi đầu tiền bối gánh không thượng mọi người đều là đồng cấp sinh phở tì gù rộ mờ gủ mì xua tay nói không đối nga huệ nếu thật sự tính lên ngươi cũng là tiền bối nha bọn họ còn không tính chính thức nhập học nhất cấp sinh mà là kiến tập sinh nga bẹn đạp phe phẩy ngón tay cười nói cấp phở t ỷ gù rổ tiền bối t h a n h t ú nữ hải cười đưa cho phở t ỷ gù rổ mở gù mì một lọ thủy rồi sau đó cái này nữ hải do dự một chút vẫn là mở miệng nói phở t ỷ gù rổ tiền bối ỷ ở đỏ gì tiền bối sự chúng ta cũng nghe nói bất quá chúng ta tổng cảm thấy liền trong truyền thuyết nguyền rủa chi vương dạy ô mẹn xù cù nạ đều có thể thu phục ỷ ở đỏ dị tiền bối không có đơn giản như vậy ly thế đi nói như vậy lên nói chứ phi dâu mẹn s ù cụ nạ ra tay nhưng thật ra có loại này khả năng vẹn đ a nghe n g vậy không cấm sờ sờ chính mình tròn tròn cảm nói có khả năng Phở hiện hy chẳng chỉ chút khả năng, hắn cũng ý báo lấy kỳ vọng hồi. Liên ý nủ tộc cũng dùng tỏ vẻ khẳng định cơm nắm liệu lý danh hồi phục hỏi lại hỏi tình hu mở mì nghĩ đến trở tỷ trong mắt một tia một tộc tỏ ta tìm tỏ gũ gũ vọng, năng, cũng nguyện vọng cũng dùng gũ rổ rổ mì mạ cơm nắm dì báo lao lên Liên nủ nói liệu lại lại là lấy lý quay vẻ về cá sợ sư kỳ kỳ đầu ý ý xạ rất cần thiết tìm gỗ rổ xạ to d i ớ i lao sư nhìn xem tình huống n à y đó tuổi trẻ thực tập sinh thừa dịp mạ k h bọn họ thời gian nghỉ ngơi do hỏi một chút về tu hành phương diện vấn đề liền không tính toán quáy dày bọn họ rời đi nơi này lần này ít nhiều trà lan còn hảo trà lan mị lực thuộc tính đủ cao rời đi sân huấn luyện những người trẻ tuổi kia tụ tập ở bên nhau trong đó một người cười tán dương tên kia thanh tú nữ hải đột nhiên nhắc tới phở tỷ gụ rổ mở gụ mị vừa mới chết đi đồng bạn không có nhất định mị lực thuộc tính chống đỡ chỉ biết đưa tới đối phương phản cảm bọn họ tiểu đoàn đội nữ hải trà lan chính là phụ trách phương diện này nhiệm vụ thành quả nơi này tin tức đã thông chi đoàn trưởng sao. Cái đại ồ tỷ, ta thông bên này đã c lão ầ n này à n trưởng h sai rồi lại cấp một lần cơ hội a tên này khê ước giả liếc bên cạnh chính mình đã nằm thi đồng đội t ì n h ngộ lại đây này nơi nào là gặp được lạc đơn dê béo mà là bị người câu cả a thực hảo rất có tinh thần nói nói các ngươi mục tiêu là gì nhìn xem đoàn người có phải hay không đều giống nhau lâm cựu khoe miệng mang theo ý cười nhìn q u ỷ dạp trên mặt đất may mắn còn tồn tại khế ước giả chính mình câu nửa ngày cá mới câu đi lên như vậy mấy cái khế ước giả hiện tại liền thừa như vậy một cái đình đ nhưng đến quý trọng một chút tên này khế ước giả sửng sốt một chút nhìn đến lâm cựu càng thêm rõ ràng ý cười vội vàng mở miệng nói chúng ta đang suy nghĩ biện pháp gia nhập trận danh chú linh bên kia quá nguy hiểm kỳ họ tô bên kia hiển lộ tình báo lại thiếu cũng chỉ có thực rõ ràng lần này này đó khế ước giả nhiệm vụ chủ tuyến là phân đoạn tuyên bố tiến hành bước đầu tiên rõ ràng chính là tìm một cái thế lực gia nhập trong đó cuối cùng nhiệm vụ cũng còn chưa biết tấu t h ư ơ n g xong chứng hai trăm bốn mươi lăm câu cá trong ư ớ c c 245 khoảng thời gian này xuất hiện ở tokyo đều hoang dại chúa cụ có sẽ đặc thù chú thuật thực rõ ràng không phải xuất từ một chỗ đầu tiên bài trừ một cái chính xác đáp án đối với loại tình huống này gỗ rổ xạ tos một chút đều không cảm thấy kinh ngạc hoặc là ngoài ý mớn đầu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 y n u mạ kỳ tộc hơn n ữ a năm nhất phở tỷ gù rỗ mở gù mì những người này tại đây một đoạn huấn luyện sau khi kết thúc nghỉ ngơi thời gian rảnh d ỗ i liêu có quan hệ chú cụ hạng mục công việc mạ kỳ nhắc tới chú cụ gửi làm phở tỷ gù rỗ mở gù mì không cấm nghĩ tới ở thiếu niên viện đối phó đặc cấp chú linh lúc sau giải hộ mẹn xủ cụ nạ đối hắn bất chiến mà chạy nghi hoặc lập tức minh bạch chính mình ảnh pháp t h u ậ t còn có lớn hơn nữa tiềm lực ôm nếm thử tâm thái p h tỷ gù rỗ mở gù mì quả nhiên dùng ra bóng dáng nạp vật cách dùng các vị tiền bối tu hành m ệ n mọi đi mau tới uống nước đi một người bộ dạng nữ hải phía sau còn đi theo vài người cung kính mà t r i ề u mạ kỳ mấy người hành lễ này đó là nga mạ kỳ các ngươi còn không biết đi n à y đó đều là phía trên đặc chiêu tiến trường học học sinh n ă n g k h i ế u c u n g huệ giống nhau đều là một đám tiểu tiên tài nga bẹn đạ cấp mấy người giải thích nói inu ma kỳ tộc cá n g ử đại dương sao có thể so được với phở t ỷ gụ r ộ tiền bối đâu những người trẻ tuổi này vội vàng khiêm tốn túi đầu tiền bối gánh không thượng mọi người đều là đồng cấp sinh phở t ỷ gụ r ộ mở gụ mì xua tay nói không đối nga huệ nếu thật sự tính lên ngươi cũng là tiền bối nha bọn họ còn không tính chính thức nhập học nhất cấp sinh mà là kiến tập sinh nga vẹn đạp phe phẩy ngón tay cười nói cấp phở tỷ gù rổ tiền bối t h a n h t ú nữ hải cười đưa cho phở tỷ gù rổ mở gù mì một lọ thủy rồi sau đó cái này nữ hải do dự một chút vẫn là mở miệng nói phở tỷ gù rổ tiền bối ý ở đỏ gì tiền bối sự chúng ta cũng nghe nói bất quá chúng ta tổng cảm thấy liền trong truyền thuyết nguyền rủa chi vương dạ ô mẹn s ù cù nạ đều có thể thu phục ý ở đỏ gì tiền bối không có đơn giản như vậy ly thế đi nói như vậy lên nói trừ phi dạ ô mẹn xù cù nạ ra tay nhưng thật ra có loại này khả năng vẹn đã nghe vậy không cấm sờ sờ chính mình tròn tròn cằm nói có khả năng phở tỳ g ụ dỗ mở gù mì trong mắt hiện lên một tia hy vọng chẳng sợ chỉ là một chút khả năng hắn cũng nguyện ý báo lấy kỳ vọng cá hồi liên ý n ú mạ k ỳ tộc cũng dùng tỏ vẻ khẳng định cơm nắm liệu lý danh hồi phục nói quay đầu lại ta trở về tìm gỗ rổ xạ t ò a dưới lao sư hỏi lại hỏi tình huống phở tỳ g ụ dỗ mở gù mì nghĩ đến trở về lúc sau bọn họ liền không có tái kiến quá y ở đ ó gì rổ gì thi thể nguyên bản là bởi vì không nghĩ nhìn đến như vậy rổ gì lộ ra chính mình yếu ớt một mặt nhưng hiện tại xem ra rất cần thiết tìm gỗ rổ xạ to dưới lao sư nhìn xem tình huống.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 lần này đoàn trưởng hoa không nhỏ đại giới làm chúng ta có tốt như vậy khai cục nhất định phải hoàn thành đoàn trưởng công đạo nhiệm vụ bị trở thành cái đồ nữ khế ước giả nghiêm túc đối với mấy người nói cái đồ tỷ đoàn trưởng vì cái gì công đạo chúng ta nhất định phải làm phở tỷ gụ rộ mở gụ mỹ bọn họ mau chóng đem còn chưa có chết y ở đỏ gì rổ gì tìm ra a Cha lan hướng bọn họ dẫn đầu cải đồ dò hỏi ba trước đem nhiệm vụ này hoàn thành đại lão sai rồi lại cấp một lần cơ hội a tên này khế ước giả liếc bên cạnh chính mình đã nằm thi đồng đội tỉnh ngộ lại đây này nơi nào là gặp được lạc đơn dây béo mà là bị người câu cả a thực hảo rất có tinh thần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 dựa một chương màu đỏ tươi tấm c ặ n đều không xong sao tại đây danh khế ước giả thần sắt xuất hiện giao động k i a một k h ắ c hắn cũng đã chết chắc rồi bất quá liền tính không có cái này thần sắt sơ hở lâm cựu cũng không tính toán vung tha hắn nếu có thể bị hắn câu thượng câu khế ước giả cũng không phải cái gì hảo cá thực rõ ràng lần này này đó khế ước giả nhiệm vụ chủ tuyến là phân đoạn tuyên bố tiến hành bước đầu tiên rõ ràng chính là tìm một cái thế lực gia nhập trong đó cuối cùng nhiệm vụ cũng còn chưa biết tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu quả đen ngồi máy bay chương hai trăm bốn mươi sáu quả đen ngồi máy bay lần này sớm như vậy liền qua đi sao nhưng c đội ệ u t hồ ông ước định trời cũng không muốn cho gỗ rổ xạ tật kịp thời phó ước một lần ngồi trên xe gỗ rổ xạ tật đột nhiên cảm giác đến một cái xa lạ ít nhất đạt tới đặc cấp chú linh đang ở tới gần làm ý gì chia đem hắn bông đi trước rời đi qua đen ngồi máy bay y dỉ chĩa chân trước mới vừa đánh xe rời đi ngay sau đó một đạo thân ảnh nhảy lên trời cao t hướng tới đứng ở quốc lộ thượng gỗ rổ xạ tot rơi xuống gỗ rổ xạ tot dễ dàng tránh ra quốc lộ này một mảnh đoạn đường chầm xuống một cái hố giống như mạng nhện vết rách hướng chung quanh k h u y ế t tán mở ra người là người nào gỗ rổ xạ tot nhìn trước mặt trên đầu đỉnh tòa núi phú sĩ trên mặt chỉ có một con mắt chú linh ở trong đầu tìm tòi t ư ờ n g quan tin tức nhưng lại không thu hoạch được gì dù gỗ không có trả lời gỗ rổ xạ tot vấn đề đã thi triển ra thoạt thức ở gỗ rổ xạ t o bên cạnh tường thể thượng xuất hiện cùng hắn trên đầu giống nhau miệm núi lửa gỗ rổ xạ tos thân ảnh bị độ ấm cực cao ngọn lửa cắn nuốt cũng không có gì gây gớm sao rủ gỗ kia viên độc nhãn hơi hơi c o n g lên không có gì gây gớm chưa thấy qua đặc cấp chú linh sao càng ngày càng có ý tứ gỗ rổ xạ tos lông tóc vô thương từ trong ngọn lửa đi ra phất phất tay trước mặt đây là một cái không có đăng ký quá đặc cấp chú linh gần nhất trong khoảng thời gian này nguyên bản thực thư a thất đặc cấp chú linh lại liên tiếp toát ra tới cái này làm cho gỗ rổ xạ tos cảm thấy sự tỉnh trở nên càng thêm có ý tứ lên cảm thấy có ý tứ thật đúng là khuyết thiếu nguy cơ ý t h ứ ca tuy rằng tới phía trước cái tiêu đặc cấp n g u y ề n r ù a sư gệ tổ cũng đã nói cho hắn gỗ rổ xạ tos rất nguy hiểm nhưng dù gỗ tự nhận là tân nhân loại k i ê u căng làm hắn như c ũ không có đem một nhân loại để vào mắt trên đầu núi l ử a phun trào ra một đoàn vật thể hóa thành một đám phi trùng hướng tới gỗ rổ xạ tos chạy như bay mà đi gỗ rổ xạ tos chỉ là cười khẽ vươn tay chỉ một chút n à y đàn phi trùng liền dừng lại ở hắn t r u n g quanh chỉ có một bước khoảng cách lại không cách nào lại tiến thêm một bước bị này ngoạn ý đụng tới sẽ thế nào gỗ rổ xạ t o đánh ra liếc mắt một cái ngừng ở chính mình trước mặt sâu không trông cậy vào đối phương trả lời hỏi ra thanh nói thanh âm thanh âm kích phát nhị liền gỗ rổ xạ toột bình tĩnh chờ đợi nổ mạnh ngọn lửa tan đi còn không có xong đâu dù gỗ độc nhãn bên trong hiện lên hung ác chi sắc một bộ liền chiều làm gỗ rổ xạ toột bao phủ ở biển lửa bên trong kia thật thật tại tại đà kích cảm làm hắn xác định chính mình đánh trúng mục tiêu nay một bộ xuống dưới đối phương bất tử cũng trọng thương liền điểm này trình độ sao xốc lên cái nắp vừa thấy mất quá là bị kẻ yếu nói ngoa ra tới hiện tại người quả nhiên đều là đồ dọm không có sống ở chân lý bên trong khiến cho ngươi chết tới truyền bá chân chính cường đại cùng chân thật đi dù gỗ xoay người meo lại đôi mắt thật phần khinh t h ư n g nói mà gỗ r ồ xạ toật kia lười n h á t thanh â m từ phía sau chuyển đến ta vừa rồi không phải đã tới một lần như thế nào chính là không giải trí nhớ đâu dù gỗ trên mặt chỉ có một viên thật lớn độc nhãn cái này làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại kinh ngạc bộ dáng thập phần rõ ràng xoay người lại sao lại thế này á c h đơn giản tới nói chính là ngươi không đánh chúng gỗ r ồ xạ toật vươn tay làm d ủ gỗ thể nghiệm một chút không chỗ không ở bị hắn dùng t h u ậ t thức mang nhập hiện thực bên trong vô hạn thuận tiện lại đem đối phương đánh một bên đã tiến trong hồ gỗ xạ toật đoán được đối phương ở kiến thức quá loại này đình chỉ chi, chi lượt sau khẳng định sẽ triển khai lĩnh vực lợi dụng trong đó tất trung thuộc tính khởi s ư ớ n g công kích lâm thời nhớ tới chính mình có thể mượn cơ hội này làm ý ơ đỏ dì dồ dì trước tiên kiến thức một chút chú thuật chiến đỉnh điểm sinh đến lĩnh vực nghĩ đến liền làm rời đi dùng thương ngắn lại khoảng cách nháy mắt xuất hiện ở ý ơ đỏ dì dồ dì hiện tại nơi trung cư hẻo lộ dồ dì đồng học gỗ dồ s ạ to nhìn đến ý ơ đỏ dì dồ dì mặc dù bởi vì chính mình đột nhiên tiếp đón dọa tới rồi nhưng không có bởi vậy đối chú lực phát ra ổn định sinh ra ảnh hưởng thực vừa lòng đối phương học tập tiến độ gỗ dồ xạ to lao sư ý ở đỏ dì dồ dì đứng lên hướng gỗ dỗ như thế nào không thấy được xích hắn đã chạy đi đâu gỗ r ồ xạ t o t vốn gì cũng muốn cho nhàn rỗi không có chuyện gì lâm cựu cũng đi cùng cái kia đ ặ c cấp chú linh chơi chơi lại không có ở trung cư phát hiện lâm cựu tồn tại xích lão sư nói ra môn một chuyến không có nói đi đâu y ở đỏ g ì rồ g ì trả lời nói vậy như vậy đi ngươi cùng ta tới gỗ rồ xạ t o t dẫn theo y ở đỏ g ì rồ g ì không vài giây liền về tới gặp được dù gỗ tập kích kia phiến trong rừng rậm đợi lâu ai ta nói đây là nào a bị gỗ rồ xạ t o t dẫn theo y ở đỏ dì rồ dì n h o á lên mắt phát hiện thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm nhìn chúng quanh trong tầm mắt xuất hiện rủ gỗ thân ảnh không k i n h hô lớn núi phú sĩ người này trên đầu cư nhiên đỉnh núi phú sĩ đây là giải ố mẹn xù cu nạ vật chứa quả nhiên không có chết nhưng g i a hỏa này như thế nào đột nhiên đem hắn mang lại đây chẳng lẽ là đã phát hiện chúng ta mục đích nhìn đến đột nhiên đem ý ợ đỏ gì rộ gì mang đến gỗ rộ sato t dù gỗ nháy mắt suy nghĩ hỗn độn hắn lựa chọn mở miệng thử một chút cái tiêu tiểu quỷ là ngươi tìm tới tấm m ộ t sao vị này chính là ý ợ đỏ dị đồng học lại đây học tập kế tiếp phải cho ngươi triển lãm chính là chú thuật chiến đỉnh điểm lĩnh vực triển khai gỗ rổ xạ tos nửa câu sau lời nói là đối y ở đỏ g ì rổ g ì nói y ở đỏ g ì rổ g ì còn không có phản ứng lại đây ta mười giây phía trước còn ở nội thành trung cư đi như thế nào lại đây a gỗ rổ xạ tos bay qua tới đây là bị xem thường a vậy cho ta chết ở chỗ này đi ta muốn đem ngươi kia trương cười khẽ mặt cùng nhau n u ố t hết lĩnh vực triển khai cái quan tiết vây sơn khắp nơi dung nham sinh đến lĩnh vực đem gỗ rổ xạ tos ì ở đỏ g ì rổ g ì bao vây đi vào ý của ngươi là không ít khế ước giả suy nghĩ biện pháp tìm kiếm y ở đỏ dì rổ dì lâm cựu bên ngoài du đãng giết mấy chỉ nữa cây chú linh t ẻ nhặt vô vị vẫn lâm à t cựu lại liên tục đưa ra mấy vấn đề ngươi muốn bảo đảm ta nói cho ngươi lúc sau không giết ta chúng ta ký kết khế ước tên này khế ước giả biết chính mình không nắm chắc được cơ hội này phòng chừng sẽ chết ở chỗ này hay nga lâm cựu đạm đạm cười lộng chết tên này khế ước giả hãn đại khái biết này đó khế ước giả thao tác mục đích là cái gì Một ngón tay. Ổ mẹn ngón tay. bọn họ cần thiết nhanh chóng làm ý ở đỏ dì rùa dì xuất hiện ở bên ngoài thúc đẩy cốt chuyện phát triển mới có cơ hội trong lúc này cướp lấy sủ cù nạ ngón tay biết này chương thực thủy nhưng không có biện pháp hai ngày này ở cuối kỳ khảo thí ngày hôm qua ban ngày khảo thí buổi chiều bốn điểm thi xong liền ở lộng thầm kế vẫn luôn lộng tới buổi tối mười điểm liền quản lý kinh tế cũng chưa thời gian ôn tập lâm thời đổi một chương không pha nước không được à tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu quả đen ngồi máy bay chương hai trăm bốn mươi sáu quả đen ngồi máy bay lần này sớm như vậy liền qua đi sao khoảng cách hiệu trưởng ước định thời gian còn có một đoạn muốn đi đâu đi dạo sao y dì chia ngồi ở ô tô điều khiển b ị thượng ngồi đối diện ở phía sau gỗ rổ xạ tost thấp giọng hỏi nói y dì chia hỏi như vậy là đã thói quen gỗ rổ xạ t o đến hiệu trưởng kia phó ước y nhất định phải tới chế trong chốc lắc tính lần này sớm một chút qua đi gỗ rổ xạ tos lắc đầu lần này không có đến chế tính toán nhưng tựa hồ ông trời cũng không muốn cho gỗ rổ xạ tos kịp thời phó ước một lần ngồi trên xe gỗ rổ xạ tos đột nhiên cảm giác đến một cái xa lạ ít nhất đạt tới đặc cấp chú linh đang ở tới gần làm ý gì chịa đem h ắ n bông đi trước rời đi qua đen ngồi máy bay ý gì chịa chân trước mới vừa đánh xe rời đi ngay sau đó một đạo thân ảnh nhảy lên trời cao hướng tới đứng ở quốc lộ thượng gỗ rổ xạ tos rơi xuống gỗ rổ xạ t o dễ dàng tránh ra quốc lộ này một mảnh đoạn đường chầm xuống một cái hố giống như mạng nhện vết rách hướng chung quanh k h u ế c tán mở ra người là người nào gỗ rổ xạ tot nhìn trước mặt trên đầu đỉnh tòa núi phú sĩ trên mặt chỉ có một con mắt chú linh ở trong đầu tìm tòi tương quan tin tức nhưng lại không thu hoạch được gì dù gỗ không có trả lời gỗ rổ xạ tot vấn đề đã thi t r i ể n ra t h u ậ t thức ở gỗ rổ xạ tot bên cạnh tường thể thượng xuất hiện cùng hắn trên đầu giống nhau miệng núi lửa h ơ anh khoảnh khắc chi gian gỗ rổ xạ tot thân ảnh bị độ ấm cực cao ngọn lửa cắn nuốt cũng không có gì ghê gớm sao rủ gỗ kia viên độc nhẵn hơi hơi quăng lên không có gì ghê gớm chưa thấy qua đặc cấp chú linh sao càng ngày càng có ý tứ gỗ rổ xạ t o lông tóc vô thương từ trong ngọn lửa đi ra, phất phất tay. trước mặt đây là một cái không có đăng ký quá đặc cấp chú linh gần nhất trong khoảng thời gian này nguyên bản thực thư a t h ấ t đặc cấp chú linh lại liên tiếp toát ra tới cái này làm cho gỗ rổ xạ tost cảm thấy sự t ì n h trở nên càng thêm có ý tứ lên cảm thấy có ý tứ thật đúng là khuyết thiếu nguy cơ ý thức a tuy rằng tới phía trước cái k i ê u đặc cấp nguyền rủa sư gệ tổ cũng đã nói cho hắn gỗ rổ xạ tost rất nguy hiểm nhưng dù gỗ tự nhận là tân nhân loại k i ê u căng làm hắn như cũ không có đem một nhân loại để vào mắt trên đầu núi lửa phun trào ra một đoàn vật thể hóa thành một đám phi trùng hướng tới gỗ rổ xạ tost chạy như bay mà đi gỗ rổ xạ tost chỉ là cười khẽ vươn tay chỉ một chú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 gỗ rổ xạ t o s nhìn đến y ở đỏ dì d ù dì mặc dù bởi vì chính mình đột nhiên tiếp đón dọa tới rồi nhưng không có bởi vậy đối chú lực phát ra ổn định sinh ra ảnh hưởng thực vừa lòng đối phương học tập tiến độ gỗ rổ xạ tost lao sư y ở đỏ dì d ù dì đứng lên hướng gỗ rổ xạ t o s c h à o hỏi nói ai như thế nào không thấy được xích hắn đã chạy đi đâu gỗ rổ xạ t o s vốn d ì cũng muốn cho nhàn rỗi không có chuyện gì lâm c ử u cũng đi cùng cái k i a đặc cấp chú linh chơi chơi lại không có ở chúng cư phát hiện lâm c ử u tồn tại xích lao sư nói ra môn một chuyến không có nói đi đâu y ở đỏ dì d ù d ù trả lời nói vậy như vậy đi ngươi cùng ta tới Gô rồ xạ tọt dẫn theo ở đây ỏ gì gì rồi vài không là i ề n v dãy ố mẹn xù cụ nạ vật chứa quả nhiên không có chết nhưng ra hỏa này như thế nào đột nhiên đem hắn mang lại đây chẳng lẽ là đã phát hiện chúng ta mục đích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 ta muốn đem ngươi kia trương cười khẽ mặt cùng nhau n u ố t hết lĩnh vực triển khai cái quan thiết vây sơn khắp nơi dung nham sinh đến lĩnh vực đem gỗ rổ xạ toà dì ở đỏ g ì rổ g ì bao vây đi vào ý của ngươi là không ít khế ước giả suy nghĩ biện pháp tìm kiếm y ở đỏ g ì rổ g ì lâm cựu bên ngoài du đãng giết mấy chỉ nhược kê chú linh kẻ n h ạ t vô vị vẫn là tìm khế ước giả có ý tứ lần này bắt được tới rồi một cái biết nói tình báo so với phía trước kia mấy cái cá càng nhiều khế ước giả bọn họ sốt ruột đem y ở đỏ dì rổ dì tìm ra làm gì không biết là gỗ rổ xạ toà dấu đi sao nếu là có cái gì vấn đề không sợ gỗ lâm Kiểu lại liên t ụ c đưa đề ngươi ra mấy vấn m u ố n bảo đạm ả giả m mình nắm Lâm ta nói cho lúc sau, không giết ta.、Chúng、ta ký kết khế Tên này khế giả biết chết sau, nói ngươi không Chúng này chính không này, phỏng chừng này hành hội Kiểu cho lúc ước. ước chắc được cơ này, chỗ khế khế sẽ ký đ ở đạm cười lộng chết tên này khế ước giả h á n đại khái biết này đó khế ước giả thao tác mục đích là cái gì một ít khế ước giả xem ra đã căn cứ chính mình được đến tin tức suy đoán đến cuối cùng nhiệm vụ rất có khả năng chính là cướp lấy một cây dạy ổ mẹn s ủ c nạ ngón tay dạy ổ mẹn xủ c nạ ngón, ngón tay nhân y ơ đỏ dì rổ dì mà sống lại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 chương hai trăm bốn mươi bảy bỏ lỡ như vậy xem ra n à y đó khế ước giả nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng hoàn nhiệm vụ đại khái s u ấ t chính là cướp lấy dạy ổ mẹn s ủ cù nạ một ngón tay lâm k i ự u đi ở hồi trung cư trên đường sờ sờ cảm suy tư chính mình được đến tình báo nhiệm vụ này thật đúng là không hảo làm đầu tiên là nhất định phải ở ỉ ở đỏ dị dỗ gì ăn xong ngón tay phía trước được đến s ủ cù nạ ngón tay nếu không liền tính đem ăn xong ngón tay ỉ ở đỏ dị dỗ gì đánh chết cũng sẽ tính cả ăn xong dạy ổ mẹn s ủ cù nạ ngón tay cùng phá hủy như vậy dư lại mục tiêu chính là còn chưa bị ỉ ở đỏ dị dỗ dị ăn xong mười tám căn ng dư lại này đó sủ cù n à ngón tay chia làm ba cái bộ phận một bộ phận ở chú thuật cao chuyên trong tay bảo quản một bộ phận ở đặc cấp nguyền r i ũ a sư giả lễ tô thật bột kẻng i ả c ụ bên kia một khác bộ phận chính là còn chưa bị tìm được chú thuật cao chuyên bảo quản sủ cù n à ngón tay được đến khó khăn tối cao không ngừng gửi vị trí không biết còn có lao yêu quái tẻn chèn kết giới cùng với chú thuật cao chuyên cao thủ trông coi liên chú thuật giới vai ác bột kẻng i ả c ụ bọn họ mưu hoa cao chuyên giả ồ mẹn sủ cù nạ ngón tay không nói dốc toàn bộ lực lượng cũng là kỹ càng tỉ mỉ mư hoa tiếp theo chính là ở kẻng i ả cù này đó nguyền g i a sư đặc cấp chú linh trong tay kia bộ phận sủ cù nàng ngón tay lấy được nguy hiểm rất cao bất quá lại là có cơ hội bởi vì bọn họ sẽ dùng này đó sủ cù nàng ngón tay nhằm vào ý ở đỏ gì rổ gì t h i ế t cục kể từ đó bọn họ khế ước giả liền có thể mượn cơ hội lấy được sủ cù nàng ngón tay dư lại chính là rơi dụng bên ngoài không hề manh mối bộ phận sủ cù nàng ngón tay hoàn toàn chính là xem vật khí hoặc là có ý ở đỏ gì rổ gì như vậy có thể cảm giác hấp dẫn sủ cù nàng ngón tay tồn tại cho nên mặc kệ nói như thế nào nếu muốn hạ thấp cái này nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn ý ở đỏ dị r ồ a dị là cái này diễn sinh thế giới khế ước giả nhóm như thế nào đều lách không ra nhân vật t â m tắc bọn họ cái này nhiệm vụ chủ tuyến tính lên cùng ta tân chức nhiệm vụ cũng không có ảnh hưởng bất quá hiện tại ý ở đỏ dị r ồ a dị coi như một nửa nắm giữ ở trong tay ta đi lâm cựu cũng không nghĩ tới chính mình tiến cái này diễn sinh thế giới cũng đã đem này đó khế ước giả nhóm nhiệm vụ điểm mấu chốt cấp đ á n đo đây là cao tới chín điểm may mắn giá trị hiệu quả sao phòng chứng h ữ n g cái đó khế ước giả nhóm đã đem chú ý đánh tới cao chuyên nội đi thực đáng tiếc kể từ đó bọn họ đều là không thu hoạch được gì kết quả bởi vì lâm cựu cùng gỗ rổ xạ toa à n biết r ấ n t ơ i ý ở đỏ g ì rổ g ì sống lại lúc sau không có đại ở cao chuyên bên trong mà là ở nội thành trung cư khiến cho tại đây một chút là muốn thao tác khế ước giả xuất sư chưa tiệp thân chết trước lâm cựu đối tống tiền khế ước giả loại này hành vi cũng không cảm thấy hứng thú hắn mục tiêu là những cái đó đặc cấp chú linh đặc biệt là bị giả ghệ tổ mượn sức đến cùng nhau những cái đó cực kỳ đặc thủ chú linh trước đem mục tiêu nhân vật cánh chim cấp g ạ t bỏ kia hắn cùng gỗ rổ xạ toa giới liên thủ đối phó kẻ gia cụ chẳng phải là đàn đo ân tiểu từ này không ở sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi lâm cựu trở lại trung cư điện ảnh ở trên màn hình truyền phát tin nhưng màn ảnh trước ý ở đỏ dị rổ di lại không thấy bóng dáng tổng không thể không ở cao trên không có kết giới bảo hộ hắn mới ra môn một đoạn thời gian liền ra ngoài ý muốn đi lâm cựu nhìn quét một chút trung cư bên trong tình huống cũng không có xuất hiện cái gì kịch liệt dấu vết thuyết minh đều không phải là có cái gì đối địch nhân vật đánh tới cửa tới đương nhiên cũng không bài trừ ở ý ở đỏ dị rổ di không có bất luận cái gì sức phản kháng dưới tình huống đem người đánh vượng mang đi đối phó lúc này ý ở đỏ dị rổ có thể làm được điểm này ra hỏa thật đúng là không b t mặt khác chính là còn có một loại gộ rộ xạ t o man làm gỗ rổ xạ tos đột nhiên đem y ở đỏ dì rổ dì mang đi liền đang ở chuyến phát tin điện ảnh cũng chưa quan kia không phải kia chàng lâm thời bên ngoài lĩnh vực dạy học sao kia hắn không phải bỏ lỡ một cái cơ hội sao bên ngoài dạy học hiện trường y ở đỏ dì rổ dì nhìn chính mình gỗ rổ xạ tos d lao sư ở chính mình lĩnh vực bên trong dễ như t r ở bàn tay mà tháo xuống này chỉ chú linh đầu hắn phía trước nhìn thấy quá những cái đó chú linh cùng này chỉ độc nhãn chú linh so sánh với dưới căn bản không phải một cấp bậc hắn ở kia tràn đầy dung nham lĩnh vực trong vòng không dùng được vài giây liền sẽ trở thành một đoàn cho tàn chính là như vậy cường đại chú linh lại ở chính mình lao sư thủ hạ không hề có sức phản kháng đây là đương nhiệm mạnh nhất chú thuật sư phân lượng sao đúng rồi gộ rổ xạ tot lao sư x i n h lao sư là mấy cấp chú thuật sư cũng là đặc cấp sao y ở đỏ dì dò dì tiếp xúc đến chú thuật giới không lâu liền đã chết sống lại lúc sau lại muốn che giấu chính mình căn bản không làm sao vậy giải chú thuật giới tình huống hắn a ngươi có cơ hội nhất định tìm hắn học điểm bản lĩnh dù sao so ra hỏa n à y cường nói gộ rổ xạ t o dẫm lên dưới chân rủ gỗ đầu trên mặt đất trước sau cọ sát hai hạ thế nào muốn cứ sao nơi xa đá núi thượng giả lệ tổ cùng chú linh hạ na mỹ đem một màn này thu vào đáy mắt giả lệ tổ gợi lên k h o a miệng do hỏi hạ na mỹ nói ba cùng bình thường ngôn ngữ không ở một cái tần s u ấ t thượng thanh nhâm v ă n g lên rừng d ầ m gỗ rổ xạ tos còn ở thẩm vấn rủ gỗ đầu mau nói bằng không liền phải diệt trừ ngươi tuy rằng ngươi nói ta cũng muốn diệt trừ ngươi dù gỗ đột nhiên một mảnh hoa hải xuất hiện ở gỗ rổ xạ tos ý ở đỏ gì rồ gì sở c h ạ m khu vực này biển hoa chung mùi hoa lệnh gỗ rổ xạ tos hoảng hốt một chút kiến thức quá gỗ rổ xạ tos đáng sợ thực lực hạ na mỹ tự nhiên không dám ở lâu t ú lên rủ gỗ đầu nhanh chóng rời đi n là từ nhân loại đối rừng rậm sợ hãi sở hình thành chú linh hạ n à m ì ở rừng rậm bên trong hoàn mỹ che giấu chính mình hơi thở làm phản ứng lại đây muốn truy kích gỗ rổ xạ to d ư tìm không thấy thân ảnh y ở đỏ gì dù gì, thật phần xin lỗi cấp lao sư kéo c h â n sau làm cho bọn họ chạy bất quá tựa hồ đem ta mang nơi này tới cũng là lao sư đi không quan trọng ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể mau chóng đạt tới loại thực lực này trình độ a gỗ rổ xạ to d ư nhìn này mảnh nhỏ biển hoa cảm thấy càng ngày càng có ý tứ a y ở đỏ dị dù dù d cho rằng gỗ rổ xạ to d ư lao sư nói d ỡ đâu hắn chính là kiến thức quá rủ gỗ này đó đặc thù chú linh cường đại đủ để nháy mắt nháy mắt hạ gục hắn tồn tại muốn nhanh chóng đuổi kịp loại thực lực này ỉ ở đỏ g ì rồ g ì sao có thể có tin tưởng cũng đúng là bởi vì khắc sâu cảm thụ quá rủ gỗ cảm giác cường đại ỉ ở đỏ g ì rồ g ì cũng lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến chính mình lao sư mạnh nhất chú thuật sư tên tuổi có bao nhiêu thật sự không có nhìn đến ỉ ở đỏ g ì rồ g ì tung tích ra cài đồ cao mày đối mấy người nói cha biến đại bộ phận chúng ta có thể đến địa phương nhưng đều không có cái gì hữu hiệu tin tức trà lan lên tiếng nói nàng bị lực thuộc tính cao này đó cha x é t hạng một công việc giống nhau đều từ nàng phụ trách nhưng như cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối t h a n h quả trầm tư một lát mở miệng nói này thực bình thường nếu như bị gỗ rổ xạ t h u t che giấu lên ý ở đỏ gì rổ gì sao có thể bị chúng ta dễ dàng như vậy tìm được tiếc như vậy xem ra chỉ có thể dựa p h ở t ỷ ì gụ rổ mở gù mỹ cùng tự xạ kỳ bên kia c á i đồ cao mày nói có cái tương đối thẹn thùng nam sinh khế tức giả thập p h ầ n khó chịu nói tự xạ kỳ t ỷ đó là giống nhau nam tính có thể bình thường tiếp xúc nữ sinh sao ta thiếu chút nữa không bị nàng đóng đinh vất vả ngại thảo không có biện pháp sao ai làm kiểu xạ kỳ tỉ còn không phải là như vậy t ắ p sao đoàn đội chung có người cười đối n g à i thảo nói lời này thật đúng là một chút cũng chưa sai kiểu xạ kỳ nộ bạ dạ tên này cao c h u y ê n nữ c h ú thuật sư kia tuyệt đối x ư n g được với hành xử khác người tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy bỏ lỡ chương hai trăm bốn mươi bảy bỏ lỡ như vậy xem ra n à y đó khế ước giả nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng hoàn nhiệm vụ đại khái s u ấ t chính là cướp lấy dạy ổ mẹn s ụ cù nạ một ngón tay lâm k i ự u đi ở hồi trung cư trên đường sờ sờ cảm suy tư chính mình được đến tình báo nhiệm vụ này thật đúng là không hảo làm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 không ngừng gửi vị trí không biết còn có lao yêu quái tèn chèn kết giới cùng với chú thuật cao chuyên cao thủ trông coi liên chú thuật giới vai ác bột kẻn giả cù bọn họ mưu hoa cao chuyên g i ả ồ mẹn sủ cù nạ ngón tay không nói dốc toàn bộ lực lượng cũng là kỹ càng tỉ mỉ mưu hoa tiếp theo chính là ở kẻn giả cù này đó nguyên g i a sư đặc cấp chú linh trong tay kia bộ phận sủ cù nạ ngón, ngón tay nhằm vào ý ở đỏ dị rổ dị t h i c h c ụ kể từ đó bọn họ khế ước giả liền có thể mượn cơ hội lấy được sủ cù nạ ngón tay dư lại chính là rơi dụng bên ngoài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 đây là cao tới chín điểm may mắn giá trị hiệu quả sao phòng chứng những cái đó khế ước giả nhóm đã đem chú ý đánh tới cao c h u y ê n nội đi. thật đáng tiếc kể từ đó bọn họ đều là không thu hoạch được gì kết quả bởi vì lâm c ử u cùng gỗ rổ xạ toột quen biết r ấ n tới ý ở đỏ g ì rổ g ì sống lại lúc sau không có đại ở cao c h u y ê n bên trong mà là ở nội thành trung cư khiến cho tại đây một chút là muốn thao tác khế ước giả xuất sư chưa tiệp thân chết trước lâm c ử u đối tống tiền khế ước giả loại này hành vi cũng không cảm thấy hứng thú hắn mục tiêu là những cái đó đặc cấp chú linh đặc biệt là bị giả ghệ tổ mượn sức đến cùng nhau những cái đó cực kỳ đặc thù chú linh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 đương nhiên cũng không bài trừ ở y ở đỏ g ì rồ g ì không có bất luận cái gì sức phản kháng dưới tình huống đem người đánh vượng mang đi đối phó lúc này y ở đỏ g ì rồ g ì có thể làm được điểm này ra hỏa thật đúng là không í t mặt khác chính là còn có một loại gộ rồ xạ tos mang đi làm gộ rồ xạ tos đột nhiên đem y ở đỏ g ì rồ g ì mang đi liền đang ở chuyển phát tin điện ảnh cũng c h ư a c oan kia không phải kia chàng lâm thời bên ngoài lĩnh vực dạy học sao kia hắn không phải bỏ lỡ một cái cơ hội sao bên ngoài dạy học hiện trường y ở đỏ g ì rồ dì nhìn chính mình gộ rồ xạ tos lao sư ở chính mình lĩnh vực bên trong dễ như chở bàn tay mà tháo xuống này chỉ chú Linh đầu.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 n g ư ơ i có cơ hội nhất định tìm hắn học điểm bản lĩnh dù sao so ra hỏa này c ư ờ n g nói gỗ r ồ xạ tos dẫm lên dưới chân rủ gỗ đầu trên mặt đất trước sau cọ sát hai hạ thế nào muốn cứu sao nơi xa đá núi thượng giả ghệ tổ cùng chú linh hạ na mỹ đem một màn này thu vào đáy mắt giả ghệ tổ gợi lên khoai miệng do hỏi hạ na mỹ nói ba cùng bình thường ngôn ngữ không ở một cái tần s u ấ t thượng thanh âm vang lên rừng rậm gỗ r ồ xạ tos còn ở thẩm vấn rủ gỗ đầu mau nói v à n không liền phải diệt trừ ngươi tuy rằng ngươi nói ta cũng muốn diệt trừ ngươi đột nhiên một mảnh hoa hải xuất hiện ở gỗ rổ xạ tos y ở đỏ dì rồ dì sở c h ạ m khu vực này biển hoa chung mùi hoa lệnh gỗ rổ xạ tos hoảng hốt một chút kiến thức quá gỗ rổ xạ tos đáng sợ thực lực hạ n à mì tự nhiên không dám ở lâu tú lên rủ gỗ đầu nhanh chóng rời đi nơi này là từ nhân loại đối rừng rậm sợ h ã i sở hình thành chú linh hạ n à mì ở rừng rậm bên trong hoàn mỹ che giấu chính mình hơi thở làm phản ứng lại đây muốn truy kích gỗ rổ xạ t o tìm không thấy thân ảnh、ý、ở đỏ dì rồ dì thật phần xin lỗi cấp lao sư kéo trên sau làm cho bọn họ chạy bất quá tựa hồ đem ta mang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 thật phần khó chịu nói tiệm xạ kỳ t ỷ đó là giống nhau nam tính có thể bình thường tiếp xúc nữ sinh sao ta thiếu chút nữa không bị nàng đóng đinh vất vả ngại thảo không có biện pháp sao ai làm tiệm xạ kỳ t ỷ còn không phải là như vậy tắc sao đoàn đội chung có người c ư ờ i đối ngại thảo nói lời này thật đúng là một chút cũng chưa sai Tiệm xạ ký nộ bạ dạ tên này cao chuyên nữ chú thật u sư kia tuyệt đối xưng được với hành xử k h á c người tấu chương song chương hai trăm bốn mươi tám hoài nghi hạt giống chương hai trăm bốn mươi tám hoài nghi hạt giống từ ngại thảo cải đô thanh quả này đó danh hiệu tới xem nay đó tuổi trẻ khế ước giả đều lệ thuộc với cùng cái mạo hiểm đoàn bọn họ là một cái cỡ chung mạo hiểm đoàn thành viên mạo hiểm đoàn tên vì có cây thập p h â n đơn giản mạo hiểm đoàn nội thành viên danh hiệu chính là đủ loại hoa cỏ cây c ố i cỏ cây mạo hiểm đoàn đoàn t r ư ở n g kêu nam trúc nghe hoa huệ l o ẹ i loẹt loẹ, lén mọi người đều là kêu ô p h ạ m bởi vì nam trúc đây là ô p h ạ m thụ bể s ư n g có chút địa phương đem ô p h ạ m quả s ư n g là có cây tri vương bản thảo cương mục ghi lại này có cô tinh chú nhan cường ngân đích lực công hiệu việc này không thiếu bị mạo hiểm đoàn mặt khắc thành viên lấy ra tới nói dỡn bởi vậy có thể thấy được cái này có cây này có cỏ c lần này tiến vào diễn sinh thế giới mạo hiểm đoàn có ba cái cơ bản đều là cỡ t h u n g mạo hiểm đoàn dư lại liền phải sao chính là lâm thời ký kết khế ước khế ước giả tập thể hoặc là liền trực tiếp là độc hành hiệp ba cái mạo hiểm đoàn trừ bỏ có cây mạo hiểm đoàn ở ngoài mặt khác hai cái phân biệt là cốt điều mạo hiểm đoàn cùng ba xà mạo hiểm đoàn từ nhân số đi lên xem có cây mạo hiểm đoàn là trong đó tiến vào cái này diễn sinh thế giới nhân số ít nhất mà cốt điêu mạo hiểm đoàn còn lại là tiến vào diễn sinh thế giới khế ước giả nhiều nhất mạo hiểm đoàn cốt điêu mạo hiểm đoàn học tập chính là huyết hoang mạo hiểm đoàn thủ đoạn nhưng bất quá là trông mèo vẽ hổ huyết hoang mạo hiểm đoàn cái loại này vô luận đối người ngoài vẫn là đối người một nhà hung ác thủ đoạn không có học được kiêu ngạo ương ngạnh hành vi nhưng thật ra học cái mười thành mười ba xạ mạo hiểm đoàn cùng cốt điêu mạo hiểm đoàn c h i gian ân đoán liền không nhỏ liền trời sinh tính điệu thấp có cây mạo hiểm đoàn đều cùng cốt điêu mạo hiểm đoàn có xích mít nếu không phải cốt điêu mạo hiểm đoàn chay mặn không kỵ cái gì tính tình khế ước giả đều thu nhân số khuyết chương t s á c thật lòng dạ hẹp hòi hành sự kiêu ngạo nhưng khinh mềm sợ thức thời điểm này nhưng thật ra làm cốt điêu mạo hiểm đoàn không có hủy diệt nguy hiểm hắn vĩnh viễn sẽ không đi đắc tội những cái đó đại hình mạo hiểm đoàn t h như huyết hoang thần vương này đó mạo hiểm đoàn người ngang nhau trình tự hạ mạo hiểm đoàn hắn có thể dựa nhân số thủ thắng cho nên không sao cả bất quá hiện tại chiếm cứ tiên cơ chính là bọn họ có cây mạo hiểm đoàn bọn họ đoàn trưởng trả giá không nhỏ đại giới đưa bọn họ an bài vào chú thuật giáo dục cao đẳng trường học mặt khác hai cái mạo hiểm đoàn tưởng trả giá cái này đại giới còn không có phương pháp đâu nam trúc loại sự tình này tốn chút tiền tốn chút không khó coi chứ bỏ ở tìm hiểu ý ơ đỏ g ì r ồ g ì tin tức tượng h có ưu thế mặt khác các phương diện đều dẫn đầu một bậc liên tỷ như có thể soát cao chuyên bọn học sinh hảo cầm độ mở ra tokyo đều lập chú thuật cao đẳng chuyên môn giáo dục trường học hậu cần đổi khẩu mọi việc như thế chỗ tốt ta lại cùng phở tỷ gù rổ mở gù mì giao lưu qua hắn có chút hoài nghi sau tìm khắp cao chuyên có thể tự do tiến vào địa phương đều không có bất luận cái gì phát hiện trà lan hướng cái đồ hội báo một chút từ phở tỷ gù rổ mở gù mì nơi đó tìm hiểu đến tình báo cái đồ gật gật đầu nói không cần để ý phở tỷ gù rỗ mở gu mỹ càng là tìm không thấy ý ở đ ó gì rồ gì gì thể này viên hoài nghi hạt giống liền sẽ sinh trưởng càng nhanh ngài thảo tán đồng phụ họa một tiếng liền hỏi nói đại tỷ đầu chúng ta hiện tại bước tiếp theo như thế nào làm đương nhiên là đi làm cao chuyên tuyên bố trừ linh nhiệm vụ đoàn trưởng trả giá cũng không thể ổn phí chúng ta nói như thế nào cũng đến từ cao chuyên mang vài thứ trở về đi cai đô nói quyết định này mọi người đều tán đồng rốt cuộc bọn họ đối chú thuật cao chuyên hậu cần nơi trao đổi nhưng đổi vật phẩm trang bị mắt thèm không thôi xuất phát xuất phát những cái đó chú cụ thật sự đều muốn ai kia còn nỗ lực soát cống hiến ai nha đã trở lại lâm cửu nhìn đến gỗ rổ xạ tos mang theo ý ở đỏ g ì rổ g ì trở lại trung cư liền xác định lần này chính là gỗ rổ xạ tos dùng đặc cấp chú linh rủ gỗ cấp ý ở đỏ g ì rổ g ì bên ngoài dạy học lần đó trên thực tế càng như là làm ý ở đỏ g ì rổ g ì kiến thức một chút cái gì kêu mạnh nhất đúng vậy đáng tiếc ngươi không ở buổi tối gặp được cái đặc có ý tứ chú linh ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú gỗ rổ xạ tos một bộ tiết hận n g ữ khí đối lâm cửu nói gỗ rổ xạ tos kỳ thật cũng muốn cho ý ở đỏ dì rổ dĩ kiến thức một chút lâm cự kia độc đáo lĩnh vực tuy rằng nguồn gốc bất đồng nhưng nói như thế nào cũng là cùng dễ ổ mẹn xù cù nạ giống nhau mở ra thức lĩnh vực bất quá này nghe lâm cựu liền càng khó chịu đối gỗ rổ xạ tos tới nói là có ý tứ đối lâm cựu mà nói đó chính là hành tẩu thế giới c h i nguyên cùng dương bảo và ta ta còn có việc trước triệt gỗ rổ xạ tos ngô ý ở đỏ gì r ủ gì, hắn bên kia còn hẹn cao chuyên hiệu trường có việc đi trước rời đi khó được tưởng trước thời gian một lần phó ước ông trời không cho a gỗ rổ xạ tos rời đi sau ý ở đỏ dị rỗ dị còn ở dư vị vừa rồi kiến thức đến trường hợp có cái gì cảm thụ sao lâm cửu cũng rảnh rỗi không có việc gì liền cùng ý ở đỏ dì rổ dì giao lưu giao lưu cái kia chú linh rất cường đại so với ta kiến thức quá tùy ý một cái đều phải cường nói ngươi kiến thức quá rất nhiều lợi hại chú linh giống nhau người khác không biết lâm cửu hắn còn không biết ý ở đỏ dì rổ dì chi tiết cho tới bây giờ tổng cộng gặp qua chú linh liền như vậy mấy cái á c h này không phải trọng điểm như vậy cường đại chú linh cư nhiên ở gỗ rổ xạ tò d ư i lao sư trong tay không hề có sức phản kháng xem như kiến thức đến cái gì kêu mạnh nhất ý ở đỏ dì rổ dì cảm khái vạn vân sinh lao sư ngươi này cái gì phản ứng a ta nói đều là sự thật y ở đỏ dì dùa dì bị lâm c ử u bình đạm phản ứng kích thích dậm chân nói lâm c ử u liếc ý ở đỏ dì dùa dì liếc mắt một cái làm hắn thành thật sùng dưới rồi sau đó bình tĩnh nói kia ta muốn cái gì phản ứng cổ vũ ngươi h ả o h ả o xem h ả o h ả o học sao hắn kia bộ ngươi cũng học không được ta còn là tiếp tục xem điện ảnh đi y ở đỏ dì dùa dì nghĩ nhiều đánh vừa rồi chính mình một cái tát cái này chắc tâm ngồi vào màn hình trước mặt bế lên cái kia chú hải bắt đầu đưa vào c h ú lực lâm cựu liền ngồi xếp bằng ở trên sofa tu hành tích công lao thiên sư sáng tạo độc đáo đặc thù kỹ năng tĩnh n ộ nhiều mặt nhân tố nỗ lực hạ mới làm chưa tiến hành chiến đấu lâm c ử u không có bất luận cái gì khí t r ả n g sắc khí mà cái này tĩnh công chính là rất quan trọng một chút thân y ở đ ó g ì dô gì đột nhiên ở chính mình cảm giác chung trong phòng chỉ còn lại có chính hắn một cái quay đầu triệu mặt sau nhìn lại lâm c ử u thân ảnh liền như vậy ngồi ở kia nhưng không cần đôi mắt xem căn bản không cảm giác được n à y đó cùng tâm cảnh có quan hệ đặc thù kỹ năng chú trọng không ngoài thiên nhân hợp nhất đem chính mình dung nhập thế giới dung nhập tự nhiên liền tỷ như mặt sau tôi hiểu tâm chi m ì n h tưởng cấp bậc đề cao lúc sau dung nhập cùng chính mình phù hợp hoàn cảnh còn có thể được đến tám phút dung nhập rừng rậm hoàn cảnh là có thể cảm nhận được hoa có cây t ố i sinh sôi không thôi sinh mệnh lực có thể tăng lên chính mình sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ bất quá loại năng lực này càng thích hợp mạo hiểm đoàn những cái đó chủ thản cũng không thích hợp bọn họ l i ệ p s á t giả lấy này loại suy ở bất đồng hoàn cảnh hạ hiệu được đến năng lực các có bất đồng loại này kỹ năng tiền cảnh đã bại ở lâm cựu trước mắt hắn có cơ hội tự nhiên sẽ không từ bỏ tu hành đáng tiếp nhạc viên trang bị cũng không thể đủ tự do mang về thế giới hiện thực ở thế giới hiện thực tu hành tĩnh nộ cũng còn có thể nhưng thiếu trần tâm hiệu suốt nhiều ít sẽ hạ thấp một ít tấu trương xong chương hai trăm bốn mươi tám h o i nghi h ạ n giống Đoàn đoàn Trước h bởi nghi g hạt vì nam trúc đây là ô phạn thụ bể xưng có chút địa phương đem ô phạn quả xưng là cỏ cây tri vương bản thảo cương mục ghi lại này có cô tinh chú nhan cường cân đích lực công hiệu việc này không thiếu bị mạo hiểm đoàn mặt khác thành viên lấy ra tới nói d ỡ n bởi vậy có thể thấy được cái này có cây mạo hiểm đoàn bên trong không khí vẫn là rất hài hòa cũng không có giống huyết hoang loại này mạo hiểm đoàn như vậy bên trong áp lực ở tokyo đều lập chú thuật cao đẳng chuyên môn trường học nội hoạt động có cây mạo hiểm đoàn thành viên dẫn đầu cái đồ chính là có cây mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng lần này tiến vào diễn sinh thế giới mạo hiểm đoàn có ba cái cơ bản đều là cỡ t r u n g mạo hiểm đoàn dư lại liền phải sao chính là lâm thời ký kết khế ước khế ước giả tập thể hoặc là liền trực tiếp là độc hành hiệp ba cái mạo hiểm đoàn trừ bỏ có cây mạo hiểm đoàn ở ngoài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 gô rồ xạ tos một bộ tiếp hận ngữ khí đối lâm cựu nói gô rồ xạ tos kỳ thật cũng muốn cho y ở đỏ dị dỗ gì kiến thức một chút lâm cựu kia độc đáo lĩnh vực tuy rằng nguồn gốc bất đồng nhưng nói như thế nào cũng là cùng d ễ ổ mẹn xủ cù nạ giống nhau mở ra thức lĩnh vực bất quá này nghe lâm cựu liền càng khó chịu đối gô rồ xạ tos tới nói là có ý tứ đối lâm cựu mà nói đó chính là hành t ẩ u thế giới c h i nguyên cùng dương bảo vật ta ta còn có việc trước triệt gô rồ xạ tos ngô ý ở đỏ dị dỗ gì, hắn bên kia còn hẹn cao chuyên hiệu trường có việc đi trước rời đi khó được tưởng trước thời gian một lần phó ước ông trời không cho A gỗ rổ xạ to d r ờ i đi s a o ý ở đỏ g ì rổ gì còn ở dư vị vừa rồi kiến thức đến trường hợp có cái gì cảm thụ sao lâm cựu cũng rảnh rỗi không có việc gì liền cùng ý ở đỏ g ì rổ gì giao lưu giao lưu cái kia chú linh rất cường đại so với ta kiến thức quá tùy ý một cái đều phải cường nói ngươi kiến thức quá rất nhiều lợi hại chú linh giống nhau người khác không biết, lâm kiểu hắn còn không biết ý ở đỏ dì dỗ dì chi tiết cho tới bây giờ tổng cộng gặp qua chú linh liền như vậy mấy cái ếch này không phải trọng điểm như vậy cường đại chú linh cư nhiên ở gỗ rổ xạ to dĩ lao sư trong tay không hề có sức phản kháng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 nhưng thiếu trần tâm hiệu suất nhiều ít sẽ hạ thấp một ít tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín có vấn đề chương hai trăm bốn mươi chín có vấn đề y ở đỏ g ì dò g ì quan sát một chút đến ra làm hắn tiếp nối kết luận này cũng không phải một loại chú lực vận dụng phương thức vậy đại biểu hắn không cơ hội học được nếu nếu là hắn có thể học nhất định sẽ nghĩ cách thỉnh giáo xích lao sư hắn nhất tam hiệu chính là cận chiến như thế cao siêu ẩn nấp hơi thở năng lực có thể làm hắn càng dễ dàng tới gần đối thủ ở chú thuật thế giới trừ bỏ chú lực các loại vận dụng kỹ xảo là có thể học tập ở ngoài giống gỗ rô xà tỏt sạt tị cụ rô mờ cù mờ bọn họ s ợ sử dụng thuật thức cũng không phải người nào đều có thể học được nếu không ngự tam g i a cũng sẽ không như vậy coi trọng này đó kế thừa thuật thức người tựa như gộ rồ ra vô hạn cuối thuật thức không có kế thừa d ồ kiểu g ặ n g căn bản sử dụng không được đ ế t ử cả mỏ ra cái kia cao chuyên học sinh cả mỏ kỳ c h i thân vì con vợ lẽ đúng là bởi vì có thể kế thừa cả mỏ ra con vợ cả không thể kế thừa xích huyết thao thuật cả mỏ ra đối ngoại xương này vì con vợ cả ở ý ở đỏ g ì rồ g ì trong mắt nếu không thuộc về chú lực vận dụng phương thức kiết lâm cựu tu hành tĩnh nộ khẳng định chính là đặc thù thuật thức n g à y kế ngày ông có hoài nghi phở tỷ gù rổ mở gù mì nghe nói gỗ rổ s ạ toz lao sư hồi cao c h u y ê n liền lập tức tìm tới môn đi lao sư ta có thể gặp một lần rổ gì gì thể sao phở tỷ gù rổ mở gù mì đi vào gỗ rổ s ạ toz trước mặt hỏi gỗ rổ s ạ toz không lộ ra đôi mắt cũng cho người ta một loại hắn cảm thấy kinh ngạc bộ giáng huệ rổ gì làm giơ ô mẹn s ủ cù nạ vật chứa liền tính là di thể mặt trên cũng là rất coi trọng đã sớm làm ta chuyển giao cấp sô cổ người biết này ý nghĩa cái gì đi gỗ rổ xạ t o nơi nào có sẽ bởi vì phở tỷ gù rổ mở gù mì dò hỏi một chút liền bại lộ hơn nữa hắn câu này nói không có bất luận cái gì tật h xấu phía trên xác thật là làm hắn đem ị ở đỏ g ì r ồ g ì dì thể chuyển giao cấp sổ cổ nhưng chẳng qua là ở sổ cổ tiếp nhận thời điểm ị ở đỏ g ì r ồ g ì x n g lại nghe được gỗ dồ xạ to rời nói phờ tì gù dồ mờ gù mi chầm mặc rời đi hắn đương nhiên biết ị ở đỏ g ì r ồ g ì thân thể đối phía trên giá trị còn không phải là tưởng thông qua nghiên cứu làm dỡ ô mẹn xù cù nạ vật chứa thân thể khai phá ra nhân tạo vật chứa sao phờ tì gù dỗ mờ gù mi vẫn luôn cảm thấy y ở đỏ dì dồ dì chết cùng chính mình có lớn lao quan hệ nếu không phải vì cự hắn liền sẽ không bị b nếu không phải chính mình sẽ không chân chính sử dụng chính mình bóng dáng thoát thức khi đó căn bản không cần làm d i ả i ổ mẹn s ụ cụ nạ ra tới là có thể rời đi đó chính là hiện đại mạnh nhất chú thuật sư chiến lược trần nhà gỗ rổ xạ tỏ ra thật sự hảo xoáy ha gỗ rổ xạ tỏ ra lại không phải bí mật phản hồi cao trên đoàn người tự nhiên đều biết đương nhiên cũng bao gồm cái đồ này đó gia nhập cao trên khế ước giả trà lan ngươi không sai biệt lắm là được liền không thể giống ta giống nhau lý giải gỗ rổ xạ tỏ ra o sư khó x ử sao rốt cuộc nhan gia trị tới rồi chúng ta loại trình độ này đều là thưởng thức lẫn nhau đừng nói nữa ngại thảo ta muốn phun ra g ô i rổ xạ toz lao sư hảo c à i đ ồ làm dẫn đầu tự nhiên trầm ổn đại khí chính mình đoàn viên còn ở đùa dỡn hoàn toàn không phát hiện gỗ rổ xạ toz đã chú ý tới bọn họ nơi này trước tiên chào hỏi nói các ngươi hảo à. ngày hôm qua nghe hiệu trưởng nhắc tới quá các ngươi thân là thực tập sinh làm nhiệm vụ thực tích c ự c sao xem trọng các ngươi gỗ rổ xạ toz bị vừa rồi n g ả i thảo lời nói hấp dẫn chú ý chính mình mới vừa gặp được một cái nhan giá trị không thua kém với h ắ n xích nhanh như vậy lại một cái loại này cấp bậc xoáy ca khi nào xoáy ca như vậy không đáng giá tiền lại đây vừa thấy chính mình cùng xích loại này cấp bậc x o á i ca vẫn là hy hi h ệ u A, này hắn liền an tâm rồi này đó hiệu trưởng an bài cao chuyên thực tập sinh hắn làm phó ước h y có nghe hiệu trưởng nhắc tới quá thực lực vẫn là thực không tồi chính là không có đã chịu chính quy chú thuật sư chỉ đạo cho nên hiện tại với cao chuyên lấy nhận trừ linh nhiệm vụ là chủ thuận tiện học tập một chút nội thành trung cư bên ngoài dạy học đi sao lâm cựu tự nhiên sẽ không tưởng ở trung cư ba một tháng tục ngữ nói rất đúng tốt nhất phòng thủ chính là t i ề n công bất quá kẹn dạ cụ cái này đoàn thể cứ điểm ở đã gồng trong lĩnh vực mặt lâm cựu cũng không có biện pháp tìm được hơn nữa liền tính tìm được rồi một đám b ộ tụ ở nơi đó chính mình cũng không nhất định có thể thủ thắng một khi đã như vậy còn không bằng lựa chọn rụ rỗ đối phương t h ư ợ n g câu cái này mồi lựa chọn còn có so ý ở đỏ g ì rổ g ì càng thích hợp sao lâm i ể u ngay sau đó hướng ý ở đỏ g ì rổ g ì phát ra ra cửa mời h ả o á h ả o á ý ở đỏ g ì rổ g ì cũng không nghĩ vẫn luôn loa ở t r u n g cư xem điện ảnh thân mình đều sắp dĩ sát mặc kệ đi nơi nào có thể hoạt động hoạt động là được bọn họ nơi t r u n g cư vốn dĩ liền ở nội thành ra cửa đi chưa được mấy bước chính là lượng người không ít đường phố nhìn người đến người đi đường phố hoa huệ loẹ loẹ cửa hàng ý ở đỏ dị dùa d ì nghĩ đến chính mình cái k i a đồng học t h xã kỵ nổ bạ dạ nhất định thực thích như vậy địa phương đi rồi sau đó ý ở đỏ d ì dùa d ì liền nghĩ đến này vấn đề hướng lâm cựu dò hỏi xích lao sư nếu là ta ở chỗ này bị người quen nhìn đến làm sao bây giờ không phải muốn trước cất giấu chính mình sao lâm cựu đầu cũng không chuyển trả lời nói bên ngoài dạy học sao nhiều phương diện cái này chính là ở rèn luyện ngươi quan sát năng lực chỉ cần ngươi có thể ở người quen phát hiện ngươi phía trước trước phát hiện hắn không phải có thể hữu hiệu tránh đi đúng vậy hào có đạo lý ta sẽ nghiêm túc quan sát Theo sau ý ở đỏ dì dò dì thần kinh đại đ i ể u cũng chưa thấy qua lâm cựu ra tay nhưng nếu là bị gỗ rổ xạ to giới lao sư khẳng định quá chú thuật sư nói như thế nào hắn liền như thế nào làm xích lao sư ngươi thực chịu nữ hải tử hoan nghênh sao đừng sụt mặt nhiều cùng gỗ rổ xạ to dư ớ i lao sư học học nhà ý ở đỏ dị dỗ di liệt miệng hướng về phía lâm c ử u trêu chóng nói phố buôn bán thượng lâm c ử u không thể nghi ngờ là nhất hấp dẫn nữ hải từ ánh mắt cái kia nhưng lâm c ử u lạnh lùng thần sắc làm những cái đó nữ hải chỉ có thể xa xem lâm c ử u bản nhân liền không phải trời sinh tính lạnh nhạt người chỉ là lười đến ứng phó loại tình huống này dứt khoát ngay từ đầu liền không cho người tới gần lại đây là được đột nhiên ở trong đám người lâm c ử u chú ý tới hai cái thân ảnh so với người chung quanh này lưỡng đạo thân ảnh cũng coi như là thấy được lâm cựu mở miệng đối ý ở đỏ dị dỗ d nói ta tới giáo ngươi đệ nhất hóa học được phán đoán giấu ở trong đám người tiềm ta ý ở đỏ g ì rùa g ì lời nói cũng chưa nói xong lâm cựu thân ảnh đã biến mất ở hắn trước mắt không phải dạy ta sao như thế nào không thấy ý ở đỏ g ì rùa g ì xứng sở ở tại chỗ rồi sau đó liền nhận được lâm cựu điện thoại chỉ huy hắn ở một cái không người đường tắt hội hợp này ý ở đỏ g ì rùa g ì đến thời điểm trừ bỏ lâm cựu ở ngoài còn có hai người hai nữ sinh màu tóc cùng k i ể u tóc các không giống nhau trên người cũng ăn mặc hai khoản bất đồng cao trung sinh giáo phục nhưng các nàng bề ngoài lại thập phần tương tự xích lao sư các nàng là đ ị n nhân mặc kệ có phải hay không khẳng định có vấn đề như vậy nhiều nữ hài tự ánh mắt đều là dừng lại ở ta trên người chỉ có này hai nữ sinh nhìn chằm chằm vào ngươi xem có vấn đề lâm c ử u bình tĩnh nói y ở đỏ g ì r dò g ì không c ẩ n thận đa phân u ố n cũng không phải cái gì quất chuyện tiến vào một cái khác giai đoạn linh tinh nguyên nhân sửa chữa còn phiền thoái liền chắc và đi tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín có vấn đề chương hai trăm bốn mươi chín có vấn đề y ở đỏ g ì r dò g ì quan sát một chút đến ra làm hắn tiếp nối kết luận này cũng không phải một loại chú lực vận dụng phương thức vậy đại biểu hắn không cơ hội học được nếu nếu là hắn có thể học nhất định sẽ nghĩ cách thỉnh giáo s í c h lao sư hắn nhất tam h i ể u chính là cận chiến như thế cao siêu ẩn nấp hơi thở năng lực có thể làm hắn càng dễ dàng tới gần đối thủ ở chú thuật thế giới trừ bỏ chú lực các loại vận dụng kỹ xảo là có thể học tập ở ngoài giống gỗ d ô satovs phở t ỷ gù d ô mờ gumi bọn họ sở sử dụng thuật thức cũng không phải người nào đều có thể học được nếu không ngự tam ra cũng sẽ không như vậy coi trọng này đó kế thừa thuật thức người tựa như gỗ d ồ ra vô hạn cuối t h o á c thức không có kế thừa rộ cự gẳng căn bản sử dụng không được để từ cả mỏ ra cái kia cao chuyên học sinh cả mỏ k ỳ c h i thân vì con vợ lẽ đúng là bởi vì có thể kế thừa cả mỏ ra con vợ cả không thể kế thừa xích huyết thao thuật cả mỏ ra đối ngoại xương này vì con vợ cả ở ý ở đỏ gì rồ gì trong mắt nếu không thuộc về chú lực vận dụng phương thức k i a lâm cựu tu hành tĩnh ngộ khẳng định chính là đặc thù thuật t h ứ c n g à y kế ngày ông có hoài nghi phở tỷ cụ rỗ mở cụ mì nghe nói gỗ r ổ xạ to g i lao sư hồi cao chuyên liền lập tức tìm tới môn đi lao sư ta có thể gặp một lần rồ dị gì thì sao phở tỷ cụ rỗ mở cụ mì đi vào gỗ rồ xạ to trước mặt hỏi gỗ rổ s ạ toật không lộ ra đôi mắt cũng cho người ta một loại hắn cảm thấy kinh ngạc bộ giáng huệ rổ dị làm dỡ ô mẹn xủ cù nạ vật chứa liền tính là di thể mặt trên cũng là rất coi trọng đã sớm làm ta chuyển giao cấp sổ cổ người biết này ý nghĩa cái gì đi gỗ rổ s ạ t o ậ nơi nào có sẽ bởi vì phở tỷ gù dù mở gù mì dò hỏi một chút liền bại lộ ý ở đỏ gì rổ dị còn sống sự thật hơn nữa hắn câu này nói không có bất luận cái gì tật xấu phía trên xác thật là làm hắn đem ý ở đỏ gì rổ dị di thể chuyển giao cấp sổ cổ nhưng chẳng qua là ở sổ cổ tiếp nhận thời điểm ý ở đỏ dị rổ dị xống lại nghe được gỗ phợ tì gù dỗ m gù mi trầm mặc rời đi hắn đương nhiên biết ý ở đỏ g ì rổ g ì thân thể đối phía trên giá trị còn không phải là tưởng thông qua nghiên cứu làm dạy ô mẹn xù cù nạ vật chứa thân thể khai phá ra nhân tạo vật chứa sao phợ tì gù dỗ m gù mi vẫn luôn cảm thấy ý ở đỏ g ì rổ g ì chết cùng chính mình có lớn lao quan hệ nếu không phải vì cứu hắn liền sẽ không bị bắt ăn xong giải ổ mẹn xù cù nạ ngón tay nếu không phải chính mình sẽ không chân chính sử dụng chính mình bóng dáng t h o á t thức khi đó căn bản không cần làm dạy ô mẹn xù cù nạ ra tới là có thể rời đi đó chính là hiện đại mạnh nhất chú thuật sư chiến gỗ rổ xạ toz lại không phải bí mật phản hồi cao c h u y ê n đoàn người tự nhiên đều biết đương nhiên cũng bao gồm cái đồ này đó gia nhập cao c h u y ê n khế ước giả trà lan ngươi không sai biệt lắm là được l i ê n không thể giống ta giống nhau lý giải gỗ rổ xạ toz lao sư khó xử sao rốt cuộc nhan gia trị tới rồi chúng ta loại trình độ này đều là thưởng thức lẫn nhau đừng nói nữa ngại thảo ta muốn phun ra gỗ rổ xạ toz lao sư hảo c á i đồ làm dẫn đầu tự nhiên trầm ổn đại khí chính mình đoàn viên còn ở đồ dỡn hoàn toàn không phát hiện gỗ rổ xạ t o đã chú ý tới bọn họ nơi này trước tiên chào hỏi các ngươi hảo a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 lâm cựu ngay sau đó hướng ý ở đỏ dì r ồ a dì phát ra ra cửa mời h ả o á h ả o á ý ở đỏ dì r ồ a dì cũng không nghĩ vẫn luôn loa ở t r u n g cư xem điện ảnh thân mình đều sắp dì s á t mặc kệ đi nơi nào có thể hoạt động hoạt động là được bọn họ nơi trung cư vốn dĩ liền ở nội thành ra cửa đi chưa được mấy bước chính là lượng người không ít đường phố nhìn người đến người đi đường phố hoa h o ẹ loẹ loẹt cửa hàng ý ở đỏ dì r ồ a dì nghĩ đến chính mình cái kia đồng học kỳ x ã k ỳ n ổ bạ ra nhất định thực thích như vậy địa phương đi rồi sau đó ý ở đỏ dì r ù dì liền nghĩ đến này vấn đề hướng lâm cựu dò hỏi xích lao sư nếu là ta ở chỗ này bị người qu không phải muốn trước cất d ấ u chính mình sao lâm i ữ u đầu cũng không chuyển trả lời nói bên ngoài dạy học sao nhiều phương diện cái này chính là ở rèn luyện ngươi quan sát năng lực chỉ cần ngươi có thể ở người quen phát hiện ngươi phía trước trước phát hiện hắn không phải có thể hữu hiệu, hiệu tránh đi đúng vậy h ả o có đạo lý ta sẽ nghiêm túc quan sát theo sau ý ở đỏ dị dỗ gì như lâm đại địch chú ý cảnh vật chung quanh đúng rồi nhớ rõ chú ý nhìn đến ngươi lúc sau xuất hiện thần sắc biến hóa g i a hỏa có loại này phản ứng g i a hỏa nhất định không thích hợp lâm hữu nghĩ đến nội thành còn có không ít khế ước giả tồn tại ý ở đỏ dị dỗ dị cũng có thể dùng để câu câu những người này y ở đỏ g ì d ồ g ì thần kinh đại đ i ề u cũng chưa thấy qua lâm cựu ra tay nhưng nếu là bị gỗ r ồ s ạ toa dữ lao sư khẳng định quá chú thuật sư nói như thế nào hắn liền như thế nào làm xích lao sư ngươi thực chịu nữ hải tử hoan n ê n sao đừng sụ mặt nhiều cùng gỗ r ồ s ạ toa dữ lao sư học học n h a y ở đỏ g ì d ồ g ì liệt miệng hướng về phía lâm cựu trêu c h ọ c nói phố buôn bán thượng lâm cựu không thể nghi ngờ là nhất hấp dẫn nữ hải t ử ánh mắt cái kia nhưng lâm cựu lạnh lùng thần sắc làm những cái đó nữ hải chỉ có thể xa xem lâm cựu bản nhân liền không phải trời sinh tính lạnh nhạt người chỉ là lười đến ứng phó loại tình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 sửa chữa còn phiền thoái liền chắc và đi tấu chương xong chương hai trăm năm mươi học phế đi chương hai trăm năm mươi học phế đi xích lao sư ngươi sẽ không liền bởi vì nguyên nhân này đem này hai cái nữ hải trảo lại đây đi y ở đỏ g ì dò d ì khỏe miệng hơi hơi run dậy muốn thật là như vậy vị này xích lao sư cùng gộ d ổ xạ toa dì lao sư thật đúng là không sai biệt lắm thái quá a lâm c ử u không có giải thích vô ngữ liếc liếc mắt một cái y ở đỏ g ì dò dì g i a hỏa này ở có chút thời điểm phản ứng sắc thật tương đối trị đội bị lâm cựu kê liếc mắt một cái xem đến phân mao y ở đỏ dì dì dò d phản ứng lại đây trước mặt này hai cái bị lâm cựu khống chế được nữ sinh trên người cư nhiên có chú lực phản ứng hoặc là liền cùng chú linh có quan hệ hoặc là này hai nữ sinh vốn di chính là chú thật u sư hoặc là n g u y ệ n rủa sư chú thật u sư vẫn là n g u y ệ n rủa sư lâm cựu bắt được đến này hai nữ sinh làm hắn trong lòng mừng thầm chính ngủ gà ngủ gật đâu liền có người đưa gối đầu tới còn đang suy nghĩ như thế nào tìm được kẻng i ả cụ này hai cái cùng kẻng i ả cụ hợp tác ý đồ đoạt lại ghệ tổ s ủ gột di thể xong bảo thai nữ hại đã bị hắn gặp gỡ ba nã nạ cậu ngẩm đầu nhìn về phía trước mặt cái này tuấn lang thanh niên các nàng còn tưởng rằng chính mình là bị làm như mưu đ nhưng nghe đối phương trong giọng nói có loại mạc danh ý vị thời điểm khả năng sự tình không có đơn giản như vậy hơn nữa các nàng tuy rằng cũng là chú thuật sư nhưng từ hiện tại không có phản ứng cơ hội đã bị bắt được đến nơi đây tình huống tới xem dùng võ lực chính mình hai người khẳng định không phải đối thủ xích lao sư ngươi nhận thức các nàng sao đừng hỏi loại này vô nghĩa lâm cựu đầu tiên là dối ý ở đỏ gì rùa dị m t câu sau đó lại xem nạ nạ cổ cùng m ỉ m ỉ cổ các ngươi vì cái gì sẽ biết ý ở đỏ gì rùa dị không có chết ai nói cho của các ngươi hoặc là nói các ngươi là ai thủ hạ ai phái các ngươi tới theo dõi ai tiết lộ cho các ngươi tình báo lâm hữu tuy rằng biết các nàng vì đoạt lại ghệ tổ sụ gột di thể ẩn n ú t ở kẻ dạ cụ bên người nhưng hắn vẫn là nghi hoặc vì cái gì các nàng lại ở chỗ này nhìn c h ẳ m c h ẳ m y ở đỏ gì rùa dị l i ê n tính cao chuyên cao chuyên cao tầng có kẻ dạ cụ thu mua nhân viên nhưng cao chuyên cao tầng hiện tại cũng không biết y ở đỏ gì rùa dị còn sống kẻ dạ cụ dù gộ chúng nó nhưng thật ra biết đ i ề u này nhưng cũng không có khả năng nắm giữ y ở đỏ gì rùa dị hành tung mới đúng không ai p h ả i chúng ta tới chúng ta chính là tới nơi này đi dạ phố liền bởi vì nhìn nhiều các ngươi hay mắt liền phải bị như vậy đối đãi còn có hay không p ư ơ n g pháp nạ nạ cổ hung nói các ngươi hai cái đi theo ghệ tổ sụ gô giết người vô số nguyền rủa sư cùng hắn nói v h ư ơ n g pháp xích l a o sư ta cảm giác được các nàng giống như thật sự chính là tới đi dạo phố ta biết lâm cựu hồn cảm ở đối cảm xúc bắt giữ phương diện so ý ở đỏ gì r a gì cảm giác càng nhạy bén đương nhiên biết ở chỗ này đi dạo phố nói thật đúng là không nói dối cho nên này sóng là hắn vận khí tốt đã nạ nạ cổ cùng mì mì cổ liền thích ở đại đô thị hoàn cảnh ở dạo loại này phồn hoa phố buôn bán tự nhiên thực bình thường các nàng vận khí cũng là tuyệt ra tới dạo cái phố đột nhiên liền nhìn đến một thanh niên mang theo giả gãy tổ bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng y ở đỏ g ì rùa g ì xuất hiện ở chỗ này các nàng đương nhiên nhận thức dãy ô mẹn xù c ụ nạ vật chứa bộ dáng không nghĩ tới liền bởi vì nhiều xem y ở đỏ g ì rùa g ì không có xem được xưng là xích nam tử đầu chó đã bị bắt được lại đây nã nạ cổ cùng mỹ mỹ cổ biết giữa các nàng lực lượng căn bản vô pháp đem gãy tổ đại nhân di thể từ người nọ trong tay đ v t lại chỉ có thể gửi hy vọng với hắn tuân thủ ước định giúp hắn làm việc làm hắn còn hồi di thể các nàng nghĩ nếu có thể nắm giữ d ã ô mẹn xù cù nạ vật chứa y ở đỏ dĩ không nghĩ tới hiện tại chính mình ngược lại lâm vào nguy hiểm nghe gỗ rổ xạ t o à nói n qua hắn gặp được cái có thể giảng tiếng người rất có ý tứ núi lửa đầu chú linh các ngươi có nhận thức hay không à? biết cặp song sinh này là ngoài ý muốn gặp được bọn họ s a o lâm cựu âm chầm thần sắc tani đ cầm dù gỗ tin tức hướng hai người hỏi nạ nạ cổ cùng m ỉ m ỉ cổ l ư ớ t nhau này nếu là nói nhận thức kia chẳng phải là sẽ bị trở thành nguyện rủa sư xử lý kia xem đến không thể thừa nhận á hai người tâm hữu linh tê đồng bộ lắc đầu phủ nhận các nàng chính là cái nho nhỏ hoang dại chú thuật sư cái gì cũng không biết như vậy a ta đang ở đuổi rét một cái náo hoa nghe nói cùng này đó kỳ lạ chú linh có quan hệ. Các người không i b ế từ liền Lâm làm liệt đi thôi. đại hai người có thể rời đi ba. Nạ nạ cổ trầm người đối giọng nói. tính, nạ nạ cùng Nạ nạ này nạ nạ phất tay, thể trầm thấp t khí hảo mỉ mỉ mặc mỉ cửu cổ cổ có cổ ác cổ cổ ba. mỉ lâm cựu câu này nói xuất khẩu hai người bọn nàng nơi nào còn không biết đối phương nơi nào còn không biết các nàng thân phận càng biết các nàng mục đích là đoạt lại gậy tổ di thể nếu không liền sẽ không cố ý nói cho các nàng hãn tưởng đối phó cái tia chiếm cứ gậy tổ sủ gột thân thể nao hoa khó trách cùng cái tia gỗ rổ xạ tọt bệ với nhau dùng gậy tổ đại nhân nói tới nói chính là n g u tầm n g u mã tầm mã nà nạ, nạ cô đáp lại nói ếch nguyên lai、like、người ở bên ngoài trong mắt gộ rồ xạ to d i ớ i lao sư là loại này hình tượng sao y ở đỏ g ì d ù gì cảm giác chính mình giống như nghe được cái gì đến không được sự t r ộ n liếc lâm cựu liếc mắt một cái nhìn đến lâm cựu bình tĩnh biểu tình không có bởi vì hai người kia nói phát sinh biến hóa nhẹ nhàng thở ra liêu xong rồi các ngươi có thể đi rồi lâm cựu đôi mắt n h u lại c ư ờ i làm các nàng có thể rời đi chúng ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi nạ nạ cụ cao mày chất vấn nói các ngươi có thể triệt không cho nên chết người lâm cựu lại không cần các nàng tin tưởng hắn chờ đến các nàng phát hiện chính mình bất quá là bị kẻng g cu đùa bỡn với cổ trưởng bên trong này hai cái nhãn tuyến các nàng là đương định rồi sát thật còn rất giống y ở đỏ g ì dô g ì nhìn lâm cựu bình đạm bộ dáng nghĩ đến gỗ rồ xạ tuột lao sư dẫm lên cái tia núi lửa đầu chú linh đầu nói muốn lộng chết nó biểu tình thật sự thực tương tự à. học được đi xong bảo thai tỉ m ộ i r ờ i đi sau lâm cựu vô vô y ở đỏ g ì dỗ g ì b ả vai cổ vũ nói y ở đỏ g ì dô g ì khoe miệng vừa kéo học phế đi học phế đi a y ngại vận đó là y ở đỏ dì dô dì đi đường tắt một mặt đột nhiên dũng mánh vào một đám người xem đi ta liền nói ta không có hoa mắt đi Hành trong ẩ u ngàn vạn tiền thưởng. t đó một người đắc ý mà hướng về phía t r u n g quanh đồng l o a khoe ra nói hiện nhiên chính là hắn phát hiện ý ở đỏ gì r dỗ gì c ư nhiên thật đúng là ý ở đỏ gì r dỗ gì. gia hỏa này thế nhưng không có tránh ở cao chuyên bên trong nếu là ra ngoài thực chiến không nên còn có một cái một bậc chú thuật sư cùng nhau sao hiện tại nhìn không nghĩ a lâm i ể u chú ý đến trong đám người xúc ở phía sau bộ phận vài người đang ở khe khẽ nói nhỏ không có hoàn toàn nghe rõ bọn họ lời nói nhưng từ cùng chú thuật sư phong cách hoàn toàn khác biệt mấy người bọn họ có cách có bất đồng tình hướng tới xem đại khái xuất là khế ớt giả Từ những người này trong giọng nói không khó phán đoán ra bọn họ thân phận không ngoài thợ săn tiền thường thôi loại này không ít diễn sinh thế giới đều tồn tại trước nghiệp cũng là thường thấy phía trước này đó thợ săn tiền thường mạnh nhất đơn giản chính là chú sư sát thủ chi xương thợ tỷ cụ dỗ thú di hiện tại đảo không có gì nổi danh nhân vật nhưng nói như thế nào cũng coi như một cái thế lực gia nhập ngạch cửa lại thấp tuyệt đối là đệ nhất hoàn nhiệm vụ yêu cầu gia nhập một cái thế lực khế ước g i ả nhóm một cái hảo nơi đi dư lại thế lực hoặc là chính là cao trên hoặc là chính là chú linh những cái đó nguyền rủa sư nhóm đều không có một cái minh sát tổ chức không tính là thế lực mong ước đại gia tân sống một năm sống càng thêm tốt đẹp hạnh phúc căng thang tấu chương xong chương hai trăm năm mươi mốt đây là bên ngoài dạy học sao chương hai trăm năm mươi mốt đây là bên ngoài dạy học sao tên kia có phải hay không khế ước giả a cứ nhiên có thể ở ngay lúc này vốn đến y ở đỏ g ì rồ g ì bên người có điểm đồ vật đợi lát nữa chúng ta cùng n à y đó thợ săn tiền thưởng vây quanh đi lên thuận tiện đem hắn bắt lấy nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn n à y mấy cái khế ước giả còn ở thấp giọng thương thảo phía trước này đó thợ săn tiền thưởng đã c h i ề u y ở đỏ dì rồ dì vây quanh qua đi chết một ngàn vạn sống hai ngàn vạn mọi người đều biết nên làm sao bây giờ. chạm đến tương đối phía trước mặt hình thon dài mùi ương đối chung quanh đồng hành nói đương nhiên cẩn thận một chút lại thế nào cũng là cao chuyên chú thuật sư không có dễ dàng như vậy đối phó chúng ta trước đem bên cạnh giá hỏa kia xử lý đầy mặt dữ thợn tựa như đồ tể thợ săn tiền thưởng lấy ra một phen đại k h á m đao xích lao sư bọn họ trong tay hẳn là đều là chú cụ ý ơ đỏ dì rổ dị cũng là dùng quá chú cụ người nhận ra này đó là chú cụ không khó khăn ta biết lâm c ử u liền càng không cần phải nói hắn cảm giác đối hai loại đồ vật nhạy bén nhất một cái là linh hồn một cái khác chính là mặt trái năng lượng chú cụ loại đồ vật này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đồng thời cũng có thể cảm giác đến này đàn thợ săn tiền thường t r u n g cũng không phải tất cả đều là nguyền g i a sư cơ hồ có một nửa là cái loại này thân thể cường tráng người thường lao sư chúng ta chết sao y ở đỏ g ì d a g ì kiến nghị nói hắn cùng gỗ rổ xạ toà lao sư đại ở bên nhau thời điểm trên cơ bản đều là gỗ rổ xạ toà lao sư nói chuyện hắn nghe nhưng là cùng xích lao sư đại ở bên nhau thời điểm đối phương không thế nào thích trước lên tiếng cho nên cho hắn không ít để kiến nghị cơ hội làm chính mình vẫn là rất có tồn tại cảm chính là y ở đỏ dì dò dì không có nhận thấy được hắn kiến nghị đề về đề lâm cựu bên này liền căn bản chưa từng nghe qua triệt như thế nào cho người bên ngoài dạy học lâm cựu lần này tự nhiên cũng giống nhau khi nói chuyện lâm cựu bên người đã xuất hiện ba cái tiểu bắt q u á i kính huyền phu ở hắn chân b ê n sát n à y đ a n thợ săn tiền thưởng như linh cầu giống nhau nào h lên trước khi ba cái bắt quái kính kính mặt lập lọe qua mang ba đạo la re nháy mắt xuyên thủng ba gã thợ săn tiền thưởng thân hình thần cơ thiên su công kích khoảng cách là năm giây đủ để này nhóm người vọt tới lâm cựu trước mặt lâm cựu nhưng không ngừng này ba mặt bắt q u á c kính hắn cũng không nghĩ kéo dài chín thần cơ thiên su đều xuất hiện, hiện tại lâm cựu trước mặt dựa theo cựu c một đạo một người nhiều thô trùm k i a sáng bao phủ này đàn thợ săn tiền thường trên mặt đất tàn lưu đều là nửa cổ thi thể miệng vết thương đã đốt trọi không có máu chảy ra mặt đất cũng không có xuất hiện máu chảy thành sông bộ dáng tấm t á c liền biết cơ quan này dùng để rửa sạch tạp binh hiệu quả tuyệt đối thực hảo chính là quá hao pháp lực đáng giá lâm c ử u trong lòng đánh giá lần này khiến cho hắn pháp lực giá trị cơ hồ thấy đáy xích lao sư này đó đều không phải chú linh a sao lại có thể ý ơ đỏ di rùa di rất là chấn động nhưng hắn lại không biết nên làm cái gì đánh lại đánh không lại lâm cựu tạm thời không để ý đến ý ơ đỏ di rùa di nhiệt huyết phiên vai chính sao tương tính vốn dĩ liền không lớn nếu không phải gộ rộ xạ tòa dứt tắc lại đây hắn đều không có tiếp xúc tính toán bị phá hư đường tắt trong một góc còn có tàn sống mấy cái thân ảnh tổng cộng năm người bốn cái đều là khế đỡ giả giữ lại một cái còn lại là thực lực vận khí đều cũng không t ệ l ắ m đứng đắn thợ săn tiền thưởng cựu c u n g tổ hợp thần cơ thiên su phát ra laser đối lâm cựu mà nói tránh né lên không cần quá đơn giản nhưng nếu là chính diện ai thượng một chút cũng đến đi nửa cái mạng húng chi này đó tạp binh trình độ thợ săn tiền thưởng cơ quan sư cứ nhiên là hiếm thấy cơ quan sư chế tạo ra tới cơ quan uy lực lớn như vậy xem hắn như vậy tựa hồ phải đi lại đây nay sóng hắn đại ý chúng ta chờ đến đối phương gần người thời điểm đồng loạt ra tay bắt sống cái này cơ quan sư đoàn trường hẳn là sẽ khen thưởng chúng ta hảo liền như vậy làm bọn họ tổng cộng năm tên khế ước giả chết tên kia khế ước giả tuy rằng là đồng bạn nhưng tiền đề là tồn tại thời điểm đã chết chính là một khối thi thể tự nhiên không hề là bọn họ cốt điêu mạo hiểm đoàn thành viên lâm cựu không có nghe thế mấy cái khế ước giả thương nghị lời nói diễn sinh thế giới dân bản xứ thợ săn tiền thưởng mặt á m như cho tàn hạn hướng bên cạnh pháp đến mau né tránh tổn thương trí mạng nhưng một chân bị laser đánh gãy nếu không phải laser đem miệm vết thương nước c h i sẽ không đổ máu hắn đều sẽ đổ máu mà chết hiện tại địch nhân còn ở hướng chính mình tới gần đây là chết chắc rồi hắn như thế nào liền tham tiền tâm h ồ n đâu hối hận a chính là hiện tại ba người tay cầm vũ khí đồng thời hướng tới lâm cựu đánh tới mà còn có một người còn lại là tay cầm súng ống tuy thời chuẩn bị c h i viện đồng đội bất quá lâm cựu đồng tử vẫn luôn ở vào co rút lại trạng thái hắn ở đi tới thời điểm cũng đã đem động thái thị lực cùng cảm giác lực tăng lên tới cực hạ bốn người này nhích người n h á y mắt lâm cựu cũng đã phản ứng lại đây vô ngân tri tội xuất hiện nơi tay lâm cựu khí chất tức khắc biến đổi cho người ta sắc bén cảm giác Này đó khế giả đã phát hiện không thích hợp, nhưng cũng chỉ có thể căng hướng. đó đã đầu đi có khế phát thích hợp, chỉ thể phía ước trước giả ra lâm c ử u dưới chân vừa dấm mặt đất nháy mắt vọt tới trong đó một người khế ước giả trước mặt tốc độ này lệnh tên kia khế ước giả đẩy mặt ngạc nhiên bất quá trên tay động tắc nhưng thật ra bất mãn đem trong tay hai thanh đao che ở trước người đối phó bọn người kia lâm c ử u căn bản không cần thi triển kỹ xảo v ô ngân c h i tội hung h ă n g xuống phía dưới bổ tới khế ước giả trong tay hai thanh đ o ạ n đao theo tiếng mà đoạn tàn lớn máu tươi từ tên kia khế ước giả đầu phun tung t ó mà ra du cầu nhìn đến chính mình đồng bạn trên đầu thương phòng chừng chết đến không thể cắn chết không cấm kêu gọi ra tiếng nay không phải bi thương mà là sợ hãi sợ hãi để n g ư ờ i vạn nhất kiếm phong hiện lên một viên đầu bay lên lúc sau lâm c ử u lập tức thay đổi mục tiêu lâm c ử u xuyên qua ở bốn gã khế ước g i ả gian giống như h ậ u nhập dương đàn đường tắt diện tích bản thân liền không lớn nhưng thật ra bị thần cơ thiên su phá hư tưởng thể là bọn họ duy nhất sinh cơ nhưng lâm c ử u sẽ không cho bọn hắn cơ hội này cái tia cầm súng khế ước g i ả chết nhất mẹ k q u ấ t thực lực của hắn kỳ thật không yếu xem như này mấy người trung mạnh nhất nhưng khoảng cách lâm cựu thân cận quá lại đãi tại đây trồng trọt hình nếu đổi cái địa phương kéo ra khoảng cách lâm cựu liền tính có thể giết chết đối phương cũng muốn hoa một đoạn thời gian bạo suất cư nhiên cũng không thể lắm năm cái khế tức giả cấp lâm cựu tuân ra hai chương màu đỏ tươi tấm cạn như thế một cái nho nhỏ kinh hỉ lâm cựu nhặt lên tấm cạn đi vào tên kia gãy chân thợ săn tiền thường trước mặt xích lao sư ngươi muốn dạy ta chính là cái này sao chiến đấu thời điểm không thể nhân từ nương tay y ở đỏ g ì r dô gì cũng biết chính mình đối phó chú linh xuống tay tuyệt đối sẽ không lưu tình nhưng là đối với nhân loại động khởi tay luôn là sẽ nghĩ nhiễu ếch cái này ngươi tùy ý đi mọi người có mọi người phong cách chính mình cảm thấy thích hợp là được lâm cựu kinh ngạc nhìn nhìn y ở đỏ gì cái này vai chính cùng bọn họ loại này liệp sát giả tương tính không hợp bất quá đảo sẽ không xen vào việc người khác khá tốt cho nên hắn cũng sẽ không cho đối phương giáo hơn ý tưởng nên thế nào liền thế nào các ngươi là ở nơi nào tiếp thu treo giải thưởng nói cho ngươi có thể sống sao có thể chết thống khái điểm lâm c ử u nhìn thẳng tên này thợ săn tiền thưởng đôi mắt nói thợ săn tiền thưởng kiến thức quá lâm c ử u thủ đoạn chính mình muốn ở đối phương trước mặt tự sát đều là kiện việc khó lấy ra điện tử thiết bị tiếp thu treo giải thưởng giao diện dạy cho lâm cựu mang theo hối hận đi tấu trương xong chương hai trăm năm mươi hai ta đối tiền không có hứng thú chương hai trăm năm mươi hai ta đ ố i tiền không có hứng thú khác tiểu tử ngươi quái đáng giá lâm cựu điều ra giao diện mặt trên có l ư ợ n g đạo treo giải thưởng một cái là chết ỉ ở đỏ dị dỗ di giá trị một vạn một cái khác là tồn tại ỉ ở đỏ dị dỗ di giá trị hai năm trăm vạn h i ệ n nhiên đây là hai cái bất đồng thế lực tuyên bố treo giải thưởng lâm cựu không khó phán đoán ra mặt sau cái kia sống ỉ ở đỏ gì r dỗ gì treo giải thưởng cùng kẻn dạ cụ kia đám người có quan hệ rốt cuộc hiện tại liền còn chỉ có bọn họ biết ỉ ở đỏ dị dỗ dị còn sống chết ý ở đỏ dị dỗ dị khó mà nói rất lớn xác suất có thể là cao trên thượng tầng Cũng có khả năng khả gì gì lâm t h cựu hào a loại n y phóng hứa hãy nói bố. ở đỏ dù sao thế giới này tiền hắn lại không có mang đi giá trị chỉ là muốn mượn cơ hội này tiếp xúc một chút tuyên bố cái này treo giải thưởng thế lực tôi lúc trước gậy tổ sủ gus trở thành nguyền rủa sư sau liền đem bản tin dạy cho tiếp nhận bản tin giáo tuy rằng không phải chú thuật giới thế lực nhưng là một cái tồn tại đã lâu tổ chức tài lực không dùng kinh thường lúc trước nhìn như tổ chức giải tán trên thực tế là sẽ chắn ra lẻ đầu nhập gậy tổ sủ gus thủ hạn kẻ dạ c ủ chiếm cứ gậy tổ sủ gus di thể sau tự nhiên sẽ không từ bỏ tiếp thu này một cổ thế lực này cổ thế lực nhất xông ra chính là tài lực lấy ra tới treo giải thưởng chút tiền ấy bất quá là chín châu mất sợi lông thôi tan này có tính không là bị bán còn muốn thay nhân số tiền y ở đỏ di rô di không cấm phun tào nói đi thôi đối phương đưa ra giao tiếp lâm cựu tính toán mang theo ý ở đỏ dì rồ d ì đi lấy chính mình tiền t h ư ở n g xích lao sư ngươi làm như vậy hảo sao ý ở đỏ dì rồ d ì bị lâm cựu dẫn theo đi qua ở cao ốc điệu đình tri gian so với gỗ r ổ xạ toật lao sư kêu b á một chút liền thay đổi địa phương tốc độ mà nói đã thực dễ dàng thích ứng ý ở đỏ dì rồ d ì cũng có cơ hội tại đây trong quá trình lên tiếng có cái gì không tốt tại đây mặt trên treo giải thưởng người ra hỏa còn đồng tình bọn họ đau lòng bọn họ tiền không phải a ta là nói ta như vậy sẽ không có nguy hiểm đi ý ở đỏ dì rồ di giải thích nói nga sợ cái gì trốn trốn tranh tránh chỉ biết tuyên bố treo giải thưởng vừa thấy liền không phải cái gì lợi hại nhân vật lâm c ử u liền lừa dối khi dễ ý ở đỏ gì rô gì chưa hiểu việc đời đối nga cũng có đạo lý lão sư đừng quên ta kia một phần a ý ở đỏ gì rô gì cái này tuổi trẻ cao t r u n g sinh nơi nào gặp qua nhiều như vậy tiền càng đừng nói nơi này còn có hắn một bộ phận yên tâm ta đối tiền không có hứng thú chỉ là tưởng đem cái này đối với ngươi tuyên bố treo giải thưởng người bắt được ra tới lâm c ử u nói ra câu kia kinh đ i ể n danh ngôn xích lão sư không cần cảm động kêu ta một tiếng lão sư giúp ngươi xử lý điểm nguy cơ cũng là là lâm cựu đương nhiên sẽ không nói chỉ là chính mình tay n g a đến cái này diễn sinh thế giới hiện tại còn không có một chút thu hoạch một con đặc cấp chú linh cũng chưa nhìn đến vậy chỉ có thể chủ động xuất kích không phải cái này ta tưởng nói lao sư ngươi đ ố i tiền không có hứng thú có thể hay không đem tiền thưởng đều cho ta à Ý ở đỏ gì rùa di vừa r ứ t lời đã bị lâm cựu từ trên lầu ném đi xuống chính mình mạo hiểm rơi xuống đất sau không cấm phun tào nói nam nhân miệng g ạ t người quỷ được rồi bị bắt giữ phải có một cái bị bắt giữ bộ dáng lâm cựu rơi xuống Ý ở đỏ gì rùa di bên người trong tay không biết khi nào nhều ra một cây dây ni lông thướng tôi y ở đỏ di rùa d đi tới đem này trói g ô cái này trói pháp có điểm cảm thấy thẹn a ngượng ngùng rất ít trói người sẽ không quá dùng nhiều dạng lâm k i ự u giống nhau có thể xử lý đều l ọ u chết không như thế nào học quá trói người kỹ xảo cũng chỉ có thể hấn trợ bán thức ăn quán chủ trói con cua phương thức đem ý ở đỏ gì rùa dị trói lại lên có thể hay không đổi ngông ô ngô. lâm k i ự u đi hai bước liền đến chỉ định địa điểm không cho ý ở đỏ gì rùa dị nhiều lời cơ hội từ trên người hắn xả miếng vải xuống dưới đem hắn miệng cấp l ấ p kín thù binh liền phải có cái tù binh bộ dáng sao việc này đáng tin tại sao quản hắn rửa không đáng tin cậy đâu dù sao lại đây nhìn xem lại không đồng linh cầu bên kia còn cấp đoàn t r ư ở n g phát tin tức nói lúc sau phải cho đoàn t r ư ở n g một kinh hỷ ta mẹ nó làm hắn phiên dịch phiên dịch cái gì kêu kinh hỷ kết quả người không động tĩnh ngươi nói có tức hay không người được rồi h ợ p m ạ n đừng tức giận ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ một chút nói không chừng là linh cầu bọn họ gặp được ngoài ý mớn đã chết đâu lúc này mới không có động tĩnh có phải hay không trong lòng t h o ả i mái nhiều ngươi như vậy vừa nói thật đúng là b à n g i ò n ngươi đừng nói dỡn ai dám đụng đến bọn ta cốt điêu mạo hiểm bằng ư ờ i gộ rộ xạ to duyền dám ngươi đây là lời nói vô căn cứ linh cầu bọn họ lại không phải ngốc tử công kích gộ rồ xạ to do loại sự tình này cái nào ngốc t ử khế ước giả làm được nói đ ứ n g đắn ba xà mạo hiểm đoàn kia đám người không cũng ở cái này diễn sinh thế giới nói không hảo cùng đến bọn họ người bà giòn đứng đắn suy đoán nói hợm mạn phụ họa bà giòn gật gật đầu rất có đạo lý bất quá hiện tại không phải tưởng này đó có không thời điểm c ư nhiên có treo giải thưởng nhiệm vụ là tới nơi này tiếp nhận bị bắt dư ý ở đ ó gì r ồ i gì thiệt hay giả mặc kệ là thật hay giả chuyện này khẳng định cùng khế ước giả thoát không ra quan hệ ta đảo muốn nhìn là cái nào ra hỏa mục tích gậy sổ trà lau trong tay chiến ao t h ấ p giọng nói cũng có thể là lừa gạt tiền thưởng dân bản xứ bã giòn bắt một dội nước lã làm đoàn người chờ mong đừng như vậy cao lúc này không có gì tồn tại cảm đệ tứ danh khế ước giả gì gạ t h ấ p giọng đối ba người nói vạn nhất là thật sự vẫn là khế ước giả bất tích t i ê u tử cao chuyên bên trong gộ rồ xạ toật thủ hạ đem sống ỵ ở đỏ gì rổ gì tù binh lại đây ra hỏa là chúng ta có thể đối phó sao không không đến mức đi sao có thể có như vậy cường hãn khế ước giả này không phù hợp quy tắc đừng chính mình dọa chính mình g ậ sổ ngay từ đầu thật đúng là dọa tới rồi cẩn thận tưởng một chút nếu là thật là như vậy bọn họ còn chơi cái gì không phù hợp cân bằng nhạc viên cũng không có gì đặc thù tình huống thông cáo nhắc nhở cho nên cái này suy đoán trở thành phế thải đạo lý này xác thật không sai lâm cửu muốn thật là đối địch phương thật không có khả năng xông vào cao trên ở gỗ rổ xạ toa thuộc hạ đem y ở đỏ g ì rổ g ì đoạt ra tới loại thực lực này ít nhất còn trải qua hai ba cái diễn sinh thế giới mới không sai bị lắm hiện tại là không có khả năng cho nên chúng ta đợi lát nữa là thành thành thật thật tiếp nhận ý ở đỏ g ì rổ g ì vẫn là hắc ăn hạ ca h ơ mạnh ư ớ n g mấy người dò hỏi người nói chúng ta cái này treo giải thưởng nhiệm vụ kia đầu là cái này diễn sinh thế giới phía sau màn độc thủ kẹn dạ cụ sát xuất lớn không lớn bà dòn v ố t c ằ m suy đoán nói chiếm cứ gậy tổ sủ gỗ thân thể đoạt được đến thế lực không nhỏ khả năng tính thật đúng là không thấp gậy sổ nói bà dòn ý của ngươi là chúng ta nếu là lựa chọn hắc c ăn hắc đem ý ở đỏ gì rổ gì cấp được chúng ta bên này tương đương với trước tiên cùng kẹn g i ả cụ dù gỗ này h ò a đứng ở mặt đối lập Gì g ã như suy tư gì không chỉ như vậy đừng quên ý ở đỏ gì rổ gì vẫn là mạnh nhất chú thuật sư cái này diễn sinh thế giới vũ lực trần nhà gộ rổ xạ toàn học sinh lần này tương đương với đem chủ yếu hai bên thế lực đắc tội đoàn trưởng phải biết rằng thế nào cũng phải rút chúng ta ra bà dòn nói cũng không có khoa trương bọn họ thực sự có khả năng bị cổ điêu rút ra thấu chương xong chương 253 r a gia huynh gỗ rổ xạ tos chương 253 r a gia huynh gỗ rổ xạ tos cho nên chúng ta hiện tại như thế nào làm chúng ta hiện tại liền dựa theo treo giải thưởng mặt trên yêu cầu tới tiến hành nhiệm vụ coi như là tìm hiểu tình báo bã giòn nói không sai chúng ta hiện tại còn không phải bại lộ ở gỗ rổ xạ tos cùng đám kia làm sự trú linh trước mặt thời điểm việc cấp bách là trước nhiều hoàn thành treo giải thưởng nhiệm vụ đem chúng ta ở thợ săn tiền thưởng thế lực mức độ nổi tiếng soát đi lên đem đệ nhị hoàn nhiệm vụ hoàn thành h ợ p mạn trở nên bình tĩnh lại phân tích nói gỗ rổ xạ t o ạ n muốn tìm phiền thoái cũng là tìm bắt cóc ỉ ở đ ó gì rổ gì kia phương cùng với tuyên bố treo giải thưởng một phương chúng ta chỉ là một cái trung gian công cụ như vậy tới nay liền sẽ bị xem nhẹ dị gạ đối ba người nói người tới gậy s ố nói đem ba người lực chú ý đều rời đi trở về chính là các ngươi mấy cái đi thiền đâu tuyển địa phương là tương đối xa xôi tới gần vùng ngoại thành t i ể u công viên lúc này cơ bản không a i mà lâm cựu đến địa phương liền nhìn đến bốn cái bộ dáng cắt có đặc điểm ra hỏa làm bộ làm tịch đứng chung một chỗ ngụy trang trước nay công viên chơi của người c ò ngươi tự nhận n là u y hay n Trang thực hào. Làm ơn trong dáng hán không chính mình trôi đào tàng kín Còn thực thể trôi mít một chút. Còn có ngươi kia cao g hào. chút. cái vóc có có đào Làm đem đó đại không i điểu biểu a một bộ t cực ì n cùng ai học, như thế nào liền như vậy thiếu tâu đâu. Ngươi ai thiếu thế h tâu vậy đâu. k có lưu lại chuyển khoản tài khoản bà giòn đã sớm từ treo giải thưởng phương bên kia được đến bộ phận bên này tin tức liền thì như lâm cựu không có lưu lại chuyển khoản tài khoản treo giải thưởng phương hoài nghi có vấn đề cố ý tuyên bố một cái khác treo giải thưởng làm người lại đây nhìn xem a nga đã quên lâm cựu nơi nào là đã quên hắn căn bản không có tài khoản ngươi từ từ ta gọi điện thoại lâm cửu dẫn theo trong miệng tắc bố đoàn ấp đúng ý ở đỏ gì rổ gì đi đến một bên lấy r a di động cấp mặt trên duy nhất một cái d â y số gọi qua đi đó chính là dã ô mẹn xù cu nạ vật chứa vai chính ý ở đỏ gì rổ gì a là thật sự a i hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được thừa dịp lâm cửu gọi điện thoại công phu hợp mặn cũng lặng lẽ cấp treo giải thưởng phương đã phát tin tức qua đi tỏ vẻ đã xác nhận ý ở đỏ gì rổ gì không phải giải uy có hay không có thể chuyển khoản tài khoản treo giải thưởng a có, có người ra hai nghìn nhiều vạn treo giải thưởng tồn tại rổ dị ta liền đem hắn mang lại đây kiếm í tiền t hành ngươi phát lại đây đi ta nhìn xem có hay không cơ hội đi n、no, g n、no, g u ngâu、no, n、no, g、no. â quả nhiên gỗ rổ xạ tot lao sư cùng xích lao sư là một cái tính tình a hổ rồ g ì tự nhiên biết lâm cựu gọi điện thoại đối tượng chính là chính mình gỗ rổ xạ tot lao sư chỉ có bọn họ biết chính mình tồn tại cùng với sở tại phương nghe này đối thoại gỗ rổ xạ tot lao sư căn bản không có tính toán ngăn cản xích lao sư còn đã phát tài khoản lại đ â y hảo tài khoản đã phát lên rồi khi nào tiền đến trứng liền có thể bắt người lâm cựu đối bốn người nói đinh di động thượng tuần tra đến tiền thưởng đến trứng lâm i ể u cũng không có do dự đem ý ở đỏ g ì r ù a g ì ném cho trước mặt bốn người này các ngươi cũng là nhận được một cái khác treo giải thưởng mới lại đây đi lâm i ể u dơ lên di động cấp nhận được ý ở đỏ g ì r ù a g ì bốn người c h ụ trường chiếu đây là treo giải thưởng phương yêu cầu các ngươi có thể tiếp tục lâm i ể u nhìn đến treo giải thưởng phương đột nhiên cho hắn phát yêu cầu liền biết bốn người này không phải treo giải thưởng phương người mà là nhận được một cái khác treo giải thưởng tập thể treo giải thưởng nội dung tự nhiên chính là tới tiếp nhận ý ở đỏ g ì r ù a g ì bạch bạch phi phi thật đúng là đủ cẩn thận a bình thường dây ni lông sao có thể trói buộc được thể chất viễn siêu thường nhận ý ở đỏ dọ dị lâm cửu lại không có cấp ý ở đỏ gì rùa gì hơn nữa cái gì hạn chế tiền tới tay phía sau màn treo giải thưởng giả lại không có lộ diện ý ở đỏ gì rùa gì đã sớm không nghĩ bị như vậy của lấy lập tức tránh thoát dây thừng dựa thật đúng là mẹ nó là bấy giờ chúng ta muốn hay không triệt nói không chừng gỗ rổ xạ tos có khả năng liền ở phụ cận mai phục bất thình lình biến động lệnh lệ sổ mấy người trở thành chim sợ cảnh quang nếu là gỗ rổ xạ tos ở phụ cận mai phục bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi hay gỗ rổ xạ tos lao sư cũng tới sao lan ngươi không phát hiện này mấy cái ra hỏa không thích hợp sao như vậy sợ hãi gỗ rổ xạ tọt không phải chú linh chính là nguyền rủa sư lâm cửu đương nhiên đoán được bọn họ đại khái s u ấ t là khế đ ấ t giả nhưng tự nhiên không có khả năng như vậy đối ủy ở đỏ d ì rổ gì nói các hạ là thần thánh phương nào bà dòn nghe đối thoại gỗ rổ xạ tọt tựa hồ không có tới bình tĩnh lại hướng lâm cửu hỏi gỗ rổ á c ả gia huynh gỗ rổ xạ tọt lâm cửu lừa dối người nói há mồm liền tới gỗ rổ ra người ngự tam trong nhà gỗ rổ ra không phải cũng chỉ có một cái gỗ rổ xạ t ọ sao ngươi ngốc đi mẹ n ó toàn bộ gia tộc lại sao có thể chỉ có một người, người đương hắn là xạ xủ kẻ a Các không cảm giác cái ngươi không n à y ngữ như quen gì, thượng. Tay, gì, khí thuộc phát vậy tay, sao. Lâm làm ở đỏ gì dù gì tuy h thử khế trình ư đước ợ n này ngang g giả gì gì gì t xem mấy cái cái độ ở rằng cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền phải đánh nhau rồi nhưng thành thật s ô n g lên đi chuẩn bị đem những người này đánh ngã hắn cảm thấy chính mình nếu là không ra tay nói những người này đều sẽ bị xích lão sư trực tiếp xử lý đi y ở đỏ gì dù gì cách đấu k ỹ thực hảo hơn nữa đối thời cơ có nhạy bén bắt giữ năng lực là một cái trời sinh cận chiến thiên tài ở ba người vây công hạ thành thạo đến nỗi vì cái gì là ba người bốn người tổ c h u n g cái kia tồn tại cảm rất thấp ra hỏa ở lấy ra chính mình súng ống vũ khí cùng y ở đỏ g ì r dò g ì kéo ra khoảng cách đồng thời đã bị lâm cựu nhìn chằm chằm hắn bản năng nói cho hắn chỉ cần hắn dám ra tay h ắ n phải chết không thể nghi ngờ vẫn luôn loa ở một bên vóc dáng cao tráng hắn kia một phen nửa người cao chiến đao múa may chính là uy vũ sinh p h ò n g nhưng không có thể công kích đến y ở đỏ g ì r dò g ì y ở đỏ g ì r dò g ì chân chính cảm giác được gáp lực chính là cái kia hoàng tóc trong tay cầm xích xích một đầu cột lấy đ o ạ n kiếm ra hỏa ở vóc giang cao tráng hán huy đao khoảng cách không biết khi nào đoàn kiếm liền từ một cái xào quyệt góc độ đã đâm tới có điểm giống ném đầu một từ sao lâm cựu không nghĩ tới ở này đó cái khế ước giả trong tay còn có thể nhìn đến chính mình ở dị nhân thế giới nhìn thấy quá kỹ thuật vây công ý ở đỏ dì rùa dì còn có một cái ra hỏa chơi là không chế triệu hoán dây mây ý đồ b ó o trụ ý ở đỏ dì rùa dì bất quá mỗi lần đều bị ý ở đỏ dì rùa dì linh hoạt tránh ra chỉ có thể xem như chế tạo phiền mái ý ở đỏ dì rùa dì tỏ vẻ vừa rồi đã bị trói quá một lần sợ liền tính bị chém một đao cũng không nghĩ lại bị buộc chặt ho b à giòn chính là cái kia chơi xiềng xích đoàn kiếm khế ước giả hắn biết không có thể lại như vậy kéo xuống đi bên cạnh còn có một cái gỗ rổ ra chú thuật sư không có ra tay đâu t r ư ớ c đem ra hỏa này trọng thương làm bên kia chú thuật sư không có cơ hội ngăn cản chúng ta rời đi hợm mạn đề nghị nói uy các ngươi như vậy lớn tiếng nhu đồ bí mật cũng quá không có đem ta để vào mắt đi y ở đỏ g ì dô g ì liền như vậy nghe bọn hắn làm cho chính mình mặt nói muốn trọng thương hắn cảm giác đối phương cũng quá kiêu ngạo đi đừng n g ẫ nghĩa cẩn thận một chút lâm cựu nhìn đến lấy chiến đao khế ước giả gậy sổ trên người nổi lên hồng q a n g vừa thấy chính là muốn sử dụng kỹ năng mở miệng nhắc nhở nói tia chớp gió xoáy phách gậy sổ hô to một tiếng có quá ý nhiễu mục tiêu suy nghĩ ý đồ đương nhiên kêu một cái cùng kỹ năng không chút nào tương quan tên còn có thể lầm đạo đối thủ tấu chương xong chương hai trăm năm mươi bốn ở đỏ g ì rồ g ì chiến đấu chương hai trăm năm mươi bốn ở đỏ g ì rồ g ì chiến đấu ỉ ở đỏ g ì rồ g ì phản ứng s o gậy sô động tác càng mò một bậc đầu gối hạ cong từ gậy sô cánh tay hạ xuyên qua đi vào gậy sổ bên cạnh người tránh đi này một kích gậy sổ này phóng thích kỹ năng cũng không biết là chính mình vô pháp đánh gậy vẫn là đánh gậy sau chính mình sẽ chịu thương tổn không nhỏ tù ở tiểu công viên trên mặt đất lưu lại một hồ to ý ở đỏ dì dò gì trong nguyên tắc đối những người đó trở nên quái vật sợ hãi rụt rè đó là bởi vì những người đó là bị đặc cấp chú linh chân nhân thao tác biến thành như vậy bị bắt mà trước mặt này đó nguyên rủa sư nhưng không có người thao tác nhất cử nhất động đều hướng tới hắn yếu hại mà đi l o n g dạ đàn ba loại đồ vật này ý ở đỏ dì dò g ì cũng không tính có đối với muốn giết chính mình địch nhân xuống tay vẫn là thực tàn nhẫn thừa dịp gậy sổ nhất chiêu thất bại sao diêu còn không có hoán lại đây từ mặt bên khởi xướng công kích một chân triệu gậy sổ đầu đã đi l tiểu, tiểu từ này siềng xích lực lượng có ba mươi điểm liền mẹ nó thay quá tên tia đánh phụ trợ chơi dây mây hở mạn hiển nhiên còn phụ trách cha xét địch nhân thuộc tính tin tức chiến đấu bùng nổ đến tương đối mau không có trước tiên chuẩn bị hảo Ở trong quá trình thành công tra xét ý ở đỏ d ì r ồ a d ì bộ phận thuộc tính tin tức hợp m ạ n liền kém bạo thô khẩu ý ở đỏ d ì r ồ a d ì hơn người lực lượng vẫn luôn đều có điều thể hiện có thể dễ như chở bàn tay mà dùng nắm tay đục lỗ xi、si、m a n g tường ném ra một cái quả tạ có thể tạo đoạn bóng đá m ô n trụ còn có thể liên tục ném phi mấy chiếc ô tô đối với trận này lấy một địch tam chiến đấu kết quả lâm cựu sớm có dự đoán tuy rằng hiện tại ý ở đỏ d ì r ồ a d ì khoảng cách tham gia một tháng sau giao lưu hội sau ý ở đỏ dị rùa dị kém đến xa nhưng sinh ra đã có sẵn thiên phú hơn nữa mới vừa học kính định quyền đủ để đối phó này ba cái khế đó gi bất quá nếu là hơn nữa cái kia tồn tại cảm giác thấp tay xuống khế ước giả liền tương đối nguy hiểm cho nên lâm cựu nhìn chằm chằm tên kia khế ước giả không có làm hắn tham chiến không được lại như thế nào chờ đợi hợm m ạ n bọn họ khẳng định chống đỡ không đi xuống bọn họ chịu đựng không nổi ta một người khẳng định cũng đến chết thiết yếu nghĩ cách dị gạ trên tay tuy rằng cầm xuống ống nhưng hiện tại chính mình liền tựa như một cái trẻ nhỏ bị cô lang tại g i ã ngoại theo roi giống nhau nếu là dám động đối phương liền sẽ nhào lên tới giết hắn y ở đỏ dì dô dì thừa dịp gậy sổ còn không có trở về gia nhập vây công tức khắc đem sử dụng xiến xích đoạn kiếm bạn bà dòn thấy vậy quyết đoán đem đoàn kiếm ném hướng ý ở đỏ g ì r ồ i g ì ý đồ bức l u i đối phương không đủ ý ở đỏ g ì r ồ i g ì ở lao tới trong quá trình nhìn đến bay tới đoàn kiếm trực tiếp quỳ xuống đất mượn dùng quá tính về phía trước trượt một khoảng cách lại đứng dậy thành công ở trượt thời gian tránh đi đoàn kiếm mắt thấy ý ở đỏ g ì r ồ i g ì liền phải đi vào chính mình trước mặt bà dòn đôi tay phát lực một túm xiềng xích đoàn kiếm lấy một loại so ý ở đỏ g ì r ồ i g ì hành động tốc độ càng mau tốc độ trở về thứ hướng ý ở đỏ dì rổ dì phía sau lưng ý ở đỏ dì rổ dì cảm giác được nguy hiểm lựa chọn đầu chiều h lúc này ý ở đỏ g ì rổ g ì tư thế chính là trên dưới nửa người vị trí đổi tay cùng đầu dán mặt đất một chân điểm đến đoạn kiếm ặ t bên đem này cờ l ạ c mở rồi sau đó một cái chân khác một cái tấn mánh con bọ cạp lấy đuôi ném hướng bà dòn l ự c bà dòn xiềng xích lôi kéo một cái tay khác nhiều ra một cây đào tre ở xiềng xích mặt sau giá trụ ý ở đỏ g ì rổ g ì kêu cao tới ba mươi điểm lực lượng ngăn không được sau này c h ạ hồi ý ở đỏ g ì rổ g ì đôi tay một trống cả người xoay người nhảy đến không chung một chân tiếp tục đá hướng bà dòn mặt bộ hộ thân cái chắn hợ mảng cũng không phải ở một bên nhìn Cận chiến biến đột n nhanh, hắn phản ứng không này g quá kịp. Lúc ự nhiên không thể nhàn chắp chế ngực, giòn tay trước ngực, ở giòn trước mặt chế tạo một dối, ở bạ đang ạ hạ o cái chán, ngăn cản ngăn ở đỏ dì d chuẩn bị gia nhập vây công vòng ghệ sổ một tiếng kinh hô bọn họ đồng bạn tay súng dì g ạ đã trở thành một khối vô đầu thi thể nằm trên mặt đất ghệ sổ kinh hô bên trong cũng không có nhiều ít phẫn nộ càng có rất nhiều đối tử vong sợ hãi nơi này trừ bỏ bọn ỏ b họ cũng chỉ có cái kia vẫn luôn ở bên cạnh nhìn gỗ rổ ra chú thoát sư vậy chỉ có thể là hắn ra tay này có phải hay không đại biểu cho hắn cũng muốn ra tay gia nhập chiến đấu bởi vậy chẳng phải là bọn họ tử vong sát xuất trở nên rất lớn lâm cựu cảm giác vẫn luôn tỏa định cái này kéo ra một khoảng cách tay xuống khế ức giả ba cái thần cơ thiên su đã tổ hợp thành tam tài hình thái lạng yên tránh ở góc nhắm ngay đối phương đầu đáng thương d ì g ạ vẫn luôn cho rằng chính mình cảm giác được cái loại này nguy cơ cảm chỉ là bởi vì lâm cựu chết nhìn chằm chằm hắn lại không biết tử vong laser đã nhắm chuẩn hắn đầu lâm cựu vừa thấy đến d ì g ạ xuất hiện ý đồ thay đổi trong sân thế cục mượn cơ hội chạy trốn ý đồ quyết đoán lựa chọn lộng chết đối phương gậy số này một ê u nhưng thật ra nhiễu loạn hờ m ạ n đám người tâm thần làm ý ở đỏ dì d ù i dì bắt lấy thời cơ bên người tới gần hờ m ạ n ý ở đỏ dì d ù i dì ôm lấy hờ m ạ n cổ một cái xoay người nện ở trên mặt đất hờ m ạ n vốn dĩ liền không phải chủ thêm thể chất khế hớt giả hắn chỉ là một cái phụ trợ ở chính mình phần lưng cùng mặt đất tiếp xúc đáy mắt có thể cảm nhận được một cổ thật lớn phản xung lực từ mặt đất tác dụng với trên người hắn làm hắn lồng ngực sinh ra đau nhứt hắn cảm g i á c chính mình ngũ tạng lục phủ đều cùng nát giống nhau mà cùng hắn không sai biệt lắm lực đạo nện ở trên mặt đất ý ở đỏ dì dì d y ở đó g ì dù g ì thể lực thuộc tính so với hắn lực lượng thuộc tính tuyệt đối chỉ cao không thấp ở thiếu niên v i ệ c khi hắn ở mất đi một bàn tay cùng rất nhiều căn ngón tay dưới tình huống như cũ có thể miễn cưỡng đối kháng bám trụ kia chỉ đặc cấp nguyền r ù a cơ quan sư người mẹ nó không phải gộ r ồ ra người chúng ta cốt đ i ề u mạo hiểm đoàn sẽ không bỏ qua bạ dọn ở nhìn đến giết chết gì gạ thần cơ thiên su khi nháy mắt phản ứng lại đây lâm cựu căn bản là không phải chú thuật sư là giống như bọn họ khế ớt giả chú thuật thế giới căn bản không có loại này cơ quan nơi này hết thẻ siêu phàm lực lượng đều nguyên tự chú lực phải dùng cũng nên là dùng chú lực điều khiển đặc thù con dối chế tạo thuật t h như tokyo đều cao chuyên hiệu trường chú h à i chế tạo thuật bà d ọ n t ạ i ý thức đến điểm này sau quyết đoán lựa chọn vứt bỏ những người khác chạy trốn nhưng lại bị sớm có chuẩn bị lâm cựu lấp kín ngoài miệng uy hiếp nâng lên trong tay vũ khí liền phải phóng thích kỹ năng phản kháng nhưng lâm cựu vô ngân c h i tội so với hắn động tác càng mau một ít đã đi vào h ắ n nhất hầu trước sấn này chưa chuẩn bị nhất kiếm phong hầu hợ màn cũng muốn chạy à nhưng bị ý ở đỏ dị rồ dị như vậy một tạp còn không có hoán quá mức tới, đã bị Đi ngang qua lâm cựu cấp trực h tiếp làm ý ở đỏ g ì dổ dì thoát ly chiến đấu ý ở đỏ g ì dổ g ì chưa bao giờ thất đại xích lão sư nếu muốn thượng chính mình tránh ra chính là tấu chương xong chương hai trăm năm mươi bốn ý ở đỏ g ì dổ g ì chiến đấu chương hai trăm năm mươi bốn ý ở đỏ dì dổ dì chiến đấu y ở đ ó dì dù dì phản ứng s o gậy sô động tác càng mò một bậc đầu gối hạ cong từ gậy sô cánh tay hạ xuyên qua đi vào gậy sô bên cạnh người tránh đi này một kích gậy sô này phóng thích kỹ năng cũng không biết là chính mình vô pháp đánh gãy vẫn là đánh gãy sau chính mình sẽ chịu thương tổn không nhỏ tùy ý nó rơi xuống trên mặt đất ở tiểu công viên trên mặt đất lưu lại một hồ to y ở đ ó dì dù dì trong nguyên tắc đối những người đó trở nên quái vật sợ hãi rụt rè đó là bởi vì những người đó là bị đặc cấp chú linh chân nhân thao tác biến thành như vậy bị bắt mà trước mặt này đó nguyền rủa sư nhưng không có người thao tác nhất cử nhất động đều hướng tới hắn y l o n g dạ đàn bà loại đồ vật này ý ở đỏ dì rô dị cũng không tính có đối với muốn giết chính mình địch nhân xuống tay vẫn là thực tàn nhẫn thừa dịp gậy sổ nhất chiêu thất bại sao diêu còn không có hoán lại đây từ mặt bên khởi s ư ớ n g công kích một chân chiều gậy sổ đầu đã đi bá tiếng xe gió chuyển đến là đến từ bạ dòn xiềng xích đ và kiếm hướng tới gậy sổ đầu bên cạnh vị trí bay đi ý ở đỏ dì rô dị nhận thấy được này đạo công kích lập tức thay đổi chính mình công kích vị trí cẳng chân rơi xuống gậy sổ xương sườn vị trí đem này đã bay đi ra ngoài tiểu công viên cây tối tương đối tế gậy sổ liên tục đâm chặt đứt vài cây mới dừng lại tới Phút huyết, bỏ dậy. Này, điểm, phụ huyết, chậm thái đánh chơi h Tiểu tử Tên quá. dậy. này dây mây lực có điểm, mẹ dãi liền kia bỏ lượng nó trợ, ở mạn hiện nhiên còn phụ trong á c địch nhân thuộc tính tin tức. Chiến đấu bùng nổ đến tương đối mau, không có trước tiên chuẩn h nhân tính không h tra xét tin tương tiên đấu đến đối bị bùng nổ mò, ả Ở t r o quá trình thành công tra xét ý ở đỏ dị dò dị bộ phận thuộc tính t i n tức hở mạn liền kém bạo thô khẩu ý ở đỏ dị dò dị hơn người lực lượng vẫn luôn đều có điều thể hiện có thể dễ như t r ở bàn tay mà dùng nắm tay đục lỗ xi、si、m a n g tường ném ra một cái quả tạ có thể tạp đoạn bóng đá mỗi trụ còn có thể liên tục ném phi mấy chiếc ô tô đối với trận này, lấy một địch tam chiến đấu kết quả lâm cựu sớm có dự đoán tuy rằng hiện tại ủy ợ đỏ gì rổ gì khoảng cách tham gia một tháng sau giao lưu hội sau ủy ợ đỏ gì rổ gì kém đến xa nhưng sinh ra đã có săn thiên phú hơn nữa mới vừa học kính đình quyền đủ để đối phó này ba cái khế ước giả bất quá nếu là hơn nữa cái kia tồn tại cảm rất thấp tay xuống khế ước giả liền tương đối nguy hiểm cho nên lâm cựu nhìn chằm chằm tên kia khế ước giả không có làm hắn tham chiến không được lại như thế nào chờ đợi h ợ p mạn bọn họ khẳng định chống đỡ không đi xuống bọn họ chịu đựng không nổi ta một người khẳng định cũng đến chết thiết yếu nghĩ cách dị gà trên tay tuy rằng cầm xuống ống, nhưng hiện tại chính mình liền tựa như một cái trẻ nếu là g i á m động đối phương liền sẽ nhào lên tới giết hắn y ở đỏ g ì dù g ì thừa dịp gậy sổ còn không có trở về gia nhập vây công tức khắc đem sử dụng xiến g xích đoàn kiếm bạn d ò n làm chủ yếu mục tiêu vọt qua đi bạn d ò n thấy vậy quyết đoán đem đoàn kiếm ném hướng y ở đỏ g ì dù g ì ý đồ bức l u i đối phương không đủ y ở đỏ g ì dù g ì ở lao tới trong quá trình nhìn đến bay tới đoàn kiếm trực tiếp quỳ xuống đất mượn dùng quán tính về phía trước trượt một khoảng cách lại đứng dậy thành công ở trượt thời gian tránh đi đoàn kiếm mắt thấy ý ở đỏ dì rổ dì liền phải đi vào chính mình trước mặt bà dòn đôi tay phát lực một túm xiềng xích đoàn kiếm lấy một loại so ý ở đỏ dì rổ dì hành động tốc độ càng mau tốc độ trở về thứ hướng ý ở đỏ dì rổ dì phía sau lưng ý ở đỏ dì rổ dì cảm giác được nguy hiểm lựa chọn đầu c h i ề u hạ xoay người một nửa gần sát bà giòn lúc này ý ở đỏ dì rổ dì tư thế chính là trên dưới nửa người vị trí đổi tay cùng đầu r á n mặt đất một chân điểm đến đoàn kiếm mặt bên đem này cờ l ạ c mở rồi sau đó một cái chân khắc một cái tấn mánh con bò c ạ c vấy đuôi ném hướng bà g i n ngực bà dòn xiềng xích lôi kéo một cái tay khác nhiều ra một cây đào tre ở xiềng xích mặt sau giá trụ ý ở đỏ dì rổ dì này một chân nhưng không chịu nổi ý ở đỏ dì rổ dì kêu cao tới ba mươi điểm lực lượng ngăn không được sau này t r ệ c h ồ i ý ở đỏ dì rổ dì đôi tay một trống cả người xoay người nhảy đến không t r u n g một chân tiếp tục đá hướng bà dòn mặt bộ hộ thân c á i chắn hớ màn cũng không phải ở một bên nhìn cận chiến biến động quá nhanh hắn phản ứng không kịp lúc này tự nhiên không thể nhàn rỗi chắp tay trước ngực ở bà dòn trước mặt chế tạo một đạo cai chắn ngăn cản hạ ý ở đỏ dì r dì này một chân dị gà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 lặng yên tránh ở góc nhắm ngay đối phương đầu đáng thương dì gạ vẫn luôn cho rằng chính mình cảm giác được cái loại này nguy cơ cảm chỉ là bởi vì lâm cựu chết nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lại không biết tử vong laser đã nhắm chuẩn hắn đầu lâm cựu vừa thấy đến dì gạ xuất hiện ý đồ thay đổi trong sân thế cục mượn cơ hội chạy trốn ý đồ quyết đoán lựa chọn lộng chết đối phương g ậ số này một ê ư nhưng thật ra nhiễu loạn hờ mạn đám người tâm thần làm ý ở đỏ dì rồ dì bắt lấy thời cơ bên người tới gần hờ mạn ý ở đỏ dì rồ dì ôm lấy hờ mạn cổ một cái xoay người nện ở trên mặt đất hờ mạn vốn dĩ liền không ở chính mình phần lưng cùng mặt đất tiếp xúc n g a y mắt có thể cảm nhận được một cổ thật lớn phản xung lực từ mặt đất tác dụng với trên người hắn làm hắn lồng ngực sinh ra đau nhức hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phụ đều cùng nát giống nhau mà cùng hắn không sai biệt lắm lực đạo nện ở trên mặt đất y ở đỏ d ì dò d ì cùng cái không có việc gì nhân nhi giống nhau bỏ dậy vỗ vỗ cho bụi y ở đỏ d ì dò d ì thể lực thuộc tính so với hắn lực lượng thuộc tính tuyệt đối chỉ cao không thấp ở thiếu niên việt k h i hắn ở mất đi một bàn tay cùng rất nhiều căn ngón tay dưới tình huống như cũ có thể miễn cưỡng đối kháng bám trụ kia chỉ đặc cấp nguyền rủa cơ quan sư người mẹ nó không phải chúng ta cốt điều mạo hiểm đ o à n sẽ không bỏ qua bạ dọn ở nhìn đến giết chết dị gạ thần cơ thiên su khi nháy mắt phản ứng lại đây lâm c ử u căn bản là không phải chú thuật sư là giống như bọn họ khế ước giả chú thuật thế giới căn bản không có loại này cơ quan nơi này hết thể siêu phàm lực lượng đều nguyên tự chú lực phải dùng cũng nên là dùng chú lực điều khiển đặc thù con dối chế tạo thuật tỉ như tokyo đều cao chuyên hiệu trường chú hài chế tạo thuật bạ dọn tại ý thức đến điểm này sau quyết đoán lựa chọn vứt bỏ những người khác chạy trốn nhưng lại bị sớm có chuẩn bị lâm cựu lớp kín ngoài miệm uy hiếp nâng lên trong tay vũ khí liền phải phóng thích kỹ năng nhưng lâm cựu vô ngân chi tội so với hắn động tác càng mau m ộ t ít, đã đi vào hắn biết hầu trước sấn này chưa chuẩn bị nhất kiếm phong hầu hờ mạn cũng muốn chạy à nhưng bị ủy ợ đỏ dì dổ gì như vậy một tạp còn không có hoán quá mức tới đã bị nhằm phía gậy sổ đi ngang qua lâm cựu cấp thuận tay làm thịt mà gậy sổ cũng là nhìn không tới hy vọng một mình đấu hiện tại ủy ợ đỏ dị dổ gì đều không nhất định có thể thắng đồng đội còn đều chết sạch biết chính mình chết chắc rồi gậy sổ công kích càng thêm điên c u n g lên lấy thương đội thường dù không muốn sống đấu pháp ý đổ mang đi ủy ỉ ợ dị dổ dị triệt thoái phía sau nhìn lâm cựu trực tiếp làm ý ở đỏ g ì rồ g ì thoát ly chiến đấu ý ở đỏ g ì rồ g ì chưa bao giờ thất đại xích lao sư nếu muốn thượng chính mình tránh ra chính là tấu chương xong chương hai trăm năm mươi lăm treo giải thưởng chương hai trăm năm mươi lăm treo giải thưởng chết chết chết gậy số một phen đại đao vũ kín không kẽ hở tựa như đ i ê n cuồng bất quá loại này loạn đánh thao tác ở lâm cựu loại này kỹ xảo hình cận chiến trong mắt cùng chịu chết không có gì khác nhau đều không cần rút vâu ngân chi tội một phen đoàn đao đã xuyên qua gậy sổ công kích khe hở gậy sổ phát ra đến muốn ngăn trở nhưng mới vừa cầm đao múa may đi ra ngoài căn bản thu không trở lại. đoàn đao s ọ xuyên qua gậy sổ ít hầu g i a hỏa này thể lực thuộc tính nhưng thật ra mấy người chúng tôi cao không có lập tức tử vong lâm cựu làm mặt sau không có thu hồi tới thần cơ thiên su bổ một kích kết thúc chiến đấu xích lao sư ngươi này đoàn đao cái đẹp y ở đỏ g ì r dò g ì nhìn đến lâm cựu rút ra k i a thanh đao n g ạ c giống như đoá hoa giống nhau tiểu đoàn đao tán dương ta làm ngươi xem cũng không phải là cái này lâm cựu thu hồi cái này bề ngoài như là đoàn đao trên thực tế có thể làm như ông trích sử dụng vũ khí đô ý ở đỏ dì dò dì nói thế được ở đối phương công kích đi ra ngoài kia một chút công này sơ hở hiệu quả tốt nhất Ý ở đỏ đối gì dù gì cận chiến thiên tiến phú tuyệt đối、so、với mới tuyệt so vừa lâm u n nhạc viên hồi l â cựu cao rất nhiều, không cần chỉ đạo, liền nhìn i liền ề u không chỉ h cần n đạo, ra lâm Cửu vừa rồi vừa Lâm m Cửu này ộ thẳng đón c m qua bốn người cũng chỉ rơi xuống một chương màu đỏ tươi tấm cạn hơn nữa cái này diễn sinh thế giới vừa không làm mở ra thức thế giới cũng không phải r ế t chóc thế giới màu đỏ tươi tấm cạn rơi xuống cơ suất chỉ biết càng ngày càng nhỏ đến nỗi cái kia khế ước giả trong miệng cái gì cốt điều mạo hiểm đoàn lâm cựu căn bản không có để ở trong lòng nếu là thật sự bởi vì cái này tới tìm hắn phiền phái hắn cũng chỉ có thể mang theo gỗ rổ xạ to tìm tới m ô n đi đi thôi lao sư này liền đi rồi những người này làm sao bây giờ y ở đỏ g ì rổ g ì hỏi quay đầu lại cho các ngươi cao c h u y ê n cái kia trợ lý tới xử lý không phải được rồi nếu là lâm c ử u một người ra tới trực tiếp ném này liền xong việc hiện tại có người xử lý hậu sự kia hắn cũng không ý kiến cho nên liền như vậy kết thúc tiên liền dễ dàng như vậy tới tay y ở đỏ g ì rổ g ì không nghĩ tới đương thợ săn tiền thưởng như vậy kiếm tiền bất quá hắn nhưng thật ra không có gì hứng thú chính hắn cảm thấy ở thu thập xong d ã ô mẹn xù cù na ngón tay sau chính mình số mệnh hoàn thành liền có thể nên đón tử vong hơn nữa hắn lại không có gì thân nhân đòi tiền cũng vô dụng nay sẽ cùng lâm c ử u hôn điểm tài chính cũng là vì cùng các đồng bạn một lần nữa gặp mặt thời điểm mua lễ v ậ t không có gì bất ngờ xảy ra nói sau l ư n g tuyên bố treo giải thưởng thế lực cùng biết ngươi còn sống cái kia núi lửa đầu đặc cấp chú linh có quan hệ bọn họ nhìn đến có người báo cho hoàn thành này phân treo giải thưởng tự nhiên thực dễ dàng nghĩ đến có khả năng là nhằm vào bọn họ bấy dập mà mặt khác mấy người này chính là tới thử trên thực tế sắc thật cũng là cái b ấ dập lần trước không có thể gặp được thật là đáng tiếc gỗ rồ xạ t có nói ta có chút tay nữa thường thử có thể hay không câu ra tới một cái bất quá bọn họ thật đúng là cẩn thận lại là đưa tiền lại là phái phá hôi xuất hiện như bây giờ kết quả cũng ở lâm cựu dự kiến bên trong rốt cuộc đám kia chú linh hiện tại tạm thời lấy xảo trá kẹn ra cụ cầm đầu ở che giấu chính mình phương diện này làm khẳng định tự thảo kết hợp hiện tại gia nhập thợ săn tiền thưởng này phương thế lực khế ước giả đông đảo về ý ở đỏ gì rủa gì treo giải thưởng tự nhiên phá lệ đã chịu chú ý người đến làm ấ y cái khế ước giả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chỗ có hay không tài khoản quay đầu lại đem tiền truy n à y số tiền lại không phải cái gì quan trọng đồ vật nếu đáp ứng phân ý ở đỏ gì rồ gì một nửa lâm c ử u cũng không tính toán n u ố t lời thật vậy chăng cảm ơn s í c h lão sư ý ở đỏ gì rồ gì không nghĩ tới này một tuyệt bút tiền thật muốn rơi xuống chính mình trong tay trực tiếp thực hiện tài phú tự do ân lâm c ử u đáp lại ý ở đỏ gì rồ gì một bên ở treo giải thưởng trang web thượng thao tác hắn ở treo giải thưởng trang web mặt trên lại tuyên bố một cái treo giải thưởng đem hắn này một ngàn vạn đầu nhập treo giải thưởng chung lâm c ử u thao tác cũng không che lấp ý ở đỏ gì rồ gì tùy tiện liếc liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn không cấm nghi hoặc hỏi lão sư, hoa một ngàn vạn treo giải thưởng chính là nhìn thấy người này nàng rất quan trọng sao nàng không thế nào quan trọng bất quá nàng năng lực ta thực cảm thấy hứng thú có cái đã chết ở n g ư ỡ i g ỗ rổ xạ to d ư lao sư trong tay g i a hỏa ta rất t ư ở n g giao thủ chỉ có thể dựa g i a hỏa này đem hắn dùng t ỉ n h thần phương thức một lần nữa bưng xuống thế giới này không sai lâm cựu dùng một ngàn vạn tuyên bố treo giải thưởng chính là thấy ổ ghệ m ì một mặt chỉ cần ổ ghệ m ì xuất hiện ở trước mặt hắn đối phương không muốn chết phải nghe hắn triệu hắn t ợ tỷ cụ rổ tù di nếu không phải biết ổ ghệ mị ở xịp b biến cô trung có thể đem thợ tị cụ rỗ phở thì g ỗ rồ tụ gì thực lực ở cái này diễn sinh thế giới cũng bài tiến lên năm sáu tồn tại đặc biệt là nhằm vào chú thuật sư nay vẫn là bởi vì phía trước mấy cái không phải khai quại chính là tồn tại hơn một n g h n năm lão yêu quái chiến lược trần nhà gỗ rồ xạ tuần còn không có hoàn toàn khai quại thời điểm đều không phải ra hỏa này đối thủ lâm cựu càng để ý chính là hắn bởi vì thiên d ữ chú phượng đạt được không gì sánh kịp cường đại thân thể cùng với khả năng vượt qua ỵ ỡ đỏ gì rồ gì siêu cường cận chiến thiên phú cận đại biên độ tăng lên ngũ cảm cộng thêm vô pháp sử dụng chú thuật chỉ có thể mài rỗi chính mình sử dụng vũ khí năng lực không thể nghi ngờ phở tỷ gụ rổ tù dị là một người kỹ xảo cường giả lâm cựu tự nhiên khát vọng cùng chi giao thủ bất quá lâm cựu chỉ có thể ở chuẩn bị giai đoạn trước tìm được ổ ghém ì làm nàng triệu hoán phở tỷ gụ rổ tù dị nếu là ở phía sau triệu hoán vậy sẽ q u ấ y g i à y bố trí khi đó cùng phở tỷ gụ rổ tù dị giao thủ cũng sẽ đối chính mình trạng thái tạo thành ảnh hưởng có khả năng ảnh hưởng đến tân chức nhiệm vụ giao thủ về giao thủ lâm cựu vẫn là muốn đem tân chức nhiệm vụ đặt ở thủ vị mà khác hết hệ tiền lợi đều là ở không ảnh hưởng tân chức nhiệm vụ tiến hành cơ sở đi lên nghĩ cách thu hoạch cho nên trong khoảng thời gian này nếu là bắt được không đến ô gh cái này tiểu kế hoạch liền sẽ bị lâm cựu từ bỏ ai? t hình thân loại chuyện này thật sự tồn tại sao đây là cái gì nguyên lý a y ở đỏ gì dù gì nghe được lâm cựu muốn mượn dùng cái này ổ ghê mỹ năng lực cùng một cái đã chết đi người chiến đấu thập phần kinh ngạc ta nếu là biết còn tìm này lao thái bà làm gì lâm cựu buông di động rồi y ở đỏ gì dù gì một câu xích lao sư ngươi này ngữ khí lợi dụng xong cái này ổ ghê mỹ sau sẽ không muốn giết nàng đi như vậy không tốt lắm đâu y ở đỏ gì dù gì đối người khác ý nguyện ý tưởng luôn là thực n h y bén thực dễ dàng có thể nghĩ đến đối phương muốn làm cái gì gộ xạ to g i không cùng ngươi đã nói ý ở đỏ dì dù dị tuy rằng còn chỉ là cái cao trung sinh tin tưởng nhân tính trung tiền mặt không đại biểu đối liệt căn có mắt không trọng nếu không trên thế giới cũng sẽ không chú linh loại đồ vật này bọn họ đối gỗ dổ xạ tỏ chính là lại sợ lại hận xưng được với người nghệ nhân này đó nguyền rủa sư nói cái gì tôn trọng tự do kỳ thật chính là xem ai khó chịu liền giết hai tự do có gỗ r ồ xạ toợt ở bọn họ chính là một đám lao thử ngày nào đó gỗ r ồ xạ t o dở không còn nữa bọn họ so chú linh còn nguy hiểm lâm cửu nghĩ nghĩ y ở đỏ g ì dò g ì kêu chính mình nhiều như vậy thứ lao sư vẫn là nhiều nói cho hắn điểm đồ vật đi cũng không cho hắn nói không tấu chương xong chương hai trăm năm mươi sáu quen thuộc giả thiết chương hai trăm năm mươi sáu quen thuộc giả thiết bạn giòn bên kia hoàn toàn không có tin tức tên này khê ước giả thập phần cẩn thận quan sát đến nhà mình đoàn trưởng sắc mặt bọn họ đoàn trưởng cũng không phải là cái gì thiện lương nhân vật thật cẩn thật、nói. nhìn đến bọn họ đoàn t r ư ở n g sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống dưới sau khi nói xong vội vàng triệt thoái phía sau cổ điêu đương nhiên chú ý tới tên này mạo hiểm đoàn thành viên động tác phóng tới ngày thường phòng t r ư ở n g chính mình đều phải đ ộ n g thủ nhưng hiện tại hiển nhiên không phải g i ậ n cho đánh mèo mặt khác thành viên thời điểm bà dọn bọn họ mấy cái xem ra đã tao nổ bất chắc cổ điêu tâm tình thật không tốt cũng không phải bởi vì này mấy cái khế ước giả cùng hắn quan hệ có bao nhiêu thân cận mà là này mấy cái khế ước giả coi như hắn cốt điêu mạo hiểm đoàn tinh anh thành viên bên trong bà dọn dị gạ đều là rất k h ô n khéo nhân vật nếu không hắn cũng sẽ không đem liên quan tới y ở đỏ d ì rổ d ì treo giải thưởng nhiệm vụ giao cho bọn họ đi làm cũng không khó đoán được cái này treo giải thưởng nhiệm vụ hiển nhiên là treo giải thưởng phương tuyên bố dùng để thử hoàn thành bắt sống y ở đỏ d ì rổ d ì treo giải thưởng bên kia có phải hay không ở thiết nhị có thể cùng y ở đỏ d ì rổ d ì tiếp xúc gần gũi cơ hội chính là thập phần thưa tớt cho dù bọn họ biết nhiệm vụ này nguy hiểm không nhỏ cũng không nghĩ từ bỏ cổ điêu liền lựa chọn làm tương đối k h ô n khéo bạ dòn đám người đi làm nhiệm vụ này bọn họ có thể đem tình báo mang về tới sát xuất tương đối cao nhưng xem ra lần này nguy hiểm so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại bạn dọn mấy người hy sinh đối bọn họ cốt điều mạo hiểm đoàn thực lực tổn thất cũng không nhỏ đoàn trường linh cầu bọn họ năm người cũng mất đi liên hệ phòng chừng giữ nhiều lãnh ít một mặt khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lạnh lùng nữ khế ước giả biểu tình bất biến đối cổ điêu nói sao lại thế này hàn nha ngươi điều tra rõ ràng sao cổ điêu cao mày tin tức tốt không có nhìn đến một cái tin tức xấu nối góp tới không chỉ có đối bọn họ mạo hiểm đoàn thực lực là một cái tổn thương cho hắn dự triệu cũng không phải thực hảo chỉ biết linh cầu năm người là cùng một đám thợ săn tiền thưởng cùng đi ra ngoài mà đám kia thợ săn tiền thưởng đồng dạng mất đi tung tích nghĩ đến là gặp được tập kích hàn g n h a vẫn chưa bởi vì cổ điêu âm trầm thân sắc có cái gì sợ hãi toàn bộ cốt điêu mạo hiểm đoàn trừ bỏ cổ điêu chính là nàng mạnh nhất đồng thời nàng cũng là cốt điêu mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng nếu là nàng cùng cổ điêu n h á o phiên trực tiếp lui mạo hiểm đoàn cốt điêu mạo hiểm đoàn thực lực tương đương với chết gần nữa bọn họ này đó cốt điêu mạo hiểm đoàn cao tầng đều không phải sợ hãi cổ điêu vũ lực cho dù có t r a lệch giết bọn hắn v những người này vì ích lợi cũng sẽ không dễ dàng nháo bẻ chúng ta lần này tiến vào chú thuật thế giới thành viên đã là hơn phân nửa hơn bốn mươi người cái này đã chết gần như m ộ ư ơ i người chẳng phải là làm lạ đầu gỗ mạo hiểm đoàn cùng con rắn nhỏ mạo hiểm đoàn thực lực sắp đổi kịp chúng ta phân phó đi xuống kế tiếp hành động nhất định phải tiểu tâm cẩn thận cổ điêu không thể không cố ý giặt dò hắn biết do nếu là có cơ hội nói mặt khác hai cái mạo hiểm đoàn không ngại liên thủ t r ư ớ c làm cho bọn họ lên sân khấu cái này diễn sinh thế giới đại khái vào được một trăm nhiều danh khế ước giả bọn họ ba cái mạo hiểm đoàn liền chiếm cứ hơn phân nửa dư lại tán nhân lâm thời tổ chức thành đoàn thể đối bọn họ cũng không có quá lớn uy hiếp ai làm cổ điêu này đó khế ước giả kiến thức yếu không có gặp qua kẻ nghiện thuốc loại này tán nhân khế ước giả đâu xích lao sư ý gì chịa tiên sinh phát tin tức lại đây cái k i a tiểu công viên những người đó đều không thấy ý ở đỏ g ì rùa dì thông chi ý gì chịa hỗ trợ xử lý kế tiếp hạng mục công việc miễn cho bác trai bác gái dạo cái công viên đột nhiên nhìn đến vài cổ thi thể đem người cấp hủ chết liền không dễ làm bất qua ý gì chịa tiên sinh bên kia lại truyền đến tin tức trừ bỏ chiến đấu dấu vết những người đó thi thể đều không thấy ân thực bình thường bọn người kia là chú linh k ở chúng ta lúc sau bọn họ bên kia có người xuất hiện cũng không kỳ quái nhưng thật ra bọn người kia cư n h i ê n sẽ b ă n g nhân nhặt xác có chút hiếm lạ lâm cựu được đến tin tức tưởng tượng đại khái liền đoán được cùng bên kia có quan hệ trừ bỏ này đó khế ước giả tương ứng mạo hiểm đoàn đó chính là đặc cấp chú linh một phương khế ước giả mạo hiểm đoàn băn khoăn s o nhiều sẽ không dễ dàng mãng đi lên bởi vậy chú linh một phương s á t suất lớn nhất sự thật cũng cùng lâm cựu suy đoán không sai bị lắm tiến đến tra xét tình huống đúng là vài tên đặc cấp chú linh trung chân nhân hắn kinh ngạc phát hiện này mấy thi thể trong cơ thể linh hồn tiêu tán tốc độ đặc biệt mau trong tình huống bình thường người sau khi chết linh hồn hoàn toàn tiêu tán với trong cơ thể ít nhất cũng muốn một ngày nhưng hắn tra xét này mấy thi thể đã hoàn toàn trở thành vỏ giống cái này làm cho chân nhân tới hứng thú cảm thấy mấy người này thể chất có phải hay không tương đối đặc thù đều bị hắn mang đi nghiên cứu đi tại đây nói rõ chuyện này cùng lâm cựu cũng không quan hệ mỗi cái khế ước giả ở cùng luân hồi nhạc viên ký kết khế ước giả lúc sau đều là như thế l i ê n tính là lâm cựu sau khi chết sai rồi l i ê n tính là cao dai khế ước giả sau khi chết không có chuẩn bị ở sau sống lại thủ đoạn linh hồn tán đều đặc biệt mau rốt cuộc các thế giới bên trong từ tàn phá linh hồn bên trong đạt được tình báo năng lực rất nhiều đây cũng là một loại phòng bị tình báo tiết lộ thi thố thi thố về thi thố cái nào ngốc tử muốn thật thông qua luân hồi nhạc viên khế ước giả đi đánh cắp linh hồn chung về luân hồi nhạc viên tình báo kia thật là lao thọ tinh ăn thạch tín c h à n sống l i ê n tính là á o thuật tinh tối cao người biết được việc này cũng muốn nói một tiếng vô c h i giả không sợ đi tình huống thế nào ở đại gồng bên trong lĩnh vực mặt triệu biển rộng trên m ờ cát giả ghệ tổ hít mắt hướng trở về chân nhân dò hỏi là b ấ dập chân nhân liệt miệng cười trả lời là b ấ dập lại như thế nào giống như gỗ rổ xạ tos cũng chưa tới chúng ta trực tiếp mượn cơ hội đem ra ổ mẹn s ủ cụ nạ vật chứa đoạt lấy tới thật ta ta cảm thấy chân nhân đề nghị thực hảo dù gỗ luôn luôn thích dứt khoát lưu loát cảm thấy chân nhân đề nghị thực phù hợp hắn ý tưởng kia hiện tại đã chậm giả lệ tổ không có ý đồ thông qua giải thích làm cho bọn họ thay đổi ý tưởng như cũ c ư ờ i hì hì đối mấy người nói cử dù gỗ Go ở gỗ rổ xạ tos trong tay ăn qua lỗ nặng tự nhiên sẽ không lốc đến đánh tới cửa đi giả lệ tổ thật kén giả cụ đối với này đó tự nhận là là tân nhân loại đặc thù chú linh vẫn luôn chứng mắt hắn lại như thế nào đổi thân thể cũng là nguyện ở chỗ này nghe này đó sẽ nói tiếng người chú linh cao đ à m g khoát luận cái gì nguyền rủa thời đại cái gì bọn họ mới là tương lai mỗi lần đều dưới đáy lòng khinh thường mà cười nạo h lại như thế nào đặc thù ở trong mắt hắn bản chất đều vẫn là chú linh một đám nhân loại ra đời sau sản phẩm phụ thôi cho nên hắn ở xịp bù biến cố chung có thể không hề tâm lý gánh nặng cắn nuốt chân nhân bởi vì từ đầu tới đôi hắn liền không có đưa bọn họ coi là đồng bạn hết thể đều là hắn thực hiện mục tiêu công cụ hoặc là nói nỗ lực đánh không lại khai q u ở đâu kèn dạ cụ cẩn trọng cần cụ chăm chỉ không ngừng đổi mới thân hình chính là vì làm chính mình làm c h n h mình chú lực mạ gỗ rổ ra ra cái rổ cựu gẳng liền đem hắn bức chỉ có thể ở nơi tối tăng lưu hoa lại nói tiếp gỗ rổ xạ t o a t có ra truyền huyết kế rổ cựu gẳng vai c h í n h ĩ ở đỏ gì rổ gì trong cơ thể phong ấn nguyền rủa chi vương g ra ổ mẹn xù cù nạ cái này giả thiết như thế nào liền như vậy quen thuộc đâu thấu chương xong chương hai trăm năm mươi bảy ta thích xinh đẹp chương hai trăm năm mươi bảy ta thích xinh đẹp gỗ rổ xạ toật tên kia làm cái quỷ gì lâm cựu gãi gãi đầu đứng ở một thân cây dưới bóng cây hắn giờ phút này đang ở tokyo đều cao chuyên giáo nội sau khi trở về gỗ rổ xạ toật hỏi hắn muốn hay không tham quan một chú lâm c ử u suy xét một chút cảm thấy dạo một dạo cũng khá tốt liền đáp ứng x u ố n g dưới kết quả mới vừa cùng gỗ rổ xạ toa à tiến vào cao c h u y ê n lúc sau gỗ rổ xạ toa à liền biến mất lưu lại lâm c ử u một người tại chỗ không biết chạy đi đâu lâm c ử u nhưng thật ra cũng không có thực khẩn trương tùy tiện ở cao chuyên dạo lên gỗ rổ xạ toa à không ra tay cao chuyên cao tầng chính hắn liền có thể sát xuyên hơn nữa cũng là gỗ rổ xạ toa à đem hắn mang đến đánh lên tới bọn họ vẫn là một đám nếu không phải gỗ rổ xạ toa biết rõ liền tính hiện tại rét sạch thượng tầng cũng vô pháp thay đổi căn bản vấn đề lâm c ử u đều phải hoài nghi có phải hay không gộ rộ xạ t o à n m ư ợ n đao giết người muốn cho hắn đôi những cái đó phái bảo thủ đại khai sát giới lại nói tiếp lâm c ử u bọn họ này đó khế ước giả trong cơ thể đều không có chú lực này đó cao chuyên kết giới đều không có nhiều ít phản ứng mới đúng nhưng cái này kết giới tự nhiên không có đơn giản như vậy dựa theo cái loại này cách nói nói người thường cũng là có thể làm lơ loại này kết giới mới đúng sự thật đều không phải là như thế người thường trong cơ thể có phi thường nhỏ bé chú lực vô pháp vật dụng mà khế ước giả bên này khi bọn hắn này đó khế ước giả tiến vào cái này tràn ngập chú lực diễn sinh thế giới mặc kệ như thế nào trên người đều lây dính thượng chú lực cao chuyên kết giới liền hữu dụng võ nơi thiết yếu giống p h ở tỉ gủ rổ tù gì như vậy hoàn toàn vứt bỏ chú lực thiên giữ chú phược có thể làm lờ cao chuyên kết giới bất quá lâm cựu cũng có thể hắn dựa vào không phải thiên giữ chú phược mà là nguyên tội vực tràng chú lực bản chất chính là vẫn luôn mặt trái năng lượng ở lây dính đến lâm cựu trên người phía trước liền trực tiếp bị nguyên tội vực tràng bị động hấp thu lâm cựu trên người cũng liền không có bất luận cái gì chú lực phản ứng mà nhằm vào chú lực phản ứng kết giới lại vô pháp kiểm tra đo lường đến chưa triển khai nguyên tội vực tràng dưới tàng cây triệu bốn phía quan sát một hồi lâm c ử u tùy tiện chọn cái phương hướng đi đến phanh một tiếng va chạm tiếng vang chuyển vào lâm c ử u bên h a i hắn hướng bên kia đi rồi hai bước liền nhìn đến đánh vỡ t ư ờ n g gỗ có chút chật vật nam số hai phở tỷ gù dỗ m ở gù mì ách lâm c ử u trước mặt lưỡng đạo thân ảnh một cái là giảm bất lực xoay người dựng lên phở tỷ gù dỗ m ở gù mì một cái khác còn lại là trần trụi thượng thân cơ bắp mánh nam t h ủ a hoi phở tỷ gù dỗ mờ gù mì trước tiên cũng chú ý tới cách đó không xa lâm cựu nhưng hiện tại không phải để ý cái này thời điểm trước ứng phó rồi trước mặt đối thủ lâm cựu đối phở tỷ g nhưng thật ra tra xét một chút tù aoi h tin tức tù aoi h sinh mệnh giá trị một trăm linh lực lượng ba mươi ba nhanh nhẹn ba mươi thể lực ba mươi b ố trí lực hai mươi sáu kỹ năng một bất nghĩa trò chơi lở và mát chủ động thông qua vô tay phát động t h u ậ t thức đem mang thêm c h ú lực hai cái vật thể sinh mệnh cùng phi sinh mệnh đều nhưng trao đổi vị trí kỹ năng nhị cứng cỏi chi khu lở và mát bị động thân thể cường độ hai sinh mệnh khôi phục tốc độ tăng lên một mươi thể lực khôi phục tốc độ tăng lên m ộ ư ơ i kỹ năng tam cách đầu dốc lòng lờ v hai mươi bị động c tù a ho y nháy mắt bắt giữ đã đến tự lâm cựu nhìn trọng cảm ánh mắt tỏa định ở lâm cựu trên người ân têu ta xích liên hảo xem như lao sư đi lâm cựu nghĩ nghĩ y ở đỏ di dô di vẫn luôn kêu hắn lao sư cũng coi như là lao sư bởi đi còn nữa hắn cũng chưa nói chính mình là cao chuyên lão sư ngươi thích cái dạng gì nữ hải tù a h ó Y không chút do dự hướng lâm cựu dò hỏi lâm cựu lập tức sửng s ấ t hảo g i a hỏa liền lao sư đều không đông tha sao tù a h ó Y sẽ không ở lần đầu tiên thấy bọn họ kỳ họ tổ cao chuyên trường học lão nhân hiệu trưởng thời điểm cũng tới một câu ngươi thích cái dạng gì nữ hải đi vấn đề này nhưng thật ra làm lâm cựu suy t ư một phen skizona kosashi nobu các hiệu lệ phùng bà bảo, bảo bên trong giống như trà trộn vào một cái cái gì kỳ quái ra hỏa một ít có ấn tượng nữ tử ở trong đầu hiện lên lâm cựu nghiêm túc nghiêm túc mà trả lời đến Ta thích xinh đẹp. Nông cạn. tù a thích t xinh cạn. Nông đẹp. a h ó y nghe được không phải hắn hy vọng nghe được trả lời lập tức dối trả lời ngươi chẳng lẽ không thích xinh đẹp ngươi thích thần tượng một t r ư ơ n g trạch nam mặt ngươi còn thích sao lâm cựu cao mày liền dối trở về hắn còn nhớ rõ cái này tù a h ó y thích một cái thiếu nữ thần tượng tới tù a h ó y không cấm ở trong đầu nghĩ đến chính mình thích thần tượng tiểu tạ cả đạ thân hình cao lớn p h ậ t phồng kể đến rũ cột lấy xong đôi u ngựa đột nhiên xuất hiện chính là một chương đáng ghê tầm trạch nam sắc mặt iu e tuy là tù a ho y cái này ở bách quỷ dạ hành trung sắt tiến sát ra manh hắn cũng không chịu nổi cái này hình ảnh không cấm phát ra nôn khan đang chuẩn bị triệu hoán thức thần chiến đấu phở tỷ gù rộ mở gù m ỉ cũng không biết nên nói cái gì thế tới rào rạt tù a ho y còn không có động thủ liền lâm vào hạ phòng vị này lao sư có điểm thái qua ngươi nói có đạo lý ta miễn cưỡng thừa nhận tù a ho y vô pháp ở điểm này phản bác lâm cựu quan điểm thực dứt khoát mà thừa nhận lâm cựu lại không có ý ơ đỏ g ì rổ g ì khi đó linh khi không linh ký ức c ắ m vào năng lực không cần lo lắng nhiều ra như vậy cái bản thân dừng tay ngươi còn chưa tới một đạo đặc thù thanh n m đã mang theo một cổ lực lượng chuyển đến bất quá bọn họ còn không có động thủ đâu liêm sát giả đã chịu nôn linh ảnh hưởng Tiến hành tổng hợp thực i ế n à n tổng h hợp h t lực phán đáng ị n h h p đ ị tiếc du rụt xèn trong thế giới cửu này đó khắc thủ, cấn t h o n lòng t thức lại hoặc là nôn linh đều có chút cùng loại hổ cạo huyết kế không thích hợp hắn loại này đã có chức nghiệp truyền thừa khế tớ giả một giây thời gian dây lát lướt qua sử dụng mở miệng linh ỵ nụ mạ kỷ tộc xuất hiện ở giữa sân còn có một con vẽn đạ theo sát sau đó lâm c ử u đã khôi phục hành động bất quá tủ a oi còn bị ỷ n u mạ k ỳ tộc nôn linh không chế được ỷ n u mạ k ỳ tộc trạng thái không phải thực hảo sắc mặt tái nhuận miệng phun màu tươi hắn đến hiện trường sau nhìn đến cơ bản đã thoát ly ảnh hưởng lâm c ử u liền biết đối phương thực lực cao hơn chính mình dẫn tới ngôn linh phản vệ cá ngự đại dương ỷ n u mạ k ỳ tộc mang lên khẩu trang dùng chính mình độc đáo ngôn ngữ ý bảo vẹn đạ tiểu tâm trong sân cái này xa lạ nam tử đường hiệu lầm ta chính là cái q u a n chiến lâm c ử u tỏ vẻ nơi này sự cùng chính mình không quan hệ hắn nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ củng gỗ xạ t o học sinh đánh lên tới chỉ cần là lại không thể rết rớt không có thu hoạch giá hắn mới không muốn đánh giống như còn không đánh lên tới a vẹn đã nhìn một chút hiện trường dấu vết tựa hồ còn không có hoàn toàn đấu v õ á ha hả còn tưởng chơi chơi kết quả bị trộn lẫn hiện tại không có thời gian ta phải đi tham gia tạ cả đạo hội tử tù a hoi khôi phục hành động tính tính thời gian hắn chờ mong đã lâu cao cái thần tượng bắt tay cáo biệt sẽ liền phải bắt đầu rồi bất quá nghĩ đến vừa rồi chính mình trong đầu hình ảnh đột nhiên hứng thú cũng không phải rất cường liệt tấu chương xong chương hai trăm năm mươi tám cảm động tokyo đều mười đại nhân vật đứng đầu t r ư ớ c 258 cảm động tokyo đều mười đại nhân vật đứng đầu đa tạ tiên sinh thợ tì cụ r ỗ mở g ủ mì ở vào lễ phép vẫn là triệu lâm cựu nói lời cảm t ạ không ở cao chuyên gặp qua đối phương nhưng lại nghe được là lao sư thợ tì cụ r ỗ mở g ủ mì vẫn là s ư n g hô vì tiên sinh tương đối thích hợp ta chính là ách tính cứ như vậy đi lâm cựu xua xua tay tỏ vẻ cùng hắn không nhiều ít quan hệ rồi sau đó lâm cựu ánh mắt tỏa định ở phía sau tới vẹn đa trên người chú hải đặc thù thủ đoạn chế tạo mà thành thân thể hơn nữa lấy chú lực trung tâm hình thành tạo vật cùng cơ quan tạo vật có hiệu quả như nhau chi diệu a mà này b ẹ n đạ nội có ba cái trung tâm hơn nữa vẫn là đặc thù linh hồn trung tâm khiến cho này trí tuệ không thua kém nhân loại giống như dị tộc giống nhau hoàn toàn không giống như là cơ quan tạo vật các hạ nhận thức b ẹ n đạ b ẹ n đạ cảm giác chính mình bị hồng thủy manh thu theo dõi giống nhau có chút phát mau thần kỳ lâm i ể u lắc đầu tỏ vẻ chính mình chỉ là kinh ngạc cảm thán cao chuyên hiệu trưởng tài nghệ thôi kỵ s ạ ki không có việc gì đi dẹn nhìn mạ k ỳ đỡ kỵ s ạ kỵ n ổ bạ dạ từ dưới mái hiên đi tới ta có thể có chuyện gì vị này không cho chúng ta giới thiệu một chút mấy năm cấp học trưởng a kỵ xạ kỵ nộ bạ không chút nào để ý chính mình trên người về điểm này thương thế. ngược lại chú ý khởi lâm cựu tới ta liền đi ngang qua nói các ngươi có hay không nhìn đến gỗ rổ xạ tos lâm cựu cũng đem giai đoạn trước lên sân khấu tokyo đều giáo này đó học sinh đều thấy một lần hắn cũng biết cao chuyên tuyệt đối có gia nhập trong đó khế ước giả hắn không thế nào tưởng cùng bọn họ giao tiếp vẫn là sớm một chút rời đi tương đối hảo nguyên lý là tới tìm gỗ rổ xạ tos lao sư tự i xạ k ỳ nổ bạ dạ bừng tỉnh đại nộ nói như thế nào chạy nơi này sự nói xong rồi muốn hay không đi dạo ta này cao chuyên gỗ rổ xạ tos đột nhiên xuất hiện ở lâm cựu cách đó không xa bởi vì hắn đã thử qua thuấn gì đến đối phương bên cạnh sau phản ứng trừ bỏ rút kiếm chính là k h u y u tay đánh ha h a đoàn người đều ở đâu gỗ rổ s ạ toa nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi nói b ẹ n đ ã đám người cũng sôi nổi đáp lại rốt cuộc vô luận là từ chức vị thượng vẫn là vũ lực thượng đều hẳn là tôn kính bọn họ gỗ rổ s ạ toa d lao sư các ngươi nên tiếp tục tiếp tục ta cùng xích lao sư còn có mặt khác xử nói gỗ rổ s ạ toa nói cùng lâm k i ự u cùng hướng ra phía ngoài đi đến trực tiếp rời đi đi sửa dạo địa phương ta chính mình đều đã dạo biến lâm k i ự u ý bảo gỗ rổ s ạ toa bọn họ có thể rời đi cao trên gỗ rổ xạ toz cũng không tự t i ệ t cùng lâm cựu cùng rời đi đồng thời ở trên đường nói rồ gì kia tiểu tử đã làm hắn đi ra ngoài tiến hành thực chiến nghe nói giạp chiếu phim bên kia xuất hiện chú linh hại người hiện tượng làm nạ nạ mỹ kẹn tổ hắn đi điều tra nếu có thể nói hỗ trợ đi nhìn chằm chằm một chút đi ân trực tiếp làm ta dẫn hắn đi không phải hảo lâm cựu vẫn là đầu một hồi nghe gỗ rổ xạ toz nói lên việc này khó trách không có nhìn đến ý ở đỏ gì rồ gì đại ở trung cư hắn nhớ rõ lần này ứng đối chính là nhân loại kia thủ hận tập hợp sinh ra đặc thù chú linh chân nhân lâm c ử u đã sớm đem này chỉ chú linh để vào chính mình săn giết danh sách chung nếu không phải hiện tại gỗ rổ xạ toật nói cho hắn chuyện này thiếu chút nữa liền bỏ lỡ gỗ rổ xạ toật nghe vậy quay đầu nhìn l â m c ử u liếc mắt một cái cười nói làm ngươi mang theo rổ gì đi kia gọi là gì thực chiến diễn luyện không gì diễn luyện giá trị lâm c ử u ngựa đầu nhìn nhìn gỗ rổ xạ toật kia dựng thẳng lên tóc so với hắn cao non nửa cái đầu phết miệng được rồi ta sẽ đi nhìn chằm chằm lâm cựu ngoài miệng đáp ứng nhưng nếu là làm hắn trực tiếp đụng tới cái kia nghiêm túc người chú linh cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh cấp ỉ ở đỏ gì rổ gì lưu luyện cấp rời xa cao chuyên lúc sau lâm cựu g ơ ra bàn tay lộ ra trong tay đồ vật dò hỏi này ngoạn ý ngươi muốn trực tiếp đi sao không cần trước thả ngươi kia dù sao chỉ cần không ở những cái đó lao bất tử trong tay là được gô dồ s ạ to nhìn nhìn l â m cựu trong tay sủ cù na ngón tay cười lên tiếng gô dồ s ạ to cho các ngươi mẹ nó điệu hổ ly sơn cho các ngươi mẹ nó hại tà học sinh ở cùng lâm cựu giao thủ khi gô dồ s ạ to dư liền phát hiện đối phương k i a đặc thù lĩnh vực có thể hấp thu chú lực ở lĩnh vực chưa triển khai khoảnh khắc lâm cựu trên người là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chú lực phản ứng tuy rằng mang theo lâm cựu tiến vào cao chuyên lúc sau gỗ rổ xạ to dưới điện không có cùng lâm cựu cùng nhau nhưng ở tới phía trước hắn cũng đã cố ý dặn dò quá cao chuyên nhất chút địa phương là có kết giới bảo hộ không thể tiến vào đặc biệt là mộ mộ mộ khu vực chú vật chú cụ phòng cất chứa nơi đó kết giới nghiêm mật ngàn vạn không cần hướng nơi đó đi ở gỗ rổ xạ to dưới luôn mãi cường đ ệ u dưới lâm cựu cũng khó tránh khỏi có chút tò mò ở trong lúc lơ đáng đi trước gửi chú vật phòng cất chứa tham quan một chút nơi này xác thật tương đối quan trọng còn có tuần tra nhân viên nhưng thực lực so với cao chuyên những cái đó học sinh đều kém k h n g ít hơn nữa hàng năm yên ổn. những người này đối kẹn chẹn kết giới thập phần tự tin lâm cựu không hề áp lực tránh đi tuần tra nhân viên tiềm nhập phòng cất chứa chung nếu là những cái đó khế ước giả nhóm suy đoán cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ không sai nói lâm cựu này sóng trực tiếp đứng ở bọn họ nhiệm vụ trung điểm đến lúc đó xem tình huống nói không chừng còn có thể từ này đạn khế ước giả trên người vớt một bút bất quá đối với lâm cựu mà nói lớn nhất thu hoạch không phải cái này mà là phòng cất chứa những cái đó chú vật sở hận chứa c h ú lực h ã n ở bên trong thu hồi sủ cụ nạ ngón tay lúc sau trực tiếp triển khai nguyên tội vực tràng bị động hấp thu mặt trái năng lượng chuyển là chủ động hấp thu nguyên tội vực tràng lờ vờ mười phân loại bị động chủ động kỹ năng bị động hiệu quả diệt khước ma thân sẽ không ngừng hấp thu tự thân ngoại giới tham giận si ba loại mặt trái nguyên tội diệt khước ma thân ba mươi bởi vì thời gian quan hệ lâm c ử u liền ở phòng cất chứa đãi thời gian rất ngắn dù vậy nguyên tội vực tràng cấp bậc tăng lên tới mười cấp nguyên tội b ộ xương khô năng lượng cũng tích góp đến ba mươi như thế thu hoạch tuyệt đối xương được với phong phú phòng cất chứa nội cùng s ủ cụ nạ ngón tay đồng cấp chú vật cũng không phải là một cái hai cái liền tỷ như kẻn dạ cụ chiếm cứ cả mò nọ dị tổ xỉ thân thể khi chế tạo ra tới chú thai chín tương đồ lâm cựu nguyên tội vực tràng chỉ là hấp thu phòng cất chứa nội những cái đó chú vật một bộ phận c h ú lực nếu là toàn bộ hấp thu nguyên tội bộ xương khô một dây trọng tố ra tới nếu là như vậy sự tình náo đại bất lợi với hắn tấn chức nhiệm vụ tiến hành lâm cựu chỉ có thể kiềm chế loại này xúc động hấp thu bộ phận c h ú lực lại nói tiếp này đó chú vật giam giữ ở chỗ này còn không phải bởi vì cao chuyên những người này không có cách nào đem này tiêu diệt lựa chọn phong ấn mà lâm cựu trực tiếp dùng nguyên tội vực tràng cắt nuốt này đó chú vật lực lượng cũng liền tương đương với tiêu diệt chúng nó hưởng hắn một mảnh chân thành tri tâm lẹn vào chú vật gử địa điểm hấp thu chúng nó lực lượng cấp cao chuyên giảm nhỏ áp lực vì nhân loại sinh mệnh an toàn suy nghĩ tự nhiên còn muốn lén lút này đó cao chuyên phái bảo thủ lao bất tử thật là hưởng làm con cái này đó phái bảo thủ đều là một đám cổ hủ cũ kỹ người một lòng chỉ nghĩ giữ được chính mình địa vị làm ý ở đ ó gì rồi gì cắn nuốt xong giấy ô mẹn xủ cù nàng n g ó tay lại xử từ đây cũng là một loại tiêu diệt chú vật phương pháp phái bảo thủ người chỉ nghĩ một lòng lộng chết ý ở đ ó gì rồi gì lâm c ử u tuy rằng ô m chân thành c h i tâm muốn trợ giút bọn họ tiêu trừ này đó chú vật phái bảo thủ phòng chừng cũng là một lòng tường đem hắn l ộ n chết rơi vào đường cùng chỉ có thể ra này hạ sách cho nên nói, sai không phải muốn bảo hộ nhân loại hắn mà là những nhân loại này phản đồ lâm cựu càng nghĩ càng là vì chính mình cảm động trên thế giới này có thể giống hắn như vậy vì nhân loại trả giá anh hùng dữ dội t h ư a thớt quả thực chính là cảm động tokyo đều mười đại nhân vật đứng đầu tấu t r ư ớ g xong chương hai trăm năm mươi chín cười xong liền bắt đầu đi chương hai trăm năm mươi chín cười xong liền bắt đầu đi thấy sao đây là chú lực hải cốt nana bị đẩy chính mình m ắ t kính đối bên người ý ở đỏ gì rùa gì nói ý ở đỏ gì rùa gì đôi tay đắp ở trên c h á n nhìn đ ông nhìn tây trong chốc lát cái gì cũng chưa nhìn đến a đó là bởi vì ngươi không có cố tình đi xem chúng ta ngày thường đương nhiên r ử a thị giác phân biệt người rủa sử dụng thuật thức liền sẽ lưu lại dấu chân tức hải cốt nhưng hải cốt so chú linh linh tình càng thiên loãng yêu cầu nhìn chăm chú ngưng thần đi quan sát nà nà h u kẹn tổ nhìn chăm chú trong tầm mắt này đỏ dấu chân cấp ý ở đỏ dì rồ dì đẹp thấp lông mày ngưng thần nhìn kỹ quả nhiên có n h ậ t nhạt dấu chân xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt cũng không tệ lắm bất quá ở nhìn đến phía trước là có thể nhận thấy được hơi thở mới có thể một mình đảm đương ở phía nà nà h u lạnh lùng đáp lại nói ý ở đỏ dì rồ dì cắn răng hắn thật vất vả có chút tiến bộ còn chờ khích lệ hai câu đâu kết quả gì cũng không có ta sẽ không khen cũng sẽ không làm thất đi chỉ là tuần hoàn sự thật nghiêm khắc kiềm chế bản thân thôi đã từng nghĩ lầm xã hội cũng là như thế tính truy đi nạn ạ n nạ h lòng có sở cảm nhiều lời hai câu liền trở lại chính sự thượng ca mê ra theo dõi không có chụp đến cái gì sao y ở đỏ g ì r ù a dì nghiêm túc suy tư nói ân chứ bỏ người bị hại ở ngoài còn có một thiếu niên nạn ạ n nạ ỉ tự nhiên trước tiên dò hỏi quá cảnh sát bên kia phạm nhân hẳn là chú linh mới đúng không bài trừ là cái kia thiếu niên khả năng hiện tại đang ở xác định thân phận của hắn hai người mới vừa đi theo dấu chân đi lên sân thượng liền xuất hiện hai chỉ hư hư thực thực chú linh quái vật đưa bọn họ vây quanh ta tới đối phó này chỉ y ở đỏ dị quân một khác chỉ giao cho ngươi cảm thấy đánh không thắng nói liền kêu ta nạn nạ bị lấy ra vũ khí nghiêm túc đối y ở đỏ dị rổ dị nói ngươi cũng quá khinh thường ta đi y ở đỏ dị rổ dị có loại bị xem thường cảm giác chính mình tốt xấu cũng là cùng đặc cấp chú linh đối chiến quá chú thuật sư này không phải nhỏ không nhỏ xem mà là ta là đại nhân ngươi vẫn là hải tử nạn n nạ bị trả lời nói này ngươi còn không bằng xem thường ta đâu so với bị người xem thường bị người làm như tiểu hải tử Ở đỏ gì dù gì càng k hai ô n g thể tiếp thu t b ế t người nhẹ ra từ rất nhiều lần, nhưng gối không ý nghĩa lớn lên. Bên tóc mì đã xã trộn xã thâm xúc, bị nhàng giải quyết này hai con quái vật sau thu được sổ cỗ bên kia thông chi bọn người kia đều là bị dùng thuật thức vặt vẹo thành quái vật nhân loại cảnh này khiến ý ở đỏ d ì dỗ d ì tâm tình trầm trọng lên cũng kiên định bọn họ phải nhanh một chút bắt được phía sau màn hung thủ quyết tâm dồ xì n ổ dần sao lâm cựu dựa vào một cái chống ngặt nhìn chăm chú vào từ chính mình trước mặt đường phố đi qua cao giáo sinh g i a hỏa này thấy chân nhân giết chết ba gã cao giáo sinh quá trình liền cùng chân nhân có giao thoa bị làm như nhằm vào ý ở đỏ d ì dỗ d ì quân cờ lâm cựu xuất hiện ở chỗ này lý do rất đơn giản lưới đến chú ý ý ờ đỏ g ì rồ i gì bên kia đi theo rổ xì nổ dần tìm được chú linh chân nhân lộng chết liền xong việc đừng nói rổ xì nổ dần hiện tại còn chỉ là cái người thường liền tính mặt sau bị chân nhân cải tạo thành chú thuật sư lâm cựu đi theo phía sau hắn nếu không bị phát hiện cũng là nhẹ nhàng chủ yếu chính là đem lâm cựu chính mình này t r ư ơ n g phong cách lộ rõ mặt cấp che khuất liền sẽ không hấp dẫn nhiều ít ánh mắt v ớ t đi cống thoát nước nội rổ xì nổ lần này còn mang bằng hữu cùng nhau lại đây sao chân nhân dựa vào thủy quản mặt trên nhìn đã đến rổ xì nổ dần ấy khẽ cười nói ha rổ xì nổ dần tự nhiên không biết chân nhân y tứ thẳng đến lâm Kỳ thật tới đang lâm cựu vỗ lúc vỗ rồ si nổ dần vẩy bà vai ý bảo hắn có thể rời đi tia rồ xì nổ người liền trước rời đi đi chân nhân cũng cười làm rồ si nổ dần vẩy có thể triệt r ô xí nổ dần khởi bản năng liền cảm giác nơi này hiện tại rất nguy hiểm không có lý do gì còn căng ra đầu lưu lại nơi này xoay người rời đi vứt đi cống thoát nước lâm c ử u con mắt đánh giá trước mặt này chỉ chú linh hình tượng là này đó chú linh bình thường nhất một cái là một cái ước chừng hai mươi tuổi thanh niên nam tử bất quá ở trên người trên mặt c h e kín khâu lại tuyến màu lam trung tóc dài sơ thành ba cổ bên phải k i a cổ tóc đ ắ p trên vai trước chân nhân mắt phải nhan sắc vì màu xám mắt trái nhan sắc vì màu lam nửa người trên ăn mặc vẽ co vong cách đồ án màu đen quần áo nửa người dưới xuyên màu đen quần dài vốn di dẫn chính là một cái khác chú thật u sư ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới chân nhân nhảy m à đến rơi xuống lâm c ử u phía trước hắn cố ý lưu lại hải cốt dấu chân chính là tưởng đem bị ở đỏ dị d rổ dị bên người cái k i a chú thật u sư dẫn lại đây thu thập hiện tại ngược lại có một cái khác g i a hỏa trước đã tìm tới cửa cái này làm cho hắn có chút tò mò lâm c ử u không ở chân nhân trên mặt nhìn đến một tia bị địch nhân tìm tới môn khẩn trường trong lòng có chút một người ra hỏa này thuật thức có thể làm này chạm vào linh hồn cũng thay đổi này hình dạng. do đó đạt tới cải tạo thân thể hiệu quả cho nên ở trong chiến đấu chỉ cần sử dụng thuật thức mạnh mẽ duy trì tự thân linh hồn hình dạng không phát sinh thay đổi cứ như vậy vô luận hắn thân thể vô luận đã chịu như thế nào bị thương đều sẽ ở này linh hồn lôi kéo hạ khôi phục nguyên trạng cảnh này khiến nhằm vào thân thể công kích đối gia hỏa này mà nói không hề ý nghĩa chỉ có nhằm vào này linh hồn khởi xướng công kích mới có thể chân chính thương đến đối phương lâm cựu còn biết này chỉ chú linh cơ sở thuật thức là vô vi chuyển biến sử dụng điều kiện là đem bàn tay duy trì ở nguyên hình tiền đề hạ trạm vào đối phương bởi vì là đối linh hồn khởi xướng công kích dùng chú lực phòng hộ thân thể là vô pháp chống đỡ vô vi chuyển biến chỉ có dùng chú lực bao trùm linh hồn mới có thể thành công chống đỡ nhưng làm như vậy tiền đề là có thể nhận thấy được linh hồn tồn tại chú thuật thế giới có thể làm được điểm này người đã thiếu càng thêm thiếu cho nên một khi chúng chiêu thân thể hình thái đem bị g i a hỏa này mạnh mẽ thay đổi cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ lâm cửu nhìn chân nhân làm càng tươi cười khiến cho hắn h ả o h ả o cười đi quá một hồi hy vọng ra hỏa này đừng khóc là được nếu là nói trong cơ thể có dãy ộ mẹn xủ cụ nạ linh hồn có thể xúc phạm tới chân nhân y ở đỏ d ì dỗ d ì là gia hỏa này thiên địch lâm c ử u tuyệt đối coi như hắn tổ tông có ý tứ q u á có ý tứ không có từ trên người của người cảm giác được bất luận cái gì chú lực nếu không phải chính ngươi hiện thân ta đều phát hiện không đến rộ xì nổ phía sau còn có những người khác là thiên giữ chú phược sao chân nhân mắt mang ý cười nhìn trước mặt đ ệ n h nhân vốn di giống nhau chú thuật sư liền vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn thúng chi trước mặt còn có thể là cái có thiên giữ chú phược không chú lực nhân viên cười xong sao cười xong liền bắt đầu đi lâm cựu đáp lại một cái mỉm cười vỡ ngân chi tội vào tay gia hỏa này chân nhân cười đột nhiên ý mặt hắn bản năng sinh ra một loại thật không tốt dự cảm tấu chương song chương 260 t s u n g phong dũng sĩ chương 260 t s u n g phong dũng sĩ chân nhân bộ phận tin tức ở hắn vui cười khoảnh khắc đã bị mã chi mắt cha xét ra tới đặc cấp giả tưởng chú linh chân nhân sinh mệnh giá trị ba lực lượng 28. nhanh nhẹn 34. thể lực 36. m ư trí l ự c ba kỹ năng một linh hồn biến hình lv 3 0 chủ động thông qua thuật thức thay đổi chính mình linh hồn hình dạng do đó thay đổi tự thân thân thể hình dạng Thay đổi tự thân linh hồn hình đổi dạng sẽ k h ô n g có bất l u ậ n cái g ì n g u y h i ể m ở trong c h i ế n đấu c ó t h ể t ù y tâm sử d ụ n g biến hình, khởi xướng các l o ạ i không t ư ợ n công kích. Kỹ năng nhị, g được kích. vô Kỹ v i chuyển b i ế n LV34, chủ động sử dụng c h ú lực mạnh mẽ cải tạo người k h á c thân thể hình thái đem người thường cải tạo vì có thể sử dụng c h ú lực cũng chịu này không chế quái vật hình thái kỹ năng tam nhiều trọng hồn rút thể lờ v 2 0 chủ động đem hai cái trở lên cải tạo người dung hợp ở bên nhau lợi dụng dung hợp phát sinh cự tuyệt phản ứng sự cải tạo người chất lượng được đến tính dễ nổ tăng trưởng rồi sau đó bắn về phía đối thủ kỹ năng bốn chủ lực phân thân lờ vờ h chủ động sử dụng thuật thức đem tự thân phân liệt thành hai cái cập trở lên mỗi người thể phân thân tuy rằng cụ bị biến hình năng lực nhưng vô pháp đối người khác sử dụng vô vi chuyển biến kỹ năng năm ba thật đáng tiếc lúc này chân nhân còn sẽ không lĩnh vực triển khai không có trải qua cùng nạ nạ mỹ kẹn t ổ cùng ý ở đỏ dị rổ dị kia c h à n g từ chiến chưa lĩnh ngộ đến lĩnh vực năng lực ở vô vi chuyển biến cơ sở thượng nhiều trọng hồn kỹ năng khai phá cũng không phải thực tấu triệt xa không bằng si vụ biến cố thời kỳ cái kia chân nhân nhưng vô luận là trước mặt cái này còn chưa trưởng thành lên chân nhân vẫn là si vụ biến cố thời kỳ chân nhân đối lâm cựu mà nói đều không có nhiều ít khác nhau đều là chú định các phương diện bị lâm cựu k h ắ t chết ra hỏa thôi có ý tứ có ý tứ cư nhiên phát hiện không đến ngươi linh hồn dùng để làm thực nghiệm thể thật là tốt nhất bất quá nói chân nhân đôi tay bị màu tím chú lực bao vây lại hướng tới lâm cựu vọt lại đây cho nên nói nột địch nhân tình báo đặc biệt quan trọng lâm cựu nhìn đến ra hỏa này cư nhiên chủ động chiều chính mình vọt lại đây và mẹo cổ tình chính mình còn muốn chủ động đi kéo vào khoảng cách này không cho này chỉ chú linh thể sẽ một chút cận chiến l ạ thú đều thực xin lỗi chủ động nhằm phía kỹ xảo cận chiến hắn nguyên tội vực tràng tuy rằng muốn cho chân nhân cảm thụ cận chiến là thú không đại biểu lâm cựu có ở trong chiến đấu t r e o chọc đối phương ý tứ hắn cũng không có loại này thói quen lâm cựu vẫn là cảm thấy có thể mau chóng kết thúc chiến đấu đ ề u mau chóng kết thúc hắn cần phải làm là tại đây trong khoảng thời gian ngắn cấp trước khi chết chân nhân khắc sâu thể nghiệm lấy lâm cựu vì trung tâm phạm vi mười m nguyên tội vực tràng triển khai khôi phục ba mươi phần trăm nguyên tội bộ xương khô hư h à o hình dáng cũng như ẩn như hiện đã bước vào mười m trong vòng chân nhân tại đây một khắc bị nguyên tội vực tràng bao trùm hai chỉ bất đồng nhan sắc đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại hắn có thể cảm giác được đối phương tại đây một khắc mới là tội ác chi vương thù hận giết chó đỗ kỵ tràn ngập này phiến không gian nhân loại chi gian thù hận hình thành hắn trong cơ thể những cái đó mặt trái năng lượng phảng phất cũng ở bị này phiến không gian rút ra mà ra n g ư ờ i là thứ gì chân nhân ở trong đó đã phân không do hắn là mặt trái năng lượng tập hợp thể vẫn là đối phương mới lạ tiến vào lâm c ử u công kích phạm vi chân nhân bởi vì nguyên tội vực tràng triển khai nháy mắt thất thần lâm c ử u không trả lời chân nhân phá vấn đề phi thường thuần thục dỗi tay chảo một cái đã bắt được đối phương so lớn lên tóc thướng phía chính mình một túm không có phản ứng lại đây chân nhân liền như vậy bị lâm cựu tốn qua đi ý thức được chính mình còn ở vào chiến đấu bên trong khi chỉ nhìn đến một cái đầu gối ở chính mình trước mắt càng ngày càng gần chạm vào chân nhân trước mắt công kích càng ngày càng gần hắn cũng không có để ở trong lòng hắn không có cảm giác được một chút chú lực căn bản đừng nghĩ thương đến hắn không có hiệu quả công kích thôi lâm cựu đầu gối đụng vào chân nhân trắng thượng sắp thật một chút hữu hiệu thương tổn đều không có tạo thành chỉ là buông tay sau đầu gối đỉnh lực đạo đâm cho chân nhân về phía sau ngưỡng đi không có bất luận cái gì mang thêm linh phách năng lượng công kích chính là ở làm tự đại chân nhân thả lòng cảnh giác này không ngựa ra sau chân nhân hết hầu trái tim chờ yếu hại hoàn toàn bại lộ lâm cựu trước mặt thượng không tự biết còn mặt mang khinh miệt tươi cười n g ư ờ i này giản dị lĩnh vực thật đúng là doa người thiếu chút nữa đã bị ngươi dọa tới rồi chân nhân s ắ c thật bị nguyên tội vực tràn dọa tới rồi nhưng chịu lâm cựu một kích sau phát hiện còn không bằng giống nhau chú thật sư lại khôi phục đến phía trước cái loại này khinh thường nhìn lại trạng thái ta nhất định sẽ thiện mang ngươi linh hồn á c h còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào lâm cựu linh hồn chân nhân đột nhiên cảm giác được đau nhức phát hiện chính mình thân hình như thế nào trở nên như vậy cao mảnh trên mặt đất lăn hai hạ hắn mới ý thức được đầu mình bị đối phương bổ xuống càng lệnh chân nhân cảm thấy sợ h ã i chính là hắn mất đi đối chính mình linh hồn thao tác chuẩn xác mà nói hẳn là hắn mất đi đối thân thể kia bộ phận linh hồn thao tác lâm cựu nhưng không có k h á c h khí không đợi chân nhân phản ứng lại đây nhanh chóng xuất kiếm mấy cái hô hấp gian đem chân nhân thân hình c ắ t thành mấy chục tiểu khối tán giật ra tới chú lực hết thể bị nguyên tội vực tràng hấp thu nguyên tội bộ xương khô thân ảnh lại ngưng thật vài phần đặc cấp giả tượng chú linh đến từ chính nhân loại đối những cái đó hư h o truyền thuyết sợ hãi t h như cái gì cựu vị yêu hồ sụ tẻn đủ gì linh tinh mà chân nhân ru gỗ này đó càng là trong đó trường hợp đặc biệt nhân lo còn có đôi nhân loại tự thân sợ hai hội tụ mà thành chú linh thực lực càng là không giống bình thường nghề hà còn không có hoàn toàn trưởng thành lên chân nhân gặp được chuyên tấn công linh hồn lâm k i ự u còn ở lâm k i ự u thiết kế hạ hoàn toàn thả lòng cảnh giác không có đem địch nhân để vào mắt liền dẫn tới này một cái đối mặt xuống dưới thắng bại đã phân lâm k i ự u t ú m chân nhân tóc đem còn sót lại đầu nhắc lên nay cái đầu cổ chỗ còn bị linh phách năng lượng phong kín muốn hoàn nguyên thân hình ở linh phách năng lượng tiêu tán phía trước đều không thể làm được không có thân hình không có đôi tay chân nhân liền vô vi chuyển biến thuật thức đều không thể sử dụng ra tới đã không có sức phản kháng chuyện này không có khả năng chuyện này không có khả năng chân nhân còn không có từ đà kích to lớn này chung phục hồi tinh t h ầ n lại mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói nhỏ nói uy các ngươi cứ điểm ở đâu nhanh lên nói a không nói ngươi liền có thể đi tìm chết lâm cựu dùng thân kiếm vô vô chân nhân ý bảo hắn trả lời chính mình vấn đề lộc c ụ c đát một trận dày ra đạp mà thanh â m ở cái này vứt đi cống thoát nước văng lên hơn nữa càng ngày càng gần nạ nạ bị kẹn tổ sửa sang lại một chút cả v ạ n cầm v ũ khi đi vào cống thoát nước hắn cố ý dùng mặt khác sự đem ý ơ đỏ di rồ di chi khai cũng không hy vọng hắn tham gia loại này nguy hiểm sự nghe được cống thoát nước còn có người nói chuyện thanh âm nạ nạ m ỉ kẹn tổ đi qua đi liền nhìn đến một cái phía sau bao phủ bộ xương khô hư ảnh thù hận giết chóc các loại mặt trái năng lượng bao vây nhân thủ cầm trường kiếm dẫn theo một viên đầu ở đối đầu lầm bầm lầu bầu cái gì người chính là dạp chiếu phim giết người án hung thủ đi mau chóng giải quyết chiến đấu ta không nghĩ tăng ca nạ nạ m ỉ kẹn tổ nâng lên trong tay đao cùng chỉ hướng trước mặt cái này hung tàn thân ảnh nói lâm cựu nghe được tiếng bước chân liền biết đại khái xuất là một bậc chú thuật sư nạ nạ mỹ kẹn tổ cho nên không để ý đến bất quá như thế nào tình huống có điểm không thích hợp đều mang theo mắt k h ắ nạn l o i à y cảm đ ộ nạ g Tokyo vật t o đều nhân h t Tô, trong tay tấu nhìn giống chú Linh sao? Lâm nhìn nhìn Na Na Kẹn nhìn nhìn trong tay chân nhân chú hẳn là đối chân nhân nói, tấu chương Mi lại lời đối cửu chân Lâm sao. song, nhân đầu. này Ơn, chương là nói, bị á báo o thủ. thủ. Chương 261 báo thủ. Na Na m kẹn tô hiện tại tâm tình thực n g ư i ê m trọng ở tới phía trước liền đối chính mình muốn đối mặt chú linh có chuẩn bị tâm lý nhưng tới rồi chân chính đối mặt cái này hùng tàn kẻ giết n g ư ờ i khi hắn phát hiện chính mình tay có chút r u lên quanh thân tràn ngập các loại mặt trái năng lượng ra hỏa cho hắn áp lực cực đại phản p h t hắn chính là hết thẻ chú linh vương giống nhau bình tĩnh nạn n bị ngươi muốn bình tĩnh lại vô luận đối thủ cỡ nào cường đại ở ngươi trước mặt đều sẽ có nhược điểm đó là lĩnh vực đi như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái lĩnh vực nạ nạ m ỉ kẹn tàu c ư ơ n g bách chính mình bình tĩnh lại phát hiện lấy đối phương vì trung tâm nhất định phạm vi cùng ngoại giới bất đồng này không khó làm nạ nạ m ỉ kẹn tổ liên tưởng đến lĩnh vực khổ cụ ta là gộ rồ xạ toật bạ tốt chịu hắn gửi gắm lại đây chăm sóc một phen gia hỏa này hẳn là chính là các người mục tiêu lâm cựu thấy không khí càng thêm không thích hợp thu hồi nguyên tội vượt r à n g đối nạ nạ mỹ kẹn tổ nói hắn cảm giác nếu là lại bất hòa nạ nạ mỹ kẹn tổ nói rõ ràng đối phương liền phải cầ lâm cựu thu liễm nguyên tội vực tràng cùng tự thân sát khí lúc sau khôi phục trạng thái bình thường nạ nạ bị kẹn t à nghe vậy nhìn thẳng vào lâm cựu lúc này mới xác nhận đối phương thật là nhân loại mà không phải chú linh ngươi tuyệt đối không phải nhân loại n g ư ơ i rốt cuộc là cái gì q u á i vật đánh vỡ xấu hổ không khí chính là lâm cựu trong tay còn sót lại đầu chân nhân phục hồi tinh thần lại chân nhân căn bản vô pháp tiếp thu sự thật này tự xưng là tân nhân loại hắn cư nhiên ở trong tay đối phương căng không đến hai chiêu liền rơi xuống tình trạng này tức muốn hộp máu chân nhân căm tức nhìn lâm cựu máng ồ nào lâm cựu vừa nghe mặt vô biểu tình bàn tay thượng đã bao trùm linh phách năng lượng một cái tắt đem này còn xuất lại đầu t r ụ t h á i ngươi giết chết đặc cấp giả tưởng chú linh chân nhân đặc cấp giả tưởng chú linh chân nhân làm trọng muốn cốt t r u y ệ n nhân vật liệp sát giả đạt được thế giới c h i nguyên một m ư ơ hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên m ộ ư ơ i một n g ư ơ i thiên phú ngưng hồn phát động linh phách năng lượng gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm đạt được dương bảo vật tím chân nhân không chỉ có ở giai đoạn trước trong cốt t r u y ệ n đối thúc đẩy vai chính ỵ ở đỏ gì rổ gì lô sắc có quan trọng tác dụng ở cái này diễn sinh thế giới cốt chuyện bước mạc sĩ bù biến cố trung xuất diễn cũng không ít hơn nữa ở phía sau màn độc thủ kẽn dạ c ủ kế hoạch chân nhân c h â nạn n h nạ vừa hủy ế t đ kẹn tàu cũng nhẹ nhàng thở ra vung đao cùn đẩy đẩy mắt kính nói này chỉ chú linh phiền thoái đối ngoại tuyên truyền là các hạ đánh chết liên hào như vậy có thể bình thường câu thông đặc thù chú linh nhưng không ngừng một con chúng ta có thể tới một cái dẫn xà xuất động vừa vặn nạ nạ m ỉ kẹn tổ đuổi tới nơi này lâm cựu cũng liền có thể tiếp tục che giấu chính mình đem chân nhân chết đẩy đến nạ nạ m ỉ kẹn tổ trên đầu nói không chừng dù gỗ khí bất quá còn sẽ sát tới cửa tới đều không cần chính mình tìm nạ nạ m ỉ kẹn tổ nghiêm túc suy tư một phen cảm thấy lâm cựu nói rất có đạo lý ở gỗ rổ xạ t o ậ đăng báo tin tức t r u n g sắc thật còn có như vậy chưa ký lục quá hai chỉ đặc thù chú linh như thế thiết hạ một cái cục làm đối phương chủ động bại lộ ra tới vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay đ ạ gồng lĩnh vực đáng vận bình tuyến nội nguyên bản hẳn là bình tinh tường hòa đường ven biển biển rộng sóng biển hung mánh dị thường không trung cũng âm u phản phất cất dấu cực đại hung hiểm chân nhân đã chết dù gộ thanh âm không có ngày xưa như vậy táo bạo mà là trầm thấp ở cực lực áp lực cái gì vẫn là chú thai trạng thái hạ đạ gồng không nói gì triển khai bên trong lĩnh vực hết thể biến hóa đều ở nói cho mọi người chính mình nội tâm c u ố n lên sóng to gió lớn hạ nạ bị cúi đầu không có bất luận cái gì ngôn ngữ nhưng trên người không ổn định chú linh nhắc nhở ở đây người nàng trong lòng lựa giận muốn áp chế không được bọn họ bốn cái chú linh đều là trí tuệ sinh vật hội tụ chân nhân ở trong đó sắm vai chính là nghịch ngợm tiểu đệ không thể nghi ngờ cũng là mặt khác ba người sùng ái nhất cái tia nhãi con hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ sùng ái nhất cái tia nhãi con bị người làm thịt bọn họ hiện tại hận không thể liên thủ giết qua đi ngụy vệ tổ biết được tin tức này cũng là có chút kinh ngạc không nên à đã được đến s á c thực tin tức gỗ rồ xạ thoa đã tạm thời rời đi nơi này lấy chân nhân thực lực không có khả năng dễ dàng như vậy xảy ra chuyện ngụy vệ tổ biết tin tức này trong lòng cũng không chịu nổi cùng mặt khác ba con đặc cấp chú linh phẫn nộ bất đồng ngụy vệ tổ hoàn toàn là ở khó chịu kế hoạch của chính mình cái này hoàn toàn bị váy dày không chỉ có nguyên bản dựa theo kế hoạch hẳn là ở sibu phong ấn gỗ rổ xạ to d i ữ a lúc sau làm chính mình phát động cực chi phiên đ ủ rủ mạ kỳ năng lượng nguyên không có kế tiếp hành động thiếu chân nhân rất nhiều phương diện đều không thể tiếp tục tiến hành cho chúng ta một lời giải thích đến nay mới thôi cơ bản đều là ở dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành dù gỗ làm chú linh đại biểu chỉ có một con mắt bình tĩnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy lệ tổ ngụy lệ tổ dỗi tay hướng trên mặt một phách chua sốc cười cái này là thật phiền t h i ngay thường tính tình táo bạo rủ gỗ như vậy thân xác thuyết minh bọn họ thật sự nổi lên sắt tâm sâm lấn cao chuyên kế hoạch tạm h o à đi chúng ta trước báo thủ, nguyễn vệ tô thở dài một hơi chú linh chết sống đối hắn mà nói thật không coi trọng nhưng tiền đề là ở mất đi giá trị lợi dụng phía trước cá này chân nhân vừa chết đối mặt sau kế hoạch là một cái hủy diệt đa kích hắn cũng muốn biết là cái nào hôn đã làm hắn lâm vào như vậy tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh hiện tại nếu là nói tạm h o a n báo t h ủ việc trước sửa chữa kế hoạch nói này ba con chú linh tuyệt đối sẽ bạo nộ đem hắn xé nát thời thế bất bách hắn không có mặt khác lựa chọn chúng ta tới kế hoạch một chút n g u y ễ ệ tô bình phục tâm tỉnh làm rủ gỗ ba người bình tĩnh bình tĩnh kế hoạch cài rắm tìm được hung thủ chúng ta giết qua đi dù gỗ này bạo tính tình thật sự áp không được. Miệng vỡ mắng gỗ vỡ Satoz. Nguyện lão ệ Nguyện lệ tổ một tên, táo tĩnh Satoz trong tay không hề có sức phản kháng trật vật bộ dáng, không thể tĩnh. tổ chỉ cái còn chính có sức cũng mức chính chỗ cái cái mạnh bình nhớ mình không hề phản kháng không không bình tĩnh. Tổ khỏe miệng cũng là vừa kéo. Nếu không phải hỏa mình đến giấu ở chỗ tối hoa cái này, hoa là làm lại. là là l này này nói dáng, miệng nếu đến nỗi tối kia. mẽ mưu bộ quá bạo kéo, dù Dù gỗ gỗ gỗ rõ rồ ở ở vừa ra dấu bụt, mưu đại chúng ta ngồi canh ở chỗ này không thành vấn đề sao một người mang mũ nam t ử hướng bên cạnh đồng bạn hỏi từ mũ lộ ra tới tóc có thể nhìn đến màu tím n bọn họ đều là lệ thuộc ba xà mạo hiểm đoàn khế ức giả mà bọn họ mục tiêu chính là chú linh ngụy lệ tô một đám đặt ở rổ xì nổ dần cậy ra dùng để hấp dẫn chú linh tiêu căn xủ cụ nạ ngón tay bọn họ tìm được rổ xì nổ dần cậy ra vị trí sau đã thay phiên phái người nhìn chằm chằm thủ và thiên hiện tại liền chờ ngụy ghệ tổ bên kia động thủ đáng tiếc bọn họ còn không biết cái này bước đi hiện tại hủy bỏ rổ x ì nổ dần vẫy bên này việc nhỏ đã sớm bị rụt gỗ ngụy ghệ tổ đắng người vứt chi sau đầu tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi hai bám vào người chương hai trăm sáu mươi hai bám vào người a sự kiện kết thúc sau hung thủ đã tru phủ nga là xích lao sư ra tay kia không có việc gì y ở đỏ gì rô gì mới vừa cùng rổ x ì nổ dần b tách ra trở về liền từ nạ nạ mỹ kẹn tổ nơi này biết được giảm chiếu phim sự kiện hung thủ bị lâm cựu zết chết tin tức xích lao sư vị này chính là gỗ xạ to d lén cho ngươi tìm lao sư lạc hào hào học nạ nạ mỹ kẹn tổ nghĩ đến đối phương khí chẳng chưa thu l i ế m khi chính mình đối mặt đối phương khi cái loại này áp lực vô vô ý ở đỏ gì dùa di làm hắn hào hào học tập mau chóng trưởng thành vì một mình đảm đương một phía chú thuật sư ý ở đỏ gì dùa di ngay vậy nghiêm túc hồi ức chính mình có thể học đồ vật giết người cấp của vẫn là dẫn xà xuất động này đó hắn cũng thật học không tới lâm cựu không có cùng nạ nạ mỹ kẹn tổ một đường trở về ở trên đường liền thu được chính mình treo giải thưởng bị tiếp thu tin tức hắn liền vội vàng rời đi hắn này phân treo giải thưởng đều không phải là vì làm những người khác đi tìm ô gậy mỉ mà là làm nàng chính mình thượng câu này không phải thượng câu ổ g h y mì này vừa thấy chính là bấy giờ vì cái gì chúng ta còn muốn tới à? thanh niên khó hiểu về phía bên cạnh thấp bé lão thái bà dò hỏi hắn tuy rằng là ổ g h y mì tốt tử nhưng đã xưng hô thói quen vẫn luôn là lấy ổ g h y mì tới xưng hô ha hả a này đó chú thuật sư có thể làm chúng ta sợ hãi đơn giản chính là kia mấy cái đặc cấp chú thuật sư đặc biệt là gỗ rổ xạ tos g người cảm thấy bọn họ sẽ dùng phương thức này đem chúng ta dẫn ra tới sao gỗ rổ xạ tos gi tên hôn đảng kia căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt nói đến mặt sau ổ gậy mì ngự khi đã mang lên lửa giận ổ gậy mì đừ thanh niên vội vàng c h ấ n an nói ai từ khi nào chúng ta này đó nguyền rủa sư là như thế tự do tự tại thẳng đến tên kia xuất hiện ô ghệ mi bất đắc dĩ thở dài chỉ cần gỗ rổ x ạ toast một ngày còn tồn tại bọn họ liền còn phải giống như bóng ma trung láo thử giống nhau che giấu chính mình cho nên có thể sử dụng loại này thủ đoạn dẫn chúng ta ra tới g i a hỏa không đáng để lo sao thanh niên yên tâm xuống dưới ha hả tặng không một ngàn vạn vì cái gì không cần đâu ô ghệ mi cười lạnh nói nàng chính là nắm giữ chú thuật sát thủ thiên cùng bạo quân t ở tỷ gụ rỗ tụ dị thân thể linh hồn tin tức có thể cho này t h u n Chứ bỏ những cái đó đ ặ c cấp chú thuật sư ai có thể chắn được sở tỷ gụ rổ tù gì? không có thể nói giống nhau đ ặ c cấp chú thuật sư cũng không nhất định có thể địch n ổ i vị này b ạ o quân cũng chỉ có gỗ rổ xạ thuật cái loại này quái vật mới có thể làm được tự mình được đến này phân tin tức tới nay còn không có cơ hội sử dụng quá cũng không biết lần này có thể hay không có cơ hội này ồ ghệ mì âm lấy cười hai người liền tại đây hẻo lánh trôi chờ đợi cái này địa điểm cũng là bọn họ sở định bọn họ là nguyên rùa sư cũng không phải là cái gì người tốt đối phương tuyên bố treo giải thưởng là không có hảo ý bọn họ tiếp được treo giải thưởng tự mình lại đây có gì n ế u không phải ông có ác ý chờ đợi một đoạn thời gian một người tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong bọn họ không có tại đây nhân thân thượng cảm nhận được một chút chú thuật sư cảm giác tựa như chỉ là cái tướng mạo tương đối xuất chúng người thường giống nhau các hạ chính là ổ ghệ mỹ đi cựu ngưỡng cựu ngưỡng lần này là có chuyện hy vọng ngươi có thể giúp một chút lâm cựu không có tâm tư cùng đối phương xà đông xà tây đi thẳng vào vấn đề mà nói thẳng nói ngươi tính cái gì thanh niên thấy người tới không có cường đại khí chàng đang muốn nói ầu nói tả lâm cựu một chân liền đem đối phương lời nói đã trở về lâm cựu cũng không có vận dụng toàn lực đợi lát nữa còn muốn lấy r a hỏa này vì vật dẫn đã đã chết không dùng được nhưng không dễ làm các hạ muốn làm cái gì ô ghệ mỹ sắc mặt khó coi nàng tôn nhi nàng chính mình hiểu biết ở nàng bồi dưỡng hạ cũng là cái không tội nguyền ruột sư không có tôn tử kéo dài thời gian nàng căn bản vô pháp thi triển chính mình t h ỉ n h thần thuật cái này bị đối phương đắn đo phiền toái ngươi mời đến thợ t ỷ c ụ r ộ tù di lâm cựu nhìn đến ô ghệ mỹ kết âm trầm biểu tình sửng sốt sau đó chuyển vì cười lạnh bộ dáng cảm giác có chút buồn cười đối phương khẳng định cho rằng không có chút buồn cười đối phương khẳng định cho rằng không có chú lâm cựu không cấm cười thầm ô ghệ mì vẫn là đánh giá cao chính mình năng lực cho rằng chính mình mời đến phở tỷ gụ rỗ tụ di có thể làm chính mình trợ lực không nghĩ tới phở tỷ gụ rỗ tụ di bị mời đến khoảnh khắc chính là nàng tử vong đã đến thời điểm phở tỷ gụ rỗ tụ di buông xuống sau giết chết ô ghệ mì thuật thức lại không có cởi bỏ còn chiếm cứ thanh niên thân thể hơn nữa ở đối chiến chính mình nhi t ử phở tỷ gụ rỗ mở gụ mì thời điểm còn gọi trở về linh hồn của chính mình tin tức cơ h ồ có thể nói tương đương với sống lại、Ấn. xem như gia tộc độc đinh rổ cựu gẳng gỗ rổ sà thọt cha mẹ s o n g v o n g trong cơ thể phong ấn cường đại tồn tại ỵ ở đ ó gì ruột d hiện tại cái này đem người chết một lần nữa triệu hoán hồi hiện thế năng lực Tự mắt truyền thuật thế giới, cái này, thỉnh thần thuật cùng hồ cả thế giới. thổ thể chút tương thể nhất thỉnh thần thuật triệu thổ Bất thổ trải một lý, lúc. là lượng là dị Duy giới giới cùng giới không không giống không bằng thổ chuyển sinh. Bất quá thổ chuyển sinh cũng đôi cái sinh hiệu nói nói sinh. sinh huế chuyển quả quan, nhau nhau huế chuyển quả huế chuyển qua này nào như chính hoán kỳ. khác Chú cả chỉ có hồ số xa Ổ ghệ mỹ không phụ trọng vọng ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu nhắc mãi hoa huệ loẹ l o ẹ chú ngữ mà ăn lâm c ử u một chân thanh niên thực mo ở bọn họ khi nói chuyện cũng bỏ dậy hiện tại che ở ổ ghệ mỹ trước mặt nhìn chằm chằm lâm c ử u lâm c ử u vốn dĩ mục đích chính là làm ổ ghệ mỹ triệu hoán tới phở tỷ cụ dỗ tụ gì, tự nhiên sẽ không ra tay đánh g â y đối phương lâm c ử u nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu nếu là có thể nói đem linh hồn tin tức cùng nhau giao cho suy tư một chút phở tỷ cụ dỗ tụ di tựa hồ cũng là dùng đao kiếm kỹ xảo cận chiến như vậy bị triệu hồi ra tới tay không tất sát lâm cựu lần này mục đích chính là cùng kỹ xảo hình địch nhân chiến đấu lâm c ử u không ngại phở tỷ g ụ rỗ tù gì thực lực khôi phục đỉnh dù sao vô luận thế nào đều không ảnh hưởng hắn nhiệm vụ thật sự đánh không lại lâm c ử u hoàn toàn có thể rời đi lại không nhất định phải đánh chết đối phương một lần nữa sống lại lại đây chân chính cảm thấy phiền phức cũng nên là gỗ rổ sạt tò dị bất quá lâm c ử u nói như vậy ô ghệ mi nhưng không có loại này tính toán bọn họ này đó nguyền rủa sư trà trộn thợ săn tiền thưởng đặc trùng phở tỷ cụ rỗ tù dị là cái, cái dạng d à tồn tại nàng lại rõ ràng bất quá giao cho thân thể tin tức liền tính nếu là lại giao cho linh hồn tin tức nàng cái này tôn tử tuyệt đối tranh bất quá phở tỷ cụ dỗ tù gì. lâm k i ự u riêng là thân thể tin tức ngươi này đại tôn tử cũng định không được à còn không bằng đem linh hồn một khối triệu tới ổ gậy mì đại tôn tử theo ổ gậy mì chú ngữ nhắc mãi trong tay lấy ra một cái đồ vật bước vào hẳn là cùng phở tỷ cụ dỗ tù gì tình báo có quan hệ đại khái chính là cùng loại sử dụng ế thổ c h u y ể n sinh khi sở yêu cầu tế b à o gen linh tinh lâm k i ự u nhìn đến thanh niên bộ dáng thay đổi hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng biết đối phương thỉnh thần hàng linh thành công không cấm nhắc nhở nói gia hỏa này thân thể thực đặc thù nhà ngươi đại tôn tử linh hồn thắng b ấ t quá vẫn là hy vọng ổ ghệ mỹ có thể giáng xuống linh hồn tình báo phở tỷ gù rổ tù gì riêng là thân thể tình báo nói dễ dàng bạo cầu vậy không thú vị ha h a linh hồn bại bởi thân thể vui đùa cái gì vậy ổ ghệ mỹ hoàn toàn không tin lâm cựu thiện ý nhắc nhở tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi ba phở tỷ gù rổ tù gì? chương hai trăm sáu mươi ba phở tỷ gù rổ tù gì? không thể làm ổ ghệ mỹ tiếp thu sự thật hiện tại liền bại ở nàng trước mặt nàng đại tôn tử linh hồn bại bởi phở tỷ gù rổ tù dị thân thể căn bản vô pháp thao tắc ổ gậy mì thất thần khoảnh khắc một mặt tiểu bắt q u á i kính nhắm ngay nằm đầu một đạo la dè phóng ra còn đắm chìm ở linh hồn bãi bởi thân thể sự thật này bên trong ổ gậy mì giữa mày tức khắc bị xuyên thủng chỉ một thần cơ thiên su công kích uy lực không tính quá cường nhưng ở không hề phòng bị dưới tình huống đầu loại này yếu hại bị xuyên thủng chính là lâm c ử u cũng đến chết nguyên rủa sư cũng là nhân loại lại không phải chú linh không cứu ngươi giết chết chiều tới vu nữ ổ gậy mì chiều tới vu nữ ổ gậy mì vì cốt chuyện nhân vật liệp sát giả đạt được thế giới chi nguyên năm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên m ư ơ i sáu người thiên phú ngưng hồn phát động linh phách năng lượng gia tăng đạt được dương bảo vật lam ân lâm c ử u có chút kinh ngạc lấy ra hỏa này thực lực cùng với đ ố i cốt chuyện ảnh hưởng trình độ căn bản không đạt được năm phần trăm thế giới c h i nguyên giá trị mới đúng bất quà nếu cho lâm c ử u nhưng không có lý do gì tự tuyệt p h ở tỷ gụ rỗ tụ gì bên này nhưng không có bởi vì ổ ghệ mì tử vong xuất hiện nhiều ít ảnh hưởng ha <cười> hả đây chính là đã chịu thiên giữ chú phượng ảnh hưởng thân thể tiểu tử này linh hồn còn kém xa người còn kém không nhiều lắm không có mất đi thần chí p h ở tỷ gụ rỗ tụ dị tư duy thực rõ ràng chính mình xuất hiện tại đây chính là bởi vì trước mặt cái này không có một chút chú lực cảm người trẻ tuổi phở tỷ cụ rỗ tụ gì không cấm cảm thấy g i a hỏa này có khả năng cùng chính mình giống nhau là thiên giữ chú phượng chẳng lẽ muốn triệu h ắ n chính mình ra tới thỉnh giáo chính mình sao ngươi triệu ta tới có việc phở tỷ cụ rỗ tụ gì đang đợi lâm cựu hồi phục nếu là không hợp hắn tâm ý liền xử lý đối phương mở ra chính mình tân một đoạn nhân sinh tỷ như đi xem chính mình bắn nhập dẹn mìn ra nhi tử hiện tại thế nào vô hắn duy tay ngứa ngươi lâm cựu dỗi tay rút ra bên hông vông n g ân c h i tội chỉ hướng phở tỷ cụ rỗ tụ gì tỏ vẻ chính mình ý đồ ha ha ha có ý tứ phở tỷ cụ rỗ tụ dị sửng ố t ngay sau đó cười to không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một nguyên nhân. người như vậy không phải kẻ điên chính là ngốc tử hắn không cảm thấy trước mặt g i a hỏa này là người sau lâm i ể u ánh mắt không hề dao động nhìn v h ở t ỷ gụ rỗ tú di xem đến hắn cảm giác có điểm xấu hổ lâm i ể u không cảm thấy có cái gì vấn đề nay ở luân hồi nhạc viên không phải một kiện thực thường thấy sự sao l i ê n tỷ như ảo ảnh lữ đoàn cái kia chơi xuống lục khế ước giả liền tò mò r ế t chết cặt tô h i ể u cường không cường không thể h i ể u được liền đánh tới cửa đi tuy rằng kết quả thực t h ê thảm bàng quang đều bị tô hiệu đầm xuyên qua nhưng mặt bên chứng minh đây là luân hồi nhạc viên bình thường tình huống ở thí luyện trường cùng tô hiệu giao thủ lúc sau lâm cựu càng thêm rõ ràng cùng cùng là kỹ xảo hình đối thủ giao chiến thu hoạch không ngừng chỉ có vật chất thượng đồ vật này đó kinh nghiệm chiến đấu đều đem trở thành kiếm thuật tiến bộ chất dinh dưỡng chỉ có loại này vũ khí ngươi chấp vá đi lâm cựu ném một phen tồn chữ trong không gian trường đao đến phở tị cụ dỗ t ủ gì trước mặt chỉ là màu xanh lục phẩm chất màu lam phẩm chất trang bị lâm cựu có thể không có dự trữ trước diễn sinh thế giới trở về hắn đều mau nghèo đ i n rồi có thể bán đều bán đùa thật. Có cơ hội nói, phở tỳ cụ rồ tụ di lời nói thực tiêu ngạo đây là phong cách của hắn đừng nhìn nói chuyện thời điểm tiêu ngạo vô cùng nhưng phong cách hành sự chính là vô cùng cẩn thận nếu không lúc trước gỗ r ồ xạ toz cũng sẽ không kém điểm chết ở trong tay hắn phở tỳ cụ rồ tụ gì cầm lấy cắm ở chính mình trước mặt trường đao so với hắn trước kia dùng vũ khí kém xa cưỡng chế giải trừ chú thuật đặc cấp chú cụ thiên nghịch m â u bị gỗ r ồ xạ toz cấp phá hủy thị trường năm trăm triệu nguyên đặc cấp chú cụ không biết trường đao không biết tung tích thị trường thấp nhất năm trăm triệu nguyên không có chú lực ẩn chứa thuần túy vật lý chi lực đặc cấp chú cụ du vân sau khi chết bị gậy tổ thu về, hiện tại rơi xuống rèn nhìn này đó chú cụ mỗi một cái cơ bản đều là màu tím phẩm chất trang bị còn có vạn giảm tắc chờ mặt khác chú cụ lâm hiệu cũng không cấm cảm thán lúc trước phở tỷ gù rổ t ủ g ì giàu có thấy phở tỷ gù rổ t ủ g ì rút khởi trường đ a o lâm hiệu trên người khí thế cũng không có áp chế tất yếu hiện lộ không thể nghi ngờ thuận tiện còn tra xét một chút phở tỷ gù rổ t ủ g ì tin tức phở tỷ gù rổ t ủ g ì sinh mệnh giá trị một trăm linh lực lượng ba mươi bốn h a n h nhẹn ba mươi hai thể lực ba mươi năm trí lực hai mươi ba kỹ năng một đao thuật đại sư l và m mươi Bị kỹ năng t bốn mươi khí kích lực công ba ba bởi vì thiên giữ chú phượng tồn tại sợ thì ngủ rộ tụ dị thân thể cực kỳ cường đại đây cũng là ổ gậy mỹ đại tôn tử linh hồn vô pháp khống chế thân hình nguyên nhân bất quá bởi vì ổ g h y mỹ vẫn chưa tiến hành linh hồn hàng linh lúc này phở tỷ gù rộ tù dị trí lực thuộc tính xa thấp hơn mặt khác thuộc tính hơn nữa lâm c ử u có lý do hoài nghi trong đó chưa t r a xét ra tới kỹ năng có nguyên nhân làm hạn định chế mà vứt đi năng lực bất quá này đó vậy là đủ rồi lâm c ử u triệu hoán phở tỷ gù rộ tù dị ra tới nhìn chúng chính là hắn là cái kỹ xảo đại sư điểm này khi cơ ngoại hiện lâm c ử u làm phở tỷ gù rộ tù dị thu liễm t ư ơ i cười hắn ý thức được chính mình đối thủ thực lực so với chính mình tồn tại toàn thị n h thời kỳ cũng sẽ không kém cỏi là muốn toàn lực ứng phó định nhân lâm cựu dưới chân vừa dẫm nhằm phía phở tỷ gù rộ tù dị theo thân hình vọn tới trước lâm cựu trong tay trường kiếm đâm ra. nay chỉ là thử m à thôi phở tỷ cụ r ồ tù gì tổng hợp thuộc tính lực cao bất quá kỹ x ả o tính năng lực thấp h ắ n không ít tư liệu đối lập chỉ có thể phán đoán đại khái thực lực chiến đấu thắng bại còn muốn xem trường thi phát huy thấy lâm cựu nhất kiếm đ â m tới phở tỷ cụ r ồ tù gì không tránh không né n ắ m trong tay trường đao vòng vòng nghiêng nghiêng từ mặt bên nên đón lâm cựu công kích tư lạc một tiếng binh khí cho nhau cọ sát phát ra chói hai thanh âm lâm cựu này đao bị giá thiên nghiêng nghiêng từ phở tỷ cụ rô tù dị đỉnh đầu đã đ ô n bởi vì trường kiếm bị giá khởi lâm cựu cùng phở tỷ cụ rô tay sau này khựu tay hướng tới phở tỷ gù dỗ tù gì mặt tạp qua đi ẩn ẩn tiếng xé gió ở nói cho phở tỷ gù dỗ tù gì, nếu như bị tập trung lâm cựu tiếp theo đánh chính là sấn h ắ n đầu n g ấ t khoảnh khắc phong hầu phở tỷ gù dỗ tù gì phản ứng cực nhanh hạ ngồi sổn tránh né đồng thời đem trong tay trường đao cắm vào mặt đất tránh đi lâm cựu khựu tay đánh n y mắt chống c h i đao đảo đá hướng đối phương đầu lâm cựu ở nhìn thấy ý ơ đỏ gì dỗ gì thường xuyên ỉ vào chính mình neo hảo sử dụng loại phương thức công kích này khi trong lòng cũng đã tưởng hảo như thế nào ứ n g đối do ra tay bắt lấy đối phương mắt cá chân không có phát lực đối kháng mà là thân thể hạ ngồi sổm đồng thời theo phở tỷ gù rổ t ụ di lực đạo phát lực đem hắn cả người túng lên hướng một khắc sần hung hăng nện xuống đi、Flank. Phở tạp Phượng phương hộp phía Phở không, không chỗ mượn lực, bị tập thật. theo chấn chút. Thiên chú Thế Chất không thường, không Thừa thắng hung chém Tỷ Tụ Mặt đất tùy một xuất mặt đất phở Tỷ Tụ Gũ người động giữ cũng xuống Gũ Rồ Rồ Di đối kiếm lên mượn lần này lên, được. đã đều bay bị lực, Lâm làm làm Cựu ác xem máu sẽ về nếu là chính mình trước kia trường đao còn ở phòng trường liền như vậy làm nhưng hiện tại này đem trường đao chất lượng hiển nhiên xa không bằng trong tay đối phương trường kiếm nếu là cứng đôi cứng có hại tất nhiên là chính mình tấu t r ư ơ n g xong chương hai trăm sáu mươi b ố không x ứ n g có được tên họ chương hai trăm sáu mươi b ố không x ứ n g có được tên họ lâm hiệu chạm đánh đôi tay cầm kiếm một tay vì không trường một cái tay khác bao vây lấy mang theo kim loại ánh sáng đấu chi quỷ bảo vệ tay cho người ta một loại thiết cùng huyết đ ụ c lạnh băng mỹ cảm thế tới rào rạt chạm đánh phờ tị gụ dỗ tụ dị trong lòng biết không thể đ ỡ tiếp tục lựa chọn mặt bên công kích vô ngân chi tội thân kiếm một bên kéo ra th nhu lợi là muốn trả giá đại giới loại này nhược thế đánh trả không lâm cựu dùng kiếm n g ăn đối phương trung môn mở rộng ra lâm cựu ngay sau đó một cái thẳng đá đá trúng phở tỷ cụ rỗ tụ g ì ngực phở tỷ cụ rỗ tụ g ì miệng phun màu tươi theo lâm cựu l ự c đạo kéo ra khoảng cách thực hảo ha ha ha phở tỷ cụ rỗ tụ g ì trong miệng còn mang theo huyết nhưng cười thực vui vẻ hắn vốn dĩ chính là một cái người chết không cần để ý sinh tử cùng một người không sử dụng chú thuật đồng dạng là kỹ xảo cận chiến cường giả giao thủ thập phân đã u y ề n phở tỷ cụ rỗ tụ dĩ dỗi tay bẻ gãy trường đao một đoạn thân đao làm này biến đoạn một ít. Cứ như vậy, không dễ dàng lần nữa cắt đứt lâm cựu trong lòng lấy làm kỳ không hổ là chú lực hoàn toàn biến mất đội lấy thiên giữ chú phượng tay không bẻ gãy màu xanh lục phẩm chất vũ khí này sức châu s ắ c thật đến không được tiếp tục hai người nhằm phía đối phương chiến đấu binh khí va chạm giòn vang liên tiếp chuyển đến hỏa tinh ở hai người trước mặt phun s ạ đoạn đao cùng trường kiếm ở trong không khí vẽ ra đạo đạo b ạ n h ngân p h ở tỷ củ rổ t ủ gì trường đao tuy rằng bị chính hắn bẻ gãy quá một lần nhưng chất lượng vẫn là xa không bằng vô ngân chi tội cho nên hắn đều sẽ không cùng lâm cựu đánh bừa chạm đánh mỗi lần vũ khí chạm vào nhau phợ tỷ p h ở t ỷ cụ rồ t ủ gì trong tay đoạn đao cũng xuất hiện đạo đạo chỗ hỏng đối đua mấy chục lần sau trong tay hắn đoạn đao vết đao hoàn toàn thay đổi p h ở t ỷ cụ rồ t ủ gì biết chính mình nếu muốn thủ thắng cần thiết tốc chiến tốc thắng ở vũ khí còn không có hoàn toàn báo h ỏ n g phía trước chiến thắng đối phương lại lần nữa cùng lâm cựu đánh bừa m ộ t kích một cổ khí lãng khuyết tán mở ra có thể thấy được hai người chạm đánh l ự c độ lâm cựu dưới chân mềm mại bùn đất mặt đất cũng chịu đựng không nổi hiện lên tảng lớn vết rách hắn đem trường kiếm chức phách thợ tì cụ rồ tụ dị trong tay vũ khí đã kiên trì không được trương đao đức gây đồng thời một chân đá hướng lâm cửu bụng góc độ xảo quyệt âm độc cùng hợp lại phong cách của hắn lâm cửu bản năng nâng lên chân kim kê độc lập dùng cảng chân mặt ngăn t r ở phở tỷ gụ rỗ tù gì này một chân k rất nhỏ tiếng vang bị lâm cửu bắt giữ đến đồng thời đau đớn cũng ở nói cho hắn cảng chân bị đối phương đá gây xương bất quá phở tỷ gụ rỗ tù gì tổn thương lớn hơn nữa bị lâm cửu tức chặt đứt một cánh tay phở tỷ gụ rỗ tù di mặt không đổi sắc phản phất lâm cựu trảm hồn hoàn toàn không có hiệu quả giống nhau cẩn thận tưởng tượng lâm cửu đối chiến chỉ là thân thể tình báo triệu hắ Này n h ấ t t kiếm h ư ơ n g đã ế n cùng thể l phở tỷ gụ、so、rỗ tù di ác chiến năm phút hai bên đều là cận chiến chiến đấu liên tục thời gian sẽ không rất dài từ tình huống hiện tại tới xem l à đối p h ư ơ n g bị tiêu h ư ơ n g t r ọ n n g i y vẫn là ở phở tỷ gù rổ tù dị vũ khí không bằng chính mình kỹ xảo hơi tôn chính mình dưới tình huống chỉ có thể nói đối phương thân thể là thật sự cường đại phở tỷ gù rổ tù dị đứng dậy đem trên người rách nát áo hủ t ỷ kéo xuống lộ ra một thân tinh tráng cơ bắp cao c h u y ê n phở tỷ gù rổ mở gù mì là ngươi nhi tử đi lâm cựu đem trên người truy săn dạc thời trừ bỏ một phen vô ngân chi tội mặt khác trang bị đều bị thu hồi tới giữ, hồi nói cho đối phương chuyện này cũng là làm hắn thành, thành thật thật đem này ra đánh xong nếu không lâm cựu còn sợ không có bạo tẩu giữ lại thần trí phở tỷ gù r ồ tụ gì đánh một nửa chạy không cần hoài nghi g i a hỏa này sẽ không như vậy làm g i a hỏa này cũng là cái loại này chỉ cần có thể thủ thắng không để bụng âm hiểm kế sách thật tiểu nhân khá tốt phở tỷ gù r ồ tụ gì khỏe miệng một liệt hắn tự nhiên nhìn ra lâm cựu ý tứ hắn nếu là chạy vậy tính nhi tử trên đầu muốn nói phở tỷ gù r ồ tụ gì một chút đều không để bụng chính mình nhi tử đó là không có khả năng ở trong mắt hắn rẽn nhìn ra chính là cái đống r á c nhưng nếu có thể làm chính mình nhi tử học thoát thức này đống g á c so ngoại giới hảo đến nhiều có lẽ ở trong lòng hắn phở tỉ gù rộ mở gù mỹ lưu đây mới là hắn đem phở tị cụ r ổ mở gù mì bán nhập rèn nhìn ra nguyên nhân chủ yếu phở tị cụ r ổ tụ gì cánh tay trái tận gốc m à đoạn mặt vỡ chỗ chân nhắn nhập cảnh bất quá không biết có phải hay không bởi vì hắn t i ê n giữ chú phượt thân thể nguyên nhân huyên ngừng vẫn chưa đổ máu không ngừng chàng hôn hiệu quả đối hàng linh mà đến phở tị cụ r ổ tụ gì không có tác dụng nhưng thật ra lâm cựu không nghĩ tới bất quá dù sao vì luận bản kỹ xảo lâm cựu cũng không cái gọi là lâm cựu yên lặng nắm chặt trong tay trường kiếm một lát không nói gì đột nhiên hai người cơ hồ là đồng thời vọt tới trước đều dùng ra từng người nhanh nhất tốc độ. đao và kiếm đan sen đồng thời hai bên đi ngang qua nhau lâm cựu túi đầu nhìn đến sỏ xuyên qua chính mình ngực đoạn đao nhất miệng cười xoay người nhìn về phía trên mặt đất kia cụ chặt đầu thi thể bộ dáng đã biến trở về kia tôn tử mặt người chết chính là kiêu ngạo a lâm cựu rút ra đoạn đao lấy ra một cái khôi phục dược t ề r ố t hết vừa rồi cái kia nháy mắt thợ thì cụ r ồ tụ gì ị vào chính mình đã là cái người chết lâm cựu kiếm chém về phía hắn n h ế t hầu hắn cũng không tránh không né đoạn đao thẳng chỉ lâm cựu trái tim thế muốn đồng quy vô t ậ n lâm cựu miễn cưỡng điều chỉnh thân hình đoạn đao lệ khỏi quỹ đạo một chút kho Mà là phở h tỉ củ tủ củ rổ gì lại k ô n g có cửu chém tránh nhất n đi, đầu kiếm bị lâm g ư ơ i g i ế thiên c ế t thuật sư sát thủ phở tỉ củ tủ、gì? thân thể phở hàng sư củ rổ gì, l n ngươi h h i t phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng một mươi điểm l i n h phách giá trị hiện có linh phách giá trị bảy trăm bốn mươi điểm lâm cựu đại khái đoán được vì cái gì ổ ghệ mì giá trị năm phần trăm thế giới c h i nguyên nay trong đó còn đem triệu hồi ra tới phở tỷ gụ rỗ t ủ gì cũng coi như ở trong đó phở tỷ gụ rỗ t ủ gì này nhân vật tự nhiên là cực kỳ quan trọng đáng tiếc chết quá sớm cho nên cũng không tính quá có giá trị bất quá cũng đúng là bởi vì sớm đã chết rồi nếu không lâm cựu ở làm tấn chức nhiệm vụ cũng sẽ không tới t r e o chọc cái này lao âm tệ mà vị này không xứng có được tên họ đại tôn tử có thể giá trị một phần trăm thế giới c h i nguyên cũng là vì bản thân làm phở tỷ gụ rỗ tụ di v ậ dẫn thân thể hiến cho phở tỷ gụ rỗ tụ di linh hồn còn ăn lâm cựu như vậy mới nhớ chẳng hồ này mệnh xem như đáng giá như thế nào có loại dự cảm bất hảo lâm cựu còn chưa dư vị chiến đấu cảm thụ trong lòng nghệ d ự có loại dự cảm bất tưởng nếu là hắn còn chưa tiến luân hồi nhạc viên k i ế hội chỉ biết không để trong lòng hiện tại cũng sẽ không làm như bình thường tâm huyết dâng trào hiện tại cốt t r u y ệ n có thể xem như băng rồi có khả năng hướng tới đối hắn bất lợi phương hướng phát triển tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi lăm kiếp sát chương hai trăm sáu mươi lăm kiếp sát cốt t r u y ệ n khả năng hướng bất lợi phương hướng phát triển làm sao bây giờ nay còn dùng tưởng đương nhiên là chạy về gỗ rổ xạ toạt bên người đi nếu là hắn hơn nữa g ỗ rổ xạ to dự đều không thể giải quyết kia cũng không lời gì để nói lưu lưu lâm i ể u vội vàng rời đi trên người còn có thương tích thế tuy rằng c ă n quá dược nhưng cũng liền màu xanh lục phẩm chất dự thể hơn nữa một ngày tinh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục quả nhiên bị đoàn trưởng bọn họ đoán đúng rồi cuối cùng hoàn nhiệm vụ chính là cướp lấy sủ c ủ nạ ngón tay đang ở cao c h u y ê n cái đồ trở khế ước giả đệ nhị hoàn tương ứng thế lực cống hiến nhiệm vụ đã đạt tiêu chuẩn hoàn thành lúc sau hiện lộ cuối cùng nhiệm vụ cùng bọn họ trước tiên suy đoán giống nhau đại tỷ đầu đoán chúng là đoán chúng chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp cướp lấy sủ c phát hiện trong đó không có gì hảo vui sướng a lại không phải bọn họ đoán được nhiệm vụ nội dung liền không cần làm nhiệm vụ giống nhau vẫn là đi làm dựa theo mạo hiểm đoàn nhân số yêu cầu bọn họ có cây mạo hiểm đoàn phòng chừng muốn hai căn sủ cụ nạ ngón tay mới tính hoàn thành đệ tam giai đoạn nhiệm vụ này nhưng không hảo giải quyết đường bên này cao chuyên bên trong chính là t ổ n chữ hảo chút sủ cụ nạ ngón tay đợi cho giao lưu hội thi chú linh đột kích chúng ta hợp lực từ chân nhân trong tay cướp được một hai ngón tay vẫn là không thành vấn đề còn nữa đoàn trưởng bên kia khẳng định cũng sẽ cùng ra tay cài đồ một phách ngoại thảo đối mọi người nói cái này kế hoạch không có bất luận cái gì tật x nhưng thật đáng tiếc chính là tokyo đều cao chuyên nội lục căn sụ cù nạ ngón tay đã rơi xuống lâm cựu trong tay hơn nữa ở ngụy gệ tổ trong kế hoạch xâm nhập cao chuyên phòng cất chứa chân nhân cũng chết ở lâm cựu trong tay còn dẫn tới rủ gỗ đám người kế hoạch thay đổi cùng lý không nên a hai ngày này nên là cái kia ngụy gệ tổ kêu hỏa đem sụ cù nạ ngón tay phóng tới gia nhân này thời điểm a vì cái gì chúng ta đợi như vậy mấy ngày cũng chưa tiến triển thử xa đám người ngồi canh hào chút tiên hiện giờ mày có chặt bọn họ canh giữ ở chỗ tối ra ra vào vào rổ xì nổ dần tẩy còn có tới nơi này làm khách gì ở đỏ gì r ù a gì đều nhìn quen nhưng vẫn là không có nhìn đến sủ c ù n à ngón tay xuất hiện dấu hiệu chẳng lẽ có khế ước giả làm chuyện gì làm ngụy ghệ tổ bọn họ rời đi lực chú ý hắc liên không cấm suy đoán nói có cái này khả năng vấn đề là dưới loại tình huống này t i ệ khế ước giả muốn làm chuyện gì mới có thể làm ngụy ghệ tổ kêu hỏa ngưng hẳn kế hoạch chẳng lẽ vẫn là hắn bị người g i ế t không thành từ xa thở dài phúc tảo nói tuy rằng là chiếm cứ thân thể nhưng chiến lực nhưng không có suy nhược hơn nữa kèn dạ cụ bản thân tàn lưu nhiều loại t h o t h ứ c thực lực càng tiến thêm một bước muốn sát như vậy một cái đ sợ là gỗ rổ xạ toật tự mình ra tay đi hắc liên cười khổ nói t ử s a theo như lời loại tình huống này khẳng định không phải khế ước giả làm t ử s a như suy tư gì nói các ngươi nói có thể hay không có khế ước giả nghiêm điều tra t r a được ngụy g ệ tổ hành tùng nắm giữ chứng cứ giao cho gỗ rổ xạ toật dẫn tới toàn bộ diễn sinh thế giới cốt t r u y ệ n xuất hiện thay đổi cái này khả năng tính thật đúng là không nhỏ liền dựa ngụy g ệ tổ gương mặt kia là có thể làm gỗ rổ xạ toật trọng điểm chú ý đi t ử s a nói ra cái này ý tưởng đáng tin cậy nhiều bất quá từ xa thực mau lại chính mình nghi ngờ khởi chính mình nhưng làm như vậy có chỗ tốt gì đối hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn toàn là trăm hại mà không một lợi liền tính là cái gì nhiệm vụ chi nhánh đầu góc bình thường điểm khế ư ớ c giả đều biết khen thưởng lại hảo nhiệm vụ chủ tuyến không hoàn thành đều ưng phí trừ phi là một cái bao trùm nhiệm vụ chủ tuyến che giấu nhiệm vụ không hổ là ngươi thử xa chúng ta còn tại đây ngồi canh sao hắc liên cũng cảm khái từ xa đầu góc so với hắn hảo xử lưu một người tại đây nhìn chúng ta trở về tìm lão đại thử xa nhìn thoáng qua rộ xi nổ dần về ra tiếp đón đồng bạn trở về tam p ư ơ n g mạo hiểm đoàn các có công lược phương hướng đ i ệ thấp cỏ cây mạo hiểm đoàn nhất chính thống phó đoàn trưởng cái đ ổ dẫn dắt một nhóm người thân ở tokyo đều cao trên đoàn trưởng nam trúc sở dẫn dắt một nhóm người còn lại là ở kỳ họ tổ cao trên ba xà mạo hiểm đoàn cung áp danh truyền xa cốt điều mạo hiểm đoàn có xích mích nhưng bản thân cũng không phải cái gì thiệt tra chủ yếu thành viên trà trộn ở nguyền rủa sư tập đoàn nội tuy rằng nói lúc trước lớn nhất nguyền rủa sư đoàn thể tập đoàn quy bị gộ r ổ xạ toàn hủy diệt nhưng những cái đó tiểu đoàn thể vẫn là tồn tại mà cốt điều mạo hiểm đoàn chủ yếu đầu nhập đến thợ săn tiền thưởng bên này nơi này ngư long hữu tạm h o a dại chú thuật sư khắp nơi nguyền rủa sư đều tham gia trong đó bọn họ ở chỗ này có thể nắm giữ tin tức cũng tương đối c ỏ cây mạo hiểm đoàn ý tưởng không khó coi ra bọn họ chính là tính toán từ cao chuyên vào tay đến thời cơ thích hợp bắt được sủ cù nạ ngón tay cũng không phải việc khó mà ba xà mạo hiểm đoàn bên này liền yêu cầu chính mình đi tìm cơ hội t ỷ như ngụy lệ tổ hoặc là chân nhân vứt ra tới câu cá sủ cù nạ ngón tay đều là bọn họ mục tiêu đến nỗi này cốt điêu mạo hiểm đoàn ngươi là nói kẻng dạ cù bên kia chặt đứt liên hệ cổ điêu nghe chính mình thủ hạ mạo hiểm đoàn thành viên hồi phục tin tức sắc mặt không phải thực hảo bọn họ từ ở cái này diễn sinh thế giới triển khai hành động bắt đầu liền vẫn luôn không phải thực thuận lợi không phải bên này thất liên mấy cái thành viên chính là b thật vất vả ở mấy ngày trước cùng lớn nhất vai ác thế lực đáp t h ừ a tuyến hiện tại lại đột nhiên chặt đứt hàn nha người thấy thế nào hàn nha lạnh lùng mà liếc cổ điêu liếc mắt một cái đương hắn không có xem qua địch nhân kiệt sao bên kia muốn trở mặt chúng ta có biện pháp nào bất quá nhìn dáng vẻ không giống như là trở mặt tình huống nói câu không dễ nghe đối phương căn bản không đem chúng ta người để vào mắt hàn nha bình tĩnh mà nói tuy rằng nói đều là đại lời nói thật nhưng chính là không x u ô i thai a tốt xấu ta cũng là lão đại lời này nói cổ điêu chịu đựng hỏa khí nếu không nếu là phát hỏa chính mình có vẻ có chút vô năng của nộ nay cấp thủ hạ mạo hiểm đoàn thành viên nhìn lại hắn còn như thế nào đ ư ờ n g l á o đại bên kia liên hệ không thượng l i ê n tính chúng ta cái gì phong cách chính mình trong lòng rõ ràng nhìn c h ẳ m c h ẳ m m m t khác hai cái mạo hiểm đoàn c h u y ê n đến có cái gì tin tức không có hàn nha đối cổ điêu sau khi nói xong hướng bên người người dò hỏi những cái đó có dại hoa dại tránh ở cao trên không hào giám sát bất quá ba xả bên kia ý đồ mưu đồ rỗ xì nổ dần vẩy ra xuất hiện kia căn s ủ c ủ nạ ngón tay nhưng tựa hồ cũng là xuất hiện cái gì biến cố vẫn luôn không có động tính được đến trả lời làm thần sắc bình tĩnh hàn nha cũng nhữ một chút mày đây là bọn họ mạo hiểm đoàn phong cách bọ không có được đến vậy đi đoạt lấy người khác bất quá cái này hiển nhiên là mọi người đều không có thu hoạch vậy không dễ làm lâm cựu đi trước gỗ rổ xạ toa dưới bên kia trên đường liền đem trang bị toàn bộ mặc đầy đủ hết ở chi tiết phương diện hắn chính là đắn đo gắt gao đặc biệt là hiện tại trạng thái còn không phải tốt nhất dưới tình huống lên đường gian đột nhiên cảm giác được một cổ n ắ g cháy tức khắc hướng bên cạnh trận lóe ngay sau đó một đạo ngọn lửa bao phủ hắn vừa rồi điều tuyến nơi này cũng không phải là vùng ngoại thành nháy mắt liền đã chết vài cá nhân khu vực này tức khắc thét chói t a i liên tục đám người tán loạn mà lâm cựu nhưng không có tâm tư quản những người này trước ti cũng h ạ y t r n lửa, ngọn lửa cắn nuốt. Cũng chính như lời nói như vậy lâm cựu xem cũng chưa xem một cái bay nhanh rời đi người này đã giận lâm cựu trang bị cho người nhanh nhẹn có hơn bốn mươi điểm nháy mắt đều sắp thoát ly rủ gỗ tầm nhìn không khỏi dù gỗ thầm mắng hắn còn tưởng rằng chính mình tàn sát này trên đường phố đám người sẽ dẫn tới đối phương cùng chính mình từ chiến ai tưởng t ư ở n g đối phương đầu đều không trở về một lòng thoát đi loại này hành vi cùng nguyện rủa sư có gì khác nhau dựa theo g i a hỏa kia cha xét suy tính người này đều là giết chết chân nhân hung thủ cư nhiên như thế bất h a m cũng không biết dùng cái gì bị hội thủ đoạn ám hại ta kia đồng b ả o dù gỗ hướng tới lâm cựu đuổi theo đồng thời cũng đối loại này hành vi thập phần k i n h thường một cái dù gỗ lâm cựu cho dù có thương cho người cũng không đáng để lo nhưng làm ra loại này đ ộ n tĩnh ở hơn nữa hắn mới vừa giết chân nhân không bao lâu hắn nhưng không cảm thấy chỉ có một cái rủ gỗ đột kích giết hắn bởi vậy ở phát hiện tập kích n g a y mắt lâm cựu lập tức lựa chọn rút lui không có cùng bọn họ từ chiến tính toán ứng lâm cựu suy nghĩ hắn rút lui phương hướng trước đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh đem hắn ngăn trở lĩnh vực triển khai cắn ăn q u a n hải một đạo kỳ quái thanh âm truyền đến không phải ngôn ngữ nhân loại lại có thể bị nghe h i ể u lý giải thân ảnh toát ra đột nhiên lâm cựu chưa kịp thoát ly đối phương thi triển lĩnh vực phạm vi bị bao vây đi vào không có những người khác sao lâm c ự bị hạ nạ mỹ lĩnh vực chặn lại số dưới phía sau rủ gỗ vẫn là chú thai trạng thái đạ gồng cũng tiến vào hạ nà mì lĩnh vực bên trong lâm cựu hẩn lẫn cảm giác đến một cái phương vị chú lực không có gì bất ngờ xảy ra chính là đạ gồng bên kia mà thành công chặn lại trụ lâm cựu hạ nà mì trên người lại không có loại này hơi thở càng như là tinh linh che giấu hơi thở năng lực cực cường nếu không phải như thế nắm giữ nguyên tội vực tràng đối chú lực cảm giác nhạy bén lâm cựu thật đúng là khả năng từ bọn họ vòng vây lao ra đi không giống hiện tại thân h á m hạ nà mì b i ể n dừng lĩnh vực bên trong lâm cựu nhìn quét một chút hiện trường tứ lại đặc cấp chú linh trừ bỏ bị hắn đã đánh chết chân nhân, mặt khác ba cái đều đã chỉnh diện. thật đáng tiếc hắn không có ở trong đó nhìn đến này đó chú linh hảo minh hữu nghị lệ tổ cũng ở nếu không lâm cựu hẳn là liền sẽ kế hoạch liều chết đánh chết này chỉ náo hoa hoàn thành tấn chức nhiệm vụ lấy này thoát ly hiểm cảnh nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chính diện nên chiến n à y mấy c h ỉ đặc cấp chú linh đơn độc sách ra tới lâm cựu liền tính trên người có thương tích cũng không bỏ ở trong mắt mặc dù bọn họ chơi xa l u ô n chiến lâm cựu cũng có n ắ m chắc thủ thắng bất quá hiện tại bọn họ ba hiển nhiên không có loại này tính toán chính là chuẩn bị vây quanh đi lên báo thù rửa hận thật là kiêu ngạo a đám kia người tử vong cũng là làm như không thấy ngươi người như vậy cũng xưng được với chú thuật sư. dù gỗ mở miệng trào phúng lâm c ử u hành vi thiết lâm c ử u p h ế t miệng hắn trước nay liền không phải cái gì chú thuật sư nhún vai đáp lại nháy mắt trường kiếm vào tay nhằm phía dù gỗ trước đêm mạnh nhất xử lý dư lại lại nói bộ xương khô thân ảnh hiện lên lâm c ử u quyết đoán mở ra nguyên tội vực tràng căng ra phạm vi m ộ mươi m lĩnh vực ở đối phương lĩnh vực bên trong nếu là không mở ra nguyên tội vực tràng đối phương công kích đều là tất trung ân gia hòa này so với chúng ta càng giống chú linh a dù gỗ thu hồi chính mình vừa rồi xem thường đối phương tâm tư hắn cảm thấy áp lực nếu là đơn đả độc đấu chính mình đại khái xuất không phải đối phương đối thủ vô số thô tráng m ộ t đằng chui từ dưới đất lên mà ra hướng tới lâm cựu đánh tới nếu là không có nguyên tội vực tràng lâm cựu chỉ có thể cùng này công kích chống chọi hiện tại có m ộ mươi mét né tránh không gian công kích nhưng thật ra cấp lâm cựu tránh ra chỉ là lần này hắn cùng rủ gỗ khoảng cách lại lần nữa kéo ra nếu là bình thường lĩnh vực hẳn là ở đối phương lĩnh vực bên cạnh triển khai căng ra một cái lỗ hổng có thể chạy ra cái này lĩnh vực nhưng lâm cựu nguyên tội vực tràng căn bản không phải cái này diễn sinh thế giới lĩnh vực rất là độc đáo hắn nguyên tội vực tràng ảnh hưởng không đến này đó chú linh lĩnh vực triển h a i lĩnh vực đối chú linh tăng phúc hắn cũng Bất tác quá các áp pháp đối loại phương lĩnh vực các loại áp chế, hạn chế cũng vực vô dù ụ n trên người hảo sinh g gia với quái lâm cựu cổ hảo hỏa. d gỗ nhìn thấy lâm cựu triển khai nguyên tội vực tràng lòng có sở cảm nếu là chính mình có thể cắn n u ố t trong đó năng lượng chính mình là thực lực tuyệt đối có thể càng tiến thêm một bước thực hiện nhiên đối phương k i ê u kỳ lạ lĩnh vực này đầy mặt trái năng lượng vì căn cơ sở triển khai n à y làm bọn hắn nảy vạn phần cựu thị đối phương mấy chỉ chú linh cũng không khỏi lấy làm kỳ dù gỗ trong đầu xuất hiện một cái mặc danh ý tưởng da hỏa này nếu là đường chú linh phỏng chừng là trời sinh lãnh tụ lâm cựu cảm giác trước ngực miệng vết thương có chút làm đau ẩn ẩn có vết máu chảy ra cần thiết tốc chiến tốc thắng lần nữa nhằm phía d ù g ồ hạ nạ m ỉ là kỳ lạ chú linh trên người chú lực mịt m ở hướng này b i ể n d ừ n g một trốn lâm cựu khó có thể siêu tầm mà kia đ ã gồm có một tầng chú thay còn phải sát hai lần dứt khoát vẫn là tuyển d ù g ồ ha hả đây là bị xem thường a dù g ồ thấy lâm cựu lại triệu chính mình vào tới càng thêm táo bạo ngọn lửa hướng tới lâm cựu p h u n ra mà ra cùng lúc đó hạ nạ mỹ chiêu thức ấy một đội thủ đoạn so với kia cái xây nhà đại cùng mạnh hơn nhiều tuy rằng nói xa không bằng sẻn dù hạt hi ra mạ nhưng uy thế đã không nhỏ thế tới càng thêm hung manh chính là rủ gầu ngọn lửa đem hạ na mi m ộ t đằng bật lửa mang theo ngọn lửa m ộ t trụ chiều lâm k i ự u tới ạ t lâm k i ự u vốn dĩ tính toán mạnh hướng đột nhiên phát hiện cái này công kích vị trí có làm đầu nâng lên vô ngân chi tội t r e ở chính mình trước người đón đỡ này đạo công kích mạnh mẽ lực đạo va chạm ở trên người mình lâm k i ự u có loại hộp máu xúc động nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp thu cũng chính là này công kích tiếp xúc diện tích đ ạ i nếu là tương đối bén ọ n lâm k i ự u cũng sẽ không n g ạ n kiêng mượn dùng này này lực đạo lâm cựu chấp mắt xuất hiện ở đạ gồng trước mặt nhất kiếm đâm thùng chú thai trạng thái hạ đà gồng không có lập hoành lôi kéo tức khắc đem đạ gồng cắt ra hơn phân nửa đạ gồng đáng chết lâm c ử u lập tức rút kiếm triệt thoái phía sau né tránh đạ gồng trong miệng thốt ra công kích có thể từ đạ gồng thân mình thượng k i a cực đại l i thủng trực tiếp nhìn đến bên trong trắng như tuyết hài cốt đối địch này bốn con đặc cấp chú linh mỗi một con đều là giết người vô số chính là nhất ôn hòa h ạ nam y ở nàng k i a cực đoan bảo hộ chủ nghĩa hạ cũng là cái đồ tệ lâm c ử u tưởng biểu đạt chính là hắn tuy rằng cũng không để y thế giới này nhân loại chết sống nhưng ít ra chứng minh hắn là đứng ở chính nghĩa bên này trả giá nhất định đại giới trọng thương trong đó một con chú linh l bất quá tương đối nghiêm trọng vẫn là trước ngực miệng vết thương bắt đầu nứt t o ạ c không thể không nói bọn họ thật là chọn một cái hảo thời cơ lâm cửu nghiêm trọng hoài nghi chiêu thức ấy là ngụy ghệ tổ ở sau l ư n g an bài hắn tuyên bố treo giải thưởng tìm ô ghệ mi này để lại dấu vết đối phương mặc dù không biết mục đích của chính mình nhưng thông qua này manh mối nhưng thật ra nắm giữ chính mình hành t u n g lấy này an bài trận này vây sát bất quá không thể không thừa nhận này chỉ náo hoa cẩn thận đều an bài đến loại tình trạng này chính mình cũng không tính toán hiện thân tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy liền sát thượng chương lâm cựu không hề tiết kiệm mịt mờ mà cho chính mình đánh một châm m à u làm phẩm chất dược thể cái này phẩm chất dược thể lâm cựu cũng liền mua sắm hai ba cái mua sắm tới chính là dùng để sử dụng tuy rằng không có đến trọng thương thời điểm nhưng thở thì g ụ r ồ t ủ gì cho hắn lưu lại này đạo miệng vết thương khoảng cách trái tim thân vật quá lâm cựu tự nhiên không thể mặc kệ mặc kệ thừa thắng s ô n g lên dưới lâm cựu lần nữa triều đạ gồng tiến công kế hoạch là trước diện trừ dù gỗ nhưng chiến đấu bên trong thay đổi trong né mắt tựa như hiện tại hắn nắm lấy cơ hội mượn dùng đối phương công kích lực đạo trọng thương đạ gồng không có lý do gì không đem ưu đa gồng tự nhiên không thể thúc thủ chịu chói tảng lớn nước biển hướng tới lâm cựu đánh sâu vào mà đến nước biển cũng không nguy hiểm mấu chốt ở chỗ trong nước đã gồng triệu hồi ra tới t h ứ c thần v a i chỉ t r ù n g hình thức thần từ trong nước v ụ ra đánh út về phía lâm cựu loại này thức thần ngoại hình cùng trong hiện thực đại vương cụ đủ t r u n g gần từ chúng nó kia giàu có ánh sáng giáp sắc liền có thể nhìn ra lực phòng ngự không thấp bất quá thực hiện nhiên chúng nó nhược điểm chính là không có giáp sắc bảo hộ bụng chỉ cần có nhược điểm loại này dị hình thức thần đối lâm cựu mà nói đều không phải cái gì vấn đề mà lúc này hà nạ bị cũng nắm lấy cơ hội rét lại đây Đạ tương tương g có có nếu g cùng tới chính là đạ gồng cùng rủ gỗ hai người phòng chừng lâm cựu thực dễ dàng là có thể tìm được sơ hở trước sau đánh chết bọn họ thức thần trở ngại lâm cựu mà mặt đất một mảnh rễ cây quần quận mà ra ẩn núp ở mặt nước hạ cùng thức thần cùng nhau phá thủy mà ra thứ hướng lâm k i ự u dễ cây công kích phạm vi thực quản cái này làm cho chúng nó công kích tốc độ không mau lực đạo cũng không đủ mạnh mẽ lâm cựu chân điểm dễ cây không có rơi xuống trong nước hạ nạ b ỹ tợ hộ nhận thấy được điều này đột nhiên triệt hồi dễ cây làm lâm cựu không có mượn được chỗ mà nàng bản nhân đứng thẳng ở có thể huyền p h ù giữa không trung trung thụ c ú ố c thượng lâm cựu nhảy thoát ly đạ gồng thủy vực phạm vi thuận tiện móc ra mái a chi mắt cha xét một chút thương thế nhất nghiêm trọng đạ gồng tư liệu đã sử dụng mái a chi mắt trí lực phán định chung đạt được mục tiêu bộ phận tư liệu đặc cấp giả tưởng chú linh đạ gồng hoàn toàn thể sinh mệnh giá trị ba lực lượng ba mươi nhanh nhẹn ba mươi hai thể là ba trí là ba kỹ năng một lĩnh vực đ ã vận bình tuyến lở vờ ba mươi chủ động tiêu hao cự l kỹ năng ba thức ở i gây thuật t h thần triệu hoán lv bốn mươi chủ động triệu hoán đại lượng thủy hệ thức thần phát động tập kích kỹ năng bốn ba ba đã đồng chí lực thuộc tính rất cao điểm này lâm cựu có điều đọc trước bốn con đặc cấp chú linh bên trong liền thuộc gia hỏa này chú lực nhất khổng lồ ở chú thai hình thái là có thể thời gian dài duy trì lĩnh vực tồn tại này bốn con đặc cấp chú linh đều c á c có đặc điểm đạ gồng không thể nghi ngờ chính là này khổng lồ chú lực cũng cùng hắn đến từ hải dương có quan hệ mà h ạ nạ mỹ kháng đà kích năng lực viễn siêu mặt khác ba người cơ bản không có yếu hại duy nhất n h ư ợ c điểm chính là đôi mắt vị trí nhánh cây nhỏ bất quá chặt đ ứ t cũng sẽ không tử vong đến nội chân nhân không có gì hảo t u y ế t độc đáo linh hồn hệ chú linh nếu không phải trước tiên rơi xuống lâm cựu cái này k ắ c tinh trong tay làm hắn trưởng thành lên chiến lực thực m o n là có thể vượt qua dù, gồ. dù gồ chú lực lượng không bằng kháng đ ả kích năng lực không bằng h a na mi bị công kích đến yếu hại cũng dễ dàng tử vong ở năng lực độc đáo thượng cũng không bằng chân nhân hắn là trong đó nhất cân bằng nhưng có thể đem chính mình chiến lực phát huy đến lớn nhất ở bọn họ ba người vây sắt bên trong lâm cựu trước tiên muốn đánh chết chính là đối hắn uy hiếp lớn nhất rủ gỗ đáng tiếc ở h a na mi trở ngại hạ không có thể gần người rồi sau đó trọng thương đ ả gồng sau muốn thừa thắng xông lên cũng bị h a na mi ngăn trở trụ lâm cựu cũng đang lo lắng g i a hỏa này tồn tại mới là nhất cách đứng muốn hay không trước đem hạ na mi xử lý đương nhiên điểm này lâm cựu cũng liền ngấm lại hắm lại không phải gỗ rổ xạ to loại bút lĩnh vực triển khai sau tại đây hoa trong rừng tưởng ở vây công hạ trước giết chết hạ nà mì khó khăn hiển nhiên là lớn nhất giờ phút này đạ gồng đã biến thành hoàn toàn hình thể thái nhưng vô luận hắn chú lực như thế nào kích động đều không thể khôi phục lâm cựu tạo thành kia đạo miệng vết thương đạ gồng không có triển khai lĩnh vực triệu hồi ra tới dòng nước thực mau liền phân tán ở hoa trong rừng biến mất đi xuống lâm cựu không tính toán cấp đối phương thở dốc cơ hội chạy về phía đạ gồng hạ nà mì cùng rủ gỗ cùng sát hướng lâm cựu ngăn cản hắn tập sát dù gỗ bởi vì vừa rồi dòng nước khoảng cách khá xa không cần lo lắng nhiều ngược lại là vẫn luôn huyền phụ vẫn luôn bị lâm cựu đương mềm quả hồng nhất đạ gồng lúc này tự nhiên là vô cùng phẫn nộ hắn là tới cấp chân nhân báo thủ mà không phải cấp những người khác kéo chân sau vô số loại cá thức thần c h e lấp hạ nạ mỹ cây mây chi gian nhằm phía lâm cựu lâm cựu pha cao động thái thị lực bắt giữ đến hạ nạ mỹ học thông minh không cần cái loại này đại hình dễ cây công kích lâm cựu như vậy dễ dàng bị né tránh hơn nữa liền tính công kích đến lâm cựu lấy hắn thân thể còn không tính trọng thương cho nên lần này ở vô số loại cá thức thần chi gian pha bất quá là dây mây phẩm chất nhánh cây đều là một đầu bé nhọn mà hạ nạ mị dư thừa tinh lực đều dùng cho lâm cựu hướng tới này đàn loại cá thức thần vọt qua đi múa may trường kiếm đ ê m này đó ngoạn ý ngăn cản thai dường như không có nhìn đến những cái đó nhánh cây thành thị giác ở lâm cựu mặt sau rủ gộ nhìn đến hạ nạ mị không chế được số căn nhánh cây sỏ xuyên qua lâm cựu thân hình đồng tử phóng đại nhẹ nhàng thở ra mà thị giác ở phía trên hạ nạ mị run dày thân hình không chế được đại lượng dễ cây dung hướng lâm cựu đồng thời từ trên không rơi dụng chú loại ngăn trở lâm cựu lui lại lộ tuyến lâm cựu trạng thái sắc thật không tốt trên người còn cắm vài căn nhánh cây bất quá muốn ở ba con vốn là đặc thù đặc cấp chú linh vây sát hạ nhanh trong phá cục liền yêu cầu chế tạo cơ hội đại lượng loại cá thức thần đánh sâu vào che lấp lâm cựu tầm mắt đồng dạng lâm cựu cũng trái lại mượn này che lấp chính mình động tác làm số căn nhánh cây sỏ xuyên qua chính mình chúng chiêu khi thừa dịp đối phương thả lòng tiêm một khắc đột tiến tới rồi đã gồng trước người chặt đứt này đầu tuy rằng nhánh cây sỏ xuyên qua sau trước tiên đem này chặt đứt còn cố tình tránh đi yếu hại nhưng lâm cựu đùi bả vai bụng chờ năm chỗ địa phương đều bị sỏ xuyên qua đây là muốn tốc sát trả giá đại g i i chân nhân cái loại này bảo trì linh hồn hình thái tồn tại chú lực liền khó có thể tử vong năng lực cũng không phải là ai đều có đạ gồng hiển nhiên liền không ở này liền đoạn đâu sau chỉ có thể nuốt hận mà chết người giết chết đặc cấp giả tưởng chú linh đạ gồng đặc cấp giả tưởng chú linh đạ gồng làm trọng muốn cốt chuyện nhân vật l i ệ p sát giả đạt được thế giới chi nguyên tám hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên hai mươi lăm người thiên phú ngưng hồn phát động linh phách năng lượng gia tăng mười lăm điểm hiện có linh phách giá trị bảy trăm sáu mươi lăm điểm không có r ớ t dương bảo vật phế vật t ấ u chương xong chương hai trăm sáu mươi tám liền sát chung chương hai trăm sáu mươi tám liền sát chung Đa cổng không có rơi xuống dương có rơi bảo vật, lâm cựu tại, tại chỗ lý do. Ở đối phương tử vong ngay mắt, liền cảm giác đến nguy cơ từ trên không, thai. Lâm không chút do dự hướng tới hạ nạ m ì bỏ xuống những cái đó chú loại phương hướng phá vây mà đi đi tìm chết dù gỗ còn tưởng rằng bọn họ đắc thủ bị thương nặng đối phương không nghĩ tới chỉ là đối phương cố tình bị thương bọn họ lại chết đi một cái đồng bạn dù gỗ đỉnh đầu núi lửa bùng nổ mà ra dung nham phi chiếu vào hoa trong rừng làm vốn dĩ đã bị phá hư đến một mảnh hỗn độn hoa lâm càng thêm hỗn độn chúng hạ nạ mỹ nhìn đến lâm cựu hướng tới nhìn như không có gì uy hiếp chú loại vọt qua đi nàng hiện tại đấy lòng cũng thực phẫn nộ nhưng từ đối phương bày ra ra tới thực lực tới xem bọn họ nếu là bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí tiến công kết quả cuối cùng khẳng định sẽ không thực hảo nếu muốn giúp đạ gồng cùng chân nhân báo thủ bọn họ cần thiết bảo trì bình tĩnh có lẽ hẳn là vứt bỏ một ít không cần thiết công kích bọn họ từ đấu võ gần nhất đều bản năng cùng đối phương kéo ra khoảng cách không có dựa vào chính mình so nhân loại mạnh mẽ chú linh thân hình gần người chiếm cứ ưu thế hiện tại kết quả tới xem nếu là đột nhiên cấp đối phương gần người giao chiến chết khả năng không ngừng đạ gồng một cái mặc dù bọn họ như thế cẩn thận còn bị lâm cự tìm được cơ hội đánh chết một người hà nạ bị cùng rủ gỗ còn có một bộ phận lựa dận là nhằm vào ngụy g ệ tổ chú thuật giới xuất hiện như vậy một cái thực lực mạnh mẽ chú thuật sư bọn họ c ư nhiên một chút tin tức đều không có được đến nếu không phải lần này ngụy g ệ tổ kế hoạch bởi vậy bị chặn ngang cắt đứt đã chịu ảnh hưởng cũng rất lớn bọn họ thậm chí muốn hoài nghi có phải hay không cố ý giấu giếm tin tức sao có thể hà nạ bị nhìn đến chú loại rơi xuống lâm cựu trên người cảm thấy đắc thủ nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình chú loại căn bản không có thể từ đối phương trên người hấp thu đến bất cứ chú lực có thể nói đối phương trong cơ thể liền căn bản không có chú lực đây cũng là bọn họ lựa chọn nếu là cận chiến đã sớm sẽ phát hiện điều này nhưng cách một chút khoảng cách hơn nữa nguyên tội vực tràng che lấp hạ nạ h ủ đám người không có phát hiện vấn đề này bất quá bọn họ không lựa chọn cận chiến nguyên nhân cũng cùng nguyên tội vực tràng có quan hệ bọn họ nhưng không nghĩ bước vào một cái chưa bao giờ hiểu biết thập phần kỳ lạ lĩnh vực bên trong không hề nghi ngờ bọn họ quyết định này là đúng nguyên tội vực tràng đối chú linh khắc chế hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng ở trong đó không chỉ có muốn cùng thân là kiếm thuật đại sư lâm cựu gần người giao chiến còn sẽ thời, thời khắc khắc bị nguyên tội vực tràng hấp thu năng lượng nương hạ nạ h ủ bọn họ không hiểu biết chính mình lâm cựu đá phá vây ra công kích vòng đáng tiếc đã thân ở lĩnh vực bên trong nếu không có thể trực tiếp phá vây rời đi nhưng tới rồi tình trạng này làm lâm cựu rời đi hắn p h ỏ n g chừng cũng không quá tình nguyện hắn hiện tại t ư ở n g phản s á t này ba cái ra hỏa đã làm được một phần ba dư lại hai phần ba có không nhỏ khó khăn nhưng khả năng tính cũng không tính rất thấp lâm cựu chỉ là đem sỏ xuyên qua cánh tay nhánh cây rút ra tới như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến hắn công kích động tác mà thân hình thượng cắm n h á n h cây chỉ là đem này chém đứt thật sự đoản tùy ý chúng nó、no、cắm ở trên người mình miễn cho đổ máu dẫn tới sinh mệnh giá trị không ngừng hạ thấp đương nhiên đây cũng là ở xác định này đó hạ nạ mỹ vô pháp k h ô n g chế nếu không như vậy lưu tại trên người cùng tìm chết không có gì khác nhau đối phương nếu có thể khống chế lâm cựu trên người này đó đoạn chi nàng đã sớm động thủ giết hắn lĩnh vực triển khai cái quan tiết h vây sơn dù gỗ đột nhiên làm ra một cái lâm cựu như thế nào cũng không thể tưởng được thao tác ở hạ nạ mỹ trong lĩnh vực mặt triển khai chính mình lĩnh vực kể từ đó chẳng phải là hai người lĩnh vực muốn tranh đoạt chủ quyền chúng nói này lại không phải lâm cựu nguyên tội vực tràn g loại này đặc thù lĩnh vực độc lập với mặt khác lĩnh vực ở ngoài nếu là hạ nạ mỹ chủ động thánh ư ợ n g sử dụng gỗ lĩnh vực chiếm cứ chủ đạo nói tất nhiên sẽ xử chính mình lĩnh vực xuất hiện lỗ hổng sơ hở lâm cựu hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đột phá bọn họ lĩnh vực hạ nạ mỹ bọn họ liền như vậy khẳng định lâm cựu sẽ không lựa chọn rời đi mà là cùng bọn họ từ chiến hiển nhiên không phải bọn họ còn chưa tới đổ địch nhân tâm lý loại tình trạng này dù gỗ triển khai một cái không hoàn toàn lĩnh vực cái này bên trong lĩnh vực mặt đất dần dần tham ôn từng đạo dung nham bắt đầu chảy xuôi mà nguyên bản hạ nạ mỹ trong lĩnh vực những cái đó cây tối như cũ sinh trưởng ở hắc hồng nham thổ phía trên nhưng hình thái càng thêm vạt mẹo thân cây cũng biến thành màu đen càng làm ộ t chút lá dương anh múa vớt mà sinh trưởng ở hắc hồng nham thổ phía trên còn có loại này thao tác lâm cựu cảm giác đối phương ở khi dễ chính mình kiến thức thiệt b ạ c hắn liền không có nghe nói qua chú thuật thế giới có cái gì lĩnh vực cùng đánh ký thao tác dù gỗ ai cái này liền có dù gỗ có thể nói là đem chính mình lĩnh vực mạnh mẽ dung nhập hạ nạ mì lĩnh vực bên trong loại này xưa nay chưa từng có sự cũng chính là ở dù gỗ bạo nộ dưới tình huống lằm ra lại còn có phải tốn ngự bên kia phối hợp hắn nếu không tất nhiên là hai cái lĩnh vực tương ứng lâm cựu đến lợi tình huống cái này quá trình có chút lỗ mãng nhưng kết quả vẫn là tốt hiện giờ cái này lĩnh vực bên trong. dù gỗ có thể thao tác nham thạch ngọn lửa hạ nạ mỹ có thể thao tác những cái đó đen nhánh nóng cháy cây cối đồng thời bọn họ từng người bị lĩnh vực cấp tăng phúc chú lực trở phương diện hai người thực lực đều tại đây để cao một đoạn nay cũng không đại biểu hạ nạ mỹ cùng rủ gỗ cái gì đại giới đều không cần trả giá liền đơn giản như vậy chế tạo ra một cái đồng thời tăng phúc hai người đặc thù lĩnh vực ra tới cái này mạnh mẽ dung hợp ra tới lĩnh vực s á c thật là cho hai người mang đến cường hóa nhưng đồng dạng cũng ở thương tổn đối phương đặc biệt là rủ gỗ dung nham nối hạ nạ mỹ rừng cây bỏng cháy lâm cửu hoài nghi liền tính không đánh chết rất bọn họ chống được chiến đấu sau khi chấm dứt hạ nạ mỹ bất tử cũng sẽ trọng thương khó có thể khôi phục cái loại này dù gô hẳn là sẽ hảo một chút hắn chủ yếu là thi lực phương chỉ có thể nói hạ nạ mỹ t h u ậ t thức lĩnh vực cùng rất nhiều đồng bạn tương tính đều thực hảo lâm cựu cảm thấy nàng cùng đạ gồng lĩnh vực dung hợp còn sẽ càng phiền thoái dễ cây cây cối dấu ở hải dương bên trong tùy thời khả năng phát động tập kích n g ậ m lại liền phiền thoái hơn nữa thủy cùng một thuộc tính tương hướng sẽ không rất lớn song việc tổn thương cũng sẽ không quá lớn nay liền càng thêm may mắn trước đem đạ gồng xử lý nếu không liền lấy đạ gồng kia khổng lộ chú lực d dù gỗ triển khai lĩnh vực dung hợp tiến vào thời gian lâm c ử u cũng không phải là làm nhìn chín tiểu bắt quái kính huyền phù ở lâm c ử u bên người bất quá hắn không có trước tiên chỉ huy chúng nó tổ hợp ở bên nhau tổ hợp lên thần cơ thiên su di động tốc độ quá chậm ở đối phương lĩnh vực bên trong thực dễ dàng bị phá hư trước duy trì ở tiểu bắt quái kính linh hoạt trạng thái bất quá không tính toán khởi xướng công kích bởi vì quá háo lam hai chỉ c h ú linh thế công lần nữa triển khai lần này là dù gỗ chủ công hạ nạ bị chủ khống đem nhánh nhánh cây cũng không công kích xuyên qua ở chung quanh đem lâm cựu hạn chế ở nhất định phạm vi bên trong rồi sau đó rủ gỗ thao tác một viên thật lớn nham thạch mặt trên còn chạy x ô i này dung nham chiều lâm cựu nện xuống tới nếu là không có nguyên tội vực tràng ngăn cách khai lĩnh vực tất trung thuộc tính đều không cần hạ nạ mỹ ra tay hạn chế lâm cựu lâm cựu nhìn thoáng qua trên không chiều hắn bay nhanh mà đến thật lớn dung nham khỏe miệng vừa kéo nếu là rủ gỗ lúc này có cả mã phát tới một câu một túi gạo m u ố n khiêng mấy lâu kia hình ảnh cũng không nên quá xuất sắc tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi chín liên sát hạ chương hai trăm sáu mươi chín liên sát hạ lâm cựu không có nhằm phía chung quanh tây mây lựa chọn đột phá vây quanh khi đó hạ nạ mỹ khẳng định sẽ lựa chọn liều mạng hạn chế hắn hành động như vậy sẽ chỉ làm rủ gỗ có càng tốt công kích cơ hội hắn cũng không phải là chú linh c h í mạng yếu hại cũng không ít không giống chú linh bên kia kháng đ ã kích năng lực kém cỏi nhất rủ gỗ liền thường một cái đầu bị cứu trở về đi cũng có thể khôi phục đa công bị hắn nhất kiếm chém đứt đầu rồi sau đó tử vong đó là bởi vì phía trước đã bị hắn trọng thương thân hình thượng còn giữ kia thật dài vết kiếm đ ầ u bị chém hắn đã không c ò n dư thừa năng lượng làm chính mình sống sót lâm c ử nếu như bị hạ nạ mỹ bất kể đại giới không chế được đó chính là một cái chết lâm cựu là cảm giác này hai chỉ chú linh thân hình liền cùng này phiến mạnh mẽ dung hợp ở bên nhau lĩnh vực giống nhau cưỡng chế thai hoàng ẩm thật lớn dung nham sắp rơi xuống trên đầu mình lâm c ử u từ bỏ phá vây lựa chọn dưới chân vừa dẫm ngược lại hướng tới dung nham phương hướng tiến lên trên người thương thế đã ảnh hưởng đến vội bộ nhưng lâm c ử u không thèm quan tâm đau đớn điều chỉnh chính mình hô hấp đem lực chú ý cảm ứng lực tăng lên tới cực hạn điểm này đau đớn so với hắn thể nghiệm những cái đó kém xa ở tiếp cận dung nham thời điểm lâm c ử u mạnh mẽ xoay chuyển thân mình như vậy khiến cho hắn vừa vặn vượt qua thật lớn dung nham phía trên một chút l i ê n ở trong nháy mắt này lâm c ử u hội tụ lực đạo ở trên đùi bỗng nhiên đặng tại đây khối dung nham n ó n thượng nay đột nhiên biến hóa làm dù gỗ hai người không phản ứng lại đây trong trước mắt lâm cựu đã xuất hiện ở giữa không trung h ạ n ạ mì trước mặt đôi tay nắm v ô ngân c h i tội chốt kiếm từ trên xuống dưới từ h ạ n ạ mì bao vây lấy cái tay kia cánh tay b ả vai bổ về phía trái tim h ạ nạ mì hai mắt vị trí yếu đ ớt nhánh cây đối lâm cựu mà nói không tính cái gì nhược điểm chỉ cần làm hắn gần người bọn người kia trên người nơi nơi đều là nhược điểm này đó chú linh đối lâm cựu loại này loại hình đối thủ không có nhiều ít kinh nghiệm rốt cuộc ở chú thuật giới bọn họ loại này loại hình chú thuật sư liền không nhiều lắm chết ở gỗ rổ xạ to giật trong tay sau đó lại bị lâm c ử u lại sát một lần p h ở t ỷ gủ rổ tủ g ì là một cái chết sớm bọn họ cũng không có tiếp xúc quá kỳ họ tổ cao c h u y ê n tủ aoi h cũng coi như một cái bọn họ có lẽ hiểu biết quá nhưng cũng không có s á t thực tiếp xúc quá đang ở trưởng thành ý ở đỏ g ì rổ g ì coi như nửa cái bọn họ loại người này khó nhất xử lý một chút không phải linh hoạt thân thủ lực lượng cường đại mà là cặp kia bắt giữ thời cơ động thái cường đại đ ô i mắt cùng mau người một bức thần kinh phản ứng tốc độ mà lâm c ử u đối bọn họ hiểu biết so mặt khác chú thuật sư nhiều rất nhiều hai bên không bình đẳng tin tức kém hạ trận này vây sát diễn biến đến bây giờ trình độ này vô ngân c h i tội kiếm phong ở tiếp xúc đến hạ nạ mỹ thân hình khi lâm cựu biết chính mình vẫn là thung lũng đối phương thân thể cường độ như vậy chặt bỏ đi căn bản vô pháp hoàn toàn chạm đi vào nếu là kiếm phong bị tạp ở bên trong kia chính là chính mình mua dây của mình lâm cựu lập tức chuyển biến phương hướng kiếm phong độ l ệ c h hạ nạ mỹ kia chỉ bị miếng vải đen bao vây lấy đặc thù cánh tay bị lâm cựu chặt đứt lâm cựu cũng vì thế trả giá đại giới không chung nơi đi mượn lực hắn chỉ có thể tận lực ngăn nhằm vào yếu hại dù gỗ phát cùng đánh úp lại ngọn lửa sóng chiều dưới tình huống như thế thân hình cũng đốt trọi một mảnh khu vực mệnh cùng hạ nạ mỹ khoảng cách tương đối gần kiềm chế rủ gỗ không có phóng thích uy lực thật lớn công kích nếu không thân ở không trung lâm cựu trở thành như vậy cái biệm n ắ m có thể trốn không khai hạ nạ mỹ này chỉ đặc thù cánh tay lớn nhất tác dụng chính là đem hoa cỏ cây cối sinh mệnh lực hấp thu chuyển hóa vì c h ú lực hơn nữa phóng thích kỹ năng thực đáng tiếc ở trong trận chiến đấu này không hề dùng có nơi sinh tử chiến đấu hạ nạ mỹ có nghĩ dùng ý nguyện cũng không phải rất quan trọng mấu chốt ở chỗ cái này bên trong lĩnh vực cây cối chính là hạ nạ mỹ chủ lực xây dựng ra tới nếu là dùng này chỉ cánh tay hấp thu này đó chủ lực lĩnh vực chỉ sợ sẽ bởi vậy hoặc mất lâm đã đốt chọi đen nhánh ra lộ ra phía dưới thịt máu đều bị rủ gỗ ngọn lửa bốc hơi tiểu tâm hẳn cái kia cổ quái lĩnh vực cùng lâm cựu gần người sau hạ nạ mì mới biết được đối phương tiểu phạm vì cái kia tràn ngập mặt trái năng lượng lĩnh vực đối bọn họ khắc chế ở đạ gồng sau khi chết không có lưu lại thi thể liền ẩn ẩn thể hiện điểm này hạ nạ Nà mì đem này hướng rủ gỗ nhắc nhở nói hạ nạ mì ngươi không có việc gì dù gỗ ngầm đầu xem kỹ hạ nạ mì tình huống chính là cơ hội này bị lâm cựu bắt được d ư i dụng ở chung q u n h thần cơ thiên su tức khắc tổ hợp đến cùng nhau một đạo lộng lấy la re hướng tới rủ gỗ xông thẳng mà đi cựu cung tổ hợp thần cơ thiên su công kích khoảng cách là một phút mở ra một lần duy trì thời gian là ba phút cũng chính là cựu cung tổ hợp laser chỉ có thể phóng ra ba lần bất quá ba lần hiển nhiên là không có khả năng chính là kia khoảng cách một phút liền đủ để cho lâm c ử u đánh mất tiếp tục phóng ra laser ý niệm hơn nữa càng đừng nói bởi vì này nóng cháy lĩnh vực hoàn g cảnh liền này một đạo kích phát phóng ra đi ra ngoài lâm c ử u cũng đã nhìn đến vài mặt bắt quái kính mặt trên xuất hiện vết rách rốt cuộc chỉ là màu xanh lục phẩm chất cơ quan tạo vật ở b ề n độ mặt trên vẫn là kém rất nhiều đều không cần đệ tam phát laser lâm cựu dám cam đoan đệ nơi này liền phải báo hỏng vài cái thần cơ thiên su có thể nói này đó cơ quan n g o ạ n ý dùng tốt là thật khá tốt dùng chính là không kiên nhẫn dùng cũng là thật sự không kiên nhẫn dùng cực đại la s e r thuốc hướng tới chính mình vào tới dù gỗ làm cái này lĩnh vực nửa cái chủ nhân thật lớn nguy cơ cảm trước tiên dũng mánh vào hắn trong đầu hướng tới bên trái phương hướng p h ó n g đi tránh ra quỹ đạo thẳng tắp la s e r thuốc mới vừa tránh đi la s e r thuốc liền nhìn đến lâm cựu đã rút kiếm hướng trước mặt hắn đánh tới đối phương chính là dùng tia đạo la r thuốc đem hắn bước đến bên này lâm cựu trước tiên buôn tập mà đến hạ nạ bị rơi xuống mặt đất vẫn duy trì nhất định khoảng cách chỉ huy có thể huyền số căn cây mây từ giữa không trung thụ cúc thượng kéo dài mà ra ý đổ vây khốn sát hướng rủ gỗ lâm cựu đến đây đi dù gỗ song thủ học trưởng chú lực hội tụ chỉ hướng nên diện mà đến lâm cựu a lâm cựu hướng về phía rủ gỗ lộ ra một cái trào phúng ánh mắt k h ẽ cười một tiếng hắn thân ảnh biến mất ở một viên độc nhãn chừng đến lão đại rủ gỗ trước mặt sát hướng rủ gỗ nay chẳng qua là cái cờ hiệu thôi hắn mục tiêu vẫn luôn là bị trọng thương hạ nam y vừa rồi c h ẳ n cánh tay công kích lâm cựu đã ở đối phương trên người để lại tinh quang có thể tiến hành thuấn di dù gỗ trong tầm mắt còn sót lại đồng bọn hạ nam y cũng chết ở lâm cự không đợi dù gỗ núi lửa bùng nổ mất đi hạ nạ m ỉ chú lực cung cấp mạnh mẽ d u n g hợp ở bên nhau lĩnh vực trực tiếp bắt đầu h ỏ n g mất dù gỗ cần thiết dùng chính mình lĩnh vực đi hoàn toàn bao vây sau đó tiếp nhận cái này n ử a tàn lĩnh vực chú lực kích động hắn lĩnh vực ý đồ mạnh mẽ thay đổi h ỏ n g mất lĩnh vực dẫn tới hắn đã chịu phản vệ một ngụm màu tím máu tươi từ khẩu tổ trung phương ra máu tươi mơ hồ tầm mắt là lúc dù gỗ mơ hồ nhìn đến một đạo thân ảnh đã gần người tấu chương xong chứng hai trăm bảy mươi đẳng thức chứng hai trăm bảy mươi giết chất đặc cấp giả tưởng chú linh hà nam y Đặc cấp giả t ư ở người chú linh nà mì làm trọng muốn cốt chuyện linh hạ nhân làm Liệp sát giả nà trọng muốn đạt mì vật. sát đ ợ c thế thiên phú ngưng hồn phát động linh p h á c h năng lượng gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm đạt được dương bảo vật tím người giết chết đặc cấp giả tưởng chú linh rủ gỗ đặc cấp giả tưởng chú linh rủ gỗ làm trọng muốn cốt c h u y ệ n nhân vật liệm sát giả đạt được thế giới chi nguyên tám hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên ba mươi chín người thiên phú ngưng hồn phát động linh vách năng lượng gia tăng m ư ơ i năm điểm đạt được dương bảo vật í m bà con chú linh tân vong lĩnh vực dứt nát lâm cựu một lần nữa xuất hiện ở trên đường phố nguyên bản tương đối náo nhiệt đường phố nơi nơi đều bị ngọn lửa bật lửa trên mặt đất đều là cho tàn không khó đoán được này đó cho tàn chính là rủ gỗ giết chết những người đó có chút tránh ở kiến trúc bên trong may mắn còn tồn tại người đã sớm đã thoát đi cái này khu vực lâm cựu xuất hiện tại đây sau có thể cảm giác được chúng quanh ăn tính bốn con chú linh ba cái màu tím dương bảo vật này sóng huyết kiếm lâm cựu trong lòng tình nói đương nhiên sống sót là huyết kiếm nếu là không sống sót cái gì cũng chưa đến tính nết miệng cười sau lâm c ự tuyển một phương hướng cẩn thận rút lui hắn n n h ư biết ý gì chị làm trợ lý chú thoát sư không có gì sự nói tình hình chung là sẽ không quái dày hắn ngự tử xài thương nghiệp lộ bên kia có khá lớn động tĩnh nạn nạ hủy nạ tiên sinh làm ta lại đây nhìn xem ngươi dặn dò ngươi gần nhất cẩn thận một chút y g ì chĩa truyền cáo nạ nạ m ỉ kẽn tố lời nói ha ha ha ý g ì chĩa tiên sinh yên tâm ta ổn thật sự y ở đỏ g ì dô g ì hướng tới y g ì chĩa khoa tay m u ố i chân một cái ngón tay cái cười nói nếu đáp ứng nạ nạ m ỉ tiên sinh cùng y g ì chĩa tiên sinh muốn ổn một chút y ở đỏ g ì dô g ì cũng liền không ở bên ngoài dừng lại phản hồi sợ trụ trung cư đến trung cư cửa mới nhớ tới gộ rồ xạ to giới lao sư cảm thấy đại ẩn ẩn với thị trung cư liền ở tương đối náo nhiệt địa phương cho nên nói hắn căn trung cư này kỳ thật khoảng cách ngự tử xài thương nghiệp lộ hắn nhưng không tính toán tự chủ trương chạy tới nhìn một cái gì tình huống á ngao y ở đỏ g ì rồ i di đẩy cửa mà vào liền nhìn đến trong phòng một cái huyết người ngồi ở trên sofa bị hoảng sợ tức khắc bày ra cách đấu tư thế cơm miệng nhỏ g i ọ n g điểm lâm c ử u đang ở xử lý chính mình thương thế Y ở đỏ g ì rồ i g ì vào cửa ở hắn cảm giác bên trong bất quá hắn n à y một tiếng chu lên là lâm c ử u không nghĩ tới xích lao sư à làm ta sợ muốn chết nghe được lâm c ử u thanh â m y ở đỏ g ì rồ i gì thả lỏng lại theo sau hắn liền nhìn đến lâm c ử u từ chính mình trên người rút ra một cây một cây hai ngón tay thô nhánh cây huyết lả ra bên ngoài l lâm c ử u thực mau đem miệng vết thương băng bó lên đem huyết lửng cái này ý ở đỏ g ì rổ g ì biết vì cái gì lâm c ử u cả người là huyết nguyên lai、like、đều là chính mình hắn còn chú ý tới lâm c ử u nửa người còn bị đốt trọi lục đá quý nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phẩm chất màu xanh lục loại hình khôi phục phẩm hiệu quả bóp nát sau hút vào đá quý nội năng lượng nháy mắt khôi phục ba mươi phần trăm sinh mệnh giá trị miệng vết thương khép lại tốc độ tiểu biên độ nhanh hơn cho điểm hai mươi sáu tóm tắt l ộ n lấy mà lại loé sáng đá quý là thế giới này không thể thiếu bảo vật lâm cựu đã xử lý tốt miệng vết thương đem đá quý bóp nát hấp thu năng lượng khôi phục sinh mệnh giá trị sau sinh mệnh giá trị cũng sẽ không bởi vì đổ máu mà tiếp tục t r ở xuống trên người mặt ngoài những cái đó bỏng lâm cựu trực tiếp làm lơ hiện tại nhìn d o a người n chờ trở lại nhạc viên sau lại là một chương xoáy mặt bất quá cánh tay thượng bỏng cháy thương thế vẫn là muốn xử lý một chút có chút ảnh hưởng hắn chiến đấu cũng không có quá hảo xử lý phương pháp chỉ có thể dùng một cái màu xanh lục phẩm chất mát lạnh phun xương chiều cánh tay phun phun lâm cựu dùng loại này bóp nát khôi phục sinh mệnh giá trị đá quý khôi phục phẩm rất có ý tứ đây đủ loại đá quý có thể mang đến bất đồng hiệu quả có khôi phục thương thế cũng có cho chính mình trồng lên tăng lít còn có suy yếu đ ị c h nhân lấy lâm cựu kiến thức đại khái có thể đoán được nay hẳn là khế ước giảm một loại năng lực đem này đó kỹ năng phong ấn đến đá quý biến thành dùng một lần đạo cụ lâm cựu trong tay còn sót lại màu lam phẩm chất khôi phục tăng lít đạo cụ chính là một viên đến từ cửa hàng này đá quý nhạc viên bên trong mượn dùng chính mình năng lực kiếm lấy tài nguyên phương thức thiên kỳ bách q u á i chỉ có ngươi không thể t ư ờ n g được không có nhạc viên không tồn tại nếu là cái này nhạc viên không có mặt khác nhạc viên nói không chừng liền tồn tại bỏng xích lao sư ngươi sẽ không gặp được lần trước gỗ rổ xạ t a dữ lao sư bắt được cái tia núi lửa đầu chú linh đi không đúng còn có này đò nhanh cây cái kia cứu đi núi lửa đầu thần bí chú linh cũng xuất hiện ý ở đỏ gì rô gì nhìn lâm cựu trên người thường còn có bị lâm cựu rút ra ném trên mặt đất nhanh cây đột nhiên nghĩ tới ngày đó gỗ rổ xạ t a dữ lao sư mang chính mình đi ra ngoài bên ngoài dạy học sở gặp được chú linh cái tia núi lửa đầu chú linh thực lực làm hắn thực sự chấn động cũng làm gỗ rổ xạ to dữ lao sư cho hắn triển lãm một chút cái gì kêu đương nhiệm mạnh nhất chú thuật sư còn có mặt sau xuất hiện cái tia thần bí chú linh kỳ quái năng lực làm gỗ ngươi sở điều tra cái kia dạp chiếu phim thảm án chú linh cũng là cùng bọn họ một cái loại hình ai xích lao sư ngươi cũng biết việc này đi chăm sóc một chút các ngươi liền đem hắn làm thịt không nghĩ tới hắn ba đồng bạn thiết kế vây giết ta bất quá vừa lúc đã mượn cơ hội này đem bọn họ cùng nhau làm thịt lâm c ử u tỏ vẻ đối phương tam đánh một đều bị hắn phản s á t việc này đến nói rõ bằng không có vẻ một cái ở gỗ rổ xạ to trong tay cùng n h ư ợ c cây giống nhau rủ gỗ liền đem hắn thương thành như vậy làm đến hắn không phải gỗ rổ xạ to g t đối thủ giống nhau Tuy rằng sự thật sắc thật không phải đối thủ, thủ thủ thiết thể tới chết. nhau, muốn Đều đây rằng ra không nhưng cùng những người khác không phải đối thủ không giống không cần hiện gì sự phải khác phải phải sắc cái. đối đối đối đã đỏ là ở trong lòng gật gật đầu, không nói vô ích. dù gỗ tuy rằng ở gỗ dồ xạ tos trước mặt biểu hiện rất kém cỏi nhưng đó là ở gỗ dồ xạ tos trước mặt cảm giác nhạy bén y ở đỏ g ì dồ g ì rất rõ ràng cảm thụ được đến rủ gỗ cường đại ba cái rủ gỗ như vậy chú linh vây sát xích lao sư đều bị cùng nhau phản xác y ở đỏ dì dồ dì hiện tại cũng biết vì cái gì gỗ dồ xạ tos lao sư thực tôn sùng xích lao sư thực lực lâm k i ự u lời này ta thích nghe đừng tàng trong lòng nói ra càng tốt dù gỗ tương đương với dạy ô mẹn sủ cù nạ bảy tám căn ngón tay mặt khác mấy cái n h ư ợ c một chút vậy tương đương với bốn năm căn ngón tay đi bốn con chú linh đều chết ở trong tay hắn thuyết minh hắn ước tương đương hai mươi căn ngón tay ước tương đương một cái nguyền rủa chi vương dạy ô mẹn sủ cù nạ dạy ô mẹn sủ cù nạ ở sĩ bù biến cố trung cơ hồ nháy mắt hạ gục dù gỗ mà gỗ rổ xạ tos cũng là nghiến áp rủ gỗ thuyết minh dạy ô mẹn sủ cù nạ ước tương đương một cái gỗ rỗ xạ tos tổng thượng sở thuật đến ra kết luận, hắn g chương chương xử lý tốt thương thế lúc sau lâm cựu liền bắt đầu kiểm kê cho tới bây giờ thu hoạch trừ bỏ đánh chết này bốn con chú linh được đến thế giới tri nguyên ngoại rất lớn thu hoạch tự nhiên là tam cái màu tím dương bảo vật bất quá lớn nhất thu hoạch cũng không phải cái này mà là đem bốn con chú linh lực lượng hấp thu lúc sau tiến độ lại lần nữa đạt tới một trăm phần trăm diện khước ma thân nay đại biểu cho trở lại nhạc viên lúc sau lâm cựu chủ vũ khí vô ngân chi tội phẩm chất có thể lại tiến thêm một bước trở thành màu tím đen vũ khí tam cái màu tím dương bảo vật trừ phi hắn khắc bệnh nếu không như thế nào cũng khai không ra màu tím đen trang bị tiếp theo chính là hắn từ cao chuyên t ổ n chữ trong phòng mang ra tới lục căn xù cù n à ngón n g tay đối hắn không có gì dùng nhưng là có thể bán cho mặt khác khế đỡ giả bất quá hắn cấp bậc vẫn là nhất giai không có mở ra diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao vô pháp ở mặt trên tuyên truyền tin tức này muốn buôn bán nói tương đối phiền t o á i lâm cựu tính toán trong khoảng thời gian này nội liền bắt đầu liên bốn con đặc cấp chú linh đều đã bị hắn diệt trừ hắn nên mau chóng xử lý kẻn giả cũ không có thời gian lại kéo xuống đi lâm c ử u thực mau liền nghĩ đến mấu chốt hắn không phải nhị giai khế u ức giả không có mở ra diễn sinh thế giới liên lạc m ô i cao không đại biểu những người khác không có đạt tới nhị giai có thể cùng hắn xứng đôi đến một cái diễn sinh thế giới ít nhất kêu ba cái mạo hiểm đoàn nội khẳng định không ít nhị giai khế u ức giả chỉ cần bắt được một cái bọn họ người làm này tuyên truyền là được lại nói tiếp lâm c ử u còn ở cao chuyên phòng tất chứa phát hiện một cái nhạc viên công chứng quá mật h ộ cũng liền cùng nhau mang theo ra tới mật hộp phẩm chất không biết yêu cầu mở ra mới có thể biết bên trong là thứ gì này còn không phải là b ờ lai、like、bở sao lâm cựu đem cái này ngoạn ý lưu tại tồn chữ trong không gian trở lại nhạc viên sau cùng những cái đó dương bảo vật cùng nhau khai rớt lần này vây sắt chung lâm cựu cũng là cảm giác được tự thân còn có không ít không đủ chỗ đứng m ũ i chịu sao chính là tốc độ thuộc tính giá trị thượng nhanh nhẹn thuộc tính là tối cao nhưng cũng không phải chỉ cái này tốc độ mà là tới gần địch nhân phương thức ở gần c u ố i tượng h lâm cựu bùng nổ tốc độ có thể xưng được với cường thế nhưng tiền đề chính là muốn cùng đối thủ gần người lần này vây sát bên trong k h ó nhất không phải ở trên thực lực đối này mấy chỉ chú linh áp chế mà là tới gần đối phương vô luận là đạ gồng vẫn là hạ nam mì ở bị hắn kéo gần khoảng cách lúc sau cũng chưa có thể kiên trì xuống dưới tinh quang đánh dấu có thể làm lâm cựu thuấn di đến mục tiêu bên cạnh nhưng tiền đề là trước đánh dấu đến đối phương lâm cựu cũng có suy xét học tập một chút đệ tứ hồ ca đem tinh quang đánh dấu trước lưu tại một cái vật thể thượng triều địch nhân ném qua đi lại thuấn di bất quá lần này rủ gỗ ba người tập kích tới thực nhiên lâm cựu không có chuẩn bị còn nữa vô ngân chi tội tinh quang chỉ có sáu giờ chỉ có thể thuấn di ba lần phương thức này vô pháp làm cố định sử dụng phương thức cho nên lâm cựu lần này trở về lúc sau phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một loại trợ giúp hắn tới gần đối thủ di động phương thức t ỷ như tô hiệu liền ở hải t ạ c thế giới đạt được hải quân sáu thức chi nhất tạo trừ bỏ cái này ở ngoài b ỡ n liệt thế giới nháy mắt bước vang chuyển linh tinh lâm cựu cũng suy nghĩ muốn hay không tăng lên một chút đối bên người chiến có lợi vô hạn chế vật lộn cho chính mình tăng thêm chút thực lực nghiêm túc tự hỏi sau lâm cựu vẫn là từ bỏ quyết định này vô hạn chế vật lộn chỉ là cơ sở cấp bậc hắn không có thể cảm giác được theo hắn không ngừng quen thuộc sử dụng tiến giai vì tinh thông cấp bậc sát xuất rất cao rốt cuộc nợ mẹ si đều nói qua hắn ở phương diện này thiên phú vẫn là rất cao chờ t h ă n g giai đến tinh thông lúc sau lại đi tìm t h ă n g giai quần chụp đem này tăng lên tới dốc lòng lúc này lại đến tăng lên cấp bậc đối lâm cựu chỉnh thể thực lực mang đến tăng phúc liền không dùng coi thường bất quá lâm cựu muốn suy xét một chút là tài nguyên có thể hay không nuôi nổi tăng lên một cái kỹ xào đại sư năng lực cũng đã đủ nghèo l u â n hồi giả t r ư c nghiệp kỹ năng linh phách cũng yêu cầu linh hồn kết tinh tổng hợp suy xét x u ố n g d ư ớ i bên người chiến đấu vô hạn chế vật lộn tạm thời không ở lâm cựu tăng lên phạm vi bên trong có thể a lần này đánh đến đủ s ẵ n đi gỗ rổ xạ toz tới trung cư bên này biết được tình huống sau hưng phấn mà vô vô lâm cựu bà vai chụp đến hắn nghe rằng ngươi nếu là lại không bắt tay dịch khai lâm cựu một tay đáp đến vô ngân chi tội trên trôi kiếm hắc áp gỗ rổ xạ toz cười mịa thu hồi tay mình lần trước hắn gặp được chú linh d ù g ỗ tuy rằng là từ đầu nghiền áp đến đôi nhưng không đại biểu này chỉ chú linh k h n g tưởng mà là hắn gỗ xạ toz qua tưởng cường đến làm chú thuật giới thất hành cái loại này c ù nghe c i loại Linh với ngươi đi. đồng đều trong tay, trong đó đều gồm bốn con trong trong con bên trong cùng Như hắn chung còn mạnh hơn không nhận n gỗ Ghệ gỗ Lâm mắt, sau, là làm Lâm làm lực Lâm bao so ba chú chết Cửu Cửu cấp thực cảm thức Cửu thịt. h tay, sát, ít ta. tổ ở ở vây vậy dù dự xù thấy cái này quen thuộc tên gỗ rồ xạ to giật tơi cười thu liễm này đó chú linh là hắn l ư u chuẩn bị ở sau gỗ rổ xạ tos nhưng không có quên năm trước cùng chính mình hình cùng người lạ bạn tốt g h e tổ sụ gôz ở kỳ họ tổ nhấc lên bách quỷ gia hành ý đồ điên đảo người thường thế giới kết quả cuối cùng chính là vị này bạn tốt vẫn là chết ở trong tay của hắn chẳng lẽ này bốn con đặc thù chú linh còn cùng g h e tổ sụ gôz có quan hệ chuẩn bị ở sau ý của ngươi là hắn đã chết lâm cựu nghi hoặc nhìn về phía gỗ rổ xạ tos đã chết đương nhiên đã、chết. chẳng ế t c h lẽ gỗ rổ xạ tos bị mắt hạ hai mắt trở t o nhìn về phía lâm cựu nói như vậy những cái đó chú linh trong miệng gậy tổ sụ gôz là tình huống như thế nào tựa hồ ở phía sau kế hoạch này đó chính là cái này không biết thật giả g lâm cựu mượn này đem ngụy gậy tổ tồn tại tiết lộ cho gỗ rổ s ạ toật thật là hắn sao gỗ rổ s ạ toật có chút hoài nghi rốt cuộc gậy tổ sụ gỗ chính là chính mình thân thủ giết chết ngươi bằng hữu t ì m ra liền biết thật giả lâm cựu v ô v ô gỗ rổ s ạ toật làm hắn chạy nhanh lăn đi điều tra k ẹ n dạ cù hành t u n g từ từ các ngươi cao c h u y ê n cũng có một ít đặc thù năng lực tân sinh đi ta muốn gặp lâm cựu còn chưa quên chính mình muốn đem sủ cù nạ ngón tay bán cho mặt khác khế ước giả sự ân quay đầu lại ta sẽ cùng ta học sinh nói một chút đem liên hệ phương thức cho ngươi chính ngươi liên hệ đi nếu là ngày thường gỗ rổ xạ t o t còn sẽ t lâm c ử u không có việc gì thấy những cái đó k i ế n tập sinh làm gì những cái đó k i ế n tập sinh thực lực cũng liền cùng cao chuyên học sinh không sai bị lắm còn không thể đem một bật dù tạ tù a ho y loại này học sinh chung người xuất sắc tính ở trong đó hiện tại gỗ rổ xạ t o ậ t r o n g lòng nhớ thương lâm c ử u theo như lời ghệ tổ sủ cưng sự không có này lòng hiếu kỳ ngày hôm sau lâm c ử u làm một phần hoàng kim c ơ m chiên thu được gỗ rổ xạ t o ậ phát lại đây liên hệ phương thức thông qua hắn vị này học sinh liên hệ tới rồi cao chuyên bên trong những cái đó tân gương mặt cũng chính là khế ước giả nhóm mà gỗ rổ xạ t u cho hắn làm liên hệ người vị này học sinh đúng là phở tị gụ rổ mờ gù mi thực phụ trách liền giúp lâm cựu nhanh chóng ước hảo người đại tỷ đ ấ u này không thành vấn đề đi phợ tỷ cụ rỗ mở cụ m ỉ cư nhiên đột nhiên tìm tới môn còn có người tìm chúng ta đúng đúng càng quan trọng là nghe nói là thông qua gỗ rỗ xạ to g i liên hệ lại đây an tính điểm các ngươi này còn nhìn không ra tới sao nay hiển nhiên là cùng chúng ta giống nhau người cái đồ thực dễ dàng liền phán đoán ra liên hệ phương không phải diễn sinh thế giới người cùng bọn họ thân phận giống nhau nhưng l ệ n h nàng nghi hoặc chính là vì cái gì muốn như vậy liên hệ bọn họ cho thấy chính mình cùng gỗ xạ to có quan hệ làm chỗ g i a sao chúng ta đây đi sao đi đương nhiên muốn đi t ấ u chương xong chương hai trăm bảy mươi hai tuyến thượng bán đấu giá chương hai trăm bảy mươi hai tuyến thượng bán đấu giá phở tỷ cụ rỗ mở gù m ì làm người trung gian cũng không có vẫn luôn xen vào trong đó chính là ở cái đồ những cái đó khế ước giả lộ cái mặt hướng bọn họ chuyển cáo một cái địa điểm giữ lại sự liền cùng hắn không có gì quan hệ c á i đồ đánh giá đi hướng bọn họ thanh niên trong mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười bất quá có thể nhìn đến đối phương gương mặt đến cổ chỗ có chút thương còn không có khôi phục các hạ có thể đáp thượng gỗ xạ toật cái tiệ tuyến hà bản lĩnh bất quá thông qua phở tỷ cụ rỗ mở gù mỹ liên hệ chúng ta có chuyện gì có thể nói thẳng c á i đồ lớn tiếng d ọ a người t r i ể n lộ chính mình khi thế áp chế đối phương các ngươi mạo hiểm đoàn mua cái này ngoạn ý sao lâm cựu cũng không muốn cùng n à y đó khế ước giả vô nghĩa n g trong tay kẹp tam căn sủ cù nàng ngón tay hắn cũng không biết một cái mạo hiểm đoàn yêu cầu nhiều ít căn ngón tay trước t r i ể n lộ một nửa hảo cỏ cây mạo hiểm đoàn này hỏa khế ước giả nhìn đến lâm cựu trong tay sụ cù nàng ngón tay tức khắc mở to hai mắt nhìn giả đi ngài thảo xem đối phương nhẹ nhàng lấy ra tam căn sủ cù nàng ngón tay liền cùng ven đường đột nhiên muốn bán ngươi võ lâm bí tịch lão khất cái giống nhau thật giảo hướng về phía này đàn khế ước giả người cầm quyền cái đồ hỏi nếu là thật sự chúng ta khẳng định muốn cái đồ chú ý tới bên người đồng bạn lẫn nhau đối diện lại nhìn về phía nàng chờ nàng làm quyết định loại này nhiệm vụ chủ tuyến cướp đoạt đạo cụ ở thời gian nhất định trong vòng đánh chết khẳng định là tất rơi xuống cũng chính là bọn họ hiện tại nếu là đánh chết trước mặt người này trên người hắn sủ cù nạ ngón tay đều về bọn họ bọn họ có cây mạo hiểm đoàn hành vi điệu thấp đoàn nội không khí cũng rất hài hòa này không đại biểu bọn họ là toàn viên người tốt người tốt ở luân hồi nhạc viên loại địa phương này chính là sống không lâu ích lợi bại ở chính mình trước mặt khi bọn họ khẳng định sẽ đi tranh thủ. nhưng cái đồ lần này cũng không có loại này ý tưởng nàng phi thường bình tĩnh trên tay có thể có như vậy mấy cây sủ cù nạ ngón tay khế ước giả sao có thể đơn giản như vậy nàng hoài nghi liền tính bọn họ cùng n h a u thượng đối phương nhẹ nhàng rời đi năng lực tuyệt đối dùng nàng càng lo lắng chính là một loại khác tình huống bọn họ này những khế ước giả cùng n h a u thượng khả năng đều không phải đối phương đối thủ đến ra cái này kết luận chính là đối phương trên người chưa khép lại thương thế cái đồ bước đầu phán đoán đại khái s u ấ t là cùng đặc cấp chú linh rủ gỗ giao thủ sở lưu lại bất quá hắn cùng rủ gỗ giao thủ kết quả cuối cùng là cái giả gì thực lực này không thể mạnh bạo ngươi tưởng bàn thế nào cái đồ b ấ thứ động t nhất người mua cái c đồ trước tiên chú ý tới lâm cựu trong giọng nói một chút đối bán sủ cù nạ ngón tay là một sự kiện một khắc kiện chính là ta bởi vì nào đó nguyên nhân bị cầm u ôn muốn ngưỡng trợ các ngươi diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao tuyên bố một ít sủ cù nạ ngón n tay bán đấu giá tin tức nếu là các ngươi có thể hỗ trợ nâng lên giá cả ta rất vui lòng đánh cái chết lâm cựu còn hy vọng cái này mạo hiểm đoàn khế ước giả có thể cho hắn đương thác đối phương dẫn đầu cái này nữ tính khế ước giả biểu hiện ra ngoài tố chất tới xem sẽ là một cái thực tốt lâm thời hợp tác đồng bọn các hạ trong tay có bao nhiêu sủ cù nạ ngón n g tay đây là c á i đồ muốn rõ ràng một sự kiện vạn nhất đối phương chỉ có đủ một cái mạo hiểm đoàn dùng sủ cù nạ ngón n g tay số lượng bọn họ có cây mạo hiểm đoàn không nghĩ chính mình nghĩ cách cũng đến gia nhập cảnh giới vậy đem chính mình tấp hô tới rồi một cái mạo hiểm đoàn yêu cầu mấy cây sủ cù nạ ngón tay nay còn lại là lâm cựu yêu cầu biết đến tin tức c á i đồ không có tại đây loại t i ể u tình báo thượng dầu dếm tùy thời có thể nghe được ta tính toán trước bán năm căn lâm cựu mở miệng nói hắn hiểu biết đến tình huống cái này diễn sinh thế giới khế ước giả mạo hiểm đoàn có ba cái cũng chính là hắn chủ yếu người mua nếu là bán lục căn liền không có cái gì cạnh tranh tính trước tung ra năm căn xủ c ù nàng ngón tay dư lại một cây mặt sau lại bán không chỉ có có thể gia tăng mạo hiểm đoàn gian cạnh tranh tính còn có thể điều động tán nhân khế ước giả tính tích cực nghe được lâm cựu nói liền biết trong tay đối phương ít nhất có lục căn xủ cu nàng n g ó tay cài đồ cũng đại khái minh mạch đối phương ý tưởng như vậy xem ra bọn họ cùng đối phương hợp tác vẫn là tương đối thích hợp lựa chọn thuận tiện còn có thể hố một chút nhìn không thuận mắt cốt điều mạo hiểm đoàn ta cùng đoàn trưởng thương lượng một chút c á i đồ thực mau cho bọn hắn đoàn trưởng nam trúc đã phát bên này tin tức thực mau cái đồ bọn họ thảo luận kết quả liền ra tới đồng dạng cái này giao dịch nhạc viên tệ tạm thời không đủ dùng tương ứng trang bị đạo cụ thế chấp bọn họ giao dịch ở sủ cù nạ ngón tay bán đấu giá sau lại tiến hành diễn sinh thế giới liên lạc mưa cao cải đồ có cây mạo hiểm đoàn triệu người chi thác có tam căn sủ cù nạ ngón tay có thể bán ra có muốn tốc báo giá cô lang tán nhân ngo tạo cư nhiên có người bán ra sủ cù nạ ngón tay ta ra năm nghìn nhạc v i ê t tệ cộng thêm hai kiện mẫu làm phẩm chất trang bị đồng vàng tán nhân t ố c xoa ngươi cái độc thân hữu c ầ u còn rất có chữ hàng ba xả ba xả mạo hiểm đoàn các ngươi có cây còn rất có bản lĩnh cư nhiên cho các ngươi làm tới rồi hai căn sủ cù nạ ngón tay ta m u ố n sẽ tìm các ngươi đoàn trưởng thương lượng nam trúc có cây mạo hiểm đoàn đừng trực tiếp báo giá là được bán ra bị cấm nôn chúng ta chỉ là phụ trách tuyên truyền thôi cổ điêu cốt điêu mạo hiểm đoàn ha hả hát trường trùng ta dám căn đoan Này đó hoa hoa theo thảo hai căn sủ cù nạ ngón n g Ta tay. Tay. tay bị cốt điêu mạo hiểm đoàn tiêu phí không nhỏ đại giới bán đấu giá hạ dư lại một cây sủ cù nạ ngón tay cạnh tranh càng thêm kịch liệt ba s ả mạo hiểm đoàn ôm trước được đến một cây sủ cù n à ngón tay tâm tư tiếp tục tham dự bán đấu giá không nghĩ tới lại bại bởi một cái nạp danh tán nhân khế đó giả nam trúc có cây mạo hiểm đoàn v y thác phương bán ra sủ cù n à ngón tay đã bán xong chúng ta mạo hiểm đoàn còn có dư thừa một cây sủ cù n à ngón tay bán ra yêu cầu báo giá đi ba s ả ba s ả mạo hiểm đoàn phá đầu gỗ các người bốn cô lang tán nhân lão bộ dáng ba s ả ba s ả mạo hiểm đoàn lan này căn sủ cù nạ ngón tay chúng ta mướn nạp danh tam kiện màu lam phẩm chất trang bị nạp danh hai kiện màu lam phẩm chất trang bị thêm một quả linh hồn kết tinh tiểu ba xả ba xả mạo hiểm đoàn một phần màu lam kỹ năng quần chủ một phần kỹ xảo tinh thông t h ă n g dài quần chủ lâm cựu biết được lần này thu hoạch lúc sau vui vẻ cười m ặ t sau k i a n ạ ặ c danh nâng giới khế ước giả hiển nhiên chính là có cây mạo hiểm đoàn người hắn vừa lòng cho bọn hắn hàng xóm giới hai căn sủ c ủ nạ ngón tay liền ấn tám vạn nhạc viên tệ vật phẩm bán ra cho bọn hắn mà năm c h ú c cãi đỗ bọn họ liền bởi vì đương thác nhiều lời hai câu lời nói liền tiện nghi hai vạn nhạc viên tệ chỉ có thể nói cùng vui tấu trước xong chứng hai trăm bảy mươi ba lỗ tấn tiên sinh nói qua chứng hai trăm bảy mươi ba lâm cựu làm cái đ ồ giúp hắn tuyên bố một giao dịch địa điểm quá hai ngày làm bán đấu giá người trực tiếp tới đó cùng hắn mặt đối mặt giao dịch liền có thể đương nhiên cùng có cây mạo hiểm đoàn giao dịch ở thời điểm này liền trực tiếp hiểu biết c á i đồ thấy bọn họ mạo hiểm đoàn đã đạt thành hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu tâm tình thoải mái mở miệng nhắc nhở lâm cựu nói tiểu tâm mua hai căn sủ cù nạ ngón tay cốt điêu mạo hiểm đoàn bọn người kia cũng sẽ không lựa chọn an an ổn, ổn đạt thành giao dịch còn có ba xả mạo hiểm đoàn người so cốt điêu người hảo một chút nhưng cũng đều không phải cái gì thiệt tra đều đánh oai chủ ý cảm ơn lâm cựu đối người khác thiện ý nhắc nhở cũng không có phản bác cái gì. m tên nói lời cảm tạ. Đồ nhìn đến cười tủng tìm lâm Cửu, trong lời Cài cười Lâm cảm tìm tạ. đồ đột h Cửu, lòng nhảy nàng hoàn toàn không cần vì này thấy cảm vì luân o lắng, hiện nhiên đối phương này tựa hồ lại là hiện nhiên phương này hồ hồi đối tựa một c â cá. Tê hồi nhạc viên địa phương quỷ quái này nơi nơi đều là lao âm tệ câu cá lao a lâm cựu là không biết cài đổ trong lòng suy nghĩ nếu là biết hắn nhất định sẽ hô to xem người thật chuẩn nếu là bọn người k i a an an ổn ổn hoàn thành giao dịch hắn cũng không phải kẻ điên sát nhân cuồng nhất định phải phân cái sinh tử nhưng nếu là lựa chọn động cái gì vài cân não vậy ngượng ngùng giao dịch thời điểm đem gỗ rổ xạ to g t tên kia mang lên kẻ dạ cụ cũng không nghĩ tàng đến sâu như vậy à ai làm hắn hiện tại trừ bỏ sau lưng ra tiền thế lực ở ngoài cao cấp sức chiến đấu bị xử lý hết nguyên ổ dẫn tới kế hoạch của hắn căn bản vô pháp tiếp tục thực thi đi xuống như vậy hắn cần thiết tiếp tục che giấu đi xuống chờ đợi tiếp theo cái thời cơ dù sao hắn có thuật thức trợ giúp đã sống hơn một ngàn năm đã sớm thói quen lợn nhẫn việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn hắn đã ở rổ cựu gặm thượng ăn qua rất nhiều lần m ệ n h cẩn thận tâm đã nhắc tới tối cao húng chi lúc này còn toát ra tới một cái có thể lấy bản thân chi lực d ố i chết bốn con đặc thù đặc cấp chú linh tồn tại hơn nữa gộ r ồ satoz hắn căn bản không có phần thắng kẻ giả cụ đã hạ quyết tâm mang theo chính mình dư lại thế lực dấu ở chỗ tối dựa vào trường sinh bất lao ngao chết lâm cựu cùng gộ rổ satoz tại đây loại kẻ giả cụ một lòng che giấu dưới tình huống gỗ rổ xạ tos muốn tìm được hắn đương nhiên khó khăn rất cao trong thời gian ngắn trong vòng không có cách nào làm được bất quá gỗ rổ xạ tos nghe được lầm cựu tin tức nói có thể tìm được tung tích của đối phương vội vội vàng vàng liền gấp trở về không nóng n ả y sốt ruột gỗ rổ xạ tos chầm giọng nói kia nghiêm túc bộ dáng liền kém không đem bịt mắt h á i xuống dùng cặp kia xanh thẳm hai mắt chừng mắt lâm cựu ếch trước đồi ta đi gặp một lần một khác đám người ta còn có thương tích trong người nếu là bọn họ tưởng đ u i ta ra tay người liền ra tay nếu là tường ăn không có việc gì chúng ta liền tìm cái kia giả ghệ tổ đi lâm cựu bình đạm mà đối g Gozo không xạ toàn bọn họ vốn dịch dĩ cả, họ chính sao lâm à bằng g hữu, i ú cựu được đến kẹn dạ cụ tin tức đó là bởi vì hắn không có từ bỏ nguyên bản ghệ tổ sủ ghư o thu nạp kia phê thủ hạ mỹ mỹ cổ cùng nạ nạ cổ nguyên bản bởi vì hoài nghi lâm cựu không có đáp ứng hắn theo như l ờ i sự bất quá lâm cựu vẫn là phóng c á c nàng rời đi chính là vì đương một cái bom hẹn giờ hiện tại liền có tác dụng biết được rủ gỗ mấy chỉ chú linh tử vòng sau mỹ mỹ cổ cùng nạ nạ cổ liền nghĩ tới lâm cựu đây là các nàng đoạt lại gãy tổ sủ gô di thể tốt nhất cơ hội lặng yên liên hệ thượng hắn bên này người muốn đi gặp người nào gỗ rổ xạ tos biết lâm cửu nắm giữ xác thực tin tức sau cũng không có như vậy nóng này tò mò hỏi dùng dỡ ổ mẹn xủ cù nạ ngón tay câu ra tới có tâm người b á i lâm cửu ha hả cười nói hắn từ cái đồ bên k i a biết được cốt điều mạo hiểm đoàn cùng ba xà mạo hiểm đoàn này đó khế ước giả tính tình nhưng không cảm thấy bọn họ sẽ lựa chọn nén giận bị hắn gõ một bước nga n g h e xong gỗ rổ xạ tos liền không có gì hứng thú đừng nói dỡ mẹn xủ cù nạ ngón tay chính là dỡ lâm c ử u đi vào một cái tiểu công viên chờ đợi giao dịch mà gỗ rổ s ạ tò ỏ dần tàng rồi thân hình nếu là làm đám kia khế ước giả nhìn đến gỗ rổ s ạ tò dì kia hắn còn như thế nào câu cá thuận tiện đ ể một chút lâm c ử u tuyển cái này tiểu công viên chính là hắn lúc trước dùng ý ở đỏ dị rổ dị câu cá địa phương cái thứ nhất tới chính là cái kia từ mạo hiểm đoàn trung gian bán đấu giá một cây sủ cù nạ ngón tay tán nhân khế ước giả vẫn là cái nữ khế ước giả bất quá lâm c ử u không hề có bởi vậy thả lòng cảnh giác có thể từ hai cái mạo hiểm đoàn trung hộ khẩu đ ặ thực cũng không phải cái gì thiện cha ta kêu nhị phượng xích lâm cựu kinh ngạ hiển nhiên không có mặt khác ý đồ một kiện màu lam phẩm chất trang bị cộng thêm năm cái linh hồn kết tinh tiểu đây là nàng bán đấu giá hạ sủ cù nạ ngón tay đại giới một cái tán nhân khế ước giả có nhiều như vậy tài nguyên lấy ra tới đã thuyết minh cái này kêu nhị phượng khế ước giả không đơn giản không có hắc ăn hắc tính toán sao lâm c ử u cười ném một cây sủ cù nạ ngón tay cấp đối phương thuận tiện hỏi một câu ha h a ta động cái này ý niệm thời điểm liền có tử vong cảm giác bao phủ ta tại hạ bản lĩnh khác không có s u cắt tránh hại vẫn là không thành vấn đề nhị phượng chỉ chỉ đầu xác nhận quá không có vấn đề sau nhanh chóng rời đi nếu à n g tự hồ b i t là su khả năng không năng cắt ó như n b ì h tị hưng rất sớm l i h nói thành may, may mắn loại khả năng tính lớn hơn nữa đương nhiên lâm c ử u nếu là thật muốn lưu lại gia hỏa này vẫn là rất dễ dàng triệu hắn gỗ rồ xạ to dư liền xong việc gộ rồ xạ to nhưng thật ra nhìn đến lâm cựu ném một cây sủ c ù nạ ngón tay đi ra ngoài bất quá hắn cũng không thèm để ý này ngoạn ý còn không phải là uy rồ gì đồ ăn và sao thiếu mấy cây cũng không ảnh hưởng t h ứ c mau này phiến tiểu công viên liền trở nên ầm ĩ lên cốt điều mạo hiểm đoàn cùng ba xà mạo hiểm đoàn người không sai biệt lắm cùng thời gian b ổ i tới nơi này tuy rằng này hai cái mạo hiểm đoàn người có xích mích mâu thuẫn hai bên khế ước giả hận không thể đường trường đánh một trận nhưng lâm cựu chỉ là cười nhìn cái này hình ảnh có một bộ phận là thật sự nhưng càng nhiều là trang lỗ tấn tiên sinh đã từng nói qua hắn không ngại dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. lâm c ử u đồng dạng như thế ích lợi sử dụng dưới không cần hoài nghi này hai cái mạo hiểm đoàn sẽ không chước hợp tác đem hắn l ộ p chết cướp được sủ cụ nạ ngón tay lúc sau bọn họ hai bên lại đánh một cái vỡ đầu chảy máu các hạng như thế nào xưng hô ba xà mạo hiểm đoàn đoàn trưởng b a xà nhìn qua thực chất đ ị c h nhưng khuôn mặt cho người ta một loại người làm công tác văn hóa cảm giác đặc biệt là còn mang cái đôi mắt xích lâm c ử u đồng dạng đánh giá một bên khác người cốt điêu mạo hiểm đoàn dẫn đầu chính là cái tiêu chuẩn vai ác mặt bên người còn đi theo cái biểu tình đạm mạc nữ bí thư ba xả cùng cổ điêu lướt nhau làm chính mình thủ hạng ư ờ i ẩn ẩn vây quanh đi lên, tấu chương song, chương t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi từ c â môn lâm k i ự u tự nhiên chú ý tới chung quanh nhận ẩn vây quanh đi lên khế ước giả trong lòng mừng thầm nếu là đều giống nhị phượng như vậy a n a n ổn ổn hoàn thành giao dịch thì hắn c á chẳng phải là bạch câu câu cá lao vinh không không quân đạo lý này hắn vẫn là hiểu hai vị đoàn trưởng có ý tứ gì lâm k i ự u nhữ n g mày ánh mắt liếc liếc chung quanh khế ước giả mọi người đều là như vậy lại đây nói vậy ngươi cũng có thể lý giải đối cổ điêu bọn họ mà nói đây là luân hồi nhạc viên miêu tả chân thật cá lớn mất cá bé không sống nống chết vật cạnh thiên trạch các ngươi liền như vậy khẳng định các ngươi là cường thế một phương sao lâm cựu ánh mắt chuyển v ì khinh thường không có người vĩnh viễn là cường thế m ộ t phương ở luân hồi nhạc viên bên trong chị ô m loại này ý tưởng sớm hay muộn có một ngày sẽ chết ở chính mình đơn giản đầu góc hạ thần cơ không nhọc ngươi lo lắng ba xà âm lánh cười hiện tại không phải bọn họ cường thế chẳng lẽ vẫn là ngươi cường sao cẩn thận liên ở bọn họ chuẩn bị động thủ khi một cổ khí thế cường đại chính lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bọn họ đánh ú t lại hàn n h a rõ ràng cảm giác đến liên tưởng một cái trọng hình súng năm nhắm chuẩn đầu mình giống nhau chính mình trước l o i ra đi lại mở miệm nhắc nhở một chút những người khác cổ điêu ba xà đám người cũng sôi nổi cảm giác được nguy hiểm. lệ ra đi thời điểm lại xem trước mặt không ngừng khi nào l â m cựu thân ảnh đã biến mất lâm cựu đã sớm ở gỗ rổ xạ tos trên người để lại tinh quang đánh dấu ở gỗ rổ xạ tos động thủ nháy mắt cũng đã thuấn di đến gỗ rổ xạ tos bên cạnh gỗ rổ xạ tos chiêu thức ấy hách đánh ra đi hai cái mạo hiểm đoàn ở không có chuẩn bị hạ có thể né tránh hoặc là mạnh mẽ tiếp được khế ước giả nhưng không có nhiều ít lâm cựu lần nữa trở lại tiểu công viên khi nơi này mặt đất bị lên một đạo thật sâu dấu vết vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài lại xem dư lại người hai cái mạo hiểm đoàn nhân số thêm ở bên nhau cũng bất quá liền t h ư ờ m ư ơ i cái Có thể nói, này, hai cái mạo hiểm đoàn trên cơ nói, thể trên hai hiểm này đoàn bản mạo lâm à nào. phế、đi. hơn nữa, trước mặt còn có người không tính toán bông tha bọn họ bọn họ quan điểm ngươi thấy thế đi, điểm người ngươi nữa còn toán bông bọn bọn quan trước mặt có l c ử u không cấm bay đầu hướng gỗ rổ xạ tuần hỏi một câu ta cảm thấy rất có đạo lý gỗ rổ xạ tuần nghiêm trang nói xong liền cười lên tiếng lâm c ử u cũng bị cảm nhiễm mang theo ý cười nhìn dư lại người ta cảm thấy ngươi nói rất đúng từ từ chúng ta ra tiền sở hữu tài sản tới tỏ vẻ chúng ta xin lỗi ba xạ cười khổ bọn họ biết lâm c ử u một người tới tiến hành giao dịch khẳng định có điểm át chủ bài hoặc là đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng nhưng bọn hắn hai cái mạo hiểm đoàn thêm lên mấy chục cái khế ước giả vây quanh đi lên lại có thực lực còn có thể đem bọn họ sát sạch sẽ không thành không nghĩ tới đối phương cư nhiên không nói võ đức trực tiếp đem cái này diễn sinh thế giới chiến lược trần nhà cấp mang đến dựa vào cái gì bọn họ nếu không phải gặp phải tử vong nguy cơ đều tưởng lôi kéo lâm cựu cổ áo hỏi một chút đối phương dựa vào cái gì có thể đem gỗ rổ xạ t o à n bên này hào cảm độ soát như vậy cao lâm cựu vấn đề này đơn giản trước cùng hắn đánh một trận ở tệ bốn con đặc cấp chú linh là được không cần xin lỗi ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người tiếp sau chú ý điểm là được lâm c ử u nói xong ngân quang trận lóe giết chết cách hắn gần nhất một cái khế đỡ giả nếu lâm c ử u không có lưu lại bọn họ tính toán gỗ rổ xạ to gi cũng liền cùng nhau động thủ hắn còn tưởng chạy nhanh xử lý xong nơi này việc nhỏ đi xác định gệ tổ sụ cơ sự lâm c ử u động thủ nháy mắt ba x ạ cùng cổ điêu bọn họ liền biết việc này không đến nói không cấm có chút hối hận liều chết phản kích nhưng bọn hắn những người này liều chết phản kích ở gỗ rổ xạ to giết r ư ớ c mặt có vẻ có chút quá mức mệt mỏi ba xà đám người cũng biết muốn thương tổn đến gỗ rổ xạ to g k h ó như lên trời sôi nổi đem đồng quy vô tận mục tiêu tỏa định ở lâm Cửu trên người. nhưng gỗ rổ xạ tot còn cần lâm cựu dẫn hắn đi tìm gậy tổ sủ gần đâu sao có thể mặc kệ bọn họ giết qua đi lâm cựu đều không cần như thế nào động thủ gỗ rổ xạ tot thực mau liền đem này đó khế ước giả t á n sát sạch sẽ bởi vì này hai cái mạo hiểm đoàn không phải đại hình mạo hiểm đoàn cũng không phải từ hắn đánh chết cũng không có cái gì danh hiệu xuất hiện nếu là bọn họ là đại hình mạo hiểm đoàn lâm cựu vẫn là rất vui lòng tự mình ra tay đưa bọn họ lên đường thuận tiện lánh cái danh hiệu này hai cái mạo hiểm đoàn thực lực cũng không sao tích khoảng cách đại hình mạo hiểm đoàn còn kém xa chạy một cái gỗ rổ xạ t o nói ta nhìn đâu Lâm c、so、dựa theo màu y tím tùy cơ truyền thống quyển g như. trục h ô truyền thống pha vi lấy gỗ rổ xạ to dưới tốc độ phòng trừng còn có thể đem giá hỏa này tìm được bất quá lâm cựu cảm thấy trước tìm ra ghệ tổ s n ghu tương đối quan trọng lại cho hắn một chút thời gian tàng đến phòng t r ừ n g nạ nạ cổ các nàng đều phải không có tin tức hơn nữa cái kia nữ khế ước giả hẳn là sẽ tiếp thu cốt điều mạo hiểm đoàn cũng không biết ba xả mạo hiểm đoàn bên này sẽ do ai tới tiếp nhận lần sau nếu là tái nộ đến đối phương có cái gì khác tâm t ư nói lâm cựu đối chỉnh một cái đơn người mạo hiểm đoàn tới vẫn là rất cảm thấy hứng thú lần này phản xác chung lâm cựu cơ bản không có ra tay đều là gộ rộ xạ to dở sát cũng chính là bọn họ nếu là cảm thấy lâm cựu chỉ là nhất thời ô m cái đùi quay đầu lại tìm tới môn tới báo thù nói sẽ rất có ý tứ chính là nơi này gỗ rồ xạ toz cùng lâm cựu căn cứ nạ nạ cổ cùng mì mì cổ tin tức đi tới một đống cơ hồ s ắ p vứt đi cao ốc trước mặt gỗ rồ xạ toz kinh ngạc nhìn trước mặt này đống kiến trúc ngươi biết đây là địa phương nào nghe gỗ rồ xạ toz này nước khí tựa hồ trước mặt này tòa nhà lớn có chuyện xưa à, lâm cựu tò mò nhìn phía gỗ rồ xạ toz gỗ rồ xạ toz khỏe miệng vừa kéo n à y thường đều là chính mình mang theo tò mò bắt quái có ý tứ người hiện tại chính mình thành người khác bắt quái mục tiêu nay kỳ thật cũng không có gì có thể giấu dếm nội dung gỗ rồ xạ t o nói đây là lúc trước bản tinh giáo địa bàn sao lại bởi vì tham gia phòng t r lâm cửu đương nhiên biết bản tinh giáo sự chỉ là không nghĩ tới kẻng dạ cụ cư nhiên như vậy có ý tưởng chuẩn bị dấu ở bản tinh giáo đã bị đả kích quá một lần vứt đi cao ốc đường nóng nội ngươi trước sau này trốn trốn ta đi kê môn ngươi nếu là lộ diện đối phương khả năng liền lựa chọn trốn chạy đi lâm cửu ngăn lại chuẩn bị tiến lên gỗ satoz gộ rộ xạ tos còn tưởng nói ở chính mình này đôi mắt trước mục tiêu là trốn không thoát đâu nhưng lâm cựu đã đi lên trước cũng liền chưa nói lâm cựu trong tay nhiều một cái chợ bán thức ăn cái loại này loa không cần hỏi hắn nơi nào tới hắn cũng không biết những cái đó khế ước giả ở tồn t r ữ trong không gian phóng dầu gội sữa tắm liền tính còn phóng này đó tạp v ậ t bất quá hiện tại vừa lúc có tác dụng lâm cựu d ơ lên loa hô có hay không người a ra tới a có bản lĩnh trộm nam nhân ngươi có bản lĩnh ra tới a ngươi đã bị chúng ta vây quanh lại không ra chúng ta liền phải áp dụng vũ lực hành động võ trang p i cơ trực thăng chuẩn bị tiến hành oanh tạp Tấu chương xong, chương song, lâm ộ lộ diện. Chương 275 lộ diện. Chương Gozo l Satoz, cựu có nguyên tội vực tràng cộng thêm tĩnh nộ vì hắn thu liễm hơi thở hắn không ngại chính mình đối ngoại biểu hiện ôn hòa thậm chí đậu bị một chút như vậy c ự có c mê hoặc tính biểu hiện luôn là có thể cho người khác mang đến kinh hỷ tại đây chém giết không ngừng tàn khốc nhạc viên bên trong rất nhiều khế ước giả áp lực tâm lý đều rất lớn lâm cựu không ngại sáng tạo một chút kinh hỷ tới sinh động quảng đại khế ước giả nhóm tâm tình nhìn xem tô hiểu tên kia cả người một cổ đằng đằng sát khí khí chất trừ bỏ thiếu bộ phận người những người khác căn bản không dám tới gần ở diễn sinh trong thế giới có lẽ sẽ thiếu rất nhiều phiền thoái nhưng đồng dạng cũng sẽ ít đi rất nhiều là thú tại đây một cái lại một cái diễn sinh trong thế giới lâm cựu cảm thấy chính mình nhất định phải vẫn duy trì tuổi trẻ tâm thái không thể bị rết chóc ảnh hưởng đến tâm trí tuyệt đối không phải bởi vì hắn đem chính mình trong thế giới hiện thực câu cá yêu thích chậm dai mang vào được tỉ tỉ gia hỏa này như thế nào như vậy không đáng tin cậy a nhìn là được n ã nạ cổ cùng m ỉ m ỉ cổ nhìn đến cao ốc phía d ư ớ i kêu gọi lâm cựu cảm giác bọn họ tìm cái này giúp đỡ lại đây có phải hay không có điểm quá quyết đoán thấy thế nào cũng không giống như là có thể xử lý ngụy lệ tổ gia hỏa a Các người hai chết i tựa l chắc rồi tuy rằng nạ nạ cổ cùng mì mì cổ trong lòng cũng không đế nhưng mặt ngoài khí thế nhất định không thể thua kể cả nghe nói ngươi gần nhất có ở tập thể hình mau xuống dưới làm ta nhìn xem a lâm cựu thị lực nhìn đến cao ốc bên cạnh bóng người khỏe miệng giơ lên cầm lấy loa hướng tới mặt trên lại hô một tiếng ngụy lệ tổ ba tuy rằng nghe không hiểu có ý tứ gì nhưng đối với trong đó mạc danh ý hắn cũng mơ hồ cảm giác được lâm c ử u nhìn đến một cái ăn mặc áo cà xa bóng người xuất hiện ở chính mình trước mặt kia lối tỉ mội cũng không biết sinh tử kia đã cùng hắn không quan hệ nhìn đến ngụy g ệ tổ cũng chính là kẻng i ả cụ thân ảnh lâm c ử u nghiêm túc mà ném xuống loa chỉ hướng đối phương rốt cuộc h i ể n thân k ỳ p một xù gì kẻng i ả cụ kẻng i ả cụ h i ế p đôi mắt nháy mắt phóng đại đối phương cư nhiên biết chính mình thân phận thật sự cần thiết giết người diệt khẩu bất quá chính mình khi nào còn nhiều một cái không thể hiểu được dòng họ có ý tứ gì ý của ngươi là có người chiếm cứ g ệ tổ thân hình gộ xạ còn xuất hiện ở lâm cựu bên người k é n giả c ù hiện thân kia một khắc hắn cũng thập phấn khiếp sợ ngay sau đó hắn liền xác định người này nhất định không phải chính mình bạn tốt lệ tổ sụ gôs nghe được lâm cựu xưng hô gỗ rồ s ạ tos không khó lý giải có người chiếm cứ hắn bạn tốt g ì thể này quả thực vô pháp chịu đựng k é n giả c ù nhìn đến xuất hiện ở nào đó đ ầ u bị bên cạnh một phen t ú m rất bị mắt tức s ù i bọt mép gỗ rồ s ạ tos trong lòng lộ n bột một chút chính mình chúng kê thác quốc gia của ta nội bằng hữu điều tra một chút các ngươi này một ngàn năm trước có cái cùng g i mẹn xù cù nạ cùng cái thời đại nguyên giộ sư dùng một loại đặc thù thuật thức không ngừng chiếm cứ người khác th tương đối điển hình chính là nhất ác chú thật u sư cả mò nọ di tổ xị sự kiện đi não hoa tinh lâm cựu đối gỗ rổ xạ toz nói một chút tình báo nhìn về phía kẻng dạ cũ não hoa tinh kẻng dạ cũ có giận không thể ngôn bởi vì hắn hiện tại càng hẳn là suy xét chính là như thế nào từ bạo nộ gỗ rổ xạ toz trong tay chạy trốn đúng rồi còn kém điểm đã quên còn có một cái đặc cấp chú thật u sư cấp bậc g i a hỏa tồn tại cho nên chúng ta còn tự sao đừng đi đi nay hẳn là l ệ n h t h ấ u chứ bỏ mì mì cổ cùng nạ nạ cổ ở ngoài nguyên bản ghệ tổ sụ gỗ d lưu lại chú thật sư trung mị gớn lạ giờ mạn nạ mỹ sụ a nghệ thủy tổ xì hì s ạ còn nguyện ý giúp ngụy g ệ tổ làm việc bất quá ở mấy người nhìn đến cái này trường học sau cũng dừng bước chân bọn họ nguyện ý giúp ngụy g ệ tổ làm việc không đại biểu bọn họ là ngốc tử vừa rồi cũng chỉ có lâm cửu một người bọn họ mấy cái hơn nữa ngụy g ệ tổ làm chủ lực còn có n ắ m chắc bắt lấy nhưng hiện tại nhiều cái gỗ rổ s à tos tình huống liền không giống nhau t i ê u một cái liền đủ để đem bọn họ một đám bắt lấy chú linh thao thuật k h e n giả c u lựa chọn t i ê n hạ thủ vi cường chính mình hiện tại khống chế sở hữu chú linh đều xuất hiện ở trước mặt đặc cấp giả tưởng chú linh ngọc tào trước cầm q u a xếp chống đỡ nửa bên mặt đứng ở k ẹ n giả c ủ bên người phía trước bị phở tỉ gỗ rổ tụ dỉ chặt đứt chú linh hồng long cũng sớm chữa trị miệng vết thương hướng tới gỗ rổ xạ tos bên kia đảo qua đi đặc cấp bệnh tật chú linh hồ x ạ xỉn triển khai lĩnh vực đem gỗ rổ xạ tos bao vây ở trong đó k ẹ n giả c ủ này đó chiêu đều là hướng tới gỗ rổ xạ tos mà đi không c ầ u có thể nhiều kéo dài một đoạn thời gian nay cũng chính hợp lâm cựu tâm ý không có chú linh tới dây g i a chính mình vừa vặn cúng não hoa tinh một mình đấu kẻ giả cụ có ý tứ tên l âm i ự u nhưng thật ra biết tên này kỳ thật là một loại phật giáo đồ vật phật giáo có ích lấy tượng trưng hóa độ kiên cường chúng sinh cập hàng phục bốn ma chi bốn nhiếp phương tiện bất động minh vương không không k ẹ n dạ cụ con âm kim cương tác bổ t á t trở trong tay đều k i ể m giữ vợ ấy thông thường lấy n g ũ sắc sợi tơ xoa thành hai đoan đều phụ nửa độc cổ sử hoặc một mặt phụ một kim loại hoàn mà cái này k ẹ n dạ cụ còn lại là không chuyện ác nào không làm dùng ngự tam trong nhà cả mò nọ gì tổ xì thân phận xâm hạ nhất á chú thật sư danh hào có thể thấy được một chút tại đây ngàn năm bên trong âm thầm ai cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc làm nhiều ít chuyện xấu, khống chế nhiều ít thế lực. cũng khó trách không chỉ có là chú linh một phương còn có cao chuyên cao tầng đều có người một nhà sống lâu như vậy tự nhiên sẽ có bố cục bất quá như vậy lào âm so đã bị bọn họ mang đến trước mặt thế lực lại đại hiện tại cũng vô pháp lấy đảm đương thực lực dùng kẻng giả c ũ liên tục triệu hồi ra tới vài chỉ đặc cấp chú linh đều ở hồ sà x ỉ n trong lĩnh vực kéo gỗ rổ xạ t o n d s không ngừng còn có chú linh ở kẻng giả c ũ không chế hạn tiến vào lĩnh vực đối phó gỗ rổ xạ t o a d thật đúng là không có đem ta để vào mắt ta lâm cựu thấy đối phương chủ lực đều dung hướng gỗ rổ xạ toads cũng sẽ không lãng phí cái này hào thời cơ cầm kiếm nhằm phía đối phương k é n dạ c ủ đối với lâm cựu sát ý đó là không có một chút dầu dếm hắn sống lâu như vậy không ngừng ở sau lưng bố cục nhưng toát ra một cái không biết lai lịch chú thuật sư cũng chính là trước mặt người này đánh gậy hắn hết thẻ kế hoạch hiện tại còn cơ hồ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết đây là không có khả năng tan đi chết t h ù a mỹ mỹ cổ cùng nạ nạ cổ phản kháng hắn ý nguyện đó là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết bất quá hắn tự nhận này hai cái tiểu nha đầu vẫn luôn ở chính mình trong lòng bàn tay nhưng lại làm các nàng bất giác gian liên hệ tới rồi cái này làm hắn nghiến răng nghiến lợi ra hỏa nay đôi tỉ mỗi đôi hắn chắn ghét nhưng đối giết chết g h ệ tổ sủ gỗ rổ xạ tos cũng không có bất luận cái gì hảo cảm căn bản không lo lắng các nàng liên hệ thượng gỗ rổ xạ tos đây cũng là kẻng i ả cù thò đầu ra nguyên nhân nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là các nàng không liên hệ có người liên hệ a giúp ta ngăn lại hắn kẻng i ả cù lập tức quay đầu đối nguyên g h ệ tổ sủ gỗ xen đoàn mấy cái thành viên nói mấy người lính nhau có khả năng nhất thực hiện g h ệ tổ đại nhân lý tưởng gia hỏa có lẽ chính là chiếm c ư thân thể gia hỏa này nếu là có thể cứu chữa bọn họ vẫn là nguyện ý ra tay một chút ha <cười> lâm cựu sớm có chuẩn bị có chút tổn hại bắt quái í n h đã dựa theo cựu cúng bọn họ nếu là có động tác trực tiếp vanh q quan u a đi tấu chương xong chương 276 nhiệm vụ hoàn thành c h ư n g hai nhiệm vụ hoàn thành lâm cựu lần này laser vẫn là không thể tránh né phóng ra sau khi rời khỏi đây chín b ắ t quái kính có năm mặt đều rách nát hiển nhiên là b ề n độ thanh linh báo hỏng dư lại vài lần bắt quái kính cũng tiếp cận báo hỏng bên cạnh thần cơ thiên su cái này cơ quan lâm cựu cũng liền sử dụng vài lần đảo không phải quá mức yếu ớt tùy tiện dùng vài lần liền báo hỏng chủ yếu là lần trước ở rủ gỗ trong lĩnh vực mặt bị dung nham bỏng cháy một lần rất quá nhiều b i n lâm cựu cũng liền vừa lúc đương dùng một lần đạo cụ sử dụng. kẻ h chọn ô n g giúp có lại lựa chọn tới k dạ cũ Lâm mặt, kiếm cửu thành công đột tiến đến kẻn củ trước chọn củ chán. c thành đột tiến trong tay trường kiếm chọn hướng đến kẻn củ chán. kẻn Kẻn dạ dạ dạ sắc mặt rất khó xem hắn tuy rằng từ đ ấ y l ò n g liền khinh thường kia bốn con đặc cấp chú linh nhưng trên thực lực lại cũng không đặt thành n i ề n áp trình độ một trọi một dưới tình huống đều có năm chắc thủ thắng bất quá ở đối chiến rủ gỗ hoặc là chân nhân lúc ấy tương đối cố hết sức mà trước mặt giá h ỏ này còn lại là lấy một đức tam phản xác rủ gỗ bọn họ ba con chú linh từ trên thực lực chính mình cũng đã không phải đối thủ hơn nữa hắn còn phái ra chủ lực đi k i ể m chế gỗ rổ xạ tos càng là đem chính mình suy yếu một nửa cũng không biết nên như thế nào đào tẩu lâm cựu nhìn đến trường kiếm bị kẻ dạ cụ chật vật ngăn hiện nhiên đã không có nhiều ít chiến l ự c dùng gỗ rổ xạ tos kiềm chế đại lượng chiến l ự c chính mình đối phó lên quả nhiên nhẹ nhàng gia hỏa này chính là cái dị giới bản họ rổ simaz lưu trữ cái đầu góc nơi nơi chiếm cứ người khác thân thể bất quá gỗ rổ xạ tos không ai giết được chết hắn không có cơ hội bị kẻ dạ cụ chiếm cứ thân thể lâm c ự cảm thấy phiền p h i nhất chính là kẻ dạ cụ chiếm cứ p ở tị gỗ rổ tù dị loại này loại hình thân hình. b thuật thuật đây là chú linh thao thuật trung đại chiêu có thể đem thông qua chú linh thao thuật hấp thu đến sở hữu chú linh tụ tập thành nhất thể dùng siêu mật độ cao chú lực công kích đối phương bất quá hiện tại kẻng giả cụ có thể thao tác chú linh t h u n g chủ lực ở kiểm chế u ỗ rồ satoz này đã qua đi mười mấy giây phòng chứng đã sắp chịu đựng không nổi chỉ có thể dùng dư lại đám kia một bậc nhị cấp chú linh phát động này nhất chiêu kẻng giả cụ thi triển t h u ậ t thức cảm thấy nguy hiểm trước mắt xuất hiện một phen đoàn đao là đối phương ném mạnh mà đến vũ khí n g ư ờ i g i a o thượng lập lòe màu xám trắng năng lượng hắn bản năng nói cho hắn bị này đao mang theo năng lượng đánh trúng phòng chừng sẽ không dễ chịu bất quá lâm c ử u cũng không có chuyên môn học quá ám khí ném mạnh kỹ thuật đoàn đao hoàn toàn chính là dựa lực lượng vứt ra đi kẻng giả cụ né tránh lên vẫn là tương đối dễ dàng chính là hơi chút ảnh hưởng cực chi phiên đ ủ rủ m à kỳ thi triển tiến độ bắt lấy cơ hội này lâm cựu lần nữa u y kiếm nhắm ngay kẻng g cụ trên trán p ù n g khẩu cơ hội tốt kẻng giả cụ trong không đại biểu vô pháp thi triển công kích đối phương hiển nhiên không biết điểm này cảm thấy là cái thời cơ không có phòng bị chính mình chỉ cần nhân cơ hội dùng ụ dụ mạ kỳ đánh bất ngờ sau đó lập tức rút lui còn có sống sót cơ hội lâm cựu trường kiếm còn chưa rơi xuống trước mặt đột nhiên một cổ khổng lồ chú lực chiều h ắ n đánh tới nếu như bị hoàn toàn đánh trúng chỉ sợ cũng đến trọng thương rốt cuộc liền tính lại không sốc lực hoàn thành cũng là một cái đại chiêu cấp bậc t h o á c thức k é n giả cụ ở ụ dụ mạ kỳ hội tụ chú lực đánh sâu vào mà ra nháy mắt từ bỏ tiếp tục đối chiến xoay người ý đồ chạy trốn chỉ thấy trước mắt một đạo màu xám trăng dấu vết s ẹ t qua không khí trường kiếm theo c h á n trước khâu lại tuyến tức ở hắn bản thể đại nao tiêu tốn lâm c ử u cầm kiếm thủ đoạn v ừ a c h u y ể n v ô ngân chi tội tức khắc đem kẻn dạ cụ yếu ớt bản thể rào thoái còn hào ta để lại một tay lâm c ử u nhìn sinh mệnh lực đang ở nhanh trong sói mòn kẻn dạ cụ nói nhỏ nói vừa rồi ở ném mạnh đoàn đao khi liền vì phòng ngừa ngoài ý muốn ở mặt trên để lại tinh quang đánh dấu kẻn dạ cụ tránh ra lúc sau đoàn đao liền dừng ở phía sau ưu dù mạ ký hội tụ chú lực sắp công kích đến lâm cự khi liền trực tiếp thuận di đến đường lui vị trí, thuận đánh bất ng Vì h o à người t o thiên m giữ phú ngưng hồn phát động linh phách năng lượng gia tăng một mươi năm điểm đạt được dương bảo vật màu tím đen tên lâm cựu phát hiện kẻ n dạ cụ chủ động phái ra chú linh k i ể m chế gỗ rổ xạ toz mà gỗ rổ xạ toz cũng không tính trộn lẫn hợp hắn cùng kẻ n dạ cụ trong chiến đấu không có tạo thành thương tổn cho nên đánh chết kẻ n dạ cụ khen thưởng cũng không có bị suy yếu gỗ rổ xạ toz cùng hắn cùng nhau lại đây là lúc lâm cựu cũng đã làm tốt khen thưởng bị suy yếu tính toán nhưng không nghĩ tới này sóng hắn thao tác ở tầng khí quyển hoàn toàn không có làm gỗ rổ xạ toz dùng tay lại lớn nhất hạn độ suy yếu kẻ n dạ cụ chiến l ư ợ c kẻ dạ cụ tử vong may mắt đặc cấp bệnh tật chú linh hồ xạ xín lĩnh vực lập tức bị vô lượng không xử cắn、bước. lâm cựu tự nhiên cũng xem hiểu gỗ rổ xạ tot thao tác kén giả cụ chiếm cứ chính là hắn bạn thân gệ tổ sụ gỗ thân hình này còn có hắn nhất định trách nhiệm gỗ rổ xạ tot không nghĩ lại đối chính mình bạn thân ra tay tuy rằng là giả nếu là chỉ có hắn một người nói gỗ rổ xạ tot tự nhiên sẽ quyết đoán ra tay nhưng hiện trường còn có một cái lâm cựu tồn tại cho nên ở hắn tính toán chính mình kiềm chế đối phương chiến lược sau làm lâm cựu tới giải quyết cái này lệnh người chán ghét ra hỏa là được lâm cựu cũng rõ ràng một ít gỗ rổ xạ tot tâm lý cho nên ở chiến đấu khi chủ yếu nhằm vào đều là kia chỉ nao hoa tình cũng không có tính toán phá hư gậy tổ sủ gỗ thân thể cấp gỗ rồ xạ toàn một cái mặt mũi đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là não hoa mới là bản thể phá hủy thân hình cũng không có gì dùng tân chức nhiệm vụ tiêu diệt đại não tinh linh đã hoàn thành khó khăn cấp bậc lờ vờ mười hai nhiệm vụ tóm tắt hoàn toàn tiêu diệt tồn tại hơn một n g h n năm thần bí thuật sư kẻng dạ cũ nhiệm vụ tin tức kẻng dạ cũ ngàn năm trước ra đời cùng dạ ổ mẹn sủ cụ nạ quen biết hơn nữa là cùng cái thời đại người nhiệm vụ kỳ hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng tân chức tư cách thất bại trừng phạt cưỡng chế sự quyết liền thái quá lâm cựu chính là nhớ rõ thang giai tấn chức cơ hội chính là có ba lần ba lần đều thất bại đều liền sẽ hàng vì công nhân viên chức giả như vậy nói như vậy lên nhiệm vụ thất bại trừng phạt liền không nên là cưỡng chế xử quyết mới đúng nếu không đều bị cưỡng chế xử quyết mặt khác hai lần cơ hội có cùng không có giống nhau cẩn thận ngẫm lại cưỡng chế xử quyết loại nhiệm vụ thuyết minh là đơn giản nhất nếu là trừng phạt là giảm bất thuộc tính dứt khoát không có trừng phạt kia mới là địa ngục khó khăn cho nên nói nhạc viên là ý tứ là đối với liệm sát giả mà nói đơn giản nhất tấn chức nhiệm vụ đều không hoàn thành trực tiếp xử quyết tính không có tiếp tục giá trị nếu chính mình đã bắt được t ấ n chức tư cách cũng liền không hề nghĩ nhiều nhìn đến t ấ n chức nhiệm vụ hoàn thành tin tức lâm c ử u theo bản năng s ở hướng về phía chính mình cái h ố t t ấ n chức nhiệm vụ đã hoàn thành liệp sát giả đem ở ba giây sau phản hồi luân hồi nhạc viên quả nhiên quen thuộc đòn nghiêm trọng rơi xuống lâm c ử u cái h ố t thượng trước mắt tối sầm đương hắn khôi phục ý thức khi đã thân ở chuyên trúc phòng nội t ấ n chức nhiệm vụ mới vừa hoàn thành luân hồi nhạc viên liền đem hắn truyền tống trở về tấu trước xong chứng hai trăm bảy mươi bảy phong giá trị chương hai trăm bảy mươi bảy phong giá trị truyền thống hoàn thành liệp sát giả trở về chuyên trúc phòng chuyên trúc phòng vì tuyệt đối an toàn điểm trừ liệp sát giả cho phép ngoại bất luận kẻ nào vô pháp tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng diễn sinh thế giới du rụ dục sky sen khó khăn lv m ộ mươi hai khó khăn đạt được thế giới tri nguyên năm mươi lăm phần trăm hoàn thành nhiệm vụ số lượng một thành tựu nhiệm vụ một tân chức nhiệm vụ bất kể tính ở đánh giá nội tổng hợp đánh giá b chú cho điểm vì eds tổng hợp đánh giá căn cứ đạt được thế giới tri nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán t ấ kế toán hoàn thành khen thưởng đã tự động tồn nhập liệp sắt giả dấu vết nội nhắc nhở liệp sắt giả đã hoàn thành tân chức nhiệm vụ đạt được tân chức tư cách đang ở vì liệp s á t giả phân phối thí luyện khu vực phân phối hoàn thành cùng thuê tham gia tân chức khế ước giả cùng sở hữu năm trăm linh danh đạt được tấn chức tư cách không đại biểu tấn chức nhị giai việc này lâm c ử u sớm có chuẩn bị nhưng thật ra đạt được này đó thuộc tính điểm là lâm c ử u không nghĩ tới bởi vì chỉ có một cái tấn chức nhiệm vụ mặc dù đạt được năm mươi trở lên thế giới c h i nguyên đánh giá cũng mới b ề phạm chủ đại khái này nhiều thuộc tính điểm chính là một loại mặt khác bồi thường đi thí luyện đem ở bảy cái tự nhiên ngày sau tiến hành nội dung vì sinh tồn lần này thí luyện vì độc lập cảnh tượng phi bất luận cái gì diễn sinh thế giới thì liệm sát giả trước tiên chuẩn bị lâm cựu mới vừa ngồi vào trên giường nhạc viên tăng lên lại tới nữa nhắc nhở kiêm h ạ phá mâm cùng cái nguyên tội vật dường như cái này cấp bậc cố vấn cơ hội phòng c ư ở n g còn dò hỏi không được hắn nuôi chính mình cha mẹ cũng không có gì dọ thám biết ý tưởng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thể tưởng được sửa dò hỏi cái gì có ta sắp tới may mắn giá trị tối cao phong ở khi nào lâm cựu cố vấn một chút điểm này tính toán lợi dụng cái này tới khai dương bảo vật kiểm tra đo lường phân tích chung đem ở một giờ sau khi trường vì nửa giờ ổn lâm cựu vui sướng đem chính mình tích góp dương bảo vật lấy ra tới chủ yếu là đến từ bốn con đặc cấp chú linh ba cái màu tím dương bảo vật một cái đến từ ổ ghệ mì màu lam dương bảo vật còn có đến từ phía sau màn độc thủ kẹn dạ cù màu tím đen dương bảo vật kẹn dạ cù ra hỏa này trên thực lực không tính quá khủng bố nhưng sống được lâu đôi chú thuật giới ảnh hưởng quá lớn ý đồ thao tác cùng loại chú linh kẹn trẻn c h i c ứ gỗ rộ xạ toàn thân ghệ tổ sụ gột thân hình ở phía sau màn thúc đẩy bốn con đặc cấp chú linh hành động phát động lan đến toàn bộ chú thuật giới cùng người thường thế giới chết hồi du Vẫn lâm à v cựu suy tư lấy ra luân hồi bản cắt thành nhân bản hình thái cho chính mình bỏ thêm hai điểm may mắn giá trị để cao một chút phong giá trị hạn mức cao nhất lâm cựu trong tay nâng kim loại mâm tròn dựa theo phỏng đoán hẳn là thiên địa nhân thần bốn bản bốn loại hình thái lại vô dụng cũng có thiên địa người tam tài hình thái mà hiện tại vẫn luôn bày ra chỉ có thiên người hai loại năng lực mặt khác hình thái năng lực muốn như thế nào giải khóa là một chút nhắc nhở đều không cho a bất quá căn cứ lâm cựu phỏng đoán đại khái xuất hẳn là xem hắn linh hồn cường độ làm tiêu chuẩn đơn giản tới nói chính là hắn linh hồn kết tinh khắc còn chưa đủ nhiều a đúng rồi trừ bỏ dương bảo vật cái kêu kêu nhị phượng khế ước giả còn cống hiến một đợt linh hồn kết tinh lâm cựu nhớ tới cùng nhị phượng giao dịch thực thuận lợi kêu năm cái linh hồn kết tinh tiểu cũng là an ổn rơi xuống chính mình trong tay đương nhiên còn có hai kiện màu lam phẩm chất trang bị lâm cựu nhìn một chút chỉ xứng dùng để bán ra l i ê n ném ở tồn chữ trong không gian không có nhiều xem năm cái linh hồn kết tinh tiểu bãi ở chính mình trước mặt tuy rằng vô pháp tăng lên kiếm thuật đại sư cấp bậc nhưng lâm c ử u còn có một cái linh phách cấp bậc yêu cầu tăng lên không chỉ có như thế linh hồn kết tinh cũng có thể dùng cho chế tạo tân phân thân lâm c ử u nghĩ nghĩ vẫn là trước tăng lên tự thân sức chiến đấu tương đối quan trọng lựa chọn dùng này năm cái linh hồn kết tinh tiểu tăng lên linh phách cấp bậc Thức mau. năm cái linh hồn kết tinh rách nát ở lâm cựu trước mặt trong đó linh hồn năng lượng dung nhập lâm cựu trong cơ thể chậm rãi tăng cường trong cơ thể năng lượng linh phách cấp bậc đã tăng lên đến lv tám linh phách cấp bậc đã tăng lên đến lv chín linh phách cấp bậc đã tăng lên đến lv m ộ mươi hai linh phách lv m ộ mươi hai chủ động kỹ năng hiệu quả t r ạ m hồn mỗi phút cận chiến công kích tiêu hao một một số điểm linh phách năng lượng đối mục tiêu tạo thành tiêu hao linh phách giá trị ít một năm lần linh hồn thương tổn phát h ể sử dụng t r ạ n hồn khi có thể tiêu hao ngang nhau pháp lực giá trị đối mục tiêu tạo thành tiêu hao pháp lực giá trị ít năm lần chân thật thương tổn này đem lâm cựu trảm hồn hiệu quả thương tổn hạn mức cao nhất tăng lên tới một trăm sáu mươi điểm linh phách năng lượng rót vào sung túc nhất kiếm đi xuống chính là hơn hai trăm điểm linh hồn thương tổn chỉ có thể nói khủng bố như vậy chính là có điểm quá háo làm điều lâm cựu cảm thụ được trong cơ thể năng lượng tổng thể số lượng thượng có điều tăng lên nhưng thật trình độ cũng có điều tăng phúc hắn còn cần nắm giữ càng thêm t i n h tế k h ô n g chế độ mới có thể đầy đủ lợi dụng mỗi một phân năng lượng một bên tu hành tích n ộ mộ, một bên chờ đợi một giờ sau may mắn phong giá trị đã đến ô kẽ mẩn thế giới sóng điện tử trong rừng cây một đạo thân ảnh thập phần mạnh mẽ tránh đi hoang dại liệt tức mổ đánh đồng thời chỉ huy chính mình bộ k ẹ m ẩ n đối này phát động công kích màu vàng sóng điện từ bao phủ liệt tước làm này tiến vào tê mọi trạng thái long đôi theo huấn luyện gia chỉ huy thân hình t h o n dài màu làm bộ k ẹ m ẩ n xoay người một cái vây đôi đem liệt tức đánh vượng làm được xinh đẹp da không vừa lòng nhìn hắn đệ nhất chỉ bộ k ẹ m ẩ n d ở dạ tin y mà ở này một mảnh khu vực đảo d à i rác rất nhiều liệt tước giữa không trung còn phi tiểu bộ phận liệt tức ở dở dạ tin y đánh bại này một con liệt tức lúc sau không trung dư lại liệt tức sôi nổi bày đĩ đi, đi mi dơ dạ tin y thập phấn bất mãn nhìn chính mình huấn luyện ra da không thu hồi trong tay nắm truy thủ vố vỗ dơ dơ d có thể nhanh như vậy nhanh chóng giải quyết nhiều như vậy lễ tước vẫn là bởi vì hắn cũng gia nhập chiến đấu khi thì đ ạ m đường ngồi lúc này mới làm dở dạ ti ni bất mãn cũng là lo lắng có thể nhìn đến dạ không ăn mặc thanh bẩn mà giờ dạ ti ni thon dài thân hình vẫy ngăn nắp lược lệ đôi mắt sáng ngời có thần n Hiện nhiên tên này huấn luyện gia tướng sở hữu tinh lực đầu nhập mẩn trên người chuẩn thần thật mẹ nó khó dưỡng.、Dạ、không cũng không hữu thật khó khái. h đầu cấm lực ra sở ở cảm bộ kẹ mẹ Dạ ắ g dơ dạ tin y trưởng thành nhưng không dễ dàng yêu cầu lần lượt luật ra tăng lên chính mình sinh mệnh trình tự cuối cùng đạt tới tiến hóa rồi sau đó ở g dơ dạ gồn thời kỳ lần nữa lặp lại này một quá trình cuối cùng lột sắc vì quan đông chuẩn thần g dơ dạ gồn、này. ở cái này trong quá trình g i ạ không yêu cầu cấp g dơ dạ tin y cung cấp cũng đủ năng lượng mới có thể tiến hành lột ra mà ở vừa mới lột ra lúc sau một đoạn này thời gian g dơ dạ tin y lản ra thập phần kiệu nội sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu có thể nói mỗi một con chuẩn thần bổ kẹ mần bồi dưỡng kia đều là hao hết tâm tư không phải giống nhau gia đình có thể nuôi nổi còn hảo ta có ngoại、quài. dạ không cũng không cấm cảm thấy may mắn hắn dở dạ t ì n ì đã tiến hành lột r a ba lần hắn ký ức đến từ kiếm thuật đại sư lâm cửu bộ kẹ mẩn ở huấn luyện khi chính hắn cũng không nhàn rỗi ở dở dạ t ì n ì tiến hành lột r a khôi phục giai đoạn cũng không cần lo lắng tự thân quá mức yêu ớt quan trọng nhất là hắn ở thế giới này nhặt đến ngoại q u i làm hắn miễn cưỡng có thể cung cấp dở dạ t ì n ì biến cường tài nguyên này không phải là ta tưởng kia chỉ bộ kẹ mẩn đi nay bộ kẹ mẩn t r ứ n g như thế nào sẽ dừng ở liệt tức đ ằ n kia dạ không một cái tay khác còn ôm ấp một viên bộ kẹ mẩn chứng dạ không ở một đám kiếm ăn trở về liệt tức trong đàn phát hiện càng xem càng quen mắt liền cùng dở dạ tỉ nỉ ra tay cứu nảy viên bộ kẹ mẩn t r ứ n g chẳng lẽ ta dạ mỗi nhân muốn vận khí đổi thay Dạ không lòng mang kinh h ỉ lấy ra chính mình ngoại q u à i một cái thuần hắc bộ kẹ mẩn sách tranh giả quét trong tay bộ kẹ mẩn t r ứ n g bộ kẹ mẩn tô dịp đi s ắ p phu hóa tính cách bảo thủ đặc tính siêu may mắn tư chất c ự c phẩm di chuyển kỹ năng ủy kế lễ vật chỉ huy công thần thông lực bồi dưỡng kiến nghị ưu tú đặc công tay lấy long hỏa quả là chủ thụ quả chế tạo năng lượng khối bông tăng lên nên bộ kẹ mẩn đặc công Dạ không trong tay cái này màu đen bộ k ẹ mẩn sách tranh là hắn nhặt được ánh mắt đầu tiên xem qua đi liền cùng hắn gặp qua bất luận cái gì sách tranh đều không giống nhau hắn ở bên trong có thể nhìn đến sở hữu khu vực bộ k ẹ mẩn tin tức càng kỳ quái hơn chính là liền các loại truyền thuyết bộ k ẹ mẩn cũng chính là những cái đó thần thú tin tức đều có nhặt được lúc sau liền trói định hắn còn có thể trực tiếp đem một ít tri thức trực tiếp truyền cho hắn liền t h như thức biện thụ quả năng lực năng lượng khối vông chế tạo giản dị thụ quả hỗn hợp cơ chế tạo ra không chính là dựa này đó chi thức mới có thể nuôi sống g i dạ t h nhì trừ cái này ra chính là sách tranh ký lục các hệ kỹ năng tu luyện phương thức. tuy rằng chỉ giải khóa một bộ phận nhỏ nhưng cũng đủ hiện giai đoạn dạ không sử dụng đây là một cái chân thật thế giới mà không phải trò chơi tu luyện này đó kỹ năng tài nguyên còn cần dạ không chính mình đi giải quyết nếu không hắn đều phải qua ở trong núi chờ giờ dạ t i nhỉ thần công đại thành lại ra khỏi núi loại này đãi ngộ nếu không phải hắn là luân hồi nhạc viên người nào đó phân thân dạ không đều phải hoài nghi hắn có phải hay không cái này diễn sinh thế giới vai chính dù sao hắn cũng chỉ là phân thân liền tính cái này màu đen sách tranh có cái gì vấn đề hắn cũng không cái gọi là trước dùng lại nói nếu là không cần sao có thể dưỡng đến sống chính mình bộ kẻ mẩn ra không thuận tiện cấp giờ dạ t ì nhì ra quét một chút bộ k ẹ m ẩ n giờ dạ t ì nhì đặc tính lột ra tính cách cố chấp tư chất c ự c phẩm nắm giữ kỹ năng sóng điện tử long đôi gió lốc khẩn thúc cao tốc di động đập di chuyển kỹ năng thần tốc chú thực lực tiếp cận thâm niên huấn luyện ra chủ lực bộ k ẹ m ẩ n đã lột ra ba lần sắp tiến hành tiếp theo cái giai đoạn tiến hóa bồi dưỡng kiến nghị nên bộ k ẹ m ẩ n nhưng nắm giữ các thuộc tính kỹ năng phổ đà t ậ n lực gia tăng nắm giữ kỹ năng số lượng gia tăng đả kích diện tích nhằm vào chế tạo năng lượng khối vông tăng cường băng hệ yêu tinh hệ năng lượng kháng tính vô hồ che giấu đặc tính siêu may mắn tổ dịp t h ta quả nhiên là muốn vận khí đổi thay a d ạ không nhìn đến sách tranh giả quét ra tới tin tức thật cẩn thận mà phùng trong tay tổ dịp t h c h ứ n g kk đúng lúc này t ổ dịp t h chứng thượng xuất hiện một đạo vết rách một viên mang rác đầu nhỏ từ sát sâu ra xem đến dạ không cùng bên cạnh giờ dạ tị nghi ánh mắt nhu h ò a hạ kỷ t ổ dịp t h mơ hồ mở t o mắt huy động tay nhỏ đem ánh mắt tỏa định ở dạ không trên người trốn vào hắn trong lòng ngực ở sở da không cảm giác chính mình tâm linh bị tinh lọc giống nhau chúng ta đến đi cấp tiểu da hỏa chuẩn bị tương quan đồ vật vì khuất dơ dạ ti ni n h không có ý kiến da không đem dơ dạ ti ni n h thu vào hồng bạch cầu trung chuẩn thân đấu tể vẫn là thập phần chân quý nếu là hiện lộ bên ngoài tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến một đống đầu c h â u m ặ t ngựa con hảo dạ không trừ bỏ đi tiếp viện ở ngoài đại đa số thời gian đều là đơn người tại giã ngoại mới sinh ra tiểu tổ dị tỷ còn không thích hợp tiến cầu da không đem tiểu tổ dị tỷ suy hảo phóng xuất ra một con tiệt ghi họ tổ đây là hắn đối ngoại hiện lộ tổ kèm ẫ n kỳ thật chính là một con công cụ điều da không đang chuẩn bị thượng tiệt g h họ tổ bối thượng đột nhiên một chân đặc h ô n g tay nâng tổ dịp đ vì không thương đến hắn không kịp điều chỉnh tư thế thân mình nện ở trên mặt đất hào gia hỏa dạ không là người nào ấ n lâm c ử u kiếm thuật đại sư năng lực tu luyện lâu ngày có thể một mình đấu số chỉ liệt tức tồn tại c ư nhiên bởi vì chân hoạt thiếu chút nữa p h á tướng cuối cùng dạ không chật vật trở lại thành phố đi trở về đi xui xẻo sự một kiện tiếp theo một kiện nếu là cơm tịt k h họ tổ khả năng cũng vô pháp tồn tại trở về đây là v ậ n khí đ ổ i t hay sao ai hái bạn thể đừng làm cho ta thất vọng a làm lâm c ử u luân hồi phân thân dạ không tự nhiên biết đây là có chuyện gì rốt cuộc bọn họ may mắn giá trị là liên hệ a luân hồi nhạc viên chuyên trúc phòng đến thời gian ngồi xếp bằng ở trên giường lâm cựu mở to mắt hiện tại liền đến nhạc viên theo như lời may mắn giá trị phong giá trị thời gian điểm đúng là khai dương hảo thời cơ lâm cựu trước cầm lấy cái kế ổ ghệ mì rơi xuống màu lam dương bảo vật thử xem thủy người đã mở ra dương bảo vật màu lam đạt được dưới vật phẩm hai nghìn nhạc viên tệ hàng linh t h u ậ t kỹ năng của trục loang loáng một phen liền đem ổ ghệ mì thành g à n h t u y ệ t kỹ cấp khai ra tới lâm cựu trước không có vội vã đi xem xét cái này kỹ năng quyển trục ụ thể tin tức rèn sắc khi còn nóng cầm lấy đặc cấp chú linh chân nhân tử vong rơi xuống màu tím dương bảo vật đem này mở ra người đã mở ra dương bảo vật màu tím. đạt được dưới vật phẩm linh hồn kết tinh chung ít bốn đ ặ cấp c linh hồn trung tâm màu tím tài liệu nhìn đến hồn hạch trong nháy mắt kia lâm k i ự u thiếu chút nữa nhảy dựng lên nhìn kỹ rõ ràng sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi liền nói sao nếu là linh hồn kết tinh thượng cấp hồn hạch loại đồ vật này sao có thể hiện tại bị hắn đạt được đâu cái này màu tím tài liệu hắn dùng không dùng đến nếu là không biết nhưng riêng là khai ra kia bốn cái linh hồn kết tinh chung liền hoàn toàn đáng giá thượng này cái dương bảo vật loan loáng hà nạ bị dương bảo vật ngươi đã mở ra dương bảo vật màu tím đạt được dưới vật phẩm linh hồn kết tinh chung ít sinh mệnh dọ thám biết kỹ năng quần c h ú n không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện hiện lên lâm i ữ u nhanh chóng quyết định mở ra rủ gỗ rơi xuống dương bảo vật ngươi đã mở ra dương bảo vật màu tím đạt được dưới vật phẩm ba n g h ô n g nhạc viên tệ hòa phi trùng thuật thức quần c h ú n lâm i ữ u còn tưởng rằng may mắn giá trị dưới tình huống như vậy đã bắt đầu suy yếu đồ vật bắt đầu biến thiếu nhìn thoáng qua cái này quần c h ú n là pháp sư kỹ năng quần c h ú n kia không có việc gì nhạc viên nói là nửa giờ kia khẳng định chính là nửa giờ a thêm một chương tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi chín vận khí đổi thay thêm hai chương hai trăm bảy mươi chín vận khí đổi thay thêm hai nay tường đạo hiện lên quang mang làm lâm c ử u khỏe miệng liền không có hợp nhau quá hắn cảm giác đây là thiên đường đây là may mắn thuộc tính khế ước giả vui sướng sao còn có một cái vợ kỳ lớn kẹn dạ cụ rơi xuống màu tím đen dương bảo vật đang ở chờ đợi hắn lâm hạnh trước đó lâm c ử u tính toán trước đem cái kia cao c h u y ê n phòng cất chứa thuận ra tới mật hộp hai n h i ệ t n h i ệ t tay ngươi mở ra hiệu t r ư ở n g mật hộp đạt được giữa vật phẩm đặc chế v n đa chú hài bán vẽ nguyên lai、like、là này ngọn ý lâm cựu bừng tỉnh đại ngộ đây là tokyo đều cao chuyên hiệu trường chế tạo vẽn đa loại này đặc thù chú h ả i phương thức chú thuật d ư ớ i những cái đó cao tầm vẫn luôn tưởng đạt được phương thức này nhưng không nghĩ tới bị dưới đèn đen k hai hoa kim s á c truyền thuyết lâm c ử u mở ra màu tím đen dương bảo vật nhìn trước mặt lập lòe u a n mang thuận tiện còn cho chính mình xứng cái âm n g ư ờ i đã mở ra dương bảo vật màu tím đen đạt được dưới vật phẩm một n g h ô n g nhạc viết tệ linh hồn kết tinh trung ít hai phản truyền thuật thức quyền trụ một phần tuy rằng cũng là loan loáng nhưng l â m c ử u xem xét xong vật phẩm lúc sau b i ế t gỗ dồ xạ có tuy rằng không có đối khen thưởng thu hoạch tạo thành ảnh hưởng nhưng vẫn là đối dương bảo vật chất lượng sinh ra ảnh hưởng phản truyền thuật thức theo sau lâm cựu thu hồi điểm này tiểu thất vọng bắt đầu mở ra kia hai cái mạo hiểm đoàn khế ước giả rơi xuống tam trương màu đỏ tươi tâm cạn thừa dịp tay nhiệt nói không chừng có thể chạy đến tốt hơn đồ vật ra tới khai lâm c ử u sử dụng một chương màu đỏ tươi tấm c ặ t trước mặt xuất hiện một đạo màu đỏ hữu u mạc kỳ đem bàn tay đến bên trong sờ soạn một chút là cái man đại vật cứng lâm c ử u đem này tốn ra tới vừa thấy mộ nhãn hiệu lập tức điều hòa một trận liên tục chịu vài lần tốt nhất cũng chính là một kiện màu xanh lục trang bị lâm c ử u thực bình đạo đã khai ra nhiều như vậy thứ tốt không kém này mấy chương màu đỏ tươi tấm cặn vận khí đội thay a vận khí đội thay lâm cựu cuối cùng hai lần cơ hội lấy ra tới hai cái, cái chai bên trong là cùng loại dược t ẩ chú nguy Dũ cho điểm bảy mươi tóm tắt nào đó điên cuồng thiên tài nguyện rủa sư khai phá ra tới lấy chú lực vì năng lượng cường hóa thân thể dược tề giá cả bảy nhạc viên tệ đây là trong đó một cái mạo hiểm đoàn gia nhập thế lực trung đội vật phẩm có rõ ràng tác dụng phụ cho nên đổi sao lưu đến nhạc viên nghĩ cách giải quyết cái này nhưng thật ra tiện nghĩ ta lâm cựu cười đều mau d ừ n g không được tới người khác còn cần nghĩ cách loại trừ tác dụng phụ lại sử dụng mà hắn hoàn toàn không cần này dược tề dùng để uống đi xuống sinh ra chú lực chỉ biết làm nguyên tội vực tràng chất dinh dưỡng nói đến nguyên tội vực tràng nguyên tội bộ xương khô tiến độ lại đủ để vô ngân c h i tội phẩm chất tiến d a i hàng linh thuật lờ v à một q vần trục nơi sản sinh du dục sky sen phẩm chất màu lam loại hình tăng lít loại kỹ năng hiệu quả tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị một phần có chứa thân thể tình báo linh hồn tình báo nhưng hai chọn một nhưng hai người đồng thời vật phẩm căn cứ vật phẩm đối mục tiêu tăng lít Chú, lớn nhất thuộc nhất tính lớn n chiều giá a qua n không g vượt ể cả h thập phương thế giới, trên giới hư h điểm, giới, giới Tóm tắt, trên n k ô chín nghìn nhạc viên tệ tấm tắc lâm cựu nhưng thật ra không trông cậy vào có thể từ một cái màu lam dương bảo vật khai ra tương đương với huế thổ c h u y ể n sinh loại này phân loại kỹ năng cái này kỹ năng cũng không tồi lớn nhất thuộc tính tăng l í c h có thể cao tới mười điểm chính là có điểm hao tổn của cải nguyên đặc cấp linh hồn trung tâm nơi sản sinh du d u t sky sen phẩm chất màu tím phân loại tài liệu hiệu quả từ linh hồn loại chú linh trung tâm ngưng kết mà thành đã chịu đồng loại năng lực công kích tinh lọc lột xác hình thành đặc thù tinh thể đại biểu một đoàn linh hồn tụ hợp thể cho điểm một trăm hai mươi sáu giá cả mười bốn nhạc viên tệ ân nhìn đến cái này tài liệu giới thiệu lâm c ử u không cấm cầm lấy một cái khác đạo cụ cùng cái này thập phần đáp đặc chế vẹn đạ i chú hải bản vẽ nơi sản sinh du dục sky sen phẩm chất màu tím phân loại thiết kế bản vẽ hợp thanh sở cần chủ tài liệu thích hợp linh hồn trung tâm một phó tài liệu màu lam phẩm chất trở lên sinh vật loại tài liệu năm cho điểm chín mươi bốn tóc tắt đẹp túi ra nghìn bài một điệu thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một trình một cái tôi tớ là cái không tồi lựa chọn lâm cựu sơ sơ cảm suy xét đến thêm một cái giúp đỡ xác thật là cái không tồi quyết định quay đầu lại liền đi mua sắm sinh vật loại tài liệu hãng kế hoạch là đều dùng màu tím tài liệu sinh mệnh dọ t h á m biết lờ vờ một quần c h ú n nơi sản sinh du dục sky sen phẩm chất màu tím phân loại bị động kỹ năng hiệu quả thực vật thân hòa độ thêm mười điểm sinh mệnh lực cảm giác năng lực tăng cường mười cho điểm một trăm hai mươi tóc tóc dương d ậ m súng nhi thỉnh cảm thụ sinh mệnh vĩ đại giá cả hai mươi nhạc viên tệ hòa phi trùng thuật thức lở vờ một vật chụp nơi sản sinh du dục sky sen phẩm chất màu tím phân loại pháp thuật loại kỹ năng hiệu quả tiêu hao ba mươi một trăm pháp lực giá trị triệu h o á n ba mươi năm chỉ hỏa phi trùng công kích mục tiêu nếu cùng mục tiêu đột vào tạo thành mười điểm dây bỏng cháy thương tổn liên tục thời gian hai phút nhắc nhở nhưng thông qua thanh â m tạo thành nhị đoạn bốn mươi điểm nổ mạnh thương tổn cho điểm một trăm ba mươi ba tóm tắt đây là dầu cựu cảng thần tử đều nói qua rất có ý tứ năng lực giá cả hai mươi mốt nghìn nhạc viên tệ tuy rằng không có đạt được màu tím đen trang bị đạo cụ nhưng này thuần một sắc màu tím đạo cụ quyển trục tuyệt đối là một hồi được mùa đặc biệt là lâm c ử u nhìn đến sinh mệnh rõ thám biết quyển trục hiệu quả đôi mắt đều thẳng hán hồn cảm chủ yếu cảm giác mục tiêu là linh hồn chi lực mà cái này cảm giác kỹ năng đền bù về phương diện k h á c khuyết tật lâm c ử u quyết đoán tiêu phí nhạc viên tệ học tập cái này bị động kỹ năng đã kiểm tra đo lường đến sinh mệnh cảm giác cùng hồn cảm xứng đôi độ so cao là không cùng chi dung hợp nạp vào chức nghiệp kỹ năng đúng vậy lâm cựu không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt căn nguyên cảm giác lờ vờ một hiệu quả một ý thức thông thấu phản ứng l ự c m ộ ư ơ i cảm giác lực lớn phúc đề cao cảm giác linh hồn không chấm một phần trăm xác suất biết trước địch nhân công kích hiệu quả hai sinh linh thân hòa độ m ộ ư ơ i bị lực thuộc tính một một hệ nguyên tố thân hòa độ m ộ ư ơ i lâm i ể u cười ngâm ngâm mà nhìn giao diện mấu chốt nhất không phải tăng lên điểm này tăng l í c mà là dung hợp lúc sau nguyên lai、like、đã là lờ vờ mát hồn cảm biến thành căn nguyên cảm giác lúc sau lại có thể tăng lên thử lựa chọn thăng cấp một chút tăng lên yêu cầu là linh hồn kết tinh tiểu cộng thêm nhạc viên tệ tuy rằng lại là một cái yêu cầu tài nguyên đầu nhập năng lực tổng so yêu cầu dùng hoàng kìm kỹ năng điểm tới tăng lên hảo. yêu cầu buôn bán trừ bỏ một ít giải rác được đến màu xanh lục màu lam phẩm chất trang bị đạo cụ ở ngoài chính là hỏa phi trùng thuật thức quyển t r ụ p hàng linh thuật quyển t r ụ p này hai cái kiếm cơm lâm c ử u vừa lòng mà thu hồi khai ra tới đồ vật ra cửa kiếm cơm tấu trương xong chương hai trăm tám mươi lăm cựu thú tiến hóa chương hai trăm tám mươi lăm cựu thú tiến hóa lâm c ử u đầu tiên là cấp đạ s ĩ ủ đã phát phong b i ể u kiện qua đi làm hắn hỗ trợ thu thập một chút màu tím phẩm chất sinh vật loại tài liệu tìm này đó ít được lưu ý tài liệu chỉ dựa vào chính mình dạo giao dịch thị trường không mấy cái thế giới tiến độ thật đúng là tìm không hoàn toàn không phải bởi vì chính mình tưởng bạch pháp này đó tài liệu không tồi không tồi chủ nghệ lại có tiến bộ lâm cựu vừa an biên cấp hạ điểm tán nói còn hành hạ khiêm tốn tiếp thu khen nàng nơi này trừ bỏ lâm cựu cùng t ô hiểu nửa ngày cũng chưa một người khác h nhân đại bộ phận thời gian đều dùng để nghiên cứu chủ nghệ tăng lên tốc độ tự nhiên rất nhanh chờ lâm cựu t ô hiểu đến cao d a i thế giới nhiều mang đến một ít siêu phạm sinh v ậ thịt t hạ chủ nghệ còn có thể nâng cao một bước ngươi lần này đi chính là cái nào diễn sinh thế giới ở luân hồi nhạc viên hướng người khác hỏi thăm những việc này là thực tất lễ hành vi hạ ngay từ đầu cũng sẽ không tò mò Mặt sau cùng hai người kia hôn tục sau lâm i ự u bọn họ cũng không ngại liêu này đó nội dung hạ cũng liền thói quen cùng bọn họ liêu này đó rủ rút sky sen dù rút sky sen thế giới à nghe nói thế giới này rất nguy hiểm những cái đó cường đại chú linh tùy tiện gặp phải một cái đều cũng chưa về ngươi không có đụng tới một bậc chú linh đi hạ nói nhìn trở về lâm i ự u có chút may mắn ách con hảo không đụng tới mấy cái lâm i ự u nghiêm túc suy tư một chút không thấy thế nào đến một bậc chú linh ta nghe người ta nói so với chú linh có chút nguyền rủa sứ mới nguy hiểm ngươi không có gặp được cái gì nguy hiểm đi hạ quan tâm hỏi không có ta cùng gộ rổ xạ toàn hôn không có gì nguy hiểm lâm c ử u gật đầu trả lời nói gộ rổ xạ toàn ra vậy là tốt rồi ngươi chính là tính tình thật tốt quá làm người lại ôn hòa ta đều lo lắng ở diễn sinh trong thế giới ngươi bị mặt khác khế ước giả khi dễ đúng rồi ngươi hẳn là cùng bị ác q u t cúng t h ủ quay đầu lại cùng hắn nói nói, nói gặp được khế ước giả báo hắn danh hảo h ạ nói phản phất giúp lâm c ử u tìm được rồi bùa hộ mệnh thật vì chính mình cơ t r í cảm thấy tự hào cảm ơn a lâm cựu cơm nước xong cấp hạ xoay mấy trăm nhạc viên tệ rời đi nhà ăn chiều thuộc tính cường hóa đại sành chạy đến hạ ở cửa nhìn nhìn lâm Cửu rời đi bóng dáng, cảm quả nhiên là chính mình không mở miệng được sao vậy làm ta lần tới cùng bị ác quy nói đi lâm cựu còn không biết hạ bên này còn nhớ thương cho hắn tìm đùa hộ mệnh sự đi vào thuộc tính cường hóa đại s ả n h chuẩn bị thêm chút nơi này hắn đã ngửa quen đường cũ giao nộp nhạc viên tệ sau đạt được một kiện cường hóa thương sử dụng quyền hoan nên sử dụng thuộc tính cường hóa thương n g ư ơ i loại trang thuộc tính như sau lực lượng ba mươi hai nhanh nhẹn ba mươi hai thể lực ba mươi hai trí lực ba mươi mị lực m ư ơ i năm liệp sắt giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm hai mươi bốn điểm tích kiểm tra đo lường đến liệp sắt giả chủ thuộc tính vì lực lượng nhanh nhẹn thể lực Chí l một h h n tiên tăng ưu loại ê n l thần u c t h Lâm cựu bí năng lượng tràn ngập ở trong cơ thể hắn cơ bắp cốt cách màn da đều ở dần dần biến tưởng đúng là này nhanh chóng biến mạnh hơn trình mới sinh ra cường hóa khi đau đớn lâm c ử u đem đau đớn cảm giác xem nhẹ tinh tế phẩm vị k i a từng điểm từng điểm biến cường cảm giác đây là sinh mệnh luật xác không biết qua bao lâu cường hóa thương đình chỉ vận chuyển lâm c ử u hai mắt mở toàn thân cũng không rõ ràng cơ bắp bánh kính minh mông lực lượng ở trong cơ thể suối phun mà ra lâm c ử u không có rời đi cường hóa thương trong tay nhiều ra hai bình dược tề bên trong tím đen sắc chất lỏng đang ở nhẹ nhàng lay động nếu không có nhạc viên công chứng tin tức lâm c ử u thật đúng là nhìn không ra tới này ngoại ý là thuộc tính cường hóa dược tề càng xem càng giống cấp địch nhân uống độc dược tác dụng phụ là trong cơ thể nhiều ra một cổ đấu đã lung tung vô pháp khống chế ch mở ra r ợ c tề uống xong tức khắc một cổ táo bạo năng lực vô cùng thô bạo cường hóa lâm c ử u thân thể loại này thô bạo cường hóa mang đến đau đớn so cường hóa thương thuộc tính điểm cường hóa còn có rõ ràng rất nhiều còn cũng may nhịn đau phương diện này lâm c ử u cũng coi như là nên ngang vào nhà cắn răng c h ố n g nếu là có người ngoài nhìn đến lúc này lâm c ử u liền có thể nhìn đến hắn mặt ngoài xuất hiện tím đen s ắ c c h ú sức lực thể năng lượng tự do ở hắn thân hình bên trong rồi sau đó nay đó tím đen sắt chu sức lực thể tựa hồ gặp được cái gì khủng bố đồ vật không có nhiều ít phản ứng cơ hội nháy mắt bị cắn nuốt hầu như không còn lâm cựu liên tục nuốt vào hai bình chú nguyên cường hóa dược thể ngồi xếp bằng hồi lâu kiểm tra chính mình trong cơ thể xác thật là không có một chút chú lực tồn tại đã bị nguyên tội vực tràn g cắn nuốt quét sạch lần này cắn nuốt này đó chú lực lâm cựu trên người vẫn chưa xuất hiện nguyên tội bộ xương khô thân ảnh hiện nhiên là đã ở tăng lên vô ngân chi tội phẩm chất tiến độ lại quét sạch này hai bình chú nguyên cường hóa dược thể đại bộ phận năng lượng cường hóa lâm cựu thuộc tính dư lại kia bộ phận năng lượng cũng bất quá làm tiến độ một lần nữa chứ một vô ngân chi tội phẩm chất tăng lên chung trước mặt tiến độ một m ư ơ dự tính dư lại sở cần thời gian hai giờ khế t h c giả một mươi ba vì bảo hộ liệp sát giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định liệp sát giả tên họ lâm cửu liệp sát giả cấp bậc l và m ư ơ i nhất giai mỗi m ộ ư ơ i cấp vì nhất giai cấp bậc tăng lên không có bất luận cái gì thuộc tính t h ê m thành vì liệp sát giả ở luân hồi nhạc viên nội quyền hạn cùng thế giới khó khăn nhiệm vụ khó khăn chờ đối ứng sinh mệnh giá trị một trăm linh nay thuộc tính vô pháp hoàn toàn số liệu hóa căn cứ bị thương trình độ mà thay đổi pháp lực giá trị năm trăm hai mươi linh phách giá trị tám trăm bảy mươi lực lượng bốn mươi hai nhanh nhẹn bốn mươi hai chín t r a n bị thể lực bốn mươi mốt hai cạnh kỹ thiên vương ba trang bị c h í lực bốn mươi mị lực một ư ơ i năm hai cạnh kỹ thiên vương may mắn m ộ ư ơ i một vật phẩm mở ra chế tạo chờ tương quan này thuộc tính rất khó tăng lên thỉnh l i ệ m sát giả quý trọng tăng lên cơ hội chú thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính vì năm điểm may mắn vì một điểm lâm cựu từ cường hóa thương ra tới sau thật cẩn thận mà bước nệ bước lần này cường hóa trình độ thật lớn h ắ n yêu cầu một đoạn thời gian tới thích hứng thuộc tính biến hóa đơn giản nắm giữ thuộc tính cường hóa sau biến hóa lâm c ự không có đi trước thí luyện trưởng hoặc là đấu trường Hắn còn có một cái quan trọng kỹ năng yêu cầu đi tăng có cái cầu một đi yêu kỹ lâm ê n chính đó đại thuật là l kiếm sư. c ử u còn không có trở lại chuyên trúc phòng liền ở nửa đường thượng bị một người ngăn lại tới nhìn trước mặt cái này xa lạ khế ước giả lâm c ử u lộ ra lệnh người cảm thấy nguy hiểm ánh mắt bất quá vô ngân chi tội ở tiến hoa trung hơn nữa nơi này là nhạc viên an toàn khu không có thể khởi xung đột ngươi cái nằm liệt giữa đường có biết hay không sinh vật loại tài liệu ít được lưu ý còn mẹ nó muốn màu tím tên này xa lạ khế ước giả mở miệng chính là một hồi chửi đồng ngươi nha rốt cuộc chuẩn bị mấy gương mặt lâm cựu thả lòng lại đôi trước mặt đạ si ủ phun tào nói lần trước bị nhạc viên mộ binh khi đạ sĩ ủ chính là đỉnh một trường xa lạ gương mặt hiện tại lại thay đổi một trường hơn nữa hắn cư n h i ê n không cảm giác ra tới phải biết rằng đạ sĩ ủ chính là hắn luân hồi phân thân a Thấu thế. thế mặt tử mặt đi đánh đấu trường, làm đến ta thủ ta một thường Một thương trường, chương chương chảm hồn Chương chảm hồn không phải đỉnh đánh hạ cho cho không hào sao. Một cái hội hội đấu đều còn có Còn còn cái cử cái cái còn có được cường đại lực. Càng thêm phù hợp, ngươi ngươi người sư. xong, nói. đến rằng này xảo láo sao. 281 281 kiếm kiếm mũi làm lâm xem kỹ bởi đi đại vì Đạ là sĩ lâm c ử u cảm thấy làm kẻ điên nhạc viên phía chính phủ thương hội thương hội hội trưởng thực có thể đánh này không phải lẽ thường sao đúng vậy mỗi lần cùng mạo hiểm đoàn nói chuyện hợp tác luôn là mời ta đến đấu trường luật bàn đạ sĩ ưu ưu oán mà nhìn lâm c ử u ha h a tuy rằng ngươi không phải kỹ xảo đại sư nhưng thực lực thật đúng là không yếu đi lâm c ử u cười khẽ hai tiếng hắn nhưng không có đã quên lần trước mộ binh thế giới khi đạ sĩ ưu chính là đem hắn lưu trữ cấp mặt k h ắ c phân thân thái dương hạ món pháp cấp học loại này tu hành pháp tiềm lực vẫn là rất mạnh hắn cũng không tin đạ sĩ u học lúc sau liền như vậy ném ở nơi đó làm bài trí cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. đáp lại nay cũng phải nhìn cùng ai so hắn chủ nghiệp lại không phải chiến đấu sức chiến đấu sao có thể so được với lâm cựu tôi hiểu bọn họ này đó liệm sát giả đúng rồi còn chưa nói ngươi này mặt là chuyện như thế nào liền ta đều có thể giấu giếm được đi lâm cựu đối đạ sĩ ưu loại này biến hóa bộ dáng năng lực càng cảm thấy hứng thú lại như thế nào phân cách nhân quả luân hồi phân thân linh hồn đều đến từ chính hắn hẳn là sẽ có điều phát hiện mới đúng đạ xì ủ sờ sờ mặt cười nói làm công người phúc lợi lần trước mộ binh thời điểm là cái lâm thời kỹ năng mộ binh khen thưởng tuyển cái này biến thành vĩnh cửu mặt khác đều không thích hợp ta cái này thương nhân lâm cựu nhìn đến đạ s ỉ h u cho hắn phát lại đây cái này kỹ năng tin tức điệu thấp h u y ế n mặt lờ vờ mười hiệu quả bắt trước thân phận tiến hành biến hóa hạn mức cao nhất mười chương gương mặt tháng ba năm một không tồn tại cảm hạ thấp ba mươi nhắc nhở đem ở bắt trước trong lúc thừa nhận bị bắt trước giả nhân quả thẳng đến giải trừ bắt trước có điểm cường đại a lâm cựu trước tiên liền nhìn ra tới năng lực này biến hóa gương mặt là thứ yếu mấu chốt ở chỗ hứng lấy gương mặt này thân phận cũng chính là ở lâm cựu trước mặt liền không hề là đạ xỉ u cái này thân phận mà là đại biểu một người khác toàn bộ diễn sinh thế giới liền như vậy một cái khen thưởng có thể không cường sao đạ s ì ủ còn không phải là bởi vì cái này kỹ năng bụt vứt bỏ mặt khác lựa chọn cái này chạy nhanh tìm tài liệu đi thuận tiện đem này v à bán lâm cựu nhịn đau đem hỏa phi trùng thuật thức q u y ể n trục hàng linh thuật q u y ể n trục những cái đó chính mình dùng không đến dùng cho bán ra đồ vật hết thể đưa cho đạ s ì ủ hắn biết mấy thứ này giao cho đạ xì ủ mua bán liền không có hồi khoản rơi xuống chính mình trong tay tựa như hắn làm đạ s ì ủ mua đồ vật sau cũng không có hồi khoản chuyển cấp đối phương giống nhau bọn họ vốn dĩ chính là cùng cá nhân tự nhiên sẽ không phân ngươi ta ở góc nhặt đạ xì ủ cũng chính là phun tào phun tạo lâm cựu nếu mớn tự nhiên có làm người đi liên hệ bản h ra nhìn đến lâm c ử u tắc lại đây mấy thứ này đặc biệt là hỏa phi trùng thuật thức quần trục đạ xì ủ trong mắt tỏa sáng không biết có phải hay không lâm c ử u ảo giác phản phất ở trong mắt hắn thấy được tiền tài bộ dáng kiếm lời kiếm lời đạ xì ủ hưu một chút đem lâm c ử u chuyển qua tới đồ vật thu hảo màu tím sinh vật loại tài liệu mấy chục cái giá trị đều so ra kém này một cái màu tím pháp thuật quần trục hơn nữa mặt khác đồ vật không nghĩ tới lại đây phun tảo một chút tự nhiên huyết kiếm xem ta này thân l a n trang có phải hay không nên đổi một thay đổi lâm hữu không cấm lẩm bẩm nói thậm chí sợ người nào đó không có nghe thấy còn đến gần rồi một chút hắn đã dùng thật lâu có thể nói buộc đấu chi quỷ bảo vệ tay lâm hữu cảm giác chờ hắn t ấ n chức đến nhị giai đấu chi quỷ bảo vệ tay làm lơ gần chết trạng thái năng lực biến sẽ không có hiệu quả hơn nữa hắn thuộc tính điểm đã hướng tới năm mươi điểm tới gần n à y đó trang bị mang đến thuộc tính điểm tăng phúc liền không có hiệu quả tựa như hắn hiện tại trang bị hơn nữa cạnh k ỹ thiên vương thuộc tính gia tăng nhanh nhẹn thuộc tính đã vượt qua năm mươi điểm nhưng tối cao hiệu quả cũng, cũng chỉ có năm mươi điểm chỉ có thể thay càng cao phẩm chất trang bị mới đôi hắn hữu hiệu trên người này một bộ mà nhưng cũng, cũng chỉ có thể tăng quá lâm cựu lúc này đầy tân chức k hảo hạch nhất muộn tiếp theo cái diễn sinh thế giới phía trước hắn yêu cầu tân trang bị màu tím trang bị hắn cũng không phải không có nhưng đều là công năng tính vô pháp dùng cho chiến đấu bên trong bất quá lâm cựu đạo không phải thực lo lắng riêng là đấu chi quỷ bảo vệ tay đơn đổi một cái màu tím phẩm chất trang bị hoàn toàn không thành vấn đề mặt khác vài món trang bị thêm lên cũng tương đương với một kiện nhiều nay đại khái liền có tam kiện màu tím phẩm chất trang bị chủ yếu vẫn là yêu cầu đạ xì ù đi tìm thích hợp đạ xì、si、ù phết miệng liền biết ra hỏa này chuẩn không có chuyện gì tốt bất quá cũng không có đạo xì u ném một chương thư mời cấp lâm c ử u đấu giá hội người khai lâm c ử u tiếp nhận đấu giá hội thư mời hỏi không phải thần hoàng mạo hiểm đoàn cùng h ắ t phàm thương hội hợp tác khai đấu giá hội ta không nghĩ đi n g ư ơ i muốn đi nói có thể đi nhìn xem đạo xì u giải thích nói đạo xì u như vậy vừa nói lâm c ử u liền nghĩ tới bất quà n h i ề u những mày n g ư ơ i nhà ý định đi ta trên người nào còn có nhạc v i ế t tệ lâm c ử u hiện tại trừ bỏ lưu chữ dùng để thăng cấp kiếm thuật đại sư tài nguyên trên người có thể nói là nghèo rất mồm tơi nơi nào còn có tài chính tham gia cái gì đấu giá hội quay đầu lại mấy thư này bắn đi phân ngươi một bộ phận đạ sĩ hữu cũng không tính toán thật đem này bút t ừ kim chính mình liệu chữ đừng quên hắn này thương hội mở ý nghĩa chính là vì cấp bản thể cung cấp tài nguyên lời tuy nhiên nói như vậy nhưng lâm cựu đối này đấu giá hội vẫn là không thế nào cảm thấy hứng thú ai chính mình trong tay nắm giữ một nhà thương hội đối này đều sẽ không như thế nào có hứng thú còn không bằng quay đầu lại nghiên cứu cơ quan học kiếm điểm tiền tiêu vặt cáo biệt đạ sĩ hữu trở lại chính mình chuyên trúc phòng lâm cựu lấy ra linh hồn kết tinh chung lựa chọn tăng lên cấp bậc năm viên linh hồn kết tinh tức khắc r á â y nát bị lâm cựu hấp thu kiếm thuật đại sư cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ một s ậ c kiếm thuật đại sư cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ một bậc kiếm thuật đại sư cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ h a i không điểm điểm hiểu được không ngừng n ả y lên trong lòng đối với vương quyền phú quý cảnh trong gương theo như lợi thế lâm cựu cũng có càng thêm khắc sâu c à n g thụ lâm cựu trong đầu múa kiếm thân ảnh không ngừng hiện lên vớt đi không được mang theo thân hình hắn cũng tưởng vui sướng vũ thượng nhất kiếm nhưng lâm cựu luôn có một loại vắng vẻ cảm giác làm hắn thập phần khó chịu đúng rồi hắn kiếm đang ở tăng lên chung trong t một phen xám trắng mơ hồ như ẩn như hiện trường kiếm xuất hiện ở trong tay múa may trôi này phảng phất không tồn tại trường kiếm khí thế nội liễm chung quanh không có vật phẩm bị tổn thương đến đây là trảm hồn kiếm thế trong tay trường kiếm tăng đi lâm cựu trường phun một hơi lại xem chính mình kỹ năng tin tức kiếm thuật đại sư cấp bậc lại tăng lên một bậc tỉnh mười cái linh hồn kết tinh chung kiếm thuật đại sư lv hai m bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích t á kiếm thuật kỹ xào đại biên độ tăng lên lv một m phụ gia năng lực tầm chi nhận này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào lâm i sát g cựu đầu hôn mê lĩnh ngộ trạm hồn kiếm thế năng lực thập phấn kích động không ngừng thí nghiệm gia tăng chính mình đối loại năng lực này nắm giữ trình độ có thể nói tạo thành linh hồn thương tổn so trực tiếp bám vào linh phách năng lượng tạo thành thương tổn muốn thấp rất nhiều nhưng linh phách năng lượng tiêu hao cũng là thực m à u trạm hồn kiếm thế thắng ở không cần tiêu hao l a m điều liền có thể tạo thành linh hồn thương tổn cũng chính là hắn lúc sau chiến đấu hoàn toàn có thể dùng trạm hồn kiếm thế làm bình thường công kích thủ đoạn thời điểm mấu chốt trực tiếp ở kiếm phong thượng ngưng tụ lớn nhất hạn mức cao nhất linh phách năng lượng nhất kiếm đi xuống hơn hai trăm điểm linh hồn thương tổn làm như một cái đại chiêu không thành vấn đề đi loại này đại chiêu khuyết điểm chính là không dùng được mấy kiếm l a m điều liền sẽ quét sạch lâm cựu linh phách năng lượng quét sạch sau liền vô pháp tạo thành hữu hiệu t ư ơ n g tổn cho nên vẫn luân cũng chưa thể nghiệm quá lớn nhất hạn mức cao nhất linh phách năng lượng t ư ơ n g tổn đều là đem sử dụng linh ph Có trảm h ồ như kiếm t ế đền b vậy một cái cường thế năng lực tự nhiên cũng là muốn tiêu hao mặt khác đồ vật tôi hiểu ở đao thuật đại sư lờ vờ hai mươi lĩnh nộ đao mang chính là yêu cầu tiêu hao thể lực thể lực sung túc có thể không gián đoạn chém ra đao mang mà lâm cựu lĩnh nộ trảng hồn kiếm thế không chỉ có ở hủy kiếm lúc ấy tiêu hao thể lực còn sẽ tiêu hao tinh thần lực thời gian dài sử dụng sẽ dẫn tới thể lực tinh thần lực song tầng tiêu hao quá mức tựa như lâm cựu hiện tại thí nghiệm song sau ngã vào trên giường ngủ chết qua đi đây là ở chuyên trúc phòng nội tuyệt đối an toàn nếu là ở diễn sinh trong thế giới tiêu hao quá mức tinh thần lực ngủ chết qua đi kia khả năng chính là chết thật cho nên đối với trảng hồn kiếm thế sử dụng cũng là muốn tương đối khắc chế một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng lâm cựu nhìn thoáng qua thời gian hắn trực tiếp ngủ mười mấy giờ lâm cựu đột nhiên ý thức được một chút hắn thí luyện thế giới khả năng thật đúng là cùng tô hiệu cũng t h u hắn phản hồi nhạc viết ghi được đến thông chi là bảy ngày lúc sau Mà Tô h kỹ năng một linh tân phách i lv một n chức mươi hai chủ động kỹ năng hiệu quả t r à n g hồn mỗi phút cận chiến công kích tiêu hao một một số không điểm linh phách năng lượng đối mục tiêu tạo thành tiêu hao linh phách giá trị ít một năm lần linh hồn thương tổn phá thể sử dụng trảng hồn khi có thể tiêu hao ngang nhau pháp lực giá trị đối mục tiêu tạo thành tiêu hao pháp lực giá trị ít năm lần chân thật thương tổn kỹ năng nhị căn nguyên cảm giác lở và một bị động hiệu quả một ý thức thông đ ấ u phản ứng lực m ộ ư ơ i cảm giác lực lớn phúc đề cao cảm giác linh hồn một x á t suất biết trước địch nhân công kích hiệu quả hai sinh linh thân hòa độ m ộ ư ơ i bị lực thuộc tính một một hệ nguyên tố thân hòa độ m ộ ư ơ i kỹ năng tam luân hồi lở và mát hiệu quả một phân hồn chủ động nhưng từ tự thân phân liệt ra một bộ phận linh hồn nhắc nhở sử dụng phân hồn sau đem linh hồn suy yếu hai mươi bốn giờ hiệu quả hai chuyển sinh bị động tử vong sau đem ở một người phân thân thượng sống lại nhắc nhở sống lại sau mất đi vật ngoài thân đồng thời tùy cơ biến mất trừ luân hồi linh phách ở ngoài hạng nhất chức nghiệp kỹ năng kỹ năng bốn đấu giả tri tâm lvmát bị động hiệu quả một cận chiến thương tổn tăng lên mười phần trăm cảm giác năng lực tăng lên hai mươi hiệu quả hai ý chí lực mười lăm kỹ năng năm kiếm thuật đại sư lv hai mươi mốt bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích tám mươi chín phần trăm kiếm thuật kỹ xảo đại biên độ tăng lên lv m ộ mươi phụ gia năng lực tâm chi nhận Này năm n g l mươi sáu nguyên tội vực tràng lv một mươi chủ động bị động kỳ năm mươi phò cơ chế l ghi l v mắt một thái độ bình thường bị động động thái thị lực tăng lên năm mươi càng dễ dàng nhìn ra địch nhân sơ hở công kích yếu hại bắt giữ tăng lên bốn mươi hai cực hạn chủ động thái độ bình thường cơ sở phía trên phản ứng lực tăng lên hai mươi yếu hại bắt giữ tăng lên một này đó kỹ năng luân hồi giả chức nghiệp là ai đến cũng không cự tuyệt toàn nạp vào đến chức nghiệp bên trong bất quá cũng không tính kỳ quái lâm c u bản thân chính là sơ đại bất quá còn có hai cái kỹ năng không có bị nạp vào một cái là đặc thù kỹ năng tính nộ không có đưa về hệ thống một cái khác là vô hạn chế vật lộn cơ sở lâm cựu cảm thấy đơn thuần là bởi vì cái này kỹ năng quá cúi bắp cho nên bị làm lơ chờ mặt sau lâm cựu phát triển phó kỹ xảo đem này tăng lên lên, hẳn là liền sẽ bị nạp vào chức nghiệp kỹ năng chúng này đó kỹ năng trong đó đạt tới lờ mát kỹ năng ở không có hoàng kim kỹ năng điểm phía trước lâm cựu cũng chỉ có thể phóng mà còn có thể tăng lên chính là kiếm thuật đại sư linh phách căn nguyên cảm giác nguyên tội vực tràng tĩnh ngộ này năm cái kỹ năng cuối cùng hai cái kỹ năng đều là đặc thù kỹ năng yêu cầu lâm cựu chính mình thăng cấp vô pháp ở nhạc viên trung tăng lên mà kiếm thuật đại sư hiện tại thăng một bậc yêu cầu mười cái linh hồn kết tinh trung trong khoảng thời gian ngắn cũng thăng cấp không được linh phách còn lại là mới vừa dùng linh hồn kết tinh tiểu tăng lên một chút căn nguyên cảm giác năng lực này lâm cựu lựa chọn thăng cấp được đến điều kiện là linh hồn kết tinh tiểu cộng thêm một nhạc viên tệ chủ yếu vẫn là người trước cho nên hắn hiện tại có thể thông qua nhạc viên thăng cấp kỹ năng đều yêu cầu linh hồ vô luận là trung vẫn là tiểu nhưng loại này tài nguyên chính là khan hiêm à thuộc về dù ra giá cũng không có người bán cái loại này dùng linh hồn kết tinh trung đi đổi một ít linh hồn kết tinh tiểu đem cấp bậc đ ể đi lên chút lâm cựu suy xét một chút loại này phương án trong tay hắn còn có hai quả linh hồn kết tinh trung không có hạ quyết tâm liền trước gác lại ai cường hóa là không tài chính cường hóa chỉ có thể chờ đạ s ỉ ủ bên kia tiền ba lâm cựu thở dài trang bị cường hóa loại này xa xỉ hoạt động hắn là vô pháp tiến hành rồi trên người nhạc viên tệ ở phía trước tăng lên kiếm thuật đại sư khi đều dùng hết hiện tại chính là tưởng chế tạo cơ quan tăng lên một chút cơ quan học cấp bậc đều không có tiền vốn bất quá trên người hắn trang bị cũng là sắp thay đổi cái loại này không có cường hóa giá trị lâm c ử u chủ yếu tưởng cường hóa chính là trần tâm áo dài lục khố bình giữ ấm này đó đặc thù đạo cụ có thể cho diễn sinh thế giới ngoại tu hành cung cấp trợ giúp một giấc ngủ lâu như vậy vô ngân c h i tội tiến hóa đã sớm đã kết thúc lâm c ử u đem này lấy ra cẩn thận xem xét về cơ bản cũng không có cái gì biến hóa có thể cảm giác được nằm trong tay chất lượng khác nhau cũng không lớn lâm cựu lực lượng chính là tăng lên gần m ư ơ i điểm chất lượng cảm t ư ợ n g không biến hóa thuyết minh vô ngân c h i tội chất lượng có điều tăng lên ngươi nha là kiếm vẫn là c o n a lâm cựu nhìn đến kiếm phong trở nên so với phía trước càng thêm s ắ p bén cũng chỉ là phung tào một câu hắn cảm giác về sau cùng vô ngân c h i tội va chạm bẻ gây vũ khí khả năng không phải bị chặt đứt mà là bị tập đoạn tệ đoan cũng không phải không có đó chính là lâm cựu huy kiếm tốc độ tăng phúc cũng không phải rất lớn tấu trưng s o n g chương hai trăm tám mươi ba cột cồn thêm bốn chương hai trăm tám mươi ba cột cồn thêm bốn vô ngân c h i tội nơi sản sinh luân hồi phẩm chất màu tím đen bên độ chín mươi chín mươi tăng lên mười lăm điểm lực công kích 67150, t ă n g lên 1750 điểm trang bị nhu cầu luân hồi người thừa kế trang bị hiệu quả 1, t i n h quang chủ động thân kiếm nội đem hôi chứa đựng 8 điểm tinh quang ở công kích đến mục tiêu khi đem sử dụng 1 điểm tinh quang tiến hành đánh dấu tiêu hao 1 điểm tinh quang có thể thuấn di đến đánh dấu mục tiêu bên thuấn di khoảng cách không vượt qua nửa km mỗi 2 giờ tích lũy 1 điểm tinh quang hạn mức cao nhất vì 8 điểm đặc tính tinh hạch vũ khí mật độ 7, tăng lên 2 điểm cứng cỏi t tăng lên b điểm trang bị hiệu quả nhị thần thương bị động mỗi lần công kích mục tiêu đem đã chịu nên năng lực ảnh hưởng 6% s á t x u ấ t tùy cơ xuất hiện bi thương n g u ệ hoại phẫn nộ ghen ghét mặt trái cảm xúc chú kích phát thần thương hiệu quả mục tiêu đem đại khái xuất kích phát nguyên tội vực trảng hiệu quả cho điểm 171. t r n g t t tắt ngạo mạng ghen ghét bạo nộ lười biếng tham lam ăn uống quá độ s ắ p dục nô vì vô hạn dục vọng c h i chủ giá cả vô pháp giao dịch chú màu tím đen trang bị cho điểm vì 151 đ ế n 260, cho điểm 260 m à u tím đen trang bị đem phụ ra đặc thù hiệu quả bởi vì phẩm chất tăng lên vô ngân tri tội cường hóa cấp bậu hoàn toàn quất sạch tinh quang đánh dấu hạn mức cao nhất tăng lên hai điểm cũng chính là thuấn di số lần nhiều một lần tinh quang thuấn di ở cái này giai đoạn cấp lâm cửu mang đến trợ giúp c h ỉ có thể nói thập phần thật lớn không gian năng lực lại như thế nào đơn giản cũng là tương đối hy hữu năng lực lúc này tôi hiểu liền long ảnh lõe đều còn sẽ không tinh quang thuấn di so với bạo lực phá không long ảnh lõe s ắ c thật kém đến xa nhưng có tổng sò、so、không có hảo ba ngày sau lâm cửu ba ngày người biết ta này ba ngày là như thế nào quá sao trên người đại khái chỉ còn kiếm cơm tiền lâm cửu trừ bỏ đãi ở trong phòng chính là ở hạ nhà ăn cơm khô thí luyện trường hắn không có nhiều ít nhạc v i tệ triệu hoán sơ cấp cảnh trong gương không có gì dùng đi cũng vô dụng mà đấu trường hắn còn không có thăng nhị giai tập ở nhất giai nơi này hắn chờ nửa ngày đều b à i không đến đối thủ hào chút đều còn ở diễn sinh trong thế giới trang bị cường hóa đại sành này đó địa phương liền càng không cần phải nói liền chế tạo thần cơ thiên su tiền vốn đều lấy không ra lâm cựu nào có tư cách đi loại này xa xỉ địa phương đạ xỉ hủ được rồi đồ vật cho ngươi đưa đi qua nhạc viên tệ đợi lát nữa cho ngươi chuyển một ít qua đi lâm cựu thực mo thu được đạ xỉ ủ chuyển qua tới mười lăm vạn nhạc viên tệ nay đó nhạc viên tệ so với hắn giao cho đạ xỉ ủ vài thứ kia quả nhiên chỉ là một bộ phận lâm cựu đem ánh mắt chuyển hướng đưa lại đây năm loại sinh vật loại tài liệu thượng một đoàn tuyết trắng da lông lập loại hồng quang một cây da nhọn một viên không biết cái gì sinh vật đôi mắt một cây da nhọn cuối cùng còn có một đôi màu đen tay gấu này đó ngoạn ý thật có thể hợp thành ra một con quốc bảo lâm cửu dùng này mấy thứ tài liệu ở trong đầu khâu một chút thế đây là cái gì yêu quái văn g sư trường bao phẩm chất màu tím loại hình tài liệu hiệu quả trung cấp may tài liệu chế tạo bố giáp tốt nhất tài liệu cho điểm một trăm hai mươi lăm tóm tắt thực bạch thực giữ ấm thực c ố t nanh sói phẩm chất màu tím loại hình tài liệu hiệu quả trung cấp rèn tài liệu mang thêm ăn mòn thương tổn cho điểm một trăm hai mươi bảy tóm tắt nha thượng vi rút quá nhiều thương lộc độ p nhãn phẩm chất màu tím loại hình tài liệu hiệu quả Trung c ấ phẩm rèn tài liệu. c o đ i chất màu tím loại hình tài liệu hiệu quả cao p h cấp nguyên liệu nấu ăn hoa rớt rèn tài liệu cho điểm một trăm bốn mươi lăm tóm tắt cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần nhất một mạc nấu nướng phương thứ ba lâm cựu sắc mặt của khoái nhìn này đó tài liệu tóm tắt giới thiệu lâm u cựu không chứ, chung biết r l i vì cái gì nghĩ tới trên mạng vẽ đa người biểu tình bao không cấm đánh cái dùng mình nếu là trương mai thành như vậy cũng đừng trách hắn lâm mẫu người tự mình ra tay thanh lý môn hộ vẽ đa bố nội đã quy hoạch hảo các tài liệu yêu cầu đặt vị trí lâm c ử u dựa theo trình tự đem trung tâm năm loại tài liệu đều phóng tới tương ứng vị trí hợp thành yêu cầu đã đạt tới là không bắt đầu hợp thành bắt đầu hợp thành không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn hợp thành liền đã bắt đầu nay tài liệu trung tâm b ả n vẽ bị bạch quang bao vây g â u g â u quang mang tan đi lúc sau một con ngồi đại khái đến lâm c ử u đuổi độ cao hắc bạch á c thú dùng nó kia mang theo quầm thâm mắt đôi mắt nhìn lâm c ử u không tàn gọi vào sẽ không tiếng người a lâm c ử u đem tay tại đây chỉ ác thú trên đầu trả sát vẽn đạ sẽ thanh âm nhiều hai tiếng cầu kêu không đến mức làm lâm cựu v ẫ n ữ lâm cựu xoa xoa vẽn đa đầu xúc cảm thật không sai v kỹ năng một trưởng thành chủ động cắt vị thành hình thể thái hình thể cự đại hóa lực lượng thuộc tính một mươi nhanh nhẹn năm trí lực tám mỹ lực năm vô tiêu hao kỹ năng hai quốc bảo mai uy chủ động đối mục tiêu phát động Hấp d ẫ n mục tiêu lực chú công coi tiêu sát xuất thành công, coi mục tiêu ý m mươi chí ba lực, lực đại địa d i c t đảo chủ động t r ư ở n g chụp đại địa đối địch nhân phát ra d i c t đảo phạm vi hai mươi m địch nhân đã chịu ba k h ô n sáu k h ô n điểm thương tổn phạm vi m ộ mươi m nội địch nhân có sát xuất xuất hiện t r ò n váng phạm vi năm m nội địch nhân xuất hiện một dây cứng cỏng tiêu hao ba mươi phần trăm pháp lực giá trị làm l ệ n h thời gian ba giờ kỹ năm bốn thực hồn bị động bị đụng tới sinh linh linh hồn cường độ ý chí lực dễ dàng chịu ảnh hưởng hạ thấp Mục trừ i vi ê u phạm h n ư cái h không u cồn cồn không chế, này có thể nói này i không hổ l cồn cồn cồn cồn ra vô luận là ấu thể hình thái bán manh kỹ năng vẫn là thành hình thể thái đại địa d í c t đạo thấu chương xong chương hai trăm tám mươi bốn đại đ ị a u zit gạo thần t h í lực ngụy đã thu hoàn thành tân chức nhiệm vụ đánh cắp thần t h í lực đã hoàn thành khó khăn cấp bậc lờ vờ một mươi bốn nhiệm vụ tóm tắt lợi dụng ma tinh bình cấp lấy thần trí lực nhiệm vụ tin tức thần chi lực ngụy bám vào trong bình tiểu nhân trong cơ thể nhiệm vụ kỳ hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng tân chức tư cách nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính một ư ơ i tấn chức nhiệm vụ đã hoàn thành l i ệ p sát giả đem ở ba giây sau phản hồi luân hồi nhạc viên tôi hiểu hoàn thành tấn chức nhiệm vụ ai quá buồn côn phản hồi luân hồi nhạc viên vốn tưởng rằng như vậy là có thể tấn chức nhị giai kết quả thu được thông c h i c ư nhiên còn muốn tới một hồi sinh tồn thí luyện tâm mệnh hắn chỉ có ba ngày thời gian đem cái này diễn sinh thế giới thu hoạch chuyển hóa vì thực lực hơn nữa thích h ứ n g còn phải thả lỏng một chút cao cường độ chiến đấu sau tâm lý thời gian còn rất khẩn được đến nhạc viên cố vấn quyền hạn sau t ô hiểu cùng lâm cựu bất đồng hắn còn có muốn biết sự ở thông qua luân hồi nhạc viên hiểu biết chính mình thân thế sau không có báo thù tâm lý gánh nặng t ô hiểu cả người đều nhẹ nhàng xung ố dưới trên người khí thế không bao giờ dùng áp lực phía trước thói quen làm một cái kẻ ám sát t ô hiểu vẫn luôn áp chế chính mình trên người khí chất hiện tại tâm lý hoàn toàn chuyển biến sau hoàn toàn phóng xuất ra tới đi ngang qua khế ư ớ c giả nháy mắt ly t ô hiểu rất xa không nghĩ tới gần t ô hiểu cũng không để bụng này đó người qua đường ánh mắt hắn hiện tại chỉ nghĩ làm càn ăn một bữa no nê tê hạ nhìn đến t ô hiểu trên người đều sắp ngưng thật sắc ý hít sâu một hơi trong lòng thẳng hô khủng bố cũng may là người quen thực mau liền thích ứ n g lại đây hơn nữa còn đang suy nghĩ như vậy bị ác quy danh cẳng có thể bao lại xích tên kia đi phong phú đồ ăn bưng lên t ô hiểu cùng bố bố vâng bắt đầu ăn uống thỏa thích bị ác quy ngươi còn nhớ rõ xích sao hạ ngồi vào t ô hiểu bên cạnh thử hỏi nàng cũng không biết mặt sau hai người kia quan hệ thế nào làm sao vậy t ô hiểu đại khái lấp đầy bụng thả chậm cơm khô tốc độ hắn ở cái này nhạc viên nhất thục trừ bỏ trước mặt cái này đầu bếp nữ ở ngoài chính là lâm cựu tên kia hắn cũng biết đối phương vẫn luôn cũng đều là tại đây ra nhà ăn ăn cơm rất sớm phía trước ở nhà ăn đụng tới một lần lúc sau đều là sai khai hạ đột nhiên nhắc tới gia hỏa này cũng không biết có chuyện gì các tôi h t t sự là quá hiểu từ tô h trong hắn ra là là làm sao vậy ngươi lặp lại lần nữa tôi hiểu vương bộ đồ ăn ngẩng đầu nhìn về phía hạ cảm giác là chính mình nghe lầm làm hạ nói nữa một lần hắn làm người tương đối ôn hòa có điểm hạ đoạn đ o ạ đối t ô hiểu nói t ô hiểu không được sao hạ nhỏ giọng nói ngươi liền không thấy quá đấu trường xếp hạng sao thiên kia xếp hạng ở ta phía trước t ô hiểu nhìn hạ phản phất đang xem một cái ngốc tử ngươi một cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm nhược kê lo lắng ở đấu trường xếp hạng trước mấy thực lực a ha bất thình lình tin tức làm hạ thiếu chút nữa dùng chân đem sàn nhà khấu một cái động ra tới hạ a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha, vai h ề lại là ta chính mình tuy rằng chính mình không có hắc cây phong muốn loại cũng k có có h lâm cựu ó trai trai cảm giác chân bị hạn trên mặt đất giống nhau căn bản kéo bất động lâm cựu vươn tay bắt lấy cổn đều cổn sau cổ ý đồ đem này nhắc tới tới chỉ cảm thấy này ra cụ trọng đến thái quá cuối cùng hai tay phát lực mới đưa này nhắc tới cắt một chút hình thái ta nhìn xem lâm cựu mang nó đi vào hậu viện vỗ vỗ c ồ n c ồ n đầu anh anh v ẹ n đạ sao cái gì tiếng kêu đều sẽ một chút tuy rằng không phải rất tường động nhưng đây là chủ nhân hạ đặt mệnh lệnh c ồ n c ồ n nhẹ nhàng kêu một tiếng thân hình xuất hiện biến hóa một giây sau một con ngựa mặt lên trời i í t gào manh t h ú xuất hiện ở lâm cựu trước mặt tứ chi c h ấ m đất thân hình độ cao liền đại khái m é t nếu là đứng thẳng lên càng thêm cao lớn thành hình thể thái trừ bỏ phối màu thượng vẫn là vẽn đạ ngược lại không có gì quan hệ g i á n g người càng như là một con gấu bắc cực màu đen tay gấu thượng cũng vươn sắc bén móng ướt nếu là xứng với một bộ áo giáp liền cùng mộ trong trò chơi lôi đình rít gạo có chút tương tự thật đúng là phù hợp chất lượng thủ cố định luật a liệu tần thành không kinh ta lâm i ự u nâng nâng thành hình thể thái phát hiện chất lượng cũng không có nhiều ít biến hóa khó trách đấu thể hình thái cổn cổn như vậy trọng nguyên lai、like、nó chỉ là hình thể áp xúc mật độ biến đại chất lượng không có thay đổi cho nên ở các hình thái chỉ là thay đổi mật độ thể tích không có thêm vào tiêu hao thật đúng là phù hợp khoa học ca toàn lực lao tới lâm cựu xoay người ngồi vào cồn cồn bối thượng làm nó toàn lực lao tới. nhìn xem hiệu quả thế nào cồn cồn lập tức chạy như bay đi ra ngoài tay gấu đánh ra trên mặt đất mang đến rất nhỏ chấn động thành hình thể thái hạ cồn cồn nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới ba mươi điểm không bằng lâm k i ự u nhưng này bốn chân chính là không giống nhau chạy lên vẫn là t h ự c mau lâm k i ự u nhanh nhẹn là so cồn cồn cao nhưng trường khoảng cách chạy vội bất lợi với ứng đối đột phát chẳng hướng cồn cồn là một cái toạc kỵ tốc độ không quá nhanh nhưng vẫn là đủ tư cách đại địa giết o lâm cửu rơi xuống đất hướng phía trước phương một lòng tay ý bảo cồn phóng thích kỹ năng cồn tựa h ồ vừa rồi chạy trốn có chút hưng hội thực ụ lượng chiều mau ặ t đất đánh hung hăng r lâm cựu quổ cũng nghĩ đến vì cái gì không có miêu tả bởi vì cái này kỹ năng hiển nhiên là muốn đánh giá đến mặt đất mới xem như thành công phân tích nếu là đánh ra ở trên người đ ị h nhân tự nhiên vô pháp tạo thành loại tình huống này chế tạo chấn động tương tổn n a y liền tương đương với dùng thân hình đi đánh gãy cồn cồn phóng thích kỹ năng chính là này đại giới dù sao lâm cựu là không nghĩ thừa nhận loại trình độ này công kích theo sau lâm cựu lại thí nghiệm một chút cồn cồn mặt khác năng lực ấu thể trạng thái hạ k h á c loại xem ta sao đối lâm cựu không có tác dụng nhìn không ra hiệu quả nhưng thật ra thực hồn làm cồn cồn không chế được cho hắn thể nghiệm một chút cảm thụ lâm cựu có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đã chịu một ít ảnh hưởng thập phần kinh hỉ h ằ n cái này linh hồn hệ đều có thể đã chịu ả mặt khác không có tu hành quá linh hồn phương diện ra hỏa ảnh hưởng liền lớn hơn nữa tấu chương xong chương hai trăm tám mươi năm giải quá há mồm chương hai trăm tám mươi năm giải quá há mồm hoan g nên quan lâm xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài này phê khí giới cho ta bao lên còn có các ngươi này có thể định chế thiết khí sao lâm cựu bất đắc dĩ đi tới một nhà khí giới cửa hàng hắn rèn luyện khí giới chính là tại đây mua đương nhiên không thành vấn đề ngài yêu cầu định chế cái gì loại hình khí giới thăng thiêm tạng vẫn là mặt khác người phục vụ công nhân viên chức treo chức nghiệp mỉm cười hỏi nói cho ta tới phê thiết cây trúc dùng tinh thiết rèn cái loại này như thế nào cứng rắn như thế nào lâm cựu sơ sơ c á i chán nói b ông cồn cồn đầu từ lâm cựu phía sau d ò ra tới hướng về phía người phục vụ công nhân viên trước đ ê u một tiếng lâm cựu tồn chữ trong không gian còn có một bộ tân mua g i a cụ hắn cảm thấy tô hiểu kia chỉ bố bố b ông t r ù n g loại là hờ kỳ nhà buôn thực bình thường nhà hắn này chỉ lại không phải hờ kỳ căn bản không cần lo lắng kết quả là hắn qua loa đã quên vẹn đa biệt danh vẫn là thực thiết thú tới cồn cồn cũng không có nhà buôn hứng thú nó chính là đơn thuần tìm đồ vật n g h i ê răng nay vẫn là một con đi vào siêu phàm thực thiết thú giống nhau thiết khí nơi nào chịu được nó cắn hợp lực thực mau liền đem lâm cựu rèn luy n h i ế n răng không ma s à n g cồn cồn liền đem mục tiêu đặt ở trong phòng mặt khác đồ vật thượng lâm cựu một cái không chú ý trong phòng đồ vật đã bị hủy đi cái sạch sẽ còn hảo còn hảo không phải hờ kỳ lâm cựu thở dài hờ kỳ chính là thích nhà bơn mà vẹn đã có thể có cái gì ý xấu nó chính là đơn thuần muốn cắn đồ vật khách nhân ngài yên tâm chúng ta nơi này khí giới chất lượng đều là tốt nhất liền tính sùng vật c ầ m cắn cũng có thể kiên trì không ngắn thời gian có vị khách nhân gia dưỡng chỉ hờ kỳ nhà h à n khí giới cũng đều là chúng ta cửa hàng định chế công nhân viên chức tiểu tỷ còn thực chi kỷ trấn an lâm c ự nói lâm c ự đừng nói nữa cầu ngươi câm mi Càng nói ta càng cùng chỉ học nói vọng đừng hãi kia ta sợ hy hợp hư. kỳ lâm cựu túi đầu nhìn thoáng qua bán manh c u ộ n c u ộ n âm thầm l ắ t đầu lâm cựu trước lánh một đám rèn luyện khí giới định chế cây trúc yêu cầu ngày mai lại qua đây lấy giao dịch thị trường đi khởi lâm cựu trong lòng ngực x y đạ xì u bên kia chuyển qua tới mười lăm vạn nhạc viên tệ rốt cuộc có năm chắc dạo một dạo giao dịch thị trường tựa hồ cảm giác được chủ nhân nhà mình biến hóa khí trảng c u ộ n c u ộ n bước chân tức khắc trở nên khí vũ y ngang túm bẹp theo ở phía sau ngẩng đầu rầm rì rầm rì mông kia đoàn cái đuôi nhỏ còn lay động lay động đại thật xa liền nhìn đến một đám khế ước giả vây quanh ở một cái quầy hàng trước mặt chung quanh quán chủ lộ ra hâm mộ ánh mắt còn có chút quán chủ thu quán cũng chạy tới xem náo nhiệt không có gì bất ngờ xảy ra nói này hẳn là t ô hiểu lâm cựu phân tích nói hắn đến giao dịch thị trường gặp được loại tình huống này hơn phân nửa đều là t ô hiểu bất quá lần này hắn đỉnh đầu không có đồ vật yêu cầu bán ra cũng không có qua đi cùng với tạo thành người bán rong ràng buộc đ ư ờ n g chặt đường những cái đó phế vật liền tính mua không nổi cũng sẽ t ỏ lại gần nhìn xem ngươi cư nhiên chỉ là xa xem một chút mộng tưởng đều không có một nữ tính thanh â m ở lâm c ử u phía sau vang lên lâm c ử u mới vừa nghiêng người nhường đường thuận tiện xem qua đi liền nghe được tên kia khế ước giả tiếp tục nói này chỉ b ẹ n đạ xuẩn m a n h xuẩn m a n h không có gì sức chiến đấu giúp đỡ vẫn là không cần hình dưỡng thuận tiện kiến nghị ngươi che giấu một chút ngoại thế lạc câm miệng một cái cả người khôi giáp trên đầu cũng mang theo mũ giáp không có lộ mặt nam khế ước giả đánh gây tên này đọc miệng khế ước giả lời nói ngượng ngùng huynh đệ ta mội nói chuyện không trải qua đầu ó c không cần để ý không có việc gì lâm cựu lắc đầu làm cho bọn họ qua đi hắn không sao cả chỉ cần không cho hắn ở diễn sinh thế giới đụng tới là được tên kia nữ khế đ ước giả bề ngoài cũng không có che lấp giống như thiên sứ giống nhau còn có kia ma quỷ dáng người g i ấ u ở pháp b à o bên trong cho người ta một loại thần bí cùng tuyệt mỹ cảm giác phiền toái là một chút nếu không mua xem cũng vô dụng có thời gian tại đây xem không bằng đi thử luyện t r ẳ n g tăng cường một chút thực lực gần nhất khế đ ước giả tỷ lệ tử vong tăng lên rất nhiều lâm cửu lại nghe được đám người bên kia truyền đến vị này trào phúng phòng trưng nàng chính mình không cảm thấy là trào phúng chỉ là ăn ngay nói thật đi thật tốt nội tử đáng tiếc dài quá m u m lâm c ử lắc đầu tự nhiên nhận ra này đối minh hội thần hoàng cùng hắn độc miệng m u ộ i muội tôi hiểu cùng bọn họ rất t h ụ ở vật phẩm giao dịch phương diện độc hành khế ước giả nhận thức một ít đại hình mạo hiểm đoàn thành viên bán ra một ít trang bị đạo cụ sẽ tương đối phương tiện có thể trực tiếp liên hệ này đó t à i đại khí thô mạo hiểm đoàn nhưng thật ra lâm c ử u cái này dị loại không có cùng bọn họ đánh quá giao tế bởi vì hắn trực tiếp có thương hội tiêu thụ con đường hoàn toàn không cần cùng này đó mạo hiểm đoàn liên hệ phải có liên hệ cũng là đạ sĩ u bên kia liên hệ lâm cựu chỉ cần đem chính mình muốn đổ vật báo cấp đạ sĩ u làm hắn đi thu phục bất quá giao cho đạ sĩ u buôn bán gia hỏa này tuyệt đối sẽ ăn sẽ khấu nếu có thời gian nói một ít giải rác trang bị đạo cụ lâm cựu sẽ chính mình ở giao dịch thị trường b ả y quản bán ra hy vọng này nhi có thể sống lâu một chút lâm cựu từ tâm trúc phúc nói lại nói tiếp này nhi cuối cùng là chết ở lữ đoàn lộc cộc trong tay cũng cùng hắn không quan hệ lâm cựu không có đi lên xem náo nhiệt ở giao dịch thị trường đi dạo một vòng không có nhìn đến cái gì lánh hắn tâm động đồ vật chỉ là bổ sung một ít khôi phục phẩm chủ yếu vẫn là đá quý cửa hàng khôi phục loại đá quý quý là quý điểm nhưng dùng tốt cũng là thật sự phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở lại theo tới gần nào đó khủng bố địa phương lâm cựu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên mang theo chịu chết tín nhiệm đi phía trước mại đi ngao âu ngao ô cồn cồn bang một chút ô m lấy lâm cựu đuổi đem hắn sau này kéo phòng trưng là nhìn đến lâm cựu như vậy ngưng trọng biểu tình cho rằng hắn muốn đi vào cái gì thập phần nguy hiểm địa phương đây đều là nơi nào học được tiếng tê ơ lâm cựu một chút bị giữ chặt ấu thể trạng thái cồn cồn lực lượng không c ư ờ n g nhưng chất lượng bãi tại nơi đó a tuy rằng đã qua phong giá trị nhưng hẳn là không thành vấn đề đi lâm cựu lúc ấy cũng tưởng ở may mắn phong giá trị thời gian nội tiến hành trang bị nhưng lúc ấy vô ngân chi tội còn ở tiến hoa trung mấu chốt là hắn đỉnh đầu không có đủ nhạc viết tệ căn cứ may mắn thủ cố định luật tới xem ở khai dương phân đoạn t r u n g liên tiếp lo n lắng khai ra một đ ố n g thứ tốt lâm cựu tương đương với tiêu hao quá mức chính mình may mắn kế tiếp một đoạn thời gian nội đều đem thập phần xui xẻo tỉ như uống nước lạnh tắt nhà ghế r ử a đột nhiên nước gãy nuốt nước miếng đem chính mình n lại đến từ từ lâm cựu một lần đề cao cảnh giác thiểu tâm phương diện này tình huống nhưng qua mấy ngày đều không có xuất hiện ngoại ý muốn chặn uống liền cùng hắn không có khai quá dương bảo vật giống nhau tiêu hao quá mức may mắn là khẳng định cũng chính là l hy vọng đạ s ì ù người không có việc gì lâm cựu chắp tay trước ngực vì đạt được tu tư cầu nguyện một chút hy vọng hắn hào hào tồn tại ra không tanima lâm cựu nghĩ đến quá hai ngày phải tiến hành sinh tồn thí luyện nói là khả năng có thể nhẹ nhàng một chút nhưng trong lòng hắn nhưng một chút đều không có thả l ò n g ý tứ vô luận diễn sinh thế giới vẫn là nguyên sinh thế giới sinh tồn loại nhiệm vụ trước nay đều là nguy hiểm nhất nếu là thả l ò n g cảnh giác rất có khả năng liền vĩnh viễn lưu tại trong thế giới này bắt lấy bất luận cái gì cơ hội tăng lên thực lực a lâm cựu bước vào trang bị cường hóa lại sành cồn cồn cũng đi theo chủ nhân tiến vào này khủng bố nơi t ấ u t r ư n g xong chương hai trăm tám mươi sáu một nửa chém liền xong việc thêm năm chương hai trăm tám mươi sáu một nửa chém liền xong việc thêm năm tuy rằng đã có trong lòng chuẩn bị nhưng mỗi lần đi trước trang bị cường hóa đại sành lâm cựu đều có loại đi pháp trường cảm giác dùng lo lắng đề phòng tới hình dung lại thích hợp bất quá đi vào trang bị cường hóa đại sành nếu ở cửa trạm một hồi là có thể nhìn đến nhân sinh t r ă m thái có chút khế ước giả mặt mang vui mừng có chút giống như mất hồn nhắm mắt theo đuôi đi trước thậm chí còn có ở cửa phiến chính mình cái tát trong miệm nhắc mai không bao giờ cường hóa trang bị một loại cường hóa trang bị tuy rằng nguy hiểm cao nhưng nơi này là giao dịch thị trường ngoại khế ước giả nhiều nhất địa phương mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ trang bị cường hóa đại s ả n h mỗi lần diễn sinh thế giới sau đều có đại lượng khế ước giả hội tụ tại nơi đây loại này đại quy mô khế ước giả hội tụ hạ n g một ít công nhân viên chức giả n gửi được nhạc viên tệ hương vị cho nên các loại kỳ lạ sinh ý ủn ùn không dứt có chút là bán ra cường hóa kỹ xảo có chút thế hệ cường hóa do đó thu phí r ụ n g trở lâm Kiểu hoàn toàn không đi xem những người khác cường hóa trang bị tình huống bởi vì mặc kệ là âu cường hóa cấp bậc liên tục cường hóa đi lên còn thị phi đem trang bị cường hóa bạo, đều thực ảnh hưởng tâm thái lâm c ử u lựa chọn một người thiếu m ộ t ít không ai sử dụng cường hóa cơ đem tay ấn ở trang bị cường hóa cơ cảm ứng khí thượng hoan nên sử dụng bốn trăm linh bốn hào trang bị cường hóa cơ người sử dụng kiếm giữ nhạc viết tệ một trăm bốn mươi một hai trăm năm mươi điểm thì ngặt cần cường hóa trang bị đem vô ngân chi tội để vào trang bị cường hóa cơ nội trang bị kiểm hạch chung kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụ n g vì một mươi năm điểm nhạc viết tệ lâm c ử u khoe miệng vừa kéo n à y vẫn là vô ngân chi tội cường hóa cấp bậc đến năm trở lên cường hóa phí dụ còn muốn đề cao một đoạn cường hóa cường hóa bắt đầu thỉnh tinh chờ năm phút ẩm ẩm ẩm trang bị cường hóa cơ vận chuyển thanh thế kinh người bắt đầu tiến hành dườm già thao tác thỉnh thoảng còn có thể nghe được điện lưu tư tư thanh năm phút thực mau qua đi trang bị cường hóa cơ dần dần đình chỉ công tác vô ngân chi tội một thành công là không tiếp tục cường hóa tiếp tục vô ngân chi tội hai thành công là không tiếp tục cường hóa vô ngân chi tội ba cường hóa thất bại cường hóa cấp bậc quét sạch là không tiếp tục cường hóa tiếp tục trang bị cường hóa sau khi thất bại có nhất định tỷ lệ dẫn tới trang bị rách nát cường hóa cấp bậc càng cao cường hóa sau khi thất bại rách nát xác suất cũng lại càng lớn cho nên trang bị cường hóa đến mặt sau cơ bản đều yêu cầu m ặ t khác đạo cụ hiệp trợ tỷ như triệt tiêu cường hóa sau khi thất bại quả khoáng thạch đề cao cường hóa s á t x u ấ t thành công khoáng thạch lâm i ự u vận thế giống nhau không tính quá hảo cũng không tính quá kém ít nhất không có ở cường hóa sau khi thất bại dẫn tới trang bị hư hao chính là có chút thực x i n lỗi hắn kia cao tới mười mấy điểm may mắn giá trị hao phí mười vạn nhạc v i ế t tệ cũng đem vô ngân c h i tội cường hóa tới rồi năm vô ngân c r i tội năm nơi sản sinh luân hồi phẩm chất màu tím đen bên ộ chín mươi lăm chín mươi lăm tăng lên năm điểm lực công kích bảy n h ì n một sáu mươi tăng lên ba m ộ t mươi điểm trang bị nhu cầu luân hồi người thừa kế trang bị hiệu quả một tinh quang chủ động thân kiếm nội đem hối chứa đựng tám điểm tinh quang ở công kích đến mục tiêu khi đem sử dụng một điểm tinh quang tiến hành đánh dấu tiêu hao một điểm tinh quang có thể thuấn di đến đánh dấu mục tiêu bên thuấn di khoảng cách không vượt qua nửa km mỗi một năm giờ tích lũy một điểm tinh quang hạn mức cao nhất vì tám điểm đặc tính tinh hạch vũ khí mật độ tám tăng lên một điểm cứng c õ i tám trang bị hiệu quả nhị thần thương bị động mỗi lần công kích mục tiêu đem đã chịu nên năng lực ảnh hưởng sáu phần trăm xác suất tùy cơ xuất hiện bị thương h ệ hoại phẫn nộ ghen ghét mặt trái cảm xúc、Chú. kích phát thần thương hiệu quả mục tiêu đem đại khái s u ấ t kích phát nguyên tội vực tràng hiệu quả năm phụ r a hiệu quả công kích xuyên tấu lực tăng lên cho điểm hai trăm linh ba tóm tắt ngạo mạn ghen ghét bạo nộ lười biếng tham lam ăn uống quá độ sắp r ụ c nô vì vô hạn r ụ c vọng c h i chủ giá cả vô pháp giao dịch lâm i ử u thu hồi vô ngân c h i tội lục khố vẫn là cường hóa không dạy nổi loại này đặc thù trang bị cường hóa phí dụng đều phải đổi kịp màu tím đen trang bị mà mặt khác trang bị không có cường hóa giá trị cường hóa song chủ vũ khí lâm cửu mau rời khỏi cái này mặt trái cảm xúc tràn đầy địa phương lại hấp thu không được đợi cũng là lãng phí thời gian cái này trang bị tiện nghi điểm lâm c ử u ở từ trang bị cường hóa đại s ả n h trên đường trở về đi ngang qua giao dịch thị trường phát hiện một cái ái mộ trang bị bất động thanh sắc mà ngồi s ồ n xốn u g i ò hỏi a sơ không thể lại thấp quan chủ một cái quái quái khẩu âm đối lâm c ử u hồi phục nói kia tính lâm c ử u b u ô n g trong tay màu xanh biển vỏ kiếm nay chỉ là màu lam phẩm chất trang bị so với tô hiểu phải được đến cái k i a màu tím đen phẩm chất tự mang thứ vô địch hộ thuận thần linh ánh triều tả vỏ đào kèm đến xa bất quá này đem màu lam phẩm chất vỏ kiếm mang thêm năng lực rất có ý tứ, có thể c ũ nếu g c h í là vũ khí thượng c kỹ năng đủ hảo đặc biệt vừa vặn là cùng giai màu l a m phẩm chất cái này vỏ kiếm giá trị liền rất đại bất quá cực hạn cũng là bãi tại nơi đó đầu tiên chính là phía trước theo như lời tồn chữ trình độ tiếp theo màu l a m phẩm chất đối với lâm cựu mà nói thực mau liền sẽ bị đào thải còn có chính là đây là vỏ kiếm mà không phải thần linh ánh triều tả cái loại này tùy y biến hóa vũ khí bộ đem vũ khí hạn chế ở một loại phạm vi bên trong bãi tại nơi này còn không có bán đi có này quán chủ vừa mới bày ra tới còn có chính là hắn mua được thực ý tam vạn nhạc viên tệ nay đối cái này giai đoạn khế ước giả mà nói đều đã có thể mua một kiện chủ lực trang bị mà không phải một kiện phụ trợ trang lâm cựu nhưng thật ra không có lưu luyến chuẩn bị rời đi thanh kiếm này vỏ đối phương không lo bán không ra đi chỉ cần nhiều chờ một đoạn thời gian tổng có thể gặp gỡ thích hợp người mua không phải đâu a sơ như vậy quyết đ á n sao ta chỉ là thích cái này phối màu mà thôi lâm c ử u đương nhiên không thể nói thẳng lời nói thật quan chủ nhìn đến lâm c ử u đeo ở bên hông vô ngân c h i tội không cần ngoại phóng đặc hiệu đều có thể nhìn ra không phải màu làm phẩm chất vũ khí này vỏ kiếm liền có chút râu rịa cấp lâm c ử u giải thích tăng thêm một chút thuyết phục lực chém giá ngươi nhưng thật ra báo giá à, ngươi cũng không báo giá quan chủ bất đắc dĩ nói ngươi không phải nói thấp nhất dưới sao lâm c ử u b u ô n g tay một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng báo giá đi quan chủ cũng biết cái này vỏ kiếm trang bị chỉ cần phóng vẫn luôn trả lời là có thể đụng tới một cái thích hợp người mua thậm chí có thể giật giới tiêu thụ nhưng thời gian phí tổn bãi tại nơi đó một năm ngươi này một nửa chém giá phương thức cùng hai học hai nghìn không không thể lại nhiều lâm c ử u vươn ra ngón tay báo giá nói hắn còn cần lưu lại hai vạn nhạc viên tệ chế tạo cơ quan hai vạn năm ngươi liền lấy đi hai ba năm k h ô n g bảy nhạc viên tệ lâm c ử u báo giá làm quán chủ sửng sốt này có lẽ có c h á n quán chủ gật đầu đồng ý lâm c ử u chuyển xong nhạc viên tệ cầm lấy vỏ kiếm liền nghe được quán chủ do dự một chút mở miệng nói kiến nghị tiến diễn sinh thế giới thời điểm trên người vẫn là mang điểm nhạc viên tệ lâm cựu còn tưởng rằng vô dù h u n h đại danh đã truyền khai suy tư một chút còn không có phát sinh a kia không có việc gì trung chương, chương tâm h hội ư ơ n g huyền ngươi nghe nói sao? đường u giá hội. Đang ở t hắn c tân tô ngừng đao đầu, hiệu h nghe nói qua vị trí ở giao dịch quảng trường phụ cận không đối ngoại mở ra chỉ có ở khế ước giả thuê so với đối ngoại mở ra tiền thuê là mỗi giờ hai vạn nhạc viên tệ này chỉ là tiền thuê không tính thiết bị phí dụng nếu đem sở hữu phí dụng tính x u ố n g dưới tổ chức đấu giá hội phí dụng muốn ở năm mươi vạn nhạc viên tệ trở lên bán đấu giá trang bị không không không bán đấu giá sở hữu ngươi có thể tưởng tượng đồ vật trang bị kỹ năng huyết thống khôi phục phẩm linh hồn kết tinh chỉ có ngươi không thể tưởng được tôi hiểu càng cảm thấy hứng thú đây là hàng phía trước phiếu giá gốc ba nhạc viên tệ cho ngươi đánh cái chết hai nhạc viên tệ hắc hồng ám chẩm nơi sản sinh gian phố phẩm chất màu lam loại hình vỏ kiếm bề nộ 50-50. trang bị nhu cầu lực lượng 10 điểm nhanh nhẹn 10 điểm trang bị hiệu quả liên tiếp chủ động tổn trữ vào vỏ vũ khí mang theo kỹ năng tổn trữ hoàn chỉnh trình độ coi vào vỏ vũ khí phẩm chất mã định phóng thích vỏ kiếm tổn trữ kỹ năng sau một lần nữa tiến hành tổn trữ hạn mức cao nhất màu tím đen nhắc nhở màu lam phẩm chất vũ khí tổn trữ tiến độ 5 giờ màu tím phẩm chất vũ khí tổn trữ tiến độ 12 giờ màu tím đen phẩm chất vũ khí tổn trữ tiến độ h a giờ cho điểm s á tóm tắt vỏ kiếm cùng vũ khí liên tiếp giá cả bảy t nhạc viên tệ rõ ràng là màu xanh biển tên cố tình gọi là gì hắc hồng lâm c ử u đem vô ngân c h i tội và o vỏ miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại đại ý trở lại chuyên trúc phòng nội chuẩn bị bắt đầu chế tạo thần cơ thiên su suất thuần thục độ lâm c ử u đột nhiên vô đ u ổ i kinh hô hắn nhớ tới hiện tại bố bố vông tựa hồ đã bước đầu nắm giữ nhìn không tới ta cái này t h ầ n kỹ hắn chữ hàng mà hãm cơ cấu hữu dụng có nơi nhưng hẳn là sớm một chút liên hệ t ô h i ể u nếu không đối phương nhạc viên tệ đều xài hết nào có tài chính mua sản tính quay đầu lại vẫn là liên hệ một chút làm hắn có thể mua nhiều ít mua nhiều ít lâm cựu nghĩ đến ngày mai trực tiếp hiện trường hướng tô hiệu đẩy mạnh tiêu thụ một chút sản phẩm ngay kế lâm hiệu đỉnh cùng cồn cồn cùng khoảng u ồ n t h â m mắt bên người đều là chế tạo tốt thần cơ thiên su ước chừng mười mặt tiểu bắt quái kính bại ở chung quanh trong lúc còn kèm theo một mặt tâm chắn bộ dáng đồ vật biết đến đây là cơ quan tạo vật không biết còn tưởng rằng nơi này là cái gì yêu ma quỷ quái phong ấn hiện trường trực tiếp suốt đêm chế tạo cơ quan hoàn toàn l à bởi vì cơ quan học t ầ n g thứ hai sách tay cơ quan chế tạo khoảng cách tiếp theo cấp giải khóa tân bản vẽ không xa lâm hiệu suốt đêm nỗ lực c ộ n thêm cắn lam dược hạ cũng coi như thành công soát thượng đ l hai thần cơ t h i ê n su, mỗi lần chế tạo tiêu hao sáu mươi pháp lực giá trị c h ú t ít xích đồng xích như lân cần luân năng lượng hội trợ hai thần cơ h u y ề n vũ mỗi lần chế tạo tiêu hao năm mươi pháp lực giá trị bộ phận bích thủy khoáng thạch tinh toản thanh kim nam h năng lượng trần văn đệ nhị loại cơ quan thần cơ h u y ề n vũ tiêu hao pháp lực giá trị thiếu bất quá chế tạo nguyên liệu vô luận là số lượng vẫn là p h í dụ n g đều dâng lên không ít chế tạo một cái thần cơ h u y ề n vũ yêu cầu một năm trăm n h ạ c v i t ệ hạn chế lâm cựu chế tạo cơ quan cũng không phải tinh lực mà là pháp lực giá trị hắn pháp lực giá trị dùng hết cũng liền đại khái chế tạo chín thần cơ thiên su vừa vặn một cái tổ hợp chế tạo m ộ ư ơ i cái cộng thêm thực nghiệm chế tạo một cái thần cơ h u y ề n vũ vẫn là cắn một lọ lam dược thần cơ h u y ề n vũ về độ ba mươi năm ba mươi năm phẩm chất màu xanh lục hiệu quả tiêu hao năm mươi pháp lực giá trị ở trước mặt hình thành một đạo huyền vũ cơ quan lớn nhỏ cái chắn ngăn cản một trăm điểm thương tổn dưới công kích làm lạnh thời gian m ộ ư ơ i phút làm lạnh trong lúc có thể dơ lên thần cơ h u y ề n vũ bản thể làm t â m chắn sử dụng s ở cần lực lượng m ư ơ i điểm chú dùng cơ quan bản thể ngăn cản t ư ơ n g tổn về độ tổn thất tốc độ nhanh hơn nhắc nhở thần cơ miền vũ cơ quan nhưng tổ hợp sử dụng hạn mức cao nhất t ă n trọng t h ị trọng huyền vũ cơ quan hiệu quả tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị ở trước mặt hình thành một đạo huyền vũ cơ quan lớn nhỏ cái chắn ngăn cản 150 điểm thương tổn dưới công kích làm lệnh thời gian 15 phút cùng lý mà khi t â m chắn sử dụng sở cần lực lượng 15 điểm tam trọng huyền vũ cơ quan hiệu quả tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị ở trước mặt hình thành một đạo huyền vũ cơ quan lớn nhỏ cái chắn ngăn cản 200 điểm thương tổn dưới công kích làm lệnh thời gian 30 phút cùng lý mà khi tấm chắn sử dụng sở cần lực lượng h a điểm cho điểm hai m n t tắt phương bắc bảy thần tri túc thật bắt đầu từ đấu trấn bất phương chủ mưa gió giá cả một nghìn năm trăm n h ạ c viên tệ lâm cựu đem thần cơ huyền vũ cầm trong tay rất có trọng lượng khó trách có lực lượng thuộc tính sử dụng yêu cầu ba mặt huyền vũ thuận hợp nhất k i a chất lượng tất nhiên trồng lên đem cánh tay rồi đến huyền vũ thuận sau kk hai tiếng thiết trí tốt cơ quan vương chế trụ lâm cựu cánh tay thật đúng là chính là một cái t â m chắn tre ở trước mặt đương nhiên cũng có thể không đeo ở trên cánh tay cùng thần cơ thiên su giống nhau có thể tùy tiện tại bên người chỉ là như vậy không có gì lực phòng ngự chỉ có thể d ự huyền vũ cái chắn ngăn cản công kích như vậy lớn nhất ưu điểm như c ũ là giải phóng cánh tay dùng cho tiến công lâm cựu đánh giá một chút huyền vũ thuẫn màu lót x á m trắng mặt trên điêu k h ắ c huyền quy đằng x à đồ án đồng thời này đồ án cũng ẩn chứa bộ phận trận văn suy xét đến trận văn điểm này lâm cựu liền đánh mất đem này v ẽ xấu thành c ả bèn a mê gì ca cùng khoản ác thú vị thăng cấp đánh quái nhặt bà bối sơn động học viện đấu giá hội đấu giá hội loại này kinh đ i ể n kịch bản không đi thể nghiệm một chút thật là đáng tiếc lâm cựu mang theo cồn cổ c ồ n triều thần hoàng b ạ o hiểm đoàn cùng hắc phàm thương hội cử hành đấu giá hội trung tâm hội đường đi đến nhìn to lớn đồ sộ trung tâm hội đường lâm cựu cũng là biết thuê cái này địa phương sang quý c ũ lâm cựu xua xua không không đối t lần này khai ra đồ vật chất ũ n g ồ i giá đầu h lượng â m kiểu suy t vẫn là rất có tin tưởng liền lấy họa phi trùng thuật thức loại này thực dụng trình độ rất cao vẫn là pháp thuật hệ kỹ năng tới nói là có thể bán năm vị số lâm c ử u bắt được đến từ đạ s ì hữu thư mời cũng là hàng phía trước chỗ ngồi giữa sân vẫn là rất là náo nhiệt không ít khế ước giả cũng không phải tới tham gia đấu giá hội chính là đơn thuần t ư ở n g tiến cái này trung tâm hội đường nhìn nhìn ở không có khế ước giả thuê nơi sân dưới tình huống trung tâm hội đường là không đối ngoại mở ra ngao ngao no g â u g â u ngao bố bố ông tức khắc mở to hai mắt nhìn nhìn nhìn lâm c ử u bên cạnh c ồ n c ồ n lại hướng chính mình chủ nhân kêu lên nó đang nói nhìn đến thân thích lâm cựu nhìn nhìn cồn cồn p h i màu lại nhìn nhìn bố bố ông hắc mạch p h i màu này thân thích ta không nhận anh anh anh cồn cồn cùng bố bố ông biết chủ nhân chi gian là bằng hưu có thể cùng nhau chơi liền ở hai người gian làm ẩ m ý lên ngao ngao ngao bố bố ông vẻ mặt hoảng sợ cồn cồn thuần thục mà ôm lấy nó chân chó sau s o cồn cồn đại một vòng bố bố ông đã bị định tại chỗ xin giúp đỡ nhìn về phía chủ nhân tấu chương xong chương hai trăm tám mươi tám bán đấu giá chương hai trăm tám mươi tám bán đấu giá tôi hiểu nhìn đến bố, bố bị ố b hạn chế hành động chỉ có thể nói b ẹ n đạ cũng là hùng á hạ làm ta che chở ngươi t ô hiểu nghĩ đến hạ nhắc tới chuyện này cái kia trường hợp trong mắt không khỏi hiện lên vài phần ý cười phốc lâm cựu uống nước trái cây thiếu chút nữa toàn bộ phun ra tới nàng thật đúng là cùng ngươi nói chuyện này ta còn tưởng rằng nàng tùy tiện nói nói ta cũng tò mò ngươi l à như thế nào đem khí chất đắn đo đến như vậy đúng chỗ t ô hiểu hỏi hắn là sát thủ xuất thân tự nhiên biết đem hơi thở hoàn toàn thu liễm lên đối địch nhân phát động công kích lúc ấy có kỳ hiệu nhưng hắn này một thân sát khí lại như thế nào thu liễm khí chất b ạ i tại nơi đó mà lâm cựu hơi thở ẩn nấp thủ đoạn làm t ô hiểu giật mình bọn họ cũng là ở đấu trường chiến đấu quá khí chàng toàn bộ khai hỏa lâm cựu trên người sát khí cũng liền hơi kém cõi vài phần nhưng không có chiến đấu khi liền cùng thường nhân v thậm chí hiện tại khí chất thượng còn có thể cùng một ít phát triển bị lực khế ước giả so sánh với phía trước có lẽ còn chỉ là nhan giá trị thượng xuất chúng nhưng hiện tại nắm giữ căn nguyên cảm rất sau mang thêm thân hòa độ lại cấp lâm cựu bỏ thêm một tầng bờ uff chủ yếu dựa thiên phú lâm cựu nghiêm túc suy tư một chút trả lời nói thu liễm khí t r à n g đại công thần chủ yếu là nguyên tội vực t r à n g mà nguyên tội vực t r à n g là đại biểu mặt trái tam thi ở linh phách, linh phách năng lượng hình thành cùng lâm cựu ngưng hồn thiên phú có quan hệ cho nên chủ yếu dựa thiên phú ân tôi hiểu gật gật đầu hắn chính là làm như nói chuyện p i ế m dò hỏi một chút chính mình lại học không được hơn nữa cũng thói quen loại này không làm che giấu cảm giác kia không phải chặn đường tên kia thiến lạc cùng thần hoàng có chú ý tới hàng phía trước nhập tòa này đó khế đỡ giả thực dễ dàng liền nhìn đến đang ở cùng tô hiểu nói chuyện phiếm lâm cựu cư nhiên cùng bị ác quan hệ không t ồ i ngươi nhìn lầm thần hoàng v ô vỗ chính mình mội mội b ả vai cười nói hắn ngày hôm qua gặp được l â m cựu khi vội vàng đi cùng tô hiểu nói sinh ý không chú ý nếu không lấy h ắ n trong mắt tự nhiên có thể nhìn ra manh mối sân khấu thượng màn tre dần dần kéo ra đèn tụ quang đánh vào sân khấu thượng các vị các ngươi hả <cười> một người đoàn s ế p thú vai hệ bộ dáng người chủ trì đứng ở sân khấu thượng. dưới đ à i một đám khế ước giả nháy mắt bạo động giờ nm còn tiền vai hề ngươi đ ặ c nương đừng làm cho lão t ử ở diễn sinh trong thế giới gặp được ngươi đội ngươi chủ trì thần hoàng c u n g hắc kỳ thương hội đầu góc nước vào sao lâm cựu nhìn này q u ầ n trúng tình cảm xúc động phẫn nộ trường hợp có chút lý giải đạ sĩ hữu không mở đầu g i á hội nguyên nhân h ắ c phàm thương hội vai hề lừa khế ước giả đều là từng bước từng bước lửa chính là số lần có điểm nhiều mà đạ sĩ h hoàn toàn chính là lợi dụng chức quyền giúp nhạc viên cắt gió hẹ đó là một vụ một vụ cắt khó trách muốn tuyển một cái che giấu tung tích kỹ năng về sau đánh đấu trường hẳn là đổi một khuôn mặt lâm cựu đột nhiên phát hiện dùng đạ xỉ u mạt tiếp tục đánh đấu trường là một kiện rất nguy hiểm sự các vị không cần kích động ta không phải người chủ trì ta chỉ là tại đây tuyên bố hôm nay toàn bộ quá trình đều là từ nhạc viên công chứng chúng ta cùng nhạc viên ký kết lâm thời khế ước vai h ề buồn cười chạy xuống đ à i một người tây trang dạy ra nam nhân đi lên sân khấu ở luân hồi nhạc viên mở đấu giá hội không có như vậy nhiều ma k ỳ lời nói nếu không rất có khả năng chọc phiền một đám kẻ điên đấu giá hội trực tiếp bắt đầu trước hai kiện hàng đấu giá một cái là hy hữu tinh linh tôi tớ một cái là càng thêm hy hữu pháp sư pháp trượng nháy mắt bậc lửa đấu giá hội không khí rồi sau đó s u gần bằng thẳng thẳng đến hắc gỗ đàn voi trắng nha hai khẩu súng mang lên bán đấu giá đài làm không khí một lần nữa đi vào một cái cao phong lâm hiệu nhưng thật ra thực bình tĩnh chung khoảng cách công kích vũ khí hắn có thể chính mình chế tạo không phải thực yêu cầu hắn phát hiện chỉ một thần cơ cơ quan không tính rất mạnh màu xanh lục phẩm chất trình độ trung thượng nhưng nhiều tổ hợp này hạng nhất năng lực nhưng dùng trình độ thẳng truy màu lam thậm chí màu tím phẩm chất trang bị đạo cụ cuối cùng n à y hai thanh phòng chế đạn tờ vũ khí vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra bị tô hiệu dùng bảy vạn nhạc viên tệ cộng thêm một quả linh hồn kết tinh chung bán đấu ra xuống dư Mua mua sắm mặt khác vật phẩm, khẩu Hiểu quá hai thừa không chính khác thật không tài tiếp rời đi. Tiếp súng Tô vật bất trực tục đã có có dư lâm ư thượng, u đấu tại giá hội thượng, cùng l c ử u t á nói gấu c dành t ớ nhà cấp ủ a ta ta man chơi, Cửu c phòng đại. nói, vẫn ở là Lâm tô hiểu để lại cái địa chỉ ta hoài nghi ngươi ở chơi mạnh hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực t ô hiểu nhìn một chút địa chỉ phát hiện khoảng cách hắn nơi thành thị cũng không tính rất xa xem như cách vách thành thị quản hạt nông thôn khu vực mang theo người này ra cửa không quá phương tiện lâm cựu để qua cồn cồn nói lấy cồn cồn trọng lượng lâm cựu cũng coi như tùy thân mang theo rèn luyện công cụ t ô hiểu bên kia mang theo h ợ p kỳ ra cửa không có gì vấn đề lâm cựu nơi này mang chỉ vẹn đạ ra cửa lại là không quá phương tiện tuy rằng cuối cùng liên hệ phía chính phủ phu quét đường cũng sẽ không có vấn đề nhưng tóm lại vẫn là tương đối phiền thoại ân có cơ hội có thể tụ tụ tan cuộc đấu trường đ i khởi đây mới là t ô hiểu mua song thương sau không có ly tràn g nguyên nhân còn có cái gì so ước một cái khác kỹ xảo đại sư đánh đấu trường càng có thể làm chính mình thích thứ nắm giữ tăng trưởng thực lực đâu không thành vấn đề lâm cựu quyết đoán đồng ý tôi hiểu yêu cầu mau chóng quen thuộc tăng lên thực h ã n tự nhiên cũng giống nhau làm chúng ta đến xem tiếp theo kiện bán đấu giá vật phẩm năm cái linh hồn kết tinh. Tiểu, tệ, giá. Khởi chụp giới 5 vạn nhạc viên đầu cùng chụp nhạc cạnh bán vạn bắt đầu cảnh giới. lâm cựu lưu tại đấu giá hội tự nhiên là bởi vì đã tưởng hảo muốn bắt lấy linh hồn kết tinh tiểu trước đ ê m căn nguyên cảm giác cấp bậc tăng lên đi lên ứng đối quá hai ngày liền phải tiến hành sinh tồn thí luyện còn nhớ thương đợi lát nữa cùng tô hiệu ước chiến đấu trường lười đến chờ mặt khác khế ước giả báo giá trên người hắn cũng không nhiều ít nhạc viên tệ mặt trên người chủ trì vừa r ứ t lời lâm cựu cũng đã đứng lên ta ra một quả cái này lâm cựu lấy ra một quả linh hồn kết tinh chung đối cách đó không xa thần hoàn bọn họ nói có tô hiệu trước ra linh hồn kết tinh chung cái này người chủ t r ị đều không cần để s á t vào lại đây cẩn thận quan sát liền phán đoán ra là đồng dạng vật phẩm lần này cũng không cần thần hoàng bọn họ ánh mắt ý bảo vội vàng gõ truy xác định lâm c ử u bắt được chính mình muốn đồ vật cũng liền không có lưu tại đấu g i á hội tất yếu lâm c ử u đều phải rời đi tô hiểu tự nhiên cũng không có đai đi xuống tất yếu hai người cùng rời đi này hai người quan hệ tựa hồ so với ta tưởng tượng còn muốn tốt một chút thần hoàng nhìn hai vị đều cung cấp linh hồn kết tinh chung thần tài cùng rời đi như suy tư gì thiên lạc mở miệng đánh gãy thần hoàng suy tư ta vừa rồi nghe được bọn họ ước đấu chừng tới k u k u kia không có việc gì thần hoàng tức khắc không có não bổ không gian đem l ự c chú ý một lần nữa phong tới đấu giá hội thượng các bằng hưu tới rồi chúng ta áp chụp hàng đấu giá lên sân khấu lúc làm chúng ta nhìn xem đều có này đó kinh hỉ người mẹ nó lại vô nghĩa diễn sinh thế giới làm từ ngươi mau đem đồ vật lấy ra tới người chủ trì trà lau một chút mồ hôi lạnh hắn giống như nhìn đến có khế ước giả t ư ở n g thanh đao ném lại đây ý tứ cũng may luân hồi nhạc viên nội đều là an toàn khu không cần lo lắng sinh mệnh nguy hiểm màu tím pháp thuật kỹ năng quyển chụp hỏa phi trùng t h o á c thức pháp thuật này thực dụng hiệu quả phi thương tổng không chỉ có thương tổn sung túc thao tắc ngọn lửa phi đạ s ì ủ không có trình diện nhưng h ắ n ý chí đã tới may lâm cựu rời đi sớm nếu không nhìn đến này mượn gà sinh trứng khu khu song thắng hình ảnh chỉ sợ thẳng hô hào ra hỏa tấu chương xong chương 289 t h í luyện bắt đầu chương 289 t h í luyện bắt đầu đ á i ta cho chính mình thăng cái cấp lâm cựu nếu bắt được linh hồn kết tinh tiểu không có lý do gì phóng không cần cấp tô hiểu nói một tiếng ở đấu trường ghế lô đem căn nguyên cảm giác tăng lên mấy cấp căn nguyên cảm giác cấp bậc đã tăng lên đến lv ba căn nguyên cảm giác cấp bậc đã tăng lên đến lv sáu căn nguyên cảm giác lờ vờ sáu hiệu quả một ý thức thông thấu phản ứng lực mười lăm cảm giác lực lớn phúc đề cao cảm giác linh hồn không chấm sáu phần trăm xác suất biết trước địch nhân công kích hiệu quả hai sinh linh thân hòa độ mười lăm bị lực thuộc tính hai một hệ nguyên tố thân hòa độ mười lăm lâm c ử u thăng song cấp liền cùng t ô hiểu hẹn nơi sân lựa chọn chính là tư nhân chiến đấu không có thính phòng cái loại này hai người tinh thần mỏi mệnh nhưng đều rất có thu hoạch rời đi đấu trường đặc biệt là t ô hiểu nhìn về phía lâm cựu ánh mắt thập phấn phức tạp cảm giác chính mình một lần nữa nhận thức một chút trước mặt giá hỏa này đừng như vậy xem ta đều là thí l lâm c ử u không có bất luận cái gì ngượng ngùng hướng về phía t ô hiểu cười nói bọn họ hai người đánh tam tràng đều từ lâm c ử u thắng được làm kết quả bởi vì lâm c ử u vô ngân c h i tội đã tăng lên tới màu tím đen đây là một cái trọng đại ưu thế còn nữa chính là thanh cương ảnh tạo thành đau đớn lâm c ử u cũng có thể n h ắ n lại mà thiêu đốt pháp lực điểm này lâm c ử u tùy nó thiêu đốt dù sao hắn dùng cũng là linh phách năng lượng lâm c ử u thông qua này mấy tràng chiến đấu đối chính mình mấy hạng năng lực trồng lên hiệu quả có càng khắc sâu c à n thụ hắn ưu thế chỉ có ở đối chiến lực lượng ngang nhau đối thủ hoặc là c à n cường đối thủ khi mới có thể, thể hiện đặc biệt là lâm vào ác chiến là、lúc. linh phách năng lượng đối địch nhân linh hồn tạo thành thương tổn địch nhân linh hồn bị hao tổn sau đối tinh thần lực ý chí lực các phương diện đều sẽ tạo thành ảnh hưởng mà ở địch nhân này đó năng lực bị suy yếu sau v ô ngân c h i tội thần thương hiệu quả càng dễ dàng ảnh hưởng địch nhân bị ảnh hưởng địch nhân liền càng dễ dàng kích phát nguyên tội vực tràng hiệu quả lâm cựu cùng tô h i ể u luận b à n kỹ xảo còn không đến mức vô sỉ đến khai nguyên tội vực tràng chỉ là đến thần thương ảnh hưởng này một bước cũng liền địch nhân cùng lâm cựu chiến đấu càng lâu kích phát nguyên tội vực tràng mặt trái hiệu quả xác suất tần suất liền càng cao mà tô hiệu cũng là mở ra tân thế giới đại môn, không cấm cảm thán một câu. trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy giơ người vốn dĩ ngạnh thực lực thượng liền có thể nói là thế lực ngang nhau mà tính thượng vũ khí ưu thế sau t ô hiểu có thể rõ ràng cảm giác được lâm c ử u còn áp chế h ắ n một ít dù vậy lâm c ử u có thể suy yếu đối thủ thực lực thao tác vẫn là sẽ không thiếu lâm c ử u rác rưởi lời nói lại làm sao không phải một loại kỹ thuật trận đâu còn hảo mà trận thứ hai lâm c ử u ở giao chiến khi câu k i a ta may mắn mười điểm làm t ô hiểu đã chịu ảnh hưởng càng lệnh t ô hiểu phá vỡ chính là đệ tam tràng câu tia mị lực mười bảy điểm thực lực không ở ngươi dưới còn so ngươi càng sẽ làm nhân tâm thái như vậy chiến đấu không thua cấp lâm cử t ô hiểu đều cảm thấy không có đạo lý t ô hiểu đối này tiếp thu cũng thực thản nhiên này không thể nghi ngờ một loại thực tốt công kích phương thức hơn nữa t ô hiểu phát hiện lâm cựu loại này phong cách cùng chính mình còn tức đáp không phải cái loại này lại nhải phương người mà là ở thời điểm mấu chốt nói vài câu làm đối thủ phá vỡ nói liên cung hắn một đòn trí mạng không làm hoa h o ẹ loẹ loẹt một đạo lý t ô hiểu nộ i đạo lâm cựu nhìn kết thúc chiến đấu sau như suy tư gì t ô hiểu trong lòng phát lệnh chính mình có phải hay không thả ra cái gì đến không được ra hỏa mặt sau nghĩ nghĩ loại này thao tác t ô hiểu lại không phải sẽ không chính mình chỉ là trước tiên làm hắn học được thôi dù sao ở diễn sinh trong thế giới ai tức lại không phải hắn như vậy tưởng tượng lâm cựu liền không có bất luận cái gì gánh nặng người may mắn thật sự mười điểm tôi hiểu do dự một chút vẫn là hỏi ra vấn đề này m ị lực mười bảy điểm hắn nhưng thật ra tin tưởng nếu không cũng áp không được hắn kêu một thân sát khí thật là thật sự nhưng ai nhưng cũng không có cũng không có gì khác nhau lâm cựu n g ử a đầu bốn mươi lăm độ rác không cho khỏe mắt nước mắt chảy xuống tới này nếu là chân chân chính chính mười điểm may mắn giá trị ta này một thân trang bị kỹ năng đã sớm đem người sông bạo nhìn đến lâm cựu này phúc biểu tình là phát ra từ nội tâm không giống làm bộ t ô hiểu nháy mắt trong lòng cân bằng chỉ đương lâm cựu là trong chiến đấu rác rưởi lời nói tan này có phê cơ quan dùng để âm nhân rất thích hợp chính là có điểm thao tác khó khăn có cảm thấy hứng thú hay không lâm cựu đem mà h ã m cơ quan tư liệu chia t ô hiểu nói t ô hiểu vừa thấy nhớ tới đây là lâm cựu rất sớm phía trước liền ở chế tạo cơ quan bố bố còn không cẩn thận dâm đ ế n quá hắn nháy mắt nghĩ đến sử dụng nhìn không tới ta kỹ năng bố bố ông làm cho địch nhân mặt ở trang bị cái này cơ quan bộ dáng đừng nói cứng còn một giây hai giây chính là không chấm năm giây cũng đủ tô hiệu giết chết đối phương cấp sáu mươi một cái trung cấp một trăm hai mươi một cái cao cấp ba trăm hai mươi một cái lâm cựu báo giá rất thấp chính là ở phí tổn giới thượng phiên gấp đôi đừng nhìn là phiên gấp đôi cảm thấy rất nhiều còn không có bao gồm thời gian phí tổn đã là thực tiện nghi giá cả ba loại đều nhanh nhanh ta lưu một đám quá hai ngày trả tiền tôi hiểu quyết đoán hạ đơn hiện tại trên người nhạc viên tệ không nhiều lắm h ắ n yêu cầu đi chế tạo một ít d ự tệ tinh thần bom buôn bán sau lại mua sắm tôi hiểu trở về chế tạo d ự tệ mà lâm cựu lâm cựu bảy còn đi sâu sắc cảm giác thiếu tiền lâm c ử u quyết định đem thần cơ thiên su ba hợp một tổ hợp tin tức hiển lộ này sẽ làm thần cơ thiên su giá cả tăng lên rất nhiều bất quá này khả năng sẽ dẫn tới có chút khế ước giả sẽ hoài nghi có mặt khác tổ hợp dần dần đi nếm thử phát hiện mặt khác tổ hợp hình thức suy xét đến chờ đến lúc đó thần cơ thiên su đại khái đều sắp bị hắn đào thải mặt khác cơ quan khẳng định đều không sai biệt lắm giải khóa đến lúc đó trực tiếp có thể buôn bán chín hợp nhất phiên bản lâm cựu lấy ba cái một vạn nhị giá cả làm một tổ bán hai tổ đi ra ngoài chính mình trở về lúc sau lại chế tạo mấy cái bộ thượng số lượng chính mình vẫn là phải dùng chín hợp nhất phiên bản tôi hiểu muốn kia phê mà hãng cơ quan lâm cựu cũng tặng qua đi thu được một lọ đặc cấp luyện kim bí dược đặc cấp luyện kim bí dược nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phẩm chất màu lam loại hình khôi phục phẩm hiệu quả dùng để uống sau cấp tốc khôi phục 65% sinh mệnh giá trị cho điểm 68. t ó m tắt luyện kim học cao đẳng sản vật kết hợp chút ít sinh vật học tri thức sử dụng không có tác dụng phụ hh cùng hiệu ca làm bằng hữu chuẩn không sai lâm cựu thu hồi bí dược cười nói nay bình đặc cấp luyện kim bí dược buôn bán đi ra ngoài giá cả có thể so lâm cựu cấp t ô hiểu đưa qua đi cây phê cơ quan đ á n giá lâm cựu đã đem vật tư chuẩn bị đầy đủ hết ở luân hồi nhạc viên nội dừng lại thời gian sắp tới cực hạn sinh tồn thí luyện sắp bắt đầu dừng lại thời gian lấy tới bảy ngày sinh tồn thí luyện đem ở một phút sau mở ra tham dự nhân số năm trăm linh một người thành công hoàn thành sinh tồn thí luyện l i ệ p sát giả đem tân chức vì nhị giai sinh tồn thí luyện mở ra vị trí t m ộ mươi hai k tinh cầu t ắ n n ư ớ c đảo quả nhiên là cái này khu vực sinh tồn thí luyện lâm cựu ở thu được dừng lại thời gian vì bảy ngày khi liền cảm thấy lần này phỏng trường cùng tô hiệu một cái khu vực hảo hạch thời gian này là nhạc viên điều tiết khế ước giả tiến độ sở điều khế tước giải nhóm nơi chính là một mảnh phế tích phế tích nguyên bản hẳn là một chỗ chấn nhỏ không biết vì sao bị san thành bình đ ị a mặt đất rơi d ụ n g mấy cổ cốt hải từ cốt hải hình dạng có thể nhìn ra đây là đứng thẳng sinh vật bất quá không có nhân loại đặc t h ủ bẹp lớn lên đầu lâu s ắ c nhọn chân trước xương sống l ư n g thượng tràn đầy gai nhọn càng quan trọng là hải cốt có điều thòn dài cái đuôi tâu chương sòng chương hai trăm chín mươi danh trường hợp thêm bảy chương hai trăm chín mươi danh trường hợp thêm bảy nay phiến phế tích cũng không tính quá lớn nằm ngang chiều dài nửa km tả hữu chung q u n h là một mả dương cũng liền ý nghĩa nơi này cũng không phải cuối cùng khảo xui xẻo c ư nhiên là nguy hiểm nhất cắn nút đảo lão đại không phải nói khủng bố đảo sao như thế nào biến thành cắn nút đảo này làm sao bây giờ tiểu tâm đi có thể là cùng phê khế ước giả đều rất mạnh kéo cao sinh tồn thí luyện khó khăn khế ước giả nhóm nghị luận sôi nổi năm trăm danh khế ước giả hội tụ ở bên nhau không sinh ra xung đột điểm này đều không luân hồi nhạc viên cũng hoặc là gia i vị còn chưa đủ cao cùng bậc vị lại cao điểm thế giới tranh đoạt chiến chính là một cái khác phong cách tôi hiểu tìm một khối nam thạch ngồi xuống nơi này là hòa bình khu luân hồi nhạc viên cấm khế ước giả gian chiến đấu đây mới là không có đánh lên tới nguyên nhân chủ yếu bất quá vẫn là nhất gia i luân hồi nhạc viên khế ước giả vẫn là không đủ điên a ngao ô bố bố ông phe phẩy cái đuôi chạy đến tô h i ể u bên cạnh cắn r ắ t hàn ống quần ân có người quen thú ngữ đã xem như nhập môn tô h i ể u đại khái nghe h i ể u bố bố muốn biểu đạt ý tứ liệu s á t giả đã đến thêm mười hai k tinh cầu sinh tồn thí luyện sắp bắt đầu tinh cầu khó khăn l v mười bốn ác ngộng khó khăn cấp bậc phân biệt vì đơn giản khó khăn ác ngộng rèn cổ tu la thế giới tri nguyên không phần trăm thế giới tóm tắt từ liệu sắt giả tự do thăm dò nhắc nhở l i ệ p sát giả xin đừng tiến vào đất đỏ khu vực đất đỏ khu vực khó khăn vượt qua lv một nhắc nhở l i ệ p sát giả xin đừng tiến vào màu đen rừng rậm chỗ sâu trong màu đen rừng rậm chỗ sâu trong khó khăn vượt qua lv hai thí luyện nhiệm vụ sinh tồn 10 ngày săn g i ế t nhiệm vụ vô cảnh cáo xin đừng cùng khả năng xuất hiện hư không sinh vật giao lưu hư không sinh vật nhiều vì không ổn định kết cấu có không biết tính nguy hiểm thí luyện bắt đầu lâm cựu v ớ còn có điểm mất đầu nhìn đến bên cạnh cổn, cổn ngao ngao kêu đặc chân đã quên người này vẫn là lần đầu tiên cảm thụ luân hồi nhạc viên truyền t ố ố n g tư thế vừa ra đến cái này địa phương nhiệm vụ đều không có trước xem xét lâm cựu không ngừng từ tổn trữ trong không gian lấy ra các loại vật phẩm vũ khí hướng trên người trang hảo thủy tài nguyên còn có đồ ăn ra bên ngoài đảo sau đó nhét vào một viên tiểu cầu bên trong may mà lúc ấy không có bởi vì có tổn trữ không gian đem này v h ệ túi cấp ném lâm cựu từ một người trong thế giới mặt mang ra tới hai viên v h ệ túi hiện tại phái thượng đại công dụng cái này ngoạn ý bị quy nạp cùng trang bị phân loại chúng không cần bị p h o n g ấn cái này c ắ n nuốt đảo đệ nhất vấn đề lớn bị giải quyết hơn phân nửa đường nhìn chạy nhanh đảo vật tư lâm c ử u phát hiện khoảng cách tô hiệu không tính xa nghe được bố bố b ông tiếng tê lâm c ử u quay đầu đối diện thượng tô hiệu nhưng trên tay động tác một chút đều không chậm còn hướng tô hiệu dùng khẩu hình nói một câu tô hiệu không có thể nghe được tiếng nói nhưng nhìn đến lâm c ử u động tác đồng tử co giục lại bắt đầu từ tồn chữ trong không gian đ ả o đồ vật lâm c ử u đem hai cái vệ túi n h é t đầy còn làm bộ dáng hướng cồn cồn bối thượng đôi một ít vật tư mới dừng tay xem xét khởi nhạc viên một phương nhiệm vụ tin tức sinh tồn khó khăn cấp bậc l vờ m nhiệm vụ tóng tắt dùng hết, hết thẻ phương pháp sinh tồn nhiệm vụ tin tức sinh tồn mười ngày thời gian ở mười đạt được đồ ăn nước ngọt chờ sẽ là thật lớn nan đề nhiệm vụ kỳ hạn mười thiên nhiệm vụ khen thưởng tấn chức đến nhị giai liệp sát giả nhiệm vụ trừng phạt vô trừng phạt sở hữu khế đ ứ c giả nhiệm vụ đều một cái dạng có năng lực tự nhiên có thể ở thí luyện trung kích phát mặt khác nhiệm vụ tiếng gầm rú ở trên không chuyển đến một trận siêu đại hình phi cơ dần dần tới gần phế tích cuối cùng rất xuống này giá phi cơ bộ dáng cũ xưa nhưng kết cấu tiên tiến khế ước giả nhóm cũng chưa động ánh mắt tập trung ở kia giá trên phi cơ phi công hạ cơ tên này phi công g á người thấp bẽ tước một m hai đến một m ba chi gian càng kỳ lạ chính là nó trường một cái lao thử bộ dán g đầu nhìn kỹ sẽ phát hiện tên này phi công bộ dán g sen vào lao thử cùng nhân loại c h i gian lao thử đầu nhân loại hình thể lao thử tứ chi cái đôi chờ thông cáo sở hữu khế ước giả cần ở năm phút nội đăng ký không cần nhạc viên nhắc nhở lâm cửu tô i hiểu đám người đã hướng trên phi cơ thấu đi. lao thử phi công điều tiết trên tay một khối đồng hồ tựa hồ ở thay đổi ngôn ngữ có thể nghe h i ể u sao này đáng chết phiên dịch thiết bị lao v a i duy tu kỹ thuật bự bạo theo sau ở trả giá bạo một cánh tay đại giới đem cùng hắn nói chuyện bất tiện tên kia khế ước giả một thương đánh chết lập uy loại này đại giới đối hắn mà nói chỉ là vấn đề nh ngáy m ắ trên h phi cơ n tôi hiểu à tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống khế ước giả nhóm cũng sôi nổi ngồi xuống lâm cựu không có ngồi vào tôi hiểu bên cạnh trừ bỏ ban đầu nhắc nhở kia một câu cũng không có mặt khác giao lưu gia hỏa này thật là trước sau như một v n c vàng tôi hiểu không có bất luận cái gì ngoài ý mớn hắn cũng là như vậy tính toán sẽ không tại đây đàn khế ước giả trước mặt bại lộ hắn ở trong đó còn có một cái minh h i ế u hắn đã từ này đàn khế ước giả chung cảm giác được mục tiêu chính là hắn đắc ý thuyết minh này phê khế ước giả có hắn kẻ thù nếu là ở trên đ ả o hắn cùng lâm cựu tên kia trước hội hợp khẳng định sẽ cho này đó muốn báo thủ ra hỏa một kinh hỷ lấy tô h i ể u đối lâm cựu hiểu biết hắn hận không thể cùng chính mình thích cục làm bộ chém giết cướp đoạt vật tư câu cá tưởng ngư ông đắc lợi khế ước giả lâm cựu khu k h ta một cái câu cá lão liền câu cá này một cái yêu thích làm sao vậy không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh cabin nội não n h i ệ t lên liên minh có chi cho nhau trao đổi tình báo cũng có chi kết minh là thực thường thấy sự năm trăm danh khế ước giả chung ít nhất có ba trăm nhiều người lựa chọn kết minh những người này phân thành đông đảo tiểu đoàn thể bất đồng với tô hiệu cả người lộ ra sắc khí không ai dám tiến lên q u á i dày lâm c ử u bên này huýt sáo thứ khúc liền có người tìm tới tới thỉnh hắn trở thành minh hữu thật là tâm động a lâm c ử u nghiêm túc suy xét một chút vẫn là cự tuyệt cùng nay đó khế ước giả tranh đấu gây gắt gì đó không phải hắn thích thao tác vẫn là câu cá có ý tứ có cái gì so một cái mang theo vật tư độc hành giả càng mê người mồi câu đâu Đó khế í n h hai chém là cái d ước giả nhóm sôi nổi lấy ra từng người vũ khí bao lớn bao nhỏ mang theo vật tư dự trữ không gian là sở hữu khế ước giả đều có được năng lực trong ớ i lòng vẫn luôn nghĩ sinh tồn thí luyện nội dung trên đảo câu cá thao tác vẫn luôn không có phản ứng lại đây nghe được nhạc viên này tắt nhắc nhở lâm cựu bỗng nhiên phát hiện này không phải danh trường hợp nơi sao tuy rằng chưa từng có đã gặp mặt nhưng vẫn luôn báo cho lâm cựu tiến vào diễn sinh thế giới trước muốn bị hảo nhạc viên tệ vô dù hình một đường đi hảo tấu trương song chương hai trăm chín mươi một đất đỏ thêm tám t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mốt đất đỏ thêm tám ca bin nội có chút khế ước giả đã biết sẽ có loại tình huống này bình tĩnh chi trả một trăm nhạc viên tệ tôi hiểu tuy rằng không biết có loại tình huống này nhưng hắn sẽ phòng một ngàn tả hữu nhạc viên tệ cho nên quyết đoán chi trả hai trăm nhạc viên tệ n h i ề u ra một trăm nhạc viên tệ là bố bố ông dù bao lâm c ử u cùng lý chi trả hai người phân nhạc viên tệ hơn nữa trước tiên h i ể u biết cốt chuyện hắn còn biết vô dù h u y n h người này cũng không tệ lắm có thể đương bằng hữu nhưng lâm c ử u cũng không có mượn cho hắn nhạc viên tệ ý tứ mượn tên này trường hợp không phải không có dù sao lấy g a hỏa này sinh tồn năng lực cũng không chết được thông cáo sở h ư u khế ước giả cần ở m ộ ư ơ i giây nổi trở lại từng người chỗ ngồi bằng h ư u có thể mượn ta hai điểm nhạc viên tệ sao thí luyện sau nhất định có thâm tạng tên tiêu khế ước giả bắt đầu hướng phụ cận khế ước giả cầu cứu tất cả mọi người lắc lắc đầu dự trữ không gian đều thỏa định còn giao dịch cái giám nhạc viên tệ đây là lâm cựu cũng thương mà không giúp gì được địa phương uy từ từ ta còn không có dù để nhảy nhạc viên ta cầu ngươi cấp cái miễn phí được chưa vô dù hình sắc mặt trắng bệnh ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm chờ một c h ú t nhạc viên ngươi nghe ta nói ta giúp ngươi hoàn thành như vậy nhiều nhiệm vụ chờ một chút ta luân hồi nhạc viên ta gn ba lâm c ử u vốn đang cười ha hả xem diễn bên cạnh đột nhiên một tiếng chú lên cồn cồn không rõ nguyên do mà ngao một tiếng đã quên vẽn đạ tiếng kêu bắt trước năng lực cũng là rất mạnh cồn cồn là đặc thù chú hải chỉ số thông minh có cái trưởng thành tiến độ vừa mới ra đời không lâu nó hiển nhiên muốn hô đến chủ nhân còn hào không làm thứ này ngậm đồ ăn lâm i ự u rất có dự kiến trước đem đặt bên ngoài vật tư treo ở dù bao bên cạnh bố bố vông vẻ mặt sợ h ã i quay đầu nhìn qua còn tưởng rằng lại tới nữa một con hắc hưng nhìn đến là cồn cồn nhẹ nhàng thở ra hắc hưng vẻ mặt một b ớ c như thế nào này hai cái đồng loại có điểm không giống nhau chúng nó lớn lên không sai bị lắm chẳng lẽ ta mới là gì loại a kéo trường âm kêu thảm thiết ở phụ cận chuyển đến là vị kia không có dù bao khế đỡ giả vô dù huynh đã dọa nước tiểu ở không có dù để nhảy dưới tình huống trời cao trung tự do vật rơi là cỡ nào tuyệt vọng sự nếu lần này đại nạn không chết vị này lao huynh nhất định sẽ phòng mấy cái dù để nhảy huynh xài chung một cái dù bao cũng có thể rất xuống t à i kiến sắp bén ưng trào đâm thủng vô dù hình thân thể máu chảy đầm đĩa ưng trào lộ ra hắc ưng món mổ h ạ kia mang theo đảo câu món mổ ở vô dù hình trên cổ một sợi miếng thịt bị kéo xuống vốn dĩ hắc ưng hướng nhằm phía lâm c ử u bên kia nhưng bị vô dù hình chu lên hấp dẫn chú ý nguyện thiên đường cũng không có dù để nhảy phốc lâm c ử u thật sự không n h ì n xuống vật cười ngoa tảo lâm c ử u cười một không chú ý l ệ khỏi quỹ đạo phi hành quỹ đạo chủ yếu là dù bao một bên treo vật tư vốn dĩ như vậy rớt xuống thời điểm rất nguy hiểm nhưng tổng so đi lạc tới hảo bất quá cũng chính là như vậy làm có vật tư kia một bên nghiêng lệnh khỏi quỹ đạo sớm định ra rớt xuống quỹ đạo khoảng cách tô hiểu gần không gần không quan trọng dù sao hắn không chết được lâm cựu cũng không cho cho rằng chính mình sẽ dễ dàng như vậy chết vấn đề là lâm cựu ẩn ẩn nhìn đến nơi xa kia chạy dài đen nhánh rừng rậm túm cồn cồn dù mang điều chỉnh trọng lực c h i ề u một cái khác phương hướng rớt xuống còn hảo ta biết có như vậy vừa ra trước tiên luyện qua không sai vẫn là vô dù hình sự tích làm lâm cựu ấn tượng khắc sâu đã sớm luyện qua nhạy dù vừa rồi đó là rời xa màu đen rừng rậm bất quá đáp xuống ở đất đỏ khu vực là khẳng định c ả m t ạ vô dù hình cung cấp quý giá kinh nghiệm lâm i ự u muốn không này năng lực không có bất luận cái gì chuẩn bị tài tiến màu đen rừng rậm kia tử vong sát xuất liền khó nói phanh lâm i ự u cùng cồn cồn hung hăng tạp rơi xuống trên mặt đất còn hảo nơi này đều không phải là nham thạch địa hình không có chịu cái gì thương đáng được ăn mừng chính là lâm i ự u bên này cũng không có ở rất xuống sau giống tô hiểu bên kia trực tiếp liền gặp được chui từ dưới đất lên mà ra to lớn con g ế t buốt chung quanh trừ bỏ gió thổi động cỏ xanh thanh em ở ngoài không có mặt khác động tĩnh nhàn nhạt canh hôi vị từ dưới chân chuyển đến màu đỏ thổ nhưỡng giống như bị máu tươi s ờ ngâm quá sở hữu sinh trưởng ở đất đỏ khu vực thảm thực vật đều dị thường cao lớn cỏ xanh rậm rạp nơi xa mấy viên đại thụ c à n g là có mấy chục mét cao cũng coi như là nhờ hòa được phúc lâm cựu thực xui xẻo chính là chính mình rất xuống tới rồi đất đỏ khu vực chỗ sâu t r o n g mau tới gần nguy hiểm nhất khu vực nhưng cũng bởi vậy nắm giữ một cái ở chỗ này rất quan trọng đồ vật phương vị lâm cựu từ rời đi phương hướng lại đến rất xuống khi tầm mắt đều tỏa định này màu đen r ừ n r ậ phương hướng rơi xuống đất sau bài trừ nguy hiểm liền trên mặt đất lây chính mình vì trung tâm, dùng gậy gỗ hội h lâm cựu nhẹ nhẹ đều không cần túi người gần sát mặt đất là có thể nghe được một trận sinh vật ở chạy vội thanh nhâm cùng cồn cồn vội vàng tàng đến một viên đại thụ sau thu liễm hơi thở từ sau thân cây lộ ra nửa bên mặt má đặt được một chút tầm mắt nhìn đến một con sinh lần đầu một sừng cự thú điên cuồng chạy vội xác nhận này chỉ cự thú chạy vội phương hướng không phải hắn bên này sau lâm i ự u mới lấy ra kính v i ế n vọng chiều này chỉ cự thú xem qua đi như vậy cự thú đột nhiên bạo tẩu hoặc là chính là gặp được nguy hiểm hoặc là chính là phát hiện địch nhân tê khó trách chạy như vậy điên cuồng lâm i ự u nhìn đến rất nhiều tiểu cái không biết tên sinh vật bỏ ở cự thú trên người gặm cắn nó hết đủ cái này liền cùng một đám linh cầu vây công một con hùng sư là một đạo lý lâm cựu chờ đợi một hồi nay chỉ cuối cùng không biết có không sống sót cự thú xác thật chạy xa lúc sau mới thở dài nh đơn giản xác nhận một chút trên người vật tư chuẩn bị ra bên ngoài vây tới gần m ã n g tiếng rừng rậm khu vực khế ước giả không cần phải nói chết chắc rồi Chứ bỏ đặt ở bên ngoài làm bộ dáng một ít đồ ăn nước ngọt chủ yếu đồ ăn nước ngọt khôi phục phẩm đều nhét ở một cái phẹ túi mà một cái khác phẹ túi gửi còn lại là thiên su huyền vũ cơ quan tạo vật còn có luyện kim bom có tô hiểu như vậy một cái luyện kim sư bãi lâm k i ự u đương nhiên không có không lợi dụng lên lý do dùng thấp hơn thị trường giá cả nhạc viên tệ tiến mua không ít bom cắt hình thái lâm cự làm cồn, cồn cắt thanh thể cưới lên hùng bối chỉ huy nó siêu vương góc với cự thú chạy v lâm cửu ở không có gặp được nguy hiểm trước sẽ không làm cồn cồn toàn lực chạy vội hắn cần thiết bảo đảm đi tới phương hướng là chính xác không có lệnh khỏi quỹ đạo đất đỏ khu vực thượng có cảm giác l ầ m đạo hắn chỉ có thể dựa mắt thường phân biệt phương hướng thăng ca kết thúc Tấu chương chương tiêu chương 292 mục tiêu lâm nói là ngoại tầng đi khởi. Đó là tương、đối. từ toàn trên đất thiên trung huyền huyền Cửu qua Cửu chiều chương chương mục Chương mục khởi, nhỏ song, ngai. ngai. nói ngoại gian đảo đảo 292 292 Lâm xem Lâm đi đối, đi, là là là đó đỏ ở bộ vị cắn n u ố t đảo nhất bên ngoài là một vòng rừng rậm đây là màu đen rừng rậm chiếm địa diện tích lớn nhất màu đen rừng rậm nội sừng là bình thường khu vực nơi này an toàn nhất hơn nữa tài nguyên nhất r ồ i dào lại hướng trung tâm đi chính là một vòng huyền n a i huyền n g a i một k h á c sừng là đất đỏ khu vực từ trên đảo nhỏ phương xem đi xuống cắn n u ố t đảo đồ án tựa như một cái biêm cắm nhất ngoại hoàn chính là màu đen rừng rậm mà gần sát màu đen rừng rậm chính là bình thường khu vực lại hướng trong mới là đất đỏ khu vực đất đỏ khu vực cùng mặt khác hai cái khu vực chi gian cách một cái thiên nhiên cái chắn huyền n a y lâm cựu rất xuống thời điểm nhìn đến màu đảo đó chính là bình thường khu vực bất quá gần nhất là lâm cựu nhảy d u kỹ thuật chỉ là nghiệp dư không thể bảo đảm chính mình nhất định đáp xuống ở bình thường khu vực cũng rất có thể liền một đầu chui vào màu đen rừng rậm thứ hai chính là bình thường khu vực tuy rằng tài nguyên phong phú tương đối an toàn nhưng này liền ý nghĩa tiền lời khẳng định sẽ thiếu ở luân hồi nhạc viên cường giả hàng cường nguyên nhân chính là có thực lực khế ước giả thường thường càng dám mạo hiểm dốc sức làm đạo lý này lâm cựu vẫn luôn đều minh bạch muốn đi trước bình thường khu vực kia cũng là phải chờ tới đạt được cũng đủ chỗ tốt lại nói đỉnh nằm sắt xuống lâm cựu vỗ nhẹ cồn, cồn đầu lập tức tìm một cái hô đất bò、hạ. Một đ ạ lâm cựu ảnh từ trên không q a tương chờ á i đến bà hẻm phi xa lúc sau mới đứng dậy mơ hồ có thể nhìn đến cái kia phương hướng cao phong lâm c ử u lại lựa chọn một phương hướng cưới lên cồn cồn tiếp tục lên đường sinh tồn thí luyện có tô hiệu kẻ thù kia gì mạo hiểm đoạt tới lâm cựu đang ở hồi ước chuyện này hắn suy nghĩ cái kia phúc hắc nữ ở suy đoán liệp sát giả hạng mục công việc k h i bị tô hiệu đổi u r ế t là t r i ề u địa phương nào chạy đi vào đạt được như vậy nhiều nguyên sinh c h i loại từ từ phương hướng khả năng sai rồi cồn u cồn u quay đầu lâm cựu chỉ huy cồn u cồn u hướng tới cùng chi tương phản phương hướng chạy tới đất đỏ khu vực cùng mặt khác hai cái khu vực có huyền nhai các giới phúc hắc nữ ở bị tô hiệu đổi u r ế t khi một lòng hướng mặt khác khu vực chạy ý đ ồ tiến vào màu đen rừng rậm nhưng đi thông mặt khác khu vực con đường chỉ có hai cái cầu treo trong đó một cái vẫn là hư hao không có á sen mạn bộ lạc la bản rất khó tìm đến cái này c phúc h ắ c nữ còn ở bị đuổi giết căn bản không có thời gian dọc theo huyền nhai tìm cầu treo vận khí tốt đến chạy vội chạy vội liền tìm đến cầu treo khả năng tính cực thấp nếu thật sự tới rồi mặt khác khu vực đặc biệt là màu đen rừng rậm khu vực sau ở tô hiểu sát trăng lạnh này đó khế ước giả khi cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy tới thuyết minh phúc h ắ c nữ vẫn luôn thăm dò khu vực đều là đất đỏ khu vực mà phi màu đen rừng rậm cũng liền ý nghĩa đất đỏ khu vực có một chỗ có thể đạt được số lượng so nhiều nguyên sinh trí loại phúc hát nữ lúc ban đầu ý tưởng là đi trước màu đen rừng rậm hướng chỗ sâu trong thăm dò lầ lâm c ử u đem mục tiêu tỏa định ở đất đỏ khu vực cùng mặt khác khu vực cách xa nhau cái kia dưới vực sâu dưới vực sâu tự nhiên cực độ nguy hiểm nếu không cũng sẽ không làm thiên nhiên cái chắn đối với một lòng tưởng hướng nguy hiểm mảnh đất chạy phúc hắc nữ tới nói phát hiện hai cái khu vực khoảng cách h u y ề n nai chính mình căn bản vô pháp đi trước màu đen rừng rậm sau kia nguy hiểm nhất địa phương chính là này huyền nhai dưới nguy hiểm đi chính là nguy hiểm mảnh đất khu khu k đi trước nhìn kỹ hắm nói lâm cựu càng thêm cảnh giác tới gần bên này khu vực các loại thú loại xuất hiện tần suất càng ngày càng cao cồn cồn ở trên có không ngừng chạy vội càng chạy càng hăng say lâm cựu nghĩ đến đạ s ỉ ủ cấp tài liệu tiêu đối đại địa tay gấu khả năng hiệu quả liền ở chỗ này trên mặt đất buôn tập sẽ có rất nhỏ tăng l í c h đi đại địa bàn m ụ c hoa rớt đại địa cồn cồn đột nhiên cồn cồn dưới chân một hãm lâm cựu trước tiên cảm giác được cân bằng bị phá hư c á c hình thái lâm cựu lập tức hô cồn cồn tức khắc biến thành tiểu nhân bộ dáng bị lâm cựu một chân đá ra đi đồng thời ở không trung mượn dùng này một chân phản tác dụng lực chính mình hướng một bên nhảy khai lại thiết hình thái lâm cựu cảm thấy có chàng chiến đấu muốn khai hỏa cồn vừa mới rơi xuống đất còn ở vào ngốc vòng trạng thái hạ đạt mệnh không giống bố bố đi theo tô h i ể u đã có một đoạn thời gian dung nhập đến tô h i ể u chiến đấu đội ngũ bên trong cồn cồn cùng lâm c ử u còn cần một chút thời gian ma hợp bất quá đối với chủ nhân mệnh lệnh cồn cồn vô điều kiện phục tùng lập tức biến thành một con gấu khổng lồ hung ác m à nhìn chằm chằm hố đất lâm c ử u nhận thấy được không thích hợp trước mắt nhóng lên cỏ xanh biến mất đều là một mảnh đất đỏ điện đây là đất đỏ khu vực đặc có cảm giác l ầ m đạo một con thật lớn nhuyễn trùng từ mặt đất trôi ra tới trường bốn năm m trước một nửa nâng lên tới cũng so lâm cựu cao một cái đầu có lẽ là sinh tồn ở đất đỏ khu vực r i ê n cớ nay chỉ nhuyễn tr lệnh người cảm thấy ghê tởm chính là n h ữ n trùng đối mặt lâm cựu này đ o a n toàn bộ đầu chính là một cái khẩu khí giống như cúc hoa giống nhau mở ra một vòng răng nhọn hoàn hình sinh trưởng ở khẩu khí bên trong còn có mấy cái xúc tu kéo dài ở một bên như vậy hàng san giá trị sao lâm cựu cảm giác chính mình còn không có đấu võ đã bị đối phương rất nhỏ suy yếu một chút trên tay không có bất luận cái gì do dự lần nữa cẩn thận kéo ra khoảng cách lập tức sử dụng mã chi mắt dò xét một chút đối phương tin tức đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương một hai năm sáu lần đạt được địch quân tám mươi năm tư liệu tư liệu như sau tên Phẽ huyết năng u y t r ù n tinh sinh anh đơn vị, m ệ n h giá t r ị 100%, p h á p lực g i á trị 460, 40, lực lượng n huyết a n nhẹn năng h thể thị h 33, trí lực lực lực 50, 26, bị 1. 1, Kỹ năng 1, huyết, bị động cắn n u ố t huyết nục có thể nhanh chóng khôi phục sinh mệnh giá trị khôi phục trình độ căn cứ sở cắn n u ố t huyết nục c ầ n chứa năng lượng mả định kỹ năng 2, đào động chủ động khoan thành động trốn vào ngầm từ phía dưới phát động công kích công kích khi mang thêm phun xạ thương tổn kỹ năng 3, cự trùng bị động lực lượng b nhanh nhẹn h thể lực n kỹ năng 4 ố n kỹ năng 5 ă m phệ huyết nhuyễn trùng không có đôi mắt lại hoặc là đôi mắt quá tiểu lâm cựu không có phát hiện tuy rằng tư liệu không có biểu hiện nhưng lâm cựu biết loại này loại hình sinh vật một nửa đều dùng một ít phun da cường toàn ăn mòn chất lỏng năng lực cho nên nhanh chóng chạm vị ở sâu s ử n biên cồn cồn bởi vì vừa rồi bị lâm cựu đá văng ra cho nên rơi xuống phệ huyết nhuyễn trùng mặt khác một bên lâm cựu rút kiếm khí chất nháy mắt biến đổi tựa hồ cảm giác được lâm cựu uy hiếp lớn hơn nữa phệ huyết nhuyễn trùng bãi đầu hướng tới lâm cựu mánh phát mà đến、K. lâm cựu né tránh cực mau dẫn tới phệ huyết nhuyễn g i a n g nhọn ở trong không khí va chạm phát ra một thanh â m vang lên thành có thể thấy được này ngoạn ý cắn hợp lực rất cường đại cồn cồn tuy rằng không có đi theo lâm cựu trải qua quá rất nhiều chiến đấu nhưng làm chế tạo ra tới chiến đấu hình chú hải thừa dịp miễn chủng tiến công lâm cựu hướng tới chủng thân tiến lên tay gấu hung hăng chụp đi tấu c h n g s o n g chưng ơ hai trăm chín mươi ba cử động chưng ơ hai trăm chín mươi ba cử động hóa thân gấu khổng lồ cồn cồn tay gấu lực đạo nhưng không yếu hơn nữa nó là phát lên chụp đi nay còn muốn hơn nữa cồn cồn tự thân trọng lượng tiên thành phệ huyết nháy mắt ăn đau phát ra tê, tê thanh em quay người căn hướng cồn cồn ha lâm c ử u cười giống cồn cồn như vậy nhằm phía vệ huyết nguyễn trùng thân hình lâm c ử u mang đến uy hiếp h i ể n nhiên không phải cồn cồn có thể so sánh còn không đợi c ắ n hướng cồn cồn phệ huyết nguyễn trùng v ặ n b ẹ o thân hình liền tưởng từ bỏ tập kích né tránh giống cồn cồn hung mánh mà hướng tới phệ huyết nguyễn trùng đầu trụ được đi cản trở đối phương tránh né động tác、Bá. Vô không ngân chi tội kiếm phong mang theo trăng quang mang cắt qua không khí rơi xuống nguyễn trùng chi cắt theo khí phệ huyết tội kiếm rơi sám qua muốn sử dụng đạo động nhưng không phải xuống đất công kích mà là muốn chạy trốn tập kích xong bọn họ liền chạy này lâm c ử u như thế nào có thể nhận giống cồn cồn nâng lên tay gấu mặt trên hội tụ một cổ đặc thù năng lượng hướng tới màu đỏ mặt đất nện xuống đầu vừa mới tài tiến mặt đất một chút vẽ huyết miễn trùng bởi vậy đã chịu mánh liệt ảnh hưởng thân hình cứng đờ ở kia lâm c ử u nắm lấy cơ hội trường kiếm mang theo phá không chi thế rơi xuống vẽ huyết miễn trùng còn chưa hoàn toàn tiến vào mặt đất trên đầu vang màu xanh lục máu văng khắp nơi lâm cựu cùng cồn vội vàng né tránh này n o ạ n ý ai biết có hay không độc còn trên mặt đất điên của b ạ n m è o h ả o một trận mới hoàn toàn không hề nhúc nhích người giết chết phệ huyết n g u y ễ n trùng phệ huyết n g u y ễ n trùng vì đất đỏ khu vực tinh anh đơn vị đạt được thế giới chi nguyên ba hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên ba đạt được dương bảo vật lam thiên phú ngưng hồn đã phát động đạt được mười điểm linh p h á c h giá trị hiện có linh p h á c h giá trị tám trăm tám mươi điểm phệ huyết n g u y ễ n trùng làm tinh anh đơn vị thuộc tính thượng là thật không yếu nếu là phóng tới giá thú thượng lâm c ử u cùng cồn chiến đấu tuyệt đối không có đơn giản như vậy nhưng chủng loại chỉ số thông minh rõ ràng xa xa thấp hơn thú loại tựa như vừa rồi qua lại bị lâm cự cùng cồn cồn lôi kéo trung tộc cường đại chưa bao giờ là chỉ một thuộc tính giá trị mà là kia nhiều đ ế n công suệ mênh mông vô bờ trùng h ả i chiến thuật c ũ n g không sợ tử vong không có đau đớn tiến công phương thức cho nên này chỉ phệ huyết nhuyễn trùng tuy rằng là tinh anh đơn vị nhưng chỉ có thể xưng là t r ù n g loại mà không phải t r ù n g tộc lâm cựu phòng trường này ngoạn ý là đất đỏ khu vực bản địa sinh vật mà không phải đến từ đất đỏ khu vực hai đại thế lực chi nhất hư không t r ù n g tộc kể từ đó tuy rằng là tinh anh đơn vị nhưng một không có so cao trí tuệ chỉ có một ít sinh tồn bản năng nhị lại không có người chỉ huy tại hậu phương chỉ huy lâm cựu thu thập lên b u ồ n không khó khăn đất đỏ khu vực bảy mươi phần trăm địa phương phân biệt bị hai cổ thế lực chiếm cứ một cái là thật lâu thật lâu phía trước vương xuống cắn nút đảo chậm rãi thoái hóa vì nguyên thủy dân bản xứ ạ sẻn m ạ n bộ lạc phe bên kia là bị hư không kiếm ma đ ổ i giết rồi sau đó nữ vương bởi vì kỹ thuật điều khiển bách hàng tại đây hư không t r ù n g tộc hai bên đại khái phân bố chính là ạ sẻn m ạ n bộ lạc chiếm lĩnh khu vực ba mươi mốt phần trăm hư không t r ù n g tộc chiếm lĩnh khu vực ba mươi chín phần trăm dư lại ba mươi phần trăm tả hữu đó là đất đỏ khu vực bản thổ sinh vật hai đại thế lực chủ yếu chiếm cứ phạm vi đều dựa vào gần đất đỏ trung tâm khu vực bởi vì bọn họ đều không nghĩ ly màu đen rừng rậm so gần cho nên dư lại ba mươi phần trăm khu vực chính là tới gần ngoại vòng này đó địa phương bởi vậy gặp được bản thổ sinh vật sát xuất trọng đại đi lâm c ử u cưỡi lên c u ộ n c u ộ n tiếp tục hướng tới mục tiêu phương hướng lên đường lần này liền càng thêm cẩn thận vô luận là chung quanh vẫn là ngầm không c h u n g cũng muốn tùy thời chú ý lâm c ử u nhưng chưa quên trên đảo này còn có bạ hẻm loại này bá chủ sinh vật quỷ biết còn có hay không m ặ khác như vậy sinh vật lệ một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ phía trên truyền đến một con tre trời đại điểu từ lâm Cửu đỉnh đầu b lâm cựu nuốt một ngụm nước miếng có thể nhìn đến này chỉ chim khổng lồ đ i ề u trào thượng bắt lấy đúng là lâm cựu vừa mới giết chết cái loại này phệ huyết nhiễm trùng có lẽ đúng là hắn vừa rồi giết chết kia chỉ từ này chỉ chim khổng lồ phi hành đ ộ cao tới xem rất có khả năng như thế nào cảm giác t a như là chính mình đưa tới cửa điểm tâm lâm cựu sắc mặt nghiêm trọng nay chỉ khí thế b à n g bạc chim khổng lồ bay về phía phương hướng chính là huyền nhai bên kia bất quá lâm cựu cũng không có bởi vậy thay đổi phương hướng nguy hiểm nơi nơi đều là cũng không sẽ bởi vì hắn thay đổi phương hướng mà biến mất k h đi đi lâm cựu lựa chọn lại đây xem xét rất quan trọng một cái nhân tố chính là hắn rớt xuống địa điểm khoảng cách bên này không tính qua xa xôi lâm cựu tiến đến huyền nhai bên cạnh đi xuống nhìn thoáng qua vạn trượng vực sâu sâu không thấy đáy bất quá nếu đã quyết định thăm dò bên dưới vực sâu lâm cựu cũng không có lùi bước tính toán đầu tiên là lấy ra chuyên nghiệp dây thừng không phải cột vào mặt trên đường dây an toàn dùng loại địa phương này một chút đều không an toàn nếu là ở mặt trên cố định dây an toàn lâm c ử u hạ huyền nhai lúc sau không biết phía trên tình huống ai biết có hay không cái gì sinh vật ở hắn dây an toàn biên chờ điểm tâm nay không phải ở bảo đảm chính mình an toàn mà là tự cấp kiếm ăn giả đánh dấu lâm c ử u lấy ra dây thừng là đem cồn cồn cột vào chính mình trước người vạn nhất ở huyền nhai trên vách gặp được ngoài ý mớn cồn cồn móng vuốt có thể thay thế lâm cựu cố định ở vách đá thượng lâm cựu không ra tay ứng đối đột phát tình huống duy nhất khuyết điểm chính là cồn cồn quá nặng sẽ ảnh hưởng đến lâm cựu linh hoạt trở về liền đem cơ quan thuật x o á t mãn sớm một chút nắm giữ luyện k h í thuật lâm cựu từ phệ túi lấy ra một cái định chế leo núi lợi chảo mang bên trái trên tay phệ túi này ngoạn ý ở ngay lúc này quá dùng tốt cần thiết đem nó cấp học xong loại này trang bị đạo cụ bị quy về màu xanh lục phẩm chất hoàn toàn là bởi vì chế tạo sát ngoài tài liệu quá mức tiện nghi y i u đất liền cùng tô hiểu cái kia bật lửa liếp mắt một cái giá trị không phải đồ dùng chất có thể cân nhắc ngày thường đoàn người đều có tồn chữ không gian có thể nói rất dư thừa ở hiện tại loại này thời điểm. khiến cho lâm c ử u bắt đầu liền dẫn đầu người khác một đi nhanh lâm c ử u từ bắt đầu liền không cần vì sinh tồn vật tư mà lo lắng cẩn thận thăm dò một phen lâm c ử u nhìn đến huyền nhai trên vách có không ít nổi lên nham thạch ngôi cao có thể cung cấp đặt chân nghỉ ngơi địa phương lựa chọn một vị trí bắt đầu đi xuống leo lên n g ư ờ i đường run a ẩn n g ư ờ i đi xuống xem n g ư ờ i cũng run cồn cồn tứ chi móng nuốt đều rỗi ra tới dính sát vào huyền ngai trên vách có thể trước tiên hướng trong trộm tới dưới thân chính là vạn trượng vực sâu một cổ một cổ gió lạnh còn từ ngấm bốc lên bao phủ bọn họ thân thể phản phất ở nói cho bọn họ dưới vực sâu là chỉ ph lâm c ử u thật cẩn thận đi xuống b ò hơn hai mươi phút sau rơi xuống cái thứ nhất nham thạch ngôi cao thượng nơi này khoảng cách phía trên đã có hơn hai trăm mẹ ta liền biết lâm c ử u nhìn trước mặt vách đá thượng xuất hiện sân động t ừ n g trận gió lạnh từ bên trong thổi ra tới chứng minh cái này động còn liên thông mặt khác nhập k h u xuống chút nữa một chút nơi này chỉ sợ sẽ bị đám x ư ơ n g bao phủ ảnh hưởng tầm mắt lâm c ử u thừa dịp còn ở so cao địa phương cầm kính viễn vọng hướng tới có nham thạch nổi lên ngôi cao địa phương nhìn lại quả nhiên đại đ a số ngôi cao đều đại biểu cho một cái cửa động cái này cử động đại khái một người lớn nhỏ lâm cựu kết hợp phía trước nhìn đến kia chỉ chim khổng lồ bay tới thân ảnh. Phán khả đoán này đó khả năng đó đều lâm à tuổi nhỏ c cựu chương chương thật cẩn thận mà thu liễm hơi thở hướng cửa động bên trong tìm kiếm bên trong đen nhánh nhưng không có lâm cựu trong tưởng tượng như vậy h tám ngược lại nơi xa còn có nhẹ nhẹ ánh sáng mang lên đêm coi nghi loại này thường dùng thiết bị lâm cựu đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết trong động sự vật biến thành màu xanh lục cũng ở lâm cựu trong tầm mắt rõ ràng lên may mắn hắn chỉ là đem đầu thăm đi vào mà không phải tùy tiện đi vào đi hướng cửa động phía trước trong không bên trong là một cái rất lớn không gian ít nhất lâm cựu không có nhìn đến đế hợp lý phán đoán hạ lâm cựu mơ hồ có thể nhìn đến ánh sáng địa phương khả năng chính là nơi này tồn tại cái k i a trùng quần hoạt động khu vực mà lâm cựu cũng không phải vô pháp tiến vào bên trong là cái đi xuống c h ạ m giống không gian đều không phải là hoàn toàn trạm giống đá núi trụ đan sen tung hành có hành có nghiêng có đến một nửa liền chặt nước có vẫn luôn kéo dài đến rất xa hình thành một cái phi thường phức tạp hoàn cảnh lệ lệ một trận bén nhọn nhưng có chút non nớt thanh em bắt đầu quanh quẩn ở cái này đan sen phức tạp không gian lâm cựu ẩn nấp thân hình nhìn đến một con một con một người lớn nhỏ hắc ưng ở cái này h ắ tám phức tạp trong hoàn cảnh mặt bay nhanh đi qua có hắc ưng trốn tránh không kịp trực tiếp đụng vào đá núi thượng bị thương có phi thường linh hoạt phi hành thấy như vậy một màn lâm c ử u trốn hồi vách đá thượng hắn biết cái này địa phương đối với này đó hắc ưng mà nói liền tương đương với thí l u y ệ n trường này đó chưa thành niên hắc ưng đều phải ở chỗ này rèn luyện chính mình năng lực phi hành này tình huống như thế nào giấu ở vách đá t ộ c đàn lâm c ử u có thể phát hiện này đó hắc ưng có chút giống nhảy dù thời điểm gặp được kia chỉ nhưng lại có chút bất đồng bất qua quá mức tối tăm lâm cựu du thăm dò đi vào thử c h i ề u khoảng cách chính mình gần nhất kia chỉ sử dụng mã chi mắt đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương hai lần đạt được địch quân một trăm phần trăm tư liệu tư liệu như sau tên h chi ma hưng trưởng thành kỳ sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm pháp lực giá trị hai trăm bốn mươi lực lượng hai mươi nhanh nhẹn hai mươi lăm thể lực hai mươi lăm trí lực hai mươi mị lực nam kỹ năng một đêm cảm bị động ở trong bóng tối cảm giác năng lực tăng lên mười kỹ năng hai ma hưng bị động móng l u ố t mang theo tạo thành thần kinh trì đội m á n h liệt độc tố kỹ năng ba móng đánh chủ động sắp bén lưng m õ n g đối địch nhân tạo thành bốn mươi điểm thương tổn chưa thành niên liền mạnh như vậy cũng không biết cái này tộc đàn số lượng có bao nhiêu lâm c ử u trong lòng kinh hô này hắc chi ma ưng còn ở trường thành kỳ liền mạnh như vậy thành niên thể liền càng đến không được nếu là số lượng đủ nhiều đều có thể cùng đất đỏ khu vực hai đại thế lực tranh chấp bất quá số lượng không có khả năng nhiều như vậy nếu không tranh đoạt tài nguyên giới tình huống tất nhiên cùng kia hai bên thế lực khai chiến hắc h i ma ưng tộc đàn lão đại hẳn là chính là trên đường nhìn đến kia chỉ đại điều t h nếu h n i không ể t phải như thế tiêu chỉ bá chủ ma ưng không có khả năng liền như vậy mặc kệ chính mình ra phụ cận xuất hiện sinh vật đàn phải biết rằng nó hậu đại khá vậy giống nhau ở hang hộ lợi cần thiết bảo đảm hang ổ an toàn này dưới vực sâu quả nhiên không đơn giản lâm i ự u suy tư cuối cùng màu đen rừng rậm đám kia người bất tử cũng là bị này một cái huyền nhai cấp ngăn ở bình thường khu vực bên kia không đi cầu đá đều quá không tới nay càng thêm thuyết minh này huyền nhai dưới đáng sợ lâm i ự u bên này chỉ là một tiểu khối khu vực cũng đã tồn tại hai cái hư hư thực thực bá chủ sinh vật tồn tại đừng nói còn có kéo dài không ngừng đem toàn bộ đất đỏ khu vực cùng mặt khác khu vực ngăn cách khai mặt khác bộ phận lâm cựu liền ở huyền nhai tuyệt bích thượng hoa hắn đã quyết định thăm dò cái này địa phương nhưng không nóng này nay yêu cầu cũng đủ kiên nhẫn hắn cùng cổn cổn liền như vậy thường thường quan sát một chút trong sơn động tình huống ở đất đỏ khu vực trong tay hắn đầu định vị trang bị điện tử thiết bị toàn bộ không nhạy vô pháp sử dụng cho nên lâm cựu cơ bản không như thế nào chuẩn bị này đó ngoạn ý có thể nhìn đến ở rắc rối phức tạp trong không gian huấn luyện trưởng thành kỳ trung h a chi ma ưng toàn bộ hồi xào trong động trừ bỏ là t ả gió lạnh thổi qua thanh âm thập phần an tĩnh thường thường có ưu minh thanh âm cũng khoảng cách nơi này rất xa lâm cựu lấy này còn có thể đại khái phán đoán chúng nó cao t ầ n hoạt động khu vực vị trí hồi lâu nhìn bầu trời thái dương dần dần giảm xuống s á t trời tối tăm xuống dưới ban đêm sắp vông xuống ở cắn n u ố t trên đ ả o lâm cựu lập tức đánh lên tinh thần đ ư ờ n g đêm tối hoàn toàn vông xuống lâm cựu cảnh giác nhắc tới tối cao một tiếng cao vút bén nhọn ưng minh vang tận mây xanh theo sau đi theo một trận một trận ưng minh một con tre trời ma ưng từ tối tăm thâm t h ú y dưới v ư ợ t sâu một hướng dựng lên ma này chỉ to lớn ma ưng phía sau đi theo mười mấy chỉ h t chi ma ưng rồi sau đó này đó ma ưng hướng tới đảo các phương hướng phân tán bay đi lâm cựu mượn dùng đêm coi nghi có thể nhìn đến những cái đó thành niên h chi ma ưng so trưởng thành kỳ suất lớn một vòng cái này khoảng cách lâm c ử u vô pháp dùng a chi mắt cha xét tư liệu đây là chuyện tốt thuyết minh lâm c ử u nơi địa phương vẫn là tương đối an toàn bá chủ ma hưng như vậy đại một con lâm c ử u liền có thể khẳng định liền nhai đi xuống nào đó vách đá thượng có ma hưng nhất tộc chủ yếu xuất khẩu cửa đ ộ n g mà lâm c ử u bên người loại này cửa đ ộ n g thực m a một ít hình thể tiểu một vòng h t chi ma hưng từ này đó cửa động hưu một chút xuyên đi ra ngoài giống một phen m ũ i tên nhọn nhằm phía nơi xa này đó hẳn là đều là ở đá núi đan sen mảnh đất phi hành biểu hiện h u dị trường thành kỳ ma hưng làm trời sinh t h săn thành niên ma hưng tự nhiên sẽ không làm này đó, tinh anh bị dưỡng phế. sớm làm chúng nó gia nhập kiếm ăn phân đoạn cẩn thận rán ở vách đá thượng lâm cựu cẩn thận nghe hăn cái này cử động mặt sau đ ộ n g t ĩ n h chờ đến không còn có ma hưng hướng lên trên phi khi tài lực k h ẽ p bông lòng khẩu khí lâm cựu ở t r a xét đến trưởng thành kỳ h t chi ma hưng tư liệu khi căn cứ cái kia kêu đêm cảm bị động có thể suy đoán ra loại này sinh vật ban đêm sinh động sát xuất rất lớn ban ngày kia chỉ bá chủ ma hưng phòng trừng chính là ra tới lưu cái quang thuận tiện nhặt được chỉ điểm t â m n g ọ n tới rồi ban đêm mới là chúng nó sân nhà cho nên nói thực may mắn lâm cựu khoảng cách cha xét không đến chúng nó tin tức nếu không lấy bá chủ ma hưng ở ban đêm hoàn cảnh hạ cảm giác tác phúc rất có khả năng phát hiện hắn đi lâm c ử u đến bắt lấy cơ hội này hướng cửa động nhảy lên đi thân thể hạ truy một khoảng cách rơi xuống một cây đường k í n h m ộ mươi mét hoành nham trụ thượng cồn cồn cũng nhảy lại đây tuy rằng nó nhìn xuẩn manh xuẩn manh nhưng thuộc tính cũng không phải bãi tại nơi đó xem hơn nữa sắc bén móng l u ố t như vậy hành động vẫn là không có vấn đề căn cứ chính mình phía trước suy đoán mang đêm coi nghi không ngừng hướng tới có nhẹ nhẹ ánh sáng phương hướng tới gần đang tới gần trong quá trình thập phần cẩn thận nơi này đá núi phân bố phức tạp hơi có vô ý liền sẽ rất xuống bất qua rất xuống đảo cũng không thể nói chết chắc rồi rất lớn xác suất sẽ rơi xuống một khắc căn đá n ú i tượng h tấu trương xong